hai người gần như đồng thời vọt tới lớn vùng cấm địa tuyến đầu, tô đông kẹp lại vị trí, tại bóng ra lúc rơi xuống đất, không nhảy lấy đã trực tiếp một cái đầu cầu, bóng ra bị tô đông đỉnh hướng về phía lớn ở ngoài vùng cấm vây bên trái, tịt dẹt sau lưng, đánh đầu đỉnh sau khi đi, tô đông lại đột nhiên dừng lại, hướng về phía như lâm đại địch sạn tạ nã nứt miệng cười một tiếng. lúc này, jima A đột nhiên hất ra tịt dẹt, bằng nhanh nhất tốc độ bắn vọt trước trên bảo, sạn tạ nã quá sợ hãi, chỗ nào còn nhớ được tô đông, trước tiên liền hướng phía bên trái bổ nhỏ qua, sợ jima jia hướng bên trong cát. ngay tại lúc này, tô đông lại khởi động. Nguyên chen vào sạn tạ nạ sau lưng cầu phía trước cầu môn điểm. Di Marzi ạ vừa đuổi kịp cầu về sau, lội một cước, chân trái cấp tốc thấp phản cầu truyền bên trong, đưa bóng đưa đến trước điểm. Cầu đến, người đến. Tô Đông đoạt tại xu đuổi tiếp trước đó, ra chân đưa bóng đâm vào đót môn cầu môn góc dưới bên trái. Vây đèn phẹo lờ đối mặt loại này gần trong gang tấp đâm bán, mặc dù đã trước tiên ra chân, nhưng vẫn như cũ không cách nào ngăn cản. Bóng ra ứng thanh nhập lưới, một không. Gỗ ổn. Tại bị trọng tài chính dẫn bóng hưu hiệu tiếng còi vang lên đồng thời, cả tòa sân bóng cũng truyền ra Manchester City fan bóng đã điên cuồng tiếng hoan hô. Tất cả fan bóng đá đều nhao nhao xông ra chỗ ngồi, tất cả đều điên cuồng hướng về phía dưới khán đài. Sân bóng bên trong kích động chạy vội, tô Đông hò hét. Một không, đây là Manchester City trong lịch sử cái thứ nhất chạm thì on tranh tài dẫn bóng. Phát sinh ở tranh tài thứ tư phút, từ tô Đông tự mình bày ra, cũng đánh vào một cước này mang tính then chốt dẫn bóng. Này lại là một hạt ghi vào Manchester City sử sách dẫn bóng, nó là câu lạc bộ trong lịch sử một cái mới tinh thiên trương bắt đầu. Để chúng ta theo trực tiếp truyền hình ống kính nhìn xem hiện trường Manchester City fan bóng đá điên cuồng, mặc dù là cách ống kính cùng màn hình nhưng chúng ta vẫn như cũ có thể rõ ràng cảm thụ đến trong bọn họ tâm phân chấn cùng kích động. Manchester City câu lạc bộ trong lịch sử lần thứ nhất tham gia Champions League. Vẹn vẹn 4 phút liền đánh vào dân bóng. Càng quan trọng hơn là đối thủ vẫn là Bundesliga đội mạnh bất phân. Tô Đông cuối cùng vọt tới phạt góc khu đứng vững, hướng phía nhìn trên đài tất cả fan bóng đá giang hai cánh tay, phản phất làm muốn ôm bọn hắn. Cuối cùng, hắn nặng nghề mà hôn lấy tay trái mình bên trên chiếc nhẫn, cũng xa xa chỉ hướng khán đài. La lên To Đông danh tự tiếng gầm càng lúc càng lớn, thật lâu không thôi. Manchester City cầu thủ cũng đều nho nhau, nhau chạy đến, cùng To Đông cùng một chỗ chúc mừng lấy dân bóng. Cái này bắt đầu bị đá rất tốt. Guardiola tại Tô Đông dẫn bóng một mấy mắt, cả người cũng đều nhảy dựng lên, reo hỏi chúc mừng lấy dẫn bóng. Zes, Zes. Guardiola kích động nắm tay hô. Đây là hắn cuộc đời huấn luyện viên trận đấu Champions League, có thể cầm xuống trận thắng lợi này, đối với hắn mà nói có không hề tầm thường ý nghĩa trọng đại. Tô Đông dẫn bóng không thể nghi ngờ cũng coi là vì Manchester City mở một cái rất tốt cục. Guardiola kích động cùng trung quanh trợ thủ nhóm từng cái ôm, cũng xa xa hướng phía Tô Đông giơ ngón tay cái lên. Tô Đông thì là giơ lên nắm tay tay phải, xem như đối với hắn một loại đáp lại. Ổn định. Ổn định tiết tố. Ổn định cầu quyền, không nên gấp, bảo trì tính nhất mạnh. Guardiola đi tới bên sân, hướng phía đi trở về cầu thủ Manchester City cầu thủ La lên. Manchester City chuyển khống chế bóng năng lực chiếm ưu thế. Dortmund am hiểu nhất chính là bức đoạt tác bách. Đây chính là hai đội một loại đọ sức, liền thấy là Manchester City đem cầu quyền khống chế lại, đem tiết tấu kéo xuống, vẫn là Dortmund thành công mang theo Manchester City chạy. Từ một loại nào đó trình độ đi lên nói, Manchester City vẫn rất có ưu thế. Không chỉ có là cầu thủ trên thực lực, còn có sân nhà ưu thế. Cờ thì là lộ ra so Guardiola muốn kích động rất nhiều. Khi nhìn đến mất bóng về sau, hắn liền trực tiếp vọt tới bên sân, hướng về phía sai lầm cầu thủ phát ra gào thét cùng gầm thét. Hắn không có chút nào che giấu mình đối cầu thủ biểu hiện bất mãn, nhất là vừa rồi cái này mất bóng, quá nói nhảm. Tỉ mỉ chuẩn bị thời gian dài như vậy, mở màn 4 phút liền ném cầu. Bất quá, Cờ Lốt vẫn là rất nhanh bình phục tâm tình, lập tức ra hiệu đội bóng phải chú ý điểm phòng thủ. Kỳ thật đêm nay hắn không có an bài quân đội àn ra sân, mà là để sở vẫn bẽn đỡ cùng kỳ tại hai tên phòng thủ hình giữa trận liên thủ cộng tác song tiền vệ phòng ngự, dụng ý đã là hết sức rõ ràng, đó chính là muốn đem hết toàn lực trước Cam Đoan đội bóng phòng thủ vững chắc. Nhưng kết quả vừa rồi, kỳ thật không có trước tiên theo vào David Silva, cho hắn chuyển qua đội đầu cơ hội, mà Tô Đông cái đầu kia cầu đưa đỏ cũng phi thường có ý tưởng, có thể nói là rất bình thường thông minh. Về phần nói, Di Marzio ạ sau đó chen vào truyền bên trong, cái này đều đã xem như thông thường thao tác. Nếu như lúc ấy Tô Đông lựa chọn đường cầu, San Tả liền có thể trước tiên cuốn lấy hắn, lại thêm sụn đột tiếp, cùng trở về thủ sở vấn bẽn đỡ cùng kỳ tài Manchester City phá khung thành đạt được khả năng không lớn. Nhưng Tô Đông tại trong khoảnh khắc lựa chọn ra một đầu thông hướng cầu môn thông đạo, hoàn toàn quy tội đoạt môn hậu vệ, kỳ thật cũng có chút ép buộc lốp rõ ràng ý thức được, đốt môn hẳn là càng thêm coi trọng phòng thủ. Thật giống như AC Milan 2 so 2 tại Nokem bức hỏa 3 ca tranh tài như thế. ACL di đội bóng chính là tinh chuẩn cầm chắc lấy 3 ca uy hiếp, cho nên mới đi nghiêm phòng tử thủ chiến thuật, thông qua mở màn sau vạ tổ dẫn bóng, nắm giữ nhất định ưu thế. Sau đó ngay cả ném hai cầu, nhưng ở giai đoạn sau cùng dựa vào gia si va dẫn bóng, lại lần nữa san đều tỷ số điểm số. Trang diện bên trên đúng là phi thường khó coi, không chế bóng xuất là 75 so 25, AC Milan vẹn vẹn chỉ có 3 ca 1 phần 3. Suốt gôn số lần càng là chỉ có 3 k một phần tư, nhưng từ kết quả đến xem, AC Milan chỉ ít từ sân Nu Kem toàn thân trở ra. Đây cũng là ngoại giới đối như thế nào khắc chế 3 k một cái chung nhận thức. Muốn giống ở rổ tỉn suất Peter cút bên trên Manchester City cái chủng loại kia đấu pháp cùng 3 k chơi đối công kia đến có được Manchester City dạng này nhân viên phối trí cùng chuyển khống chế bóng thực lực cùng Manchester City một bộ này kỹ chiến thuật đấu pháp bằng không mà nói vẫn là ngoan ngoãn phòng thủ đi. Từ một loại nào đó trình độ bên trên Manchester City kỳ thật cũng chính là mặt khác một chi 3 ca muốn khắc chế Manchester City vẫn là đến dựa theo khắc chế 3 ca bộ kia đấu pháp đến an bài mới được. Theo Dortmund dần dần tăng cường đối phòng thủ coi trọng, tranh tài dần dần về tới thế cân bằng. Manchester City khống chế cầu quyền, Dortmund liều mạng bức đoạn tác bách, chỉ là song tiền vệ phòng ngự cơ bản đều duy trì đối phòng tuyến bảo hộ, hai tên hậu vệ biên cũng giảm bất sau chen vào số lần, cái này khiến Dortmund phòng thủ đạt được vững chắc. Tranh tài bắt đầu lâm vào giằng co. Nhưng Manchester City một cầu dẫn trước, từ đầu tới cuối duy trì lấy ưu thế, mà lại thuận lợi khống chế được cầu quyền. Nhìn trên đài Manchester City chủ tịch ngủ bạ dạ Cùng Soji Ano cùng bở gỉ gì sợ tẹn chờ cao quản đều phi thường kích động, hiển nhiên so sánh thi đấu bắt đầu đều hết sức hài lòng. Tô nhất định sẽ trở thành Manchester City trong lịch sử vĩ đại nhất truyền kỳ." Mụ bạ giặc 10 phần chắc chắn nói. "Cứ việc Tô Đông mới gia nhập liên minh đội bóng thời gian hơn một năm, nhưng cơ bản đã không có người sẽ chất vấn đây hết thảy." "Đúng vậy à, hắn sẽ ở Manchester City hoàn thành năm đó Maradona tại Napoli, không, thậm chí so năm đó cầu vương tại Napoli thành tựu càng thêm vĩ đại kỳ tích, ta không chút nghi ngờ, hắn có thể dẫn đầu đội bóng cầm xuống trang t thời gian vấn đề sớm hay muộn." Soji Ano chắc chắn nói bất kỳ gì sở kẻn cung phi thường tán thành. tại đương kim tại ngũ cầu thủ bên trong, tô đông thực lực độc nhất ngăn, thậm chí so messi cùng city anh ozoan đều còn muốn vượt qua đường ngăn, hắn là chân chính còn sống truyền kỳ. nhìn ra được, tam cự đầu đối tô đông gia nhập liên minh manchester city sau biểu hiện đều cực kỳ hài lòng, thậm chí đều có thể nói, tô đông là manchester city từ trước tới nay thành công nhất chuyển nhượng dẫn viện binh. 27 tuổi, các ngươi vẫn là phải chuẩn bị một chút, tranh thủ cùng hắn ký một bản chung thân hợp đồng. mù bạ ra nói, cái này hiển nhiên không hề chỉ là mù bạ dạc ý nghĩ, còn có phía sau an mạn suở. Hắn vẫn luôn là Tô Đông Fan bóng đá. Dựa theo trước mắt hội đồng, Tô Đông muốn tại Manchester City hiệu lực đến 30 tuổi, nhưng tất cả mọi người cho rằng, lấy Tô Đông tự hạn chế, cùng sau lưng của hắn tư nhân huấn luyện viên đoàn đội, này lại cực lớn kéo dài nghề nghiệp của hắn kiếp sống. Thậm chí rất nhiều người đều cho rằng, hắn nhất định có thể đá phải 40 tuổi, thật giống như năm đó Madini, Costa cụ ta bọn người ở tại AC Milan thành tựu, thậm chí Tô Đông so với bọn hắn tất cả mọi người muốn tự hạn chế, càng thêm cố gắng. Hiện nay Tô Đông là Manchester City hiện hách nhất biện chữ vàng. Câu lạc bộ tại nước Mỹ tham gia khiêu chiến thi đấu lúc Tô Đông chính là thụ nhất chủ sự phương cùng các nhà tài trợ truy phủng đối tượng, thậm chí có người nói chủ sự phương cũng là bởi vì Tô Đông, cho nên mới sẽ phá lệ mời Manchester City. Bởi vậy có thể thấy được Tô Đông đối bây giờ Manchester City tầm quan trọng không chỉ là đội trưởng, không chỉ là thực lực cộng tác, không chỉ là số một đạt được tay, càng là trong phòng thay quần áo hết sức quan trọng linh hồn hạch tâm. Thời khác nốt chốt Manchester City có thể nể trọng chỉ có Tô Đông, có thể nói Tô Đông chính là Manchester City hạch tâm sức chiến đấu. Điểm này Manchester City tầng quản lý thậm chí phía sau màn an mạn suở đem so với ai cũng rõ ràng. Cho nên, bọn hắn đã bắt đầu không kiềm chờ đợi muốn cùng tô Đông tuột hẹn. Dùng càng phong phú thẻ đánh bạc, dùng tốt hơn đánh ngộ, dùng càng nhiều tình cảm, lưu lại vị này chú định đem ghi vào câu lạc bộ sử sách truyền kỳ đội trưởng. Số gì án đồ cùng mở ghi gì sợ kẻ đối mũ bạ giặc có chút ngoài ý muốn, bởi vì bọn hắn trước đó cũng chưa lấy được thông chi, mà lại hiện tại liền tụ tập, thực sự cũng là có chút quá sốt ruột. Nhưng bọn hắn rất nhanh liền minh bạch ăn mạn suy ý tứ. Abu Dại bị tập đoàn không thiếu tiền, nhưng bây giờ châu Âu giới bóng đá quật khởi mặt khác một chi càng thêm không thiếu tiền thủ hảo, đó chính là Kata tập đoàn phía sau và gì sermon. Ăn mãn sụ rõ ràng là cảm nhận được áp lực, lúc này mới không kịp chờ đợi muốn cùng Tô Đông tụ tập. Lưu lại Tô Đông, Manchester City mới có lực lượng. Chương 913, chạm tiếp theo môn thần. Hơn nửa hiệp mang theo một không dẫn trước kết thúc, nửa chàng sau ngay từ đầu, Manchester City liền đánh ra một đợt nhanh tiết tấu thế công. Đầu tiên là cánh phải cắt bóng hậu sách động phản kích, Drapan Lỹ Tạ bên phải đường nghiêng chuyển đến bên trong vòng phía bên phải, Tony Cearose không ngừng cầu trực tiếp chuyển cả người sau cầu, Sanchez lấy cực nhanh tốc độ trước trên vào, được banh sau một đường tốc đẩy đến lớn vùng cấm địa phía bên phải, chuyền bên trong đến vùng cấm địa trước đó liên tiếp phối hợp đều đánh cho phi thường xinh đẹp nhưng chính là tại sao cùng một cước này chuyển bên trong cầu bên trong quá mức tới gần cầu môn bị thủ môn lấy đèn phéo lở xuất kích đoạt tại tô đông trước đó một bước đưa bóng hai xuống bỏ lỡ đạt được cơ hội tốt về sau dotman cấp tốc đánh ra một lần nhanh chóng phản kích trải qua liên tục truyền lại phối hợp về sau leandro sarki lui về đến lớn ở ngoài vùng cấm vây nhận banh về sau thoát khỏi bất kết đưa ra một cước cho he goro cựt cắm vào vùng cấm địa sân trái góc độ nhỏ lên chân gõ cửa thủ môn cu toa trực tiếp một cái ngã xuống đất đưa bóng một mực ôm ở trong lực không cho dotman cầu thủ chút nào cơ hội Bị thủ môn từ dưới đất bò dậy, hai tay vẫn như cũ một mực nắm lấy bóng ra, chậm rãi đi hướng lớn ở ngoài vùng cấm lây. Lúc này, Manchester City trận hình ngay tại nhanh chóng hướng phía trước ép. Cú Toa nhìn thoáng qua phía trước, một cách tự nhiên rơi vào tô Đông trên thân, mà tô Đông hiển nhiên cũng đã chuẩn bị sẵn sàng. Bị thủ môn tại lớn vùng cấm địa tuyến phụ cận, trực tiếp một cái đá mạnh, đưa bóng hướng phía trước đá. Đót lên 30 mươi mét khu tuyến đầu, tô Đông chính phán đoán lấy bóng ra điểm rơi, tinh chuẩn kẹp lại vị trí, vượt lên trước một bước, nhảy lên thật cao, đánh đầu thọt tới thứ nhất điểm rơi, về gõ cho đằng sau chen vào tới Tony Cazorras nước đức giữa trận ngừng cầu, hướng phía bên phải khẽ trụ, điều chỉnh về sau chân phải lại chuyển, vẫn là một cước cùng vừa rồi không có sai biệt qua đỉnh niên chuyển bóng. Sanche một đường phi nước đại, lại một lần đoạt tại tất cả mọi người trước đó, đuổi kịp Tony Cazor chuyển bóng. Nhưng lần này, Sergio kịp thời về tới vị trí phòng thủ của mình. Hai người một đối một, Sanche một cái nhẹ bén động tác giả, lừa qua phòng thủ cầu thủ về sau, trực tiếp hạ ngọn nguồn chuyển bên trong. Subo tiếp đoạt phía trước điểm, đánh đầu giải vây, đỉnh ra lớn vùng cấm địa. Sergio vần vừa muốn ngừng cầu, liền bị Tony Cazor lấy, vượt lên trước đưa bóng cho gãy xuống. Cầu vẫn là tại Manchester City dưới chân, chuyển về cho Busquets một lần nữa tổ chức. Busquets hướng phía trước chuyển cho David Silva, Tây Ban Nha giữa trận dẫn bóng hướng phía trước đấy, đột nhiên lại đưa bóng phân đến bên trái. Marcelo xếp sau Chen vào đến, nhận bánh lúc hất ra một đường về truy gỡ Terjerve, sèo xuống bên trong cắt, hấp dẫn xịn gì cạ gạ hỏa lực chú ý về sau, lại đột nhiên đưa bóng trụ phía bên trái đường biên, cũng dẫn bóng đến bên trái về sau, lợi dụng xịn gì cạ gạ hỏa cùng kỳ tà ở giữa phòng thủ lỗ thủng, dẫn bóng cương ép đột phá vào lớn vùng cấm địa về sau, chọn chuyển đến sau điểm. Sớm đã vận sức chờ phát động Tô Đông cao tốc trên vào, ngạnh sinh sinh lực ráp sủ bổ tịt, đánh đầu công cánh cửa. Bóng ra bị Tô Đông trực tiếp đánh vào đốc môn cầu môn, 2-0. Lập cú đút. Tô Đông lập cú đút. Đến từ Manchester City phần khích phối hợp, Marcelo xinh đẹp ngay cả qua ba người. Ông trời của ta, bờ ra dưới hậu vệ trái biểu hiện ra làm cho người khó có thể tin tức pháp, ba tên đốc môn phòng thủ cầu thủ cũng đỡ không nổi hắn đột phá, đơn giản để cho người nhìn mà than thở. Manchester City cầu thủ mỗi một cái đều có được không tầm thường dưới chân kỹ thuật, tinh xảo chuyển nhận banh phối hợp. Khi tất cả người đều vọt tới bên sân, cùng tô Đông cùng một chỗ chúc mừng lấy dẫn bóng lúc, tô Đông không quên dơ lên cao cao Marcelo Tay, tại nói cho toàn trưởng Manchester City fan bóng đá, trận banh này số một công thần nhưng thật ra là bờ ra di hậu vệ trái. Thế là tất cả cầu thủ cũng đều nho nhau hướng Marcelo chúc mừng. Trên thực tế, tại Manchester City nội bộ, tất cả mọi người đã sớm biết Marcelo có được không chút nào bại bởi trong đội còn lại cầu thủ cướp pháp cùng tinh xảo kỹ thuật, đây cũng là Guardiola coi trọng hắn như vậy nguyên nhân. đủ để so sánh biên phong dưới chân kỹ thuật hậu vệ biên, toàn thế giới có mấy cái? Theo tô Đông lại lần nữa dẫn bóng. Manchester City 2 không lấy được dẫn trước. Đối này Dortmund tạo thành sự đả kích không nhỏ. Sau đó, Manchester City tiếp tục khống chế chuyển khống chế bóng ưu thế, tiếp tục đối Dortmund tổ chức lên từng lớp từng lớp tiến công. Phút thứ 60, lại là một lần hậu trường chuyển xa cầu, Tô Đông lại một lần cướp được thứ nhất điểm rơi, đánh đầu đỉnh cho David Silva, người Tây Ban Nha, El Panion, một cước nghiêng chuyển sau lưng, Sanchez nghiêng chen vào lớn vùng cấm địa sửa phải, tiếp vào David Silva chuyển bóng lúc hình thành đơn ao, nhưng hắn muốn qua rơi ra kích lấy đèn phéo lờ, kết quả không có qua thành, cầu bị đoạn đi bỏ lỡ cao minh phân cơ hội tốt về sau, chính Sanche cũng là ảo não không thôi. Cờ lốp rất mau vào đi thay người, dùng tợ gì thay đổi gỡ rổ cơ rút, dự, đồng thời dùng đội ảo thay đổi lão đội trưởng kỳ tài. Đây là phi thường rõ ràng, tăng cường đội bóng tiến công tín hiệu. Hai cầu dẫn trước về sau, đối thủ ngay cả đổi hai người, Manchester City thoáng ổn định tiết đấu, lấy ổn làm chủ, cái này khiến Dortmund phát khởi một đợt thế công, nhưng cũng không thể sáng tạo ra cơ hội. Ngược lại là tại phút 71 lúc, bị Manchester City lại lần nữa đánh ra một lần phản kích, tô Đông tiếp đồng đội truyền bóng, không ngừng cầu nghiêng truyền bên trái. Zimazi ạ bằng nhanh nhất tốc độ cắm vào vùng cấm địa bên trái, ngừng cầu lúc chụp qua sạn tạ nạ sau hình thành đơn đao, chân phải gõ cửa lúc không có đánh lên luật đạo, bị hỡi đèn phèo lở trực tiếp nào ở. Liên tục bỏ lỡ hai lần đơn đao cầu, Manchester City hai tên biên phong đều hối hận ruột đều thanh. Mãi cho đến phút thứ 77, Manchester City mới tiến hành lần thứ nhất thay người. Phút 86, mắt thấy đại cục đã định lúc, Guardiola mới dùng rẽ cô thay đổi Tô Đông. Giờ khắc này, cả tòa sân bóng hơn 4 vạn tên Manchester City fan bóng đá đều nhao nhao đứng dậy, vì Tô Đông đưa lên nhiệt liệt nhất tiếng vỗ tay cùng tiếng hoan hô. Không biết có phải hay không là đã mất đi tô Đông mang đến áp lực. Dortmund tại tranh tài tối hậu quan đầu, phát khởi một đợt cao hơn một đợt của mạnh thế công. Đầu tiên là tại phút thứ 87, nước rửa theo trợ gì ở bên trái đường sáng tạo phạt góc cơ hội, chế tạo Manchester City bên trong cấm khu một mạnh hôn chiến. Trong đám người, bồ Subotić bén nhẹ bắt lấy cơ hội, tại nhỏ vùng cấm địa tuyến bên trên lên chân sút gôn. Giờ khắc này, Manchester City trên dưới đều bị kinh chảy mồ hôi lạnh ướt xuống cả người, thậm chí liền liên đới tại ghế dự bị bên trên tô Đông bọn người dọa đến đứng lên. Thời khắc nô chốt, Cú Toa phản ứng kinh người, lấy gần như thần tốc ngã xuống đất cứu vua. Như kỳ tích đem nơi này gần trong gang tất suốt gôn cho ôm vào lòng, phá giải đót một lần tình thế bắt buộc dẫn bóng. cả tòa Etih sân bóng đều tuôn ra điên cuồng tiếng hoan hô. Tiến vào bù giờ giai đoạn, đót hậu trường cắt bóng về sau, sụp bổ tiệp đưa ra một cước truyền xa. Trước trận Sở Kỳ ngăn còng Annie về sau, cấp tốc sau chân bảo, thắng được một lần quý giá đơn đào cơ hội. Nhưng ngay tại ba lan tiền đạo dẫn bóng dứt vào đến lớn vùng cấm địa lúc, Cú Toa sớm đã bỏ cửa xuất kích, tại Venanti điểm phụ cận, ngay tại Lebando Sorki muốn lên chân gõ cửa thời điểm, ỉ vào thân cao tay dài, Cú trực tiếp một cái ngã xuống đất cứu thua, đưa bóng phong giang ngoài ai cũng không nghĩ tới, cái này tình thế bắt buộc tất dẫn bóng cơ hội, lại một lần nữa bị Cù Toa hóa giải. Cầu cũng bị kịp thời trở về thủ PP một cái đá mạnh đánh ra biên giới. ETH sân bóng lại một lần nữa vang lên tiếng vỗ tay nhiệt liệt. Tô Đông tại ghế dự bị khu, từ đứng lên sau liền không có lại ngồi trở lại đi. Khi nhìn đến Cù Toa biểu hiện xuất sắc về sau, hắn cũng cùng toàn trường fan bóng đá, dùng sức vỗ tay. Đoạn thời gian gần nhất, hắn cảm thụ được, Cù Toa tại theo tham gia trận đấu số lần gia tăng, kinh nghiệm tích lũy về sau, chính trở nên càng ngày càng tự tin, cũng càng ngày càng có đại tướng phong phạm. Tại ZH biểu hiện không cách nào làm người vừa lòng tình huống dưới, Kutoa ngay tại dần dần chiếm cứ đội bóng chủ lực vị trí. Nếu như nói, mùa giải bắt đầu trước, hắn càng nhiều chỉ là đạt được Guardiola Ui, cũng không thể làm cho người tin phục lời nói. Như vậy trải qua một tháng này biểu hiện, Kutoa đã giao ra một phần làm người vừa lòng, thậm chí có thể nói là kinh diễm bài thi. Nương tựa theo cái này một phần biểu hiện, hắn đệ xuống Zohat, cầm xuống Manchester City chủ lực vị trí, đã đầy đủ làm cho người tin phục. Nhất là tại đêm nay một trận chiến này. Dựa theo nguyên bản kế hoạch, đêm nay hẳn là từ Johat xuất ra đầu tiên. Nhưng nước Anh thủ môn lúc trước ở rổ đỉnh xuất bất của bên trong biểu hiện được quá mức kéo hông, cho nên Gadiola lâm thời điều chỉnh làm Cu Toa. Cái này kỳ thật cũng chính là tại phóng thích một cái tín hiệu, đó chính là nếu như Cu Toa biểu hiện được tốt, hắn tiếp xuống liền sẽ đạt được càng nhiều tranh tài cơ hội, thậm chí trực tiếp chiếm cứ đội bóng chủ lực vị trí. Nếu như đêm nay Cu Toa biểu hiện được không đủ lý tưởng, Tioh còn sẽ có rất nhiều cơ hội. Nhưng chiếu tình huống trước mắt đến xem, Cu Toa đã không thể dùng rất tốt để hình dung, đơn giản có thể dùng cầu phía trước cầu môn định hải thần châm để hình dung, đập ra đót môn mấy lần tất dẫn bóng cơ hội. Phải biết, Dortmund đội hình thực lực mặc dù là không bằng Manchester City, nhưng ở trải qua bên trên mùa giải biểu hiện xuất sắc về sau, đại hoàng phong bụm bợ lễ bệ các cầu thủ trình độ cùng giá trị bản thân đều tương đương không tầm thường. Tỷ như thiên tài giữa trận Götze, tên này tiểu tướng năm nay mùa hạ nhận lấy Berger cầu dẫn, được vinh dự là toàn nước Đức ưu tú nhất trợ công tay, nguy hiểm nhất cầu thủ, mở màn thiếu chút nữa trợ công Leandro sở kỳ dân bóng, thực lực có thể thấy được long đốn. Vì đạt được hắn, Wenger thậm chí không tiếc mở ra 4000 vạn Euro giá trên trời đi đào góc tên này thiên tài, nhưng bị Dortmund tự tuyệt. Còn có xin gì cả gạ họa Hắn là bên trên mùa giải Bundesliga nửa chỉnh tốt nhất cầu thủ, giá trị bản thân cũng đạt tới 2.000 vạn euro. Mặt khác giống gờ rổ cờ rút cùng Lewandowski, cái này hai tên cầu thủ giá trị bản thân cũng đều tại 1.000 vạn euro trở lên. Nói cách khác, Dortmund bộ này công kích tổ hợp giá trị bản thân cao tới 8.000 vạn euro, cho dù là phóng nhãn châu Âu dưới bóng đá, ngoại trừ đỉnh tiêm trung tâm huấn luyện cầu thủ bên ngoài, công kích như vậy tổ hợp kỳ thật đã coi như là tương đương xa hoa. Mà Manchester City đêm nay có thể gánh vác Dortmund phản kích khảo nghiệm, lấy PVP cùng company cầm đầu hậu phòng tiến cầu thủ biểu hiện không tầm thường bên ngoài, Cú Toa phát huy cũng là cực kỳ trọng yếu. Nếu không có hắn, đêm nay Manchester City có thể hay không cầm tới 3 phần, đều vẫn là một cái không thể biết được. Cho nên, To Đông có thể rất bình thường chắc chắn, cầm xuống đêm nay sau trận chiến này, Cú Toa tại Manchester City chủ lực vị trí xem như đứng vững vàng, chỉ cần hắn tiếp xuống có thể bảo trì ổn định phát huy, không xuất hiện trọng đại sai lầm, hoặc là trạng thái đột nhiên chuyển, Joe H sợ là rất khó dao động vị trí của hắn chỉ ít tại truyền bóng sát xuất thành công phương diện, cu Toa mỗi một trận đều tại tiến bộ, bây giờ đã vượt qua 80%. Điểm này muốn so Jo H xuất sắc được nhiều. Tin tưởng đêm nay qua đi, tất cả mọi người đối cu Toa mong đợi cũng sẽ sớm hơn, danh phủ kỳ thực trạng tiếp theo môn thần. Chương 914, cầu vương trùng sinh. Chelsea một so với một hòa, Arsenal một so với một cũng hòa, Quỷ đỏ MU vẫn là một so với một hòa. Đường trang Thiolit tiểu tổ thi đấu thủ hiệp tranh tài đã xong, toàn bộ nước Anh đều khiếp sợ phát hiện, giờ giờ bị ở kịp truyền thống ba chi cường đội vậy mà tất cả đều hòa, mà lại điểm số vậy mà đều là quỷ dị một so với một. Đây có phải hay không là ba chi đội bóng đã hẹn rồi? Lại hoặc là nói, phía sau màn có cái gì hát thủ đang không chế kết quả trận đấu? Bằng không, giải thích như thế nào ba trận một so với một vậy mà đến mức như thế quỷ dị. Bất quá, âm yêu luận cuối cùng tại Manchester City 2 không đánh bại Dortmund trong trận đấu phá diện, nhưng thay vào đó là kinh ngạc luận. Bên trên mùa giải, Manchester City thay thế Liverpool, phá vỡ tứ đại gia tộc đối giải ngoại hạng Anh lũng đoạn, cái này đã để người cảm thấy rất bình thường kinh ngạc. Bây giờ 3 đại truyền thống cường đội chủ khách trận tất cả đều là một so với một, ngược lại là trong lịch sử lần thứ nhất xuất trình trăm tí only Manchester City tại sân nhà 2 không toàn thắng Dortmund, đây cũng quá làm người ta kinh ngạc. Là Manchester City đối thủ thực lực quá yếu? Rất rõ ràng không phải. Dortmund được công nhận cấp số 4 đội bóng bên trong thực lực mạnh nhất đội bóng, so Arsenal gặp phải Napoli muốn càng thêm xuất sắc, lại càng không cần phải nói là MU tao nộ Benfica, hoặc Chelsea gặp phải Valencia. Mặc kệ là từ cầu thủ giá trị bản thân. Hay là từ đội bóng quá khứ thành tích đến xem, Dortmund đều là cấp số 4 đội bóng bên trong công nhận thứ nhất, dù sao đây chính là kém chút liền đem bơn mù chọn hạ Bundesliga vương tọa dụng manh đội bóng, căn bản cũng không sợ hãi bất kể đối thủ nào. Nhưng Manchester City vẫn là tại mình sân nhà, nương tựa theo đội bóng ngạnh thực lực, xử lý Dortmund. Tất cả nhìn qua trận đấu này người, cũng sẽ không hoài nghi Manchester City đánh trận đánh ác liệt thực lực. Dortmund như trước vẫn là kiên trì mình am hiểu nhất, loại kiếp như gió bão mưa rào cường mạnh đấu pháp. Phạm lỗi, âm người các loại tấn công tính chiến thuật tầng tầng lớp lớp, đồng thời cũng phát huy ra mình sắc bén nhất nhanh chóng phản kích. Nhưng ở Hethi Hạt sân bóng, Đại Hoàng Phong bùm bở lệ bề ẹ như trước vẫn là nuốt hận mà về. Nước Anh đông đảo truyền thông đều cho rằng Manchester City trận đấu này có thể cầm xuống bất phân, công thần có hai cái, một trước một sau. Phía trước là diễn ra lập cú đút Tô Đông, hắn không chỉ có mình đánh vào hai cầu, còn vì đội bóng đã sáng tạo ra không ít cơ hội, trong đó cho Di Maria cùng San liền truyền ra hai cái đơn no cầu, nhưng đồng đội đều xử lý đến không đủ tỉnh táo. Cuối cùng được tuyển vi toàn trường tốt nhất cầu thủ To Đông có thể nói là thực chí danh uy. Dottmann huấn luyện viên trưởng cờ lớp ngay tại sau trận đấu buổi họp báo bên trên biểu thị, Manchester City mở màn không bao lâu dẫn bóng, để Dottmann bị đá rất bình thường bị động, chúng ta tựa như là mang theo gông xiển và xiển xích đang cùng đối thủ sinh tử vật lộn, cái này khiến chúng ta nhận lấy cực lớn chói buộc, chúng ta căn bản không có phát huy ra mình vốn có tiêu chuẩn. Cờ CLB cũng không nguyện ý thừa nhận, Manchester City chuyển khống chế bóng chiến thuật là vô giải, cũng không nguyện ý thừa nhận Dottmann phát huy là nhận lấy Manchester City chuyển khống chế bóng chiến thuật hạn chế, nhưng hắn kiên trì cho rằng, Đại Hoàng Phong bẩm bợ lễ bệ cầu thủ biểu hiện được rất tuyệt, cơ bản phát huy ra tự thân đặc điểm, chỉ là Tô Đông dẫn bóng giải quyết trên tại. Ta biết, rất nhiều người đều cho rằng chúng ta ở trong trận đấu không chế bóng số liệu rất kém cỏi. Nhưng ta muốn nói, đối mặt đối thủ như vậy, chúng ta nhất định phải phát huy đầy đủ ra cầu thủ ý chí phẩm chất, nhất là tại trưởng kỳ không một lạc hậu tình huống dưới. Cờ lốt biểu thị, Dortmund là một chi đoàn kết đội bóng, điểm này để hắn cảm thấy hết sức hài lòng. Tại Manchester, muốn cùng Manchester City đoạt không chế cầu, đây tuyệt đối là tại người si nói ngộng, chúng ta phải dùng phương thức của mình đi thắng được tranh tài, mà không phải đi học tập đối thủ làm mình không am hiểu sự tình. Cờ biểu thị, mình đêm nay trận đấu này có hai điểm yêu cầu, một cái là giành lại cầu về sau bằng nhanh nhất tốc độ đánh tới trước trận đi một cái chính là tại phòng thủ bên trong không phạm sai lầm trên thực tế cầu thủ đối cái này hai đầu yêu cầu chấp hành đều 10 phần đúng chỗ nhưng rất bình thường đáng tiếc chúng ta đêm nay đối mặt chính là tô đông cờ lốt biểu thị tô đông chính là tại ngũ cầu thủ bên trong cầu vương tỷ lệ ta biết hắn rất nhiều năm hắn tình trạng vẫn luôn bảo trì tại rất cao tiêu chuẩn cái này cần ngày bình thường vô cùng vô cùng nhiều huấn luyện để tích lũy cùng gắn bó hắn có thể bị đá giống châu mỹ la cầu thủ đồng dạng gợi cảm giống bóng đá đức viên đồng dạng cẩn cù giống bắc Âu cầu thủ như thế cường tráng giống tây ban nha cầu thủ đồng dạng linh hoạt Giống nước Anh, cầu thủ đồng dạng giàu có lực trúng kích, hắn có thể làm được ngơi đủ khả năng tưởng tượng được hết thảy. Hắn tựa như là một cái hoàn mỹ tiến công máy móc, căn bản không có người biết hẳn là muốn đi làm sao phòng thủ hắn, có lẽ có thể ngăn cản hắn tiếp tục dẫn bóng, chỉ có thời gian. Cờ lốt còn nâng lên Manchester City mặt khách nhất danh cầu thủ, đó chính là Cú Bị thủ môn tại trận đấu này đập ra đốt môn nhiều lần tất dẫn bóng cơ hội, cái này khiến Cờ lốt tức giận khó bình. Tại buổi họp báo bên trên, hắn liền công khai biểu thị, hắn đội bóng kỳ thật hẳn là lấy được dẫn bóng, thậm chí là so Manchester City càng nhiều dẫn bóng nhưng rất bình thường đáng tiếc. Đêm nay bọn hắn cầu trước cửa đứng đấy lấp kín tường, chúng ta suốt giờ luôn luôn bị cự tuyệt ở ngoài cửa. Ta biết, ta cầu thủ đã tận lực, nhưng chúng ta từ đầu đến cuối không thể công phá tên này tuổi trẻ thủ môn chấn giữ cầu môn. Có thể có được đến từ đối thủ huấn luyện viên trưởng khét ngợi, tô đông vẫn còn rất bình thường, nhưng có đồ vạn làm thủ môn, cái này coi như có chút khó khăn, nhất là đối với Manchester City tới nói. Bên trên mùa giải Manchester City thế nhưng là nổi danh thủ môn kéo hông, dỗ hắt tuy nói ném cầu rất ít, nhưng càng nhiều hay là bởi vì hậu phòng tuyến ra sức, chính hắn sai lầm kỳ thật thật nhiều, mà bản mùa giải cho tới bây giờ. Cutoa cầu môn còn không có bị người công phá qua. Đây tuyệt đối là làm cho tất cả mọi người giật nảy cả mình. Năm đó Vander Sa tại tọ giờ Mỹ ở kịp sáng tạo ra 1300 nhiều phút không mất cầu ghi chép, có thể nói là châu ngọc phía trước, Cutoa không mất cầu vừa mới bắt đầu, còn Sa không đến cùng tiền bối đánh động, thậm chí cùng Petre chờ môn thần so ra, đều khó tránh khỏi hơi kém một chút, nhưng hắn mới 19 tuổi, còn phi thường trẻ tuổi. Gadiola tại sau trận đấu bởi họp báo bên trên cũng điểm danh biểu dương Cutoa, cho là hắn tại trận đấu này bên trong biểu hiện ra nhất danh cấp thế giới thủ môn tiêu chuẩn, tránh được phòng thay quần áo cùng tất cả mọi người tán đồng. Ta biết thần tượng của hắn là Van Der Sa, mà bây giờ ta muốn nói cho hắn, hắn chính đi tại Van Der Sa đã từng đi qua trên đường. Ta hy vọng hắn có thể không ngừng cố gắng, tranh thủ ở sau đó trong trận đấu xuất ra tốt hơn biểu hiện. Không chỉ có là Manchester City huấn luyện viên trưởng, nước Anh truyền thông cũng cải biến trước đó thái độ đối với Cú Mọi người đều biết, tất cả quốc gia truyền thông đều là bao che khuyết điểm, phàm là chỉ cần nước Anh bản thổ cầu thủ hơi biểu hiện được tốt một chút, truyền thông lập tức liền bắt đầu sôi trào, cả đám đều chuyển đi đều cùng cầu vương trùng sinh, thần hô kỳ thần. Nhưng hiện tại lại khác, nước Anh trưởng thành cầu thủ bên trong cũng không có cái nào có thể đạt tới năm đó mong muốn. Tại Johat cùng Cu Toa triển khai cạnh tranh thời điểm, nước Anh truyền thông là thuần một sắc ủng hộ Johat, cho rằng tên này nước Anh thủ môn đương nhiên hẳn là trở thành Manchester City chủ lực, đó căn bản không cần bất kỳ lý do gì. Thậm chí, lúc ấy Guardiola bởi vì ủng hộ Cu Toa mà có thụ áp lực, không ít nhận truyền thông chỉ trích. Nhưng thời gian dần trôi qua, theo hai tên cầu thủ cạnh tranh, Johat cùng Cu Toa thay phiên ra sân, tuy nói chỉ là mùa giải bắt đầu. Nhưng tất cả mọi người đã cơ bản thấy rõ ràng hai tên cầu thủ đặc điểm cũng khác biệt, Zaha thực không thích ứng Manchester City một bộ này chiến thuật đấu pháp, mà Coutinho cũng sát thực biểu hiện được so Zaha càng thêm xuất sắc, cũng càng thêm ổn định. Đến đêm nay trước đó, Coutinho thay thế Zaha xuất ra đầu tiên, chất vấn cùng chỉ trích thanh âm rõ ràng liền nhỏ rất nhiều, mà khi nhìn đến Coutinho biểu hiện xuất sắc về sau, tại sao trận đấu bởi họp báo bên trên, truyền thông thanh âm rõ ràng nhỏ hơn rất nhiều. Thậm chí đã có truyền thông tại hỏi tham Guardiola, phải chăng xác định Coutinho sẽ là Manchester City về sau chủ lực thủ môn. Cái này rõ ràng đã rất bình thường bất lực. Thương đương chính là tại hỏi thăm Gadiola, Zohat còn có cơ hội không? Nếu như là trước kia, vua không ngai nước Anh truyền thông làm sao lại hỏi ra vấn đề như vậy? Sự thật chứng minh, bọn hắn cơ bản đã công nhận cu toa biểu hiện, nhưng vẫn tại vì Zohat tranh thủ cơ hội. Gadiola hồi phục cũng rất bình thường chính thức, hắn biểu thị Manchester City không có cái gọi là chủ lực cùng dự bị phân chia. Bất kỳ người nào trạng thái tốt, biểu hiện xuất sắc, huấn luyện ra sức, liền có thể ra sân tranh tài. Thủ môn vị trí sẽ khá đặc thù một chút nhưng chúng ta cũng vẫn là sẽ tiến hành thay phiên lựa chọn trạng thái tốt nhất thích hợp nhất cầu thủ xuất ra đầu tiên bảo đảm đội bóng biểu hiện cùng thành tích ổn định hai không sân nhà đánh bại Dortmund thắng được câu lạc bộ trong lịch sử thủ trận Champions League tranh tài thắng lợi Manchester City tại sau trận đấu thắng được truyền thông cùng fan bóng đá nhất trí tán thưởng nước Pháp quyền uy truyền thông lời lẽ quả tọt liền soạn văn bình luận biểu thị cứ việc đây là Manchester City trong lịch sử lần thứ nhất tham gia Champions League nhưng không hề nghi ngờ chính là Guardiola đội bóng đã có cùng châu Âu cao cấp nhất đội bóng thực lực cạnh tranh Lợi Hye quan trợ cho rằng, Manchester City có được ưu tú nhất huấn luyện viên trưởng Guardiola, cũng có được trên thế giới ưu tú nhất cự tinh Tô Đồng, càng có giống gì mà gì ạ? Sanchez, David Silva, Pep cùng bất cách chờ một nhóm siêu quần bạt tụ ngôi sao bóng đá. An mạn sủa cường đại tài lực, để Manchester City còn không có tham gia Champions League, liền đã có được một nhóm siêu phàm ngôi sao bóng đá, đã có thiên phú thực lực, cũng có phong phú kinh nghiệm, tại tối cao trình độ Champions League trên sàn thi đấu đều có thể biểu hiện ổn định. Lợi Hye quan trợ cho rằng, ở dù tin supporter cục thắng lợi để Manchester City trên dưới đều thu hoạch lòng tin. Barca là quá khứ mấy năm châu Âu rơi bóng đá tốt nhất đội bóng, bọn hắn có được sâu tận xương tùy chuyển không chế bóng gen, mà tại rất nhiều trong mắt người, Manchester City chính là Barca phụ khắc bản, từ tầng quản lý đến huấn luyện viên trưởng, thậm chí đến cầu thủ phối trí đều là như thế. Nhưng ở ở rổ đỉnh suất Barca, Manchester City dùng tối Barca phương thức đánh bại Barca. Cứ việc Mourinho tại sau trận đấu bị sưng, Barca chiến trường chính căn bản cũng không tại ở rổ đỉnh suất Barca, bọn hắn cũng không đem ở rổ đỉnh suất Barca đặt ở thủ vị, nhưng tất cả mọi người biết, đây chẳng qua là thua trận tranh tài sau ăn đuổi lý do của mình, tại đánh bại Barca về sau. Manchester City có cùng trang tí bên trong bất luận cái gì một chi đội bóng đấu thực lực, mặc kệ là tại trang tí vẫn là tại tợ zơ ở kịp, Manchester City biểu hiện đều làm người giận mình. Lơ hẹ quép trở lại lần nữa trọng thân Tô Đông đối Manchester City tầm quan trọng, thậm chí trích dẫn Guardiola lập đi lập lại nói qua rất nhiều lần một câu. Vô luận là tại phương diện tinh thần, vẫn là tại thi đấu phương diện, Tô Đông đều là đội bóng không thể thay thế lãnh tụ. Chương 915, đều là Tô Đông gây họa. Đã xong đớp môn 3 ngày sau, đội bóng xuôi nam London, sân khách khiêu chiến phủn hẹp. Đây là bản mùa giải tợ ở kịp vòng thứ 5 tranh tài. Tuy nói đánh xong Dortmund về sau, Cú Toa biểu hiện xuất sắc thắng được nhất trí tán thưởng, nhưng Gadio la cùng bỡ gỉ gì sợ tèn bọn người trải qua nghiên cứu quyết định, như trước vẫn là để Joh xuất ra đầu tiên đá trận này. Một mặt là vì thay phiên, một phương diện khác cũng là vì Trần An cầu thủ cùng fan bóng đá. Bất kể nói thế nào, Joh đều là nước Anh thủ môn, mấy trận tranh tài liền quyết định hắn mất đi chủ lực vị trí, thực sự cũng là có chút điểm không thể nào nói nổi, mà lại bản thổ fan bóng đá cảm xúc cũng là đội bóng cần trọng điểm cân nhắc. Trải qua câu thông cân đối về sau, cuối cùng vẫn quyết định để Joh xuất ra đầu tiên. Đã xong trang Ti Honlit giao đấu đót sau cuộc tranh tài. Đội bóng tiêu hao rất lớn, cho nên Guardiola quyết định tại trận đấu này bên trong tiến hành cường độ khá lớn thay phiên. Thậm chí phía trước trận bài xuất há giận, Roko cùng Agüero tam sao kích tổ hợp để Dulac Costa ngồi ở ghế dự bị bên trên. Đông dạng ngồi tại ghế dự bị bên trên còn có Tođong, hàn tại giao đấu Dortmund trong trận đấu biểu hiện xuất sắc. Trận này tiến hành thay phiên. Tại cờ dạ vẫn còn tơ tạ, Manchester City vẫn như cũ kiên trì lấy 4-3-3 trận hình nên chiến. Thủ môn là Rúh, hậu phòng tuyến theo thứ tự là Lloris, Tomlinson, Raúl Matiñe, David Luiz cùng Dja Balyta. Dựa trận là bất kéo về sau. Mùi tino cùng Tony Cazorro trước trước trận tam xoa kích là há giận, rẽ cô cùng Agüero tổ hợp. Tony Cazorro phi thường nhận Guardiola trọng dụng, đã liên tục ra sân nhiều lần. Điều này cũng làm cho người nhìn ra Guardiola đối tên này nước Đức giữa trận cầu thủ nể trọng, mà Tony Cazorro biểu hiện cũng càng ngày càng ổn định, trở thành Manchester City trong đội không thể thiếu trọng yếu truyền bóng tay. Căn cứ truyền thông thống kê, Tony Cazorro cùng bất đều là bản mùa giải giải ngoại hạng Anh truyền bóng số lần nhiều nhất, sát xuất thành công cao nhất cầu thủ. Cho dù là tại ngũ đại thi đấu vòng tròn, bọn hắn đều vẹn vẹn chỉ bại bởi Barca Savi. Cùng Iniesta cùng Messi đều không kém mấy. Tô Đông ngồi tại đội khách ghế dự bị bên trong, chuyên chú nhìn xem tranh tài, phân tích hai phe địch ta trận thái. Manchester City ngay từ đầu liền quy mô để lên, đối phồn hẹp tạo thành áp chế, dựa vào thành tạo chuyển không chế bóng, một mực khóa chặt tranh tài quyền chủ động, cũng liên tiếp sáng tạo ra uy hiếp, liên tục đã sáng tạo ra mấy lần đánh vào lớn vùng cấm địa suốt goal cơ hội. Đội chủ nhà phồn hẹp mãi cho đến phút thứ 15 mới từ đẹp sỉ hoàn thành cứ thứ nhất sút goal, đến từ vùng cấm địa bên trái sút xa. Joha lần này biểu hiện được rất bình thường ổn, một mực đưa bóng tiến được. Vẹn vẹn 2 phút về sau, Tony Cerruto vùng cấm địa tuyến đầu đưa ra một cước chọc khe, mũ tỷ nổ bên anh điểm phụ cận đẩy lên cánh phải. Agüero chạy ra quen người, nhận banh sau hình thành đơn ao, nhẹ nhõm đẩy bắn ra tay. Vì Manchester City thủ kéo ghi chép. 1-0. Tô đông cùng tất cả ghế dự bị cầu thủ cùng một chỗ, đều từ trên chỗ ngồi đứng lên. Vì Agüero dẫn bóng đưa lên tiếng vô tay. Gia nhập liên minh Manchester City đến nay, Agüero dẫn bóng vẫn là không ít, thậm chí dẫn bóng hiệu suất muốn so ở Madrid thi đấu thời điểm cao hơn, biểu hiện ra thực lực cũng căn mạnh. Cái này khiến hắn thắng được càng ngày càng nhiều thắng thành. Hắn lao nhặt phụ cầu vương Maradona liền biểu thị. Agüero tại Manchester City đạt được càng nhiều ủng hộ, nhưng cũng không thể không khuất tại tại tô đông phía dưới. Ngủ ý ít nhiều có chút nghiễm ấm, hẳn là cảm thấy mình con rể cũng không so tô đông kém. Vì chuyện này, Agüero còn đặc địa bí mật cùng tô đông giải thích vài câu, tô đông thật cũng không để ở trong lòng. Đối với Agüero, tô đông hay là vô cùng thưởng thức. Ai bảo hai người bọn hắn đều có một cái cộng đồng bạn thân đâu? Dẫn bóng về sau, phun hém một lần nếm thử phản công. Martin Dồn là Hà Lan tịch trọng tài chính, thực chất bên trong vẫn tương đối có khuynh hướng tiến công. Nhưng Manchester City rất nhanh thông qua một lần nhanh trong phản kích, từ há giận ở bên trái được banh về sau, cưỡng ép đột phá, hấp dẫn hai tên phòng thủ cầu thủ lực chú ý, mới truyền cho sau Chen vào lưới Tottenham từ phía sau một cướp sút xa, thoáng cao hơn cầu môn, không có dẫn bóng, nhưng sao sơn chân hổ, như trước vẫn là để phùn hẻm dọa chạy mồ hôi lạnh ướt xuống cả người. Manchester City tiếp tục ổn định thế cục, đối phùn hẻm khai thác cao áp chiến thuật, liên tiếp làm áp lực, chế tạo ra nguy hiểm. Phun hẻm tại trọng áp phía dưới, tuy nói có chút trượt vật, nhưng cũng tại kiên nhẫn chờ cơ hội phát động phản công, bất quá càng nhiều chỉ có thể thông qua sút xa đến uy hiếp Manchester City cầu môn. Rô Hết đêm nay biểu hiện vẫn tương đối ổn định, cũng không có cho đối thủ cơ hội, chưa từng xuất hiện sai lầm. Hơn nửa hiệp cuối cùng là lấy Manchester City 1 không lấy được rất trước. Mà giữa trận nghỉ ngơi qua đi, nửa tràng sau đổi bên tái chiến, vẹn vẹn 10 phút trước trận kéo cầu sau chuyển về đến hậu trường, dại vì Mạc Tì Nệ phân đến cánh trái, lẩy tợt tổng bên một cước chuyển xa, Rẹo cô đánh đầu đưa đỏ, đỉnh cho Hà Argentina người đem cầu tháo xuống về sau, dẫn bóng vọt tới lớn ở ngoài vùng tấm vây, đột nhiên lên chân lạnh bắn. Một cước này suốt gôn đánh cho vừa nhanh vừa vội, thủ môn sở vệ Rẹo tuy nói làm ra cứu vua, nhưng không thể ngăn cản, bóng ra ứng thành nhập lưới hai không liên nhập hai cầu về sau tất cả mọi người cũng đều cơ bản cho rằng Manchester City là đại cục đã định. liền ngay cả Guardiola cũng đều tại ra hiệu trên trận cầu thủ muốn thoái ổn định một chút. ngược lại là phun hẻm tại hai cầu lạc hậu lúc ngược lại càng thoải mái liên tiếp suối rục ra phản kích, đồng thời đang phản kích lúc đầu nhập cũng càng thêm kiên quyết. cái này cũng cơ bản phù hợp tờ tờ mi ở lit cầu thủ. sân khách tranh tài có thể thua nhưng ở sân nhà nhất là tại sân nhà fan bóng đá trước mặt vô luận như thế nào đều muốn biểu hiện ra tiến thủ tâm cùng thủ thắng rục vọng bằng không mà nói làm sao thuyết phục sân nhà fan bóng đá tiếp tục mua vé ra trận ủng hộ. Tại phùn hèm càng lúc càng lớn lực phản kích độ dưới, Manchester City tại phút thứ 55 lúc cầu môn tuyên cáo thất thủ. Một lần hậu trường cắt bóng về sau, Dembélé cùng Dembélé hai tên cầu thủ liên tục một cước chuyển lại, xé mở Manchester City phòng tuyến. Dạng bộ dạng tại vùng cấm địa bên trong dùng thân thể chặn dã vi mã tin đe, quay người cưỡng ép lên chân gõ cửa, vì phùn hèm đánh vào một cầu. Một so với hai, viên này dẫn bóng có thể nói là đánh ra phùn hèm xì khí. Vẹn vẹn hai phút sau, lại là một lần bên trong vòng chuyển xa, Dembélé cao tốc sát nhập vào lớn vùng cấm địa, dự định trực tiếp lên chân gõ cửa. Thời khắc mấu chốt, đeo trên trận đội trưởng phù hiệu tay áo giả bạ lỷ tạ kịp thời trở về thủ, phủ kín đệm xì suốt gol, hóa giải một lần nguy cơ. Nhưng sau đó phùn hẻm càng đá càng có lực, liên tiếp phát động phản kích, cầu thủ cũng nhận ảnh hưởng, biểu hiện được càng phát ra tích cực, cái này khiến Manchester City chuyển khống chế bóng bắt đầu xuất hiện sai lầm, mà phùn hẻm thì là phát khởi lần lượt phản kích. Guardiola quả quyết tiến hành thay người, dùng Gaze bạ rỉ thay đổi Modinho, hiển nhiên cũng là muốn tăng cường giữa trận phòng thủ cường độ, mau chóng ngăn chặn lại phùn hẻm phản công nhưng ở phút thứ 68 chính là ngẫu, Sidell một lần chuyển bóng, Mũ Phỉ tại ở ngoài vùng cấm vây trực tiếp có càng dứt bán, cầu bay vào lớn vùng cấm địa lúc, đánh vào David Luiz trên đùi biến hướng và vào Manchester City cầu môn. Rô Hát tại cầu môn tuyến bên trên ngây ra như phỗng. Ma trứng, thậm chí ngay cả cái này đều được. Trong tài chính lập tức thổi còi, ra hiệu dẫn bóng hữu hiệu, nhưng không tính phản lưới, mà là Mũ Phỉ suốt xa phá khung thành. Lần này Manchester City tình cảnh coi như lung túng. Rô Hát phiền muộn đến đơn giản hận không thể đem trước mắt cầu môn phá hủy. Đêm nay biểu hiện của hắn cũng không tình kém, thậm chí có thể nói vẫn rất tốt, nhưng kết quả vẫn là bị dẫn bóng, tiến còn tiến vào hai. Mẹ nó, không đợi người khi dễ như vậy được không? Hắn hiện tại chính là cùng Cú Toa tranh đoạt chủ lực thủ môn thời khắc mấu chốt, vậy mà lúc này chơi loại trò chơi này, đơn giản ngay cả Lão Thiên Gia đều đang nói đùa hắn a. Tô Đông ở đây một bên, nhìn tận mắt đội bóng từ hai không dẫn trước, bị phủng hẻm truy hai cầu. Hai cái này dẫn bóng thật không thể trách Joe Hart. Cái thứ nhất dẫn bóng vấn đề là dạo vì Mạ Tín đệ không phải trung vệ xuất thân, giữa trận cầu thủ tại phòng thủ thời điểm cân nhắc vấn đề góc độ cùng trung vệ là khác biệt, bởi vì hắn sau lưng còn có hậu vệ. Có thể chúng vệ liền không đồng dạng, bị đối thủ xoay người lại, trực tiếp lên chân góc cửa, kia là phi thường muốn mạng. Dạ vị mạ tí nệ phòng thủ quen thuộc tạo thành cái thứ nhất mất bóng, cái này kỳ thật thật muốn quái, chỉ có thể trách Guardiola, tại sao muốn để dạ vị mạ tí nệ đá chúng vệ đâu. Về phần nói cái thứ hai mất bóng, cái này thuần túy chính là vấn đề vật lý. Có đôi khi bóng đá tranh tài chính là như vậy. Thật giống như mụ phi một cước kia suốt xa, nếu như David Luiz không đi cản, không đi đụng kia một chút, hắn chưa hẳn có thể đi vào. Nhưng vừa vặn chính là David Luiz đụng phải lần này, dẫn đến cầu đường biến hướng, cho nên bóng vào rồi. Tô Đông nhìn thấy, Gadiola rõ ràng phi thường phiền muộn, ở đây bên cạnh tức giận tới mức lắc đầu, hiện nhiên đối kết quả này cũng là phi thường không hài lòng. Đổi ai cũng cùng dạng, từ 2-0 đến 2-2, ai có thể tiếp nhận. Chỉ sợ cao hứng nhất chính là hiện trường mấy vạn tên fan bóng đá, cùng phùn hè người. Thậm chí, bọn hắn bị đá càng thêm hăng hái, đơn giản giống như là muốn tại hiện trường đem Manchester City cho nghịch chuyển đồng dạng. Nhất là đến phút thứ 74 lúc, lại làm mũ phỉ sau trên vào, tại ở ngoài vùng tấm vây giả thoáng một thương về sau, Đột nhiên thẳng chuyển vùng cấm địa, trợ công là sẽ tại vùng cấm địa bên trong lên chân góc cửa, nhưng thoáng cao hơn. Phun hẹp thật là càng đá càng mạnh hơn, Manchester City thì là có vẻ hơi hoảng loạn rồi. Guardiola cũng rốt cục không giữ được bình tĩnh, lúc này liền làm ra thay người điều chỉnh. Tô, chúng ta cần ngươi. Guardiola một mặt nghiêm trọng đi tới ghế dự bị trước, hướng phía Tô Đông hô. Hiện trường tiếng gầm quá lớn, nếu như hắn không kêu lớn tiếng một chút, hắn sợ Tô Đông nghe không được. Tô Đông từ ghế dự bị bên trên đứng lên, gật đầu nói, yên tâm, không có chuyện gì. Sau khi nói xong, Tô Đông đi ra ngoài làm nóng người trong một giây lát lại chạy về đến huấn luyện viên tịch. lúc này, phun hẹn huấn luyện viên trưởng martin dồn đã chú ý tới manchester city động tĩnh bên này, nhất là nhìn thấy tô đông tại làm nóng người. hắn lúc này cẩn trương nhắc nhở mình cầu thủ phải chú ý, nhất là hẹn giờ lén. nhưng hắn tựa hồ vẫn là có chút không yên lòng. lúc này nhìn về phía ghế dự bị. giờ này khắc này, năm nay mùa hạ từ arsenal thuê tới thụy sĩ trung vệ phệ lỉm vệ sender dồn đang ngồi ở ghế dự bị bên trên. lưu ý đến huấn luyện viên trưởng nhìn đến ánh mắt, trong đầu không khỏi chính là lắc một cái. nhất là cảm nhận được martin dồn ánh mắt nóng bỏng lúc, hắn vậy mà không tự chủ được nhìn phía chỗ hắn. Martin dồn gặp, lúc này trong lòng một tiếng thở dài bất đắc dĩ. Năm đó tốt bao nhiêu nhất danh trung vệ bại hoại, làm sao lại lạnh sinh sinh bị Tô Đông ngược ra bóng ma tâm lý. Đây là một đoạn cỡ nào thê thảm bi thương cố sự a. Chương 916, ngươi xem ta như thế nào thu thập hắn. Phun hẹp ghế dự bị bên trong, Shen De cảm nhận được huấn luyện viên trưởng Martin dồn đem ánh mắt một lần nữa thả lại đến trên sân bóng, hắn mới một lần nữa xoay đầu lại, nhưng trong lòng vô cùng xấu hổ, rõ ràng không ai lưu ý đến hắn dị trạng, nhưng vẫn là cảm giác có vô số đạo ánh mắt giống cương châm, càng không ngừng đâm vào trên mặt của hắn. Kì thật Hắn cũng vô pháp tiếp nhận dạng này mình, nhưng hắn thật không có cách nào. Không biết vì cái gì, mỗi lần đụng phải tô Đông, hắn đều sẽ trong lòng rụt rè. Thời điểm nghiêm trọng nhất thậm chí toàn thân phát run. Kia là kẻ yếu đối mặt không thể chiến thắng cường giả lúc một loại hèn bọn tâm tính. Hắn rất bình thường không thích, hắn càng ưa thích năm đó cái kia không sợ hãi, cho dù là đổ máu đều muốn tại trên sân bóng liều mạng chính mình. Đây mới thực sự là vẻ liễm vẻ seneroid. Nhưng hắn thật không cách nào khống chế. Tô Đông tựa như là một cái tiềm ẩn tại nội tâm của hắn tối thân ở ác ngộng, mỗi lần nhấc lên đều sẽ thôn phệ linh hồn của hắn, để hắn toàn thân tay chân rệt run phản phất thân sử thế giới tận thế, thậm chí ngẫu nhiên nửa đêm tình ngọng, hắn làm ác độc lúc, đều sẽ nhịn không được mộng thấy lúc trước bị tô Đông lập tức đụng bay tình huống bi thảm, kia là đời này của hắn mãi mãi cũng không thể thoát khỏi ác ngọng, thẳng đến hắn xuất ngũ, tô Đông rất nhanh liền bị thay thế ra sân, hắn thay đổi rẽ cô. đây cũng là tô Đông bản mùa giải lần thứ nhất cùng Argentina cộng tác, ở đây bên cạnh cùng rẽ cô ôm về sau, tô Đông một cái bắn vọt, vọt thẳng tiến vào sân bóng, lại hướng phía giả bạ lì tạ khoát tay háo, Argentina hậu vệ muốn đem đội trưởng phù hiệu tay háo giao cho tô Đông, nhưng tô Đông cảm thấy không cần thiết, hắn tại Manchester City địa vị. Có hay không cái này, Mai đội trưởng phù hiệu tay áo, không có chút nào trọng yếu. Mặc kệ là Gazzi, vẫn là Tony Cazzos, hay là Hazard, đều chủ động chạy tới cùng Tô Đông vô tay. Ta khống chế lại hai tên trung vệ, các ngươi nhiều hướng ta bên này chuyển bóng. Tô Đông không cần suy nghĩ nói. Hazard, Tony Cazzos, thậm chí là Agizo, đều nhao nhao gật đầu, biểu thị mình nghe được. Nhiều chú ý cái kia hẹn giờ Hendzerland. Agizo lại gần, nhắc nhở. Hẹn giờ Hendzerland danh khí cũng không tính lớn, nhưng ở giải ngoại hạng Anh, biểu hiện của hắn vẫn luôn phi thường xuất sắc. Thân cao 1m95, Nai, trung vệ có người Bắc Âu cường tráng thân thể cùng lực lượng, phòng thủ cũng rất bình thường ổn, có thể nói là phùn hẻm hậu phòng tuyến định hải thần trầm. Arsenal tại đưa vào mẹ tí giả cờ trước đó, một lần cùng phùn hẻm tiếp xúc, hiệp đàm đưa vào hẹn giờ lẹn sự tình. Lúc ấy phùn hẻm mở ra giá vị là 1.000 ngàn vạn bảng Anh. Tinh Minh Ego về sau làm so sánh, lựa chọn càng thêm tiện nghi mẹ tí giả cờ, nhưng hẹn giờ lẹn thực lực không thể nghi ngờ. Lúc trước trong trận đấu, hắn vẫn luôn hạn chế Réco, ngoại trừ cho Aguero lần kia đánh đầu đưa đỏ, Réco cả tràng tranh tài đều không có từ trên thân hẹn giờ lẹn chiếm được bất luận cái gì tiện nghi, phòng thủ thực lực có thể thấy được lốn lốn. Tô Đông Minh Bạch, Agrizo nhắc nhở mình là hảo tâm, lúc này cười cười, "Vô vô Agrizo bả vai." "Không có việc gì, ngươi xem ta như thế nào thu thập hắn." Agrizo có chút trợn tròn mắt, Liền. Như thế." Tự tin. Nhưng ở tranh tài sau khi bắt đầu, Agrizo cũng xác thực cảm nhận được Tô Đông mang đến biến hóa. Rất rõ ràng, hắn đối mặt phòng thủ áp lực nhỏ rất nhiều. Vừa rồi rẽ cô ở thời điểm, Agrizo muốn gánh vác lấy không ít áp lực, hiển nhiên phù hẻm hậu vệ nhóm tại phòng thủ rẽ cô về sau, còn có dư lực đi ứng phó Agrizo, nhưng trên Tô Đông trận về sau, phù hiểm hậu vệ mặc kệ là ở vào dự phòng. Vẫn là Tô Đông Thiết thực mang tới áp lực, dẫn đến bọn hắn đều không dành quan tâm chuyện khác. Agüero biểu hiện sinh động, Manchester City tiến công cũng có khởi sắc. Truyền không chê bóng chiếm cứ ưu thế, tuyến tiền đạo lại đè lại phùn hẻm hậu phòng tuyến, Manchester City tại trên sân bóng bắt đầu chiếm cứ ưu thế áp đảo, cái này cùng vừa rồi dễ cô ở thời điểm, có hết sức rõ ràng khác nhau. Vừa rồi Manchester City là chiếm cứ ưu thế, nhưng phùn hẻm còn có thể động đậy phản kháng, thậm chí liên tiếp phản kích. Nhưng bây giờ phù hẹp là thật chỉ có thể co đầu rút cổ phòng thủ. Liên tiếp như như thế, tại phút thứ 87 lúc, phù hẹp phòng thủ vẫn là xuất hiện vấn đề. Agüiro bên phải đường tiến công gặp khó về sau, chuyển về cho Tony Corroto. Nước Đức giữa trận tại trung lộ phụ cận ngừng cầu về sau, đưa ra một cước qua đỉnh sau lưng nhân chuyển, cho đến lớn vùng cấm địa bên trái phòng tuyến sau lưng. Phun hẹn phòng tuyến bị Tô Đông lôi kéo, há dợt nhẹ nhòm sau trên vào, ra chân đưa bóng từ giữa không trung tháo xuống. Serti và Kelly trước tiên lui về đến bên trong tiến hành chặn đường, nhưng há dợt dừng lại cầu về sau, một cái động tác giả muốn hạ ngọn một lúc, đột nhiên đưa bóng chụp trở về, xuyên qua cho đến một chút cầu điểm. To Đông nguyên bản tại Benanti điểm phía bên phải, đứng bay lưng về phía cầu môn, dùng thân thể chặn hẹn dở nhìn thấy cầu khi đi tới trước tiên nênh đón tiếp lấy cũng bày ra một bộ muốn trực tiếp lên chân gõ cửa tình thế lấy ngay lúc đó thế cục tô đông là hoàn toàn có thể trực tiếp lên chân cho nên phun hẻm hai tên trung vệ bài cùng hẹn giờ lẻn đồng thời chặn đường tựa như là hai phiến đại môn quan bế phong tỏa ngăn cản tô đông tất cả suốt gôn góc độ có thể để bọn hắn không có nghĩ tới là tô đông đuổi theo về sau cũng không có trực tiếp lên chân mà chỉ là một cái động tác giả lừa qua hai người về sau đột nhiên đưa bóng phát hướng về phía phía bên phải mình cũng linh hoạt xoay người sang chỗ khác xoay người về sau chân phải đưa bóng hướng phía bên phải kéo một phát từ trên thân hẹn giờ lẻn kéo ra khỏi một cái khe lên chân giật bắn, cầu như đạn tháo, cực nhanh xuất vào phủ hẻm cầu môn dưới góc phải. Ba hai, gô ổn. Thời khắc mâu chốt lại là tô Đông dẫn bóng. Ba hai, Manchester City lại một lần đem so với phân vượt qua. Nhìn xem pha quay chậm chiếu lại, đây chính là thế giới suất cơ sở ta thực lực. Nếu như lúc ấy hắn trực tiếp lên chân, cũng là có cơ hội dẫn bóng. Nhưng hẹn giờ lẹn cùng bài đã phong bế suất goal góc độ, miễn cưỡng lên chân bị đỡ được sát xuất rất lớn, mà giống tô Đông cái này cấp bậc tự tình, hắn chính là có thể căn cứ trên sân bóng thay đổi trong nháy mắt thế cục đến cải biến sách lược của mình. Vừa rồi lần này sút gôn đánh cho phi thường xinh đẹp, chết để biểu hiện ra tô đông năng lực cá nhân, cùng hắn đối Manchester City giá trị. Đông dạng cơ hội, mặc kệ là rẽ vẫn là Agüero đều rất khó giống tô đông dạng này nắm chặt. Tô đông tại dẫn bóng về sau, kích động xông ra sân bóng. Agüero chăm chú truy tại sau lưng, lòng tràn đầy đều là bội phục. Hắn hiện tại có chút minh bạch mai tây vì sao mỗi lần nâng lên tô đông lúc, cũng sẽ là loại kia đã khâm phục lại buồn bực phức tạp biểu lộ. Khâm phục là bởi vì Tô Đông thực lực sát thực làm cho người bội phục, nhất là cùng là đỉnh tiêm chức nghiệp hoạt động bóng đá viên, bọn hắn so với ai khác đều muốn rõ ràng Tô Đông thực lực cùng giá trị, cho nên bọn hắn không phải ở rồ giải khâm phục. Nhưng phiền muộn cũng đồng dạng là bởi vì Tô Đông thực lực quá mạnh, dẫn đến cùng hắn làm đồng đội, mãi mãi cũng chỉ có thể sinh hoạt tại hắn bóng ma phía dưới. Trước kia Messi, hiện tại Agüero đều như thế. Nhưng Tô Đông mị lực ngay tại ở, người rất khó đối với hắn sinh ra gen get chi tâm. Không chỉ có là bởi vì hắn quá mạnh, cũng bởi vì hắn quá biết là người. Manchester City cuối cùng nương tựa theo Tô Đông thời khắc mấu chốt tuyệt sát, 3-2 đánh bại Phùn Hèm, cầm xuống 5 thắng liên tiếp. Sau trận đấu, truyền thông thảo luận đến nhiều nhất là Tô Đông dẫn bóng, đồng thời còn có Joh không may. Hai cái mất bóng cùng hắn quan hệ cũng không lớn, đều phát sinh ở hắn ra sân thời điểm, cái này không thể không nói là có vấn đề. Một bên là Cú càng ngày càng ổn định, càng ngày càng xuất sắc, một bên khác là Joh liên tiếp ném cầu, hiện tại ngay cả nước Anh truyền thông đều đã bắt đầu không chịu nổi, luôn không khả năng bọn hắn từ đầu đến cuối mặt dạng mày dày ở bên kia dưới thổi Joh ta. Từ biểu hiện đến xem, nước Anh thủ môn chỉnh thể sát thực không bằng Cú Mấu chốt là, từ mất bóng số bên trên, song phương chênh lệch liền càng thêm rõ ràng, Cù Toa bản mùa giải cho tới bây giờ từ đầu đến cuối đều là không mất bóng. Zohad có thể nói không may, có thể vận khí kém, có thể tìm ra một đống lớn lý do, nhưng ở tàn khốc bóng đá cạnh tranh bên trong, mất bóng nhiều chính là nhiều, lại nhiều giải thích đều không dùng. Đến mức ngay cả quyền uy Thetham đều cho rằng, Zohad có lẽ hẳn là nghỉ ngơi một chút, tỉnh táo một chút, tìm một chút nguyên nhân, một lần nữa xuất phát, hy vọng có thể thắng về chủ lực vị trí. Đúng vậy, Thetham rõ ràng đã cho rằng Zohad đã mất đi chủ lực vị trí, Cù Toa thay vào đó. 3 ngày sau, Manchester City tọa chấn sân nhà nên đón bản mùa giải thủ trận League Cup tranh tài. Đây là League Cup vòng thứ 3 đấu vòng loại, Manchester City rút tham vận khí không tệ, rút được sân nhà, đối thủ là đến từ trang gần Siberia Mi Ngạm. Tuy nói là League Cup, nhưng Manchester City vẫn là tiến hành trên diện rộng thanh phiên, lấy toàn đội hình dự bị xuất chiến, thủ môn an bài lão tướng giờ xuất ra đầu tiên, đây là hắn bản mùa giải lần thứ nhất ra sân. Về phần những vị trí khác, cơ bản cũng đều là dự bị cùng tuổi trẻ tiểu tướng tổ hợp. Có thể coi là là như thế, Manchester City như trước vẫn là nương tựa theo sân nhà ưu thế cùng chỉnh thể chiến thuật, áp chế bờ Mi Chiếm trước quyền chủ động, cũng thành công tại phút thứ 17 lấy được dẫn trước, Gazzett Bazzi lợi dụng một trận hôn chiến, tại vùng cấm địa tuyến đầu một cước sút xa, xuyên thủng bẩm mì ngàm cầu môn, vì Manchester City thủ kéo ghi chép. Phút thứ 38, lệ thở Tông Benz cánh trái đưa ra chuyển bóng, Newner chuyển vào vùng cấm địa, rẽ cô bộ ngược ngừng cầu sau đó xoay người hoành cánh cửa chung đích, vì Manchester City lại xuống một thành, tiến một bước mở rộng điểm số, 2-0. Nửa trang sau đổi bên tái chiến về sau, Manchester City tiếp tục phát động tiến công. Đến phút thứ 60, ba tên 16 tuổi tiểu tướng phân biệt dự bị ra sân, theo thứ tự là Đường Biên Sở Terling cùng hậu phòng tuyến bở Lợin cùng Lôi Quật. Terling cùng bở Lợin tại Manchester City đào tạo trẻ bên trong biểu hiện được tương đương xuất sắc, tại an bài bở Lợin ra sân về sau, chính thìa bị đổi vị đến tiền vệ phòng ngự vị trí, đem Thiago đẩy lên phía trước đi. Đây cũng là Guardiola đặc điểm, hắn rất bình thường thích căn cứ cầu thủ đặc địa đi cải tạo bọn hắn. Lôi Quật là U17 ở đội tiền giữ của quán quân đội chủ lực hậu vệ, biểu hiện không tầm thường, Manchester City cũng đang cho hắn một chút đăng trạng cơ hội. Tất cả châu Âu đội bóng đều là như thế, một khi đội thanh niên tuổi trẻ tài tuấn nhóm không nhìn thấy ngòi đầu lên hy vọng, bọn hắn nặng thì tiến bộ gà khó, nhẹ thì rời đội rời đi, tất cả đội bóng đều là như thế. Ba tên tuổi trẻ tiểu tướng ra sân về sau, Manchester City biểu hiện được làm gì chắc đó. Phút 79 lúc, chính là bỡ Lờ in cùng Sterling tại đường biên phối hợp, Sterling dẫn bóng xông vào vùng cấm địa sau bị đối thủ phạm lỗi ngã xuống đất, sáng tạo ra một cái penalty cơ hội, Rẽ Cô tỉnh táo chủ phạt chúng đích, vì Manchester City lại xuống một thành. 3-0. Manchester City cuối cùng nương tựa theo Rẽ lập cú đút, cùng Ga Z bạ dẫn bóng 30 đánh bại bở mì ngảm, thuận lợi tấn cấp thi đấu vòng tròn vòng tiếp theo. Nhưng trọng yếu nhất chính là, Leeds Cup một trận chiến này, để toàn tợ giờ mì ở kịp đều thấy được Manchester City ngày càng hùng hậu băng ghế độ dày. Trường 917, Ferguson chiến thương. Tháng 9 23 ngày giữa trưa, tợ giờ mì ở kịp vòng thứ 6, Manchester City sân nhà nên chiến với Everton. Guardiola bài xuất mạnh nhất sát trận, lặng chờ mỗi S đội bóng đại giá quang lâm. Thủ môn là Couto, hậu phòng tuyến là Lutterton, PP, Company cùng dạ bạ Lita, giữa trận kéo sau là Beckett, David Silva cùng Tony Cở rỡ số trước, trước trận tam xoá kích là há giận. Tô Đông cùng Sanche tổ hợp, tranh tài bắt đầu về sau. Manchester City liền lợi dụng sân nhà ưu thế, cùng đội bóng thực lực tổng hợp ưu thế, đối Everton phát khởi mãnh liệt tấn công, nhất là cánh trái Lertor Tongmern. Đối mặt ông chủ cũ biểu hiện được dị thường phấn khởi, liên tiếp chế tạo ra nguy hiểm. Đầu tiên là trợ công Tony Cárlos một cướp sút xa lệch ra, tiếp lấy lại tại vùng cấm địa tuyến đầu, tiếp ha giật chuyển về lên chân bán bắn, thoát ra. Vì Manchester City lớn tiếng dọa người. Thứ tám phút, lại là Lertor Tongmern ở bên trái đường truyền bên trong cầu trung vệ giả yẹt cả cướp được thứ nhất điểm rơi, nhưng ở truyền về cho thủ môn Howard lúc xuất hiện sai lầm bị Tô Đông cấp tốc sau lên vào, vượt lên trước một bước đưa bóng đâm qua xuất kích thủ môn về sau, nhẹ nhõm đẩy bắn không môn đáp thủ, 1-0. Tô Đông dẫn bóng về sau, tốc độ không giảm, trực tiếp phóng tới bên sân, cười đến không ngậm miệng được. Cũng đúng, cho dù ai đều đột nhiên nhận được dạng này một món hời lớn, ai không cao hứng. Everton huấn luyện viên trưởng Moyes thì là ở đây bên cạnh tức giận đến nổi trận lôi đình, làm sao cũng vô pháp tiếp nhận mình trung vệ vậy mà tại hậu phòng tuyến, còn lại là tại đối mặt Manchester City thời điểm, như thế manh mục thác đại đùa lừa. Lần này tốt, đốt mình tay, ném cầu về sau, Everton bắt đầu càng thêm coi trọng phòng thủ. Manchester City thì là kiên nhận không chế cầu quyền. Phút thứ 35, há giận cánh trái cưỡng ép đột phá sáng tạo ra phạt góc cơ hội. David Silva nhanh chóng phạt ra phạt góc, chế tạo bên trong cấm khu hỗn loạn tương mừng, bị giải vây ra lớn vùng cấm địa. Ra bả lì tạ tại ở ngoài vùng cấm vây phía bên phải cướp được điểm rơi về sau, làm sơ điều chỉnh, lại lần nữa chuyển về đến vùng cấm địa bên trong. Ra ủy ẹt cạ cướp được điểm rơi, lại lần nữa đánh đầu giải vây, thuật tới bên trái. Marcelo cùng lên đến, lại lần nữa cướp được điểm rơi, dừng lại, nhìn thoáng qua vùng cấm địa về sau, chân trái nghiêng chuyển đến vùng cấm địa cầu môn phía bên phải chỉ gặp vùng cấm địa bên trong đám người hỗn loạn bên trong, tô đông cấp tốc giết ra, đoạt tại tất cả mọi người trước đó, tại thủ môn hào xuất kích đúng chỗ trước, ra chân đón mát c nghiêng chuyển bóng chính là một đệm, cầu bị tô đông đệm tiến vào everton cầu môn, hai không. về sau, tô đông còn có một cước 30 mươi mét bên ngoài đột thi tên bắn lén, kém một chút liền xuyên thủng everton cầu môn, nhưng hào lần này biểu hiện phi thường xuất sắc, một cái phi thân bên cạnh nào, một tay đem tô đông xuất xà đánh ra ngoài, hóa giải một lần phá khung thành nguy cơ, hơn nửa hiệp không thể trình diễn hất chí, tô đông không có căng lòng, nửa trang soi đổi bên tái chiến về sau. Hắn vẫn như cũ biểu hiện được mười phần dũng mãnh phi thường, nhưng từ đầu đến cuối khoảng cách dẫn bóng kém một chút. Phút thứ 68, chính là Tô Đông phía trước trận phía bên phải, tiếp san Sanchez chuyển bóng về sau, quay người dẫn bóng ngang bên trong cát, một đường từ vùng cấm địa phải góc dẫn tới cung đỉnh khu, lại dòm chuẩn cơ hội đột nhiên cắt vào lớn vùng cấm địa, triệt để đảo loạn Everton phòng tuyến. Bất ngờ không đề phòng, Everton hỗn loạn tương mừng, Tô Đông đưa bóng về làm, Tony Ckoz cùng lên đến tay hãm đợi bắn, cầu chui thẳng cầu môn dưới góc phải, 3-0. Sau đó Tô Đông liền bị thay thế ra sân, bởi vì đội bóng giữa tuần muốn lấn phó Trang Theon Lee tiểu tổ thi đấu thứ 2 hiệp tranh tài sân khách khiêu chiến Inter Milan, tô Đông ra sân về sau, Manchester City vẫn là đang không ngừng sáng tạo ra cơ hội. Nhất là tại phút 89, trước Real Madrid cầu thủ giờ dèn thở chuyển bóng sai lầm, bị David Silva đột nhiên cắt bóng, cũng cấp tốc đưa ra một cước thẳng chuyển bóng, Sanchez chen vào vùng cấm địa, tỉnh táo nắm chặt cơ hội, chân phải đẩy bắn phá không thành, 4-0. Trận chiến này sau khi đã xong, giờ Mỹ ở kịp thế cục rốt cục xuất hiện biến hóa. Manchester City 6 trận chiến 6 nhanh, một đường đứng đầu, làm cho tất cả mọi người đều lại lần nữa cảm nhận được chi này thổi hào đội bóng, tại Kim Nguyên Chi phiếu tác dụng dưới cấp tốc xây dựng thực lực cường đại. Mà MU thì là tại một vòng này sân khách một so với một chiến bình sở toky city, dù làm chủ đội San đều tỷ số điểm số. kể từ đó, Derby ở kịp từ Manchester song hùng tề đấu tịch tiến, biến thành Manchester City một chi siêu quần suất chúng. Vẹn vẹn chỉ có hai điểm, nhưng cũng coi là dẫn trước ưu thế. Cùng S tại sau trận đấu phá hoang mình hai tên hậu vệ lùa lửa, dẫn đến đội bóng gặp được một trận tát tác, Ferguson cũng tại sau trận đấu chỉ trích MU cầu thủ khuyết thiếu tiến thủ tâm, không thể ở trong trận đấu gánh vác áp lực. Lúc này mới bị sở toky city đội bất hòa. Hai tên Scotland người đều đối với mình đội bóng lượt này biểu hiện rất bình thường không hài lòng. Ferguson càng là đối với Manchester City hạ một phần chiến thư, biểu thị MU sẽ ở thứ 9 vòng lịch chuyển Manchester City đang đỉnh. Bởi vì tại thi đấu vòng tròn thứ 9 vòng, Manchester City đem làm khách sân đấu Trafford. Bên trên mùa giải trận kia tắc tắc, đến nay còn khắc sâu ấn tượng, Ferguson quyết tâm muốn rửa sạch lục nhã, cũng tại bảng điểm số bên trên nhật tập. Một món khác chuyện thú vị chính là, cú toa trận đấu này gần như nằm thắng. Everton buồn chảng tranh tài chỉ có 2 lần bắn chính cầu môn, đều không có hình thành nguy hiệp, cú toa dễ như trở bàn tay hóa giải. Lại một lần nữa, linh phong đối thủ, cái này khiến nước anh truyền thông cũng đều nguội phần cảm khái. Đến cùng là Cú Toa vận khí quá tốt, vẫn là rô hất thực sự quá xui xẻo. Bang không, giải thích như thế nào loại hiện tượng này đâu? Tô Đông ngược lại là cho rằng, cơ hội là lưu cho người có chuẩn bị. Bóng đá tranh tài hết thảy ngẫu nhiên đều lộ ra tất nhiên. Cú Toa nhìn như nằm thắng, nhưng trên thực tế cũng là hắn cùng hậu phòng tuyến ở giữa chặt chẽ phối hợp thoát không giá quan hệ. Điểm này rô hất xác thực làm được không bằng Cú Từ tháng sáu năm hai mặt trời lên cao mặt cho, đến tháng chín năm hai ngày bị sào chấp giáo vẹn vẹn chỉ có 90 ngày, cái này khiến gã sập tội gì nhỉ trở thành mộ dạ tỷ chấp trưởng Inter Milan trong lúc đó thứ ba đoạn bệnh huấn luyện viên trưởng sao rơi mất thành tích không tốt gã sập tội gì nhỉ về sau Inter Milan hỏa tốc đổi huấn luyện viên nên đón ý danh suất tịn cờ Zani ở gì đổi huấn luyện viên như đổi đao thượng vị về sau Inter Milan lập tức tại sân khách ba so với một đánh bại bổ lộ pena giữa tuần nên đón trang Tihon Diolit tiểu tổ thi đấu vòng thứ 2 tranh tài tại thủ vòng sân khách bại bởi Villasity về sau sân nhà nên chiến Manchester City tranh tài liền lộ ra phá lệ trọng yếu Manchester City thực lực như thế nào Đây đã là không cần nhiều lời, Inter Milan trên dưới cũng đều phi thường rõ ràng. Zeny Erdhi lúc trước liền biểu thị, hắn sẽ hấp thụ AC Milan giao đấu 3 ca trận đấu kia kinh nghiệm, hắn cho rằng, đối mặt 3 ca cùng Manchester City dạng này không chế bóng hình đội bóng, nhất định không thể cùng bọn hắn cứng đối cứng, mà là muốn phát huy sở trường của mình. Tiền cơ biểu thị, hắn không cho rằng Inter Milan hiện tại có năng lực đi cùng Manchester City cùng chết. Mọi người đều biết, bọn hắn là châu Âu trên sàn thi đấu thực lực mạnh nhất đội bóng một trong, chúng ta nhất định phải tìm tới bọn hắn uy hiếp cùng lỗ hổng, cũng tăng thêm đả kích, mà không phải một vị muốn áp đảo bọn hắn vì tốt hơn khắt chế Manchester City, Geny Ozil khai thác ý truyền thống 4-4-2 trận hình, cũng an bài từ đòn chuyển nhượng mà đến trung vệ Lucio, cộng tác Samuel liên thủ đối phó tô đông, tiền cờ khai thác nghiêm phòng tử thủ xét lược, phía trước để mặt dị nghị cùng mỹ lì tổ hai tên tiên phong tiến hành bất đoạt cùng phản kích. Bộ này đấu pháp tại mỹ à sân bóng cho Manchester City mang đến lớn vô cùng phiền phức cùng áp lực, song phương ai cũng không thể phá khung thành đạt được, nhất là Manchester City không chế bóng ưu thế hết sức rõ ràng, nhưng từ đầu đến cuối không thể tìm tới hữu hiệu công phá Inter Milan phòng tuyến biện pháp. Tô Đông tại lũ sỉ ổ cùng Samu N2 tên cấp thế giới trung vệ liên thủ hạn chế giới, cũng đồng dạng gặp phải phiền toái. cái này khiến Manchester City tiến công từ đầu đến cuối rất khó đánh ra uy hiếp. Phá giày đặc, đây là toàn thế giới tất cả đội bóng nan đề. Mà đối với Manchester City tới nói, tại Tô Đông bị hạn chế ở lúc, như thế nào phá giày đặc cũng đồng dạng là cái đại phiền toái. Cứ như vậy, tranh tài rằng có gần 80 phút, mãi cho đến phút thứ 78 lúc. Tô Đông một lần lui về tiếp ứng ngủ tì nhổ truyền bóng lúc, quay người dẫn bóng muốn khởi động, đắp lên cấp Samu En trượt chân trên mặt đất, trọng tài chính đưa cho Manchester City một lần lớn vùng cấm địa tuyến đầu, khoảng cách cầu môn 24 mươi mét đá phạt. Cái này khiến bên sân Geny ở Di rất là nổi giận, cũng làm cho Inter Milan trên dưới đều như lâm đại địch. Ai cũng biết, Tô Đông đá phạt có bao nhiêu sắt bén. Tô Đông không cần cùng bất luận kẻ nào thương lượng, từ dưới đất bò dậy về sau, dẫn theo bóng đá liền đi tới phạt bóng điểm. Lúc này, Inter Milan đã bày ra bước từ người, năm người, mà lại trong đội cao nhất lũ sỉ ổi cũng ở bên trong có thể thấy được sẽ xạ đối tô đông chủ phạt có bao nhiêu khẩn trương bất luận cái gì đối mặt manchester city đội bóng huấn luyện viên trưởng lúc trước đều nhất định sẽ dẫn đi dặn lại tận lực không muốn tại ở ngoài vùng cấm vây phạm lỗi từ một loại nào đó trình độ bên trên cái này đều xem như đang vì manchester city trợ công dọn xong cầu về sau tô đông chậm rãi lui lại hai tay chống nạnh chờ lấy đối thủ liệt ra bức tường người hắn hiện tại cho ta cảm giác là phi thường tự tin liền phảng phất đang nhìn bức tường người nói bài đi lại dọn xong điểm tùy cho các ngươi bày phạt không đi vào coi như ta thua đây cũng là hiện tại jenny ở gì chuyện lo lắm nhất. Tất cả đối mặt Tô Đông đội bóng đều sẽ gặp được vấn đề như vậy. Làm ngươi dùng hết tất cả thủ đoạn đi hạn chế hắn cùng phòng thủ hắn lúc, kết quả là ngươi sẽ phát hiện, hắn còn có một số ngươi căn bản là không cách nào ngăn cản thủ đoạn đi dẫn bóng, đây là tương đương để cho người lẻ ngoại, đồng thời cũng là đả kích sĩ khí sự tình. Inter Milan đêm nay thủ đến phi thường xuất sắc, cứ việc tại khống chế bóng xuất phương diện chỉ có phần trăm 26, thậm chí có 3 cơ sút gôn, nhưng ít ra bọn hắn thành công giữ vững không so với không điểm số. Nhưng bây giờ, Tô Đông vẫn là vì Manchester City tìm được một lần cực kỳ tốt dẫn bóng cơ hội, liền nhìn lần này đá phạt. Theo trọng tài chính đẩy ra Một tiếng còi vang về sau, ra hiệu tô đông có thể trụ phạt. Tô đông nhìn xem Inter Milan bước tường người, trong lòng đại khái có tính ra, cấp tốc hướng phía trước chạy lấy đà về sau, đi vào bóng ra trước, chân phải cấp tốc đá ra một cái đường vòng cung cầu, chỉ gặp bóng ra lấy cực nhanh tốc độ kéo lên, từ lũ xì ổ phụ cận lướt qua, vừa vặn vượt qua bức tường người đỉnh đầu, sau đó cấp tốc hạ xuống, còn mang theo rõ ràng mà quỷ dị biến hướng, cái này khiến thủ môn sệ sạ xuất hiện nộ phản. Đợi đến mở ra giữa thủ môn đánh giá ra cầu đường, cả người nghiêng người bay nào mà ra lúc, bóng ra đã vượt lên trước một bước, chui vào Inter Milan cầu môn, sệ sạ vô hụt. Cả người nặng nề mà ngã ở trên đồng cỏ, tức giận đến dùng sức mánh nện bãi cỏ. Tô Đông thì là đã kích động phi thân xông về bên sân, một đường phi nước đại, càng không ngừng la lên, chúc mừng lấy dân bóng. Manchester City trên dưới cũng đều cực kỳ kí kích động. Công 80 phút, từ đầu đến cuối không thể công phá bác sở ở pháo đài, rốt cục vẫn là bị Tô Đông cho đánh hạ đến rồi. Chương 918, Tô Đông quả bóng vàng hành trình. Một không nhỏ thắng Inter Milan, để Manchester City cầm xuống 2 tháng liên tiếp, đồng thời cũng tổ A ra biên cạnh tranh bên trong, cướp được hữu lực vị trí, bởi vì thủ vòng đánh bại Inter Milan vì là dịu Tại vòng thứ hai sân khách bại bởi Dortmund, Mân. Cờ lớp đội bóng tại mình sân nhà đá ra đại hoàng phong bùm bỡ lệ bẻ gãy cứng mãnh, dùng 2 không thắng lợi bảo vệ mình sân nhà. Hai vòng tiểu tổ thi đấu đã xong, kết quả làm cho tất cả mọi người đều mở rộng tầm mắt, Inter Milan vậy mà lấy hai liên tiếp bại hạ chót. Ý truyền thông là một mảnh tiêu rên. Sớm tại bên trên mùa giải trang di onlit trên sàn thi đấu, tất cả mọi người liền đều cảm nhận được Inter Milan xu hướng suy tàn, Mã Cồn bị GaZ3 lên làm nằm xuống, tuy nói là chiến thuật cùng hoàn cảnh cho phép, nhưng kỳ thật cũng đã trở thành một loại tiêu chí nhất là mấy năm này theo Juventus của thời, AC Milan phục hưng, Inter Milan dần dần qua thời đỉnh cao, bắt đầu ở đi xuống dốc, mà lao bản mộ dạ tỷ kỳ thật cũng không có quá nhiều tài chính có thể tiếp tục đầu nhập. Thế là liền biến thành như bây giờ, bản mùa giải thậm chí mới đá mấy trận liền đem huấn luyện viên trưởng cho đổi. Genoa di tên hiệu tịt cờ, năng lực là không thể nghi ngờ, nhưng chỉ sợ đạo diễn không tốt Inter Milan bản mùa giải cái này ra kịch bản. Về phần Manchester City, kia khỏi cần nói, lại lần nữa thắng được một mảnh khen ngợi, nhất là đánh vào duy nhất một hạt dân bóng tô đông. Liên ngay cả Jenny Ozzi đều tại sau trận đấu bởi họp báo đã nói, Tô Đông đánh cắp chúng ta nhất định phải được thắng lợi. Ngụ ý phản phất giống như là đang nói, nếu là Tô Đông chưa đi đến cầu, Inter Milan thật là có khả năng phá không thành đạt được. Nhưng bất kể nói thế nào, hết thể đều đi qua. Đã xong Inter Milan về sau, Manchester City trở lại tở giờ mì ở kịp, nên đón vòng thứ 7 tranh tài. Vẫn là sân khách, bác thượng khiêu chiến bạo lực bản. Bỡn lệch vợ cùng Manchester City ân oán Good Max rất sâu, nhưng lần này Guardiola cũng không có an bài Tô Đông chờ cầu thủ xuất ra đầu tiên, mà là trên diện rộng thay phiên. Dù sao bọn hắn vừa mới tại trang Di On trên sàn thi đấu cùng chết Inter Milan, lại là lặn lội đường xa viễn chinh ý tiêu hao rất lớn. Càng quan trọng hơn là đã xong vòng thứ 7 về sau, cầu thủ lại đem về nước Cần vương, nên đón đội tuyển quốc gia so tài. Cu Toa tiếp tục thay thế Johs xuất ra đầu tiên. Cùng trước đó kịch bản không giống nhau lắm chính là lần này Manchester City biểu hiện phi thường vững vàng. Hơn nửa hiệp song phương là không so với không bắt tay giảng hòa. Trước mắt hám sâu dáng cấp khu bờ lệch bờ tại sân nhà biểu hiện được 10 phần nước ngạnh, ý đồ bức hòa Manchester City. Manchester City vẫn là khai thác mình am hiểu nhất chuyển không chế bóng đấu pháp, không nhanh không chậm cùng đối thủ hao tổn, nhìn cái gì thời điểm hao hết đối thủ thể năng về sau, liền biến thành cho lấy cho đoạn cục diện. Quả nhiên, tiến vào nửa chặng sau, còn chưa tới 60 phút, vợ lệch vợ liền theo không kịp Manchester City tiết tấu. Đầu tiên là Dulac Costa đánh vào gia nhập liên minh Manchester City sau thứ nhất hạt giải ngoại hạng anh dẫn bóng, vì Manchester City thủ kéo ghi chép. 3 phút sau ha dợt trợ công Agüero phá không thành đạt được, theo sát phía sau. David Silva cùng há Házert hoàn thành một lần vùng cấm địa tuyến đầu bên trái tinh diệu hai qua một phối hợp, há Házert tỉnh táo đẩy bắn phá không thành, vì Manchester City lại xuống một thành, 3-0. Cuối cùng là tại phút thứ 87 lúc, nương tựa theo một góc cầu cơ hội, David Silva tinh chuẩn đưa vào vùng cấm địa, dạ vì mạ tỉ lệ đánh đầu phá không thành, đây cũng là hắn tại Manchester City thứ nhất hạ tợ giờ mì ở kịp dân bóng. 4-0, Manchester City hoàn thành một lần sân khách đổ sát. Có ý tứ chính là, cú toa áp tợ giờ mì ở kịp không mất cầu ghi chép vẫn còn tiếp tục. Mà bởi vì Manchester City nửa chảng sau bị đá phi thường thuận lợi dẫn đến Tô Đông tại ghế dự bị bên trên khâu tọa 90 phút, vậy mà không có mò được một cái ra sân cơ hội, đến mức Guardiola tại sau trận đấu buổi họp báo bên trên mở lên Tô Đông trò đùa. Hồi đến Manchester về sau, ta phải nắm chặt thời gian mời hắn ăn một bữa cơm, bởi vì ta để hắn tổn thất một bút khả quan suất chẳng phí. Ngụ ý là, Tô Đông tiến vào ghế dự bị, kết quả vậy mà không có ra sân. Tô Đông thì là tại sau trận đấu tiếp nhận truyền thông phỏng vấn lúc đáp lại, biểu thị Guardiola thiếu không ít, có chút thậm chí đã quên. Ta biết, tại Manchester City trong phòng thay quần áo, hắn từ trước đến nay nói 102, nói lời giữ lời, nhưng thẳng thắn nói, tại ta chỗ này Tín dụng của hắn giá trị đang không ngừng trượt, ta đoán chừng không bao lâu nữa, hắn sẽ bị ta xếp vào thất tín danh sách. Hai người cách không giao chiến, ngược lại để người thấy được giữa bọn hắn giao tình thâm hậu. Gadiola là huấn luyện viên trưởng, vẫn là Tô Đông đại lực ủng hộ huấn luyện viên trưởng, mà Tô Đông càng là Gadiola nể trọng nhất hoạch tâm chủ tướng, hai người kề vai chiến đấu hơn một năm, kết thâm hậu hữu nghị. Chỉ ít, Tô Đông rất nhiều kỹ chiến thuật tư tưởng đều thâm thụ Gadiola ảnh hưởng. Từ Burnley đến Huddersfield, lại đến hiện tại Gadiola, ở giữa còn bao gồm giống cờ dự Van Gaal, Ferguson. Mago, Ancelotti, thậm chí là Mourinho chờ danh suất, Tô Đông cũng không thiếu cùng bọn hắn tiếp xúc cùng trò chuyện. Thông qua loại phương thức này, hắn đang từng bước hoàn thiện chiến thuật của mình tư tưởng cùng bóng đá lý niệm. Nhất là tại Manchester City đảm nhiệm đội trưởng về sau, hắn lại tiếp xúc rất nhiều bóng đá bên ngoài, đội bóng hành chính, cùng phòng thay quần áo quản lý công việc, những này đều để hắn chính trở nên càng ngày càng trọng yếu, sớm đã không chỉ chỉ là nhất danh hoạt động bóng đá viên. Mấy năm gần đây, theo Tô Đông ở thế giới giới bóng đá địa vị càng ngày càng cao, tại châu Âu giới bóng đá biểu hiện càng ngày càng tốt, trên người hắn chỗ buộc chặt nhãn hiệu cũng là càng ngày càng nhiều trong đó không chỉ có những cái kia quốc tế nhãn hiệu, cũng tương tự không thiếu trong nước rất có nổi tiếng nhãn hiệu. Lại thêm tờ giờ Mỹ ở kịp, Trang T. cùng Manchester City từng cái tầng cấp nhà tài trợ, khiến cho Tô Đông trên thân sở khiên dính tới lợi ích cũng là càng ngày càng nhiều, càng lúc càng lớn. May mà Tô Đông sớm có thấy xa, từ năm đó cùng một chút nhãn hiệu hiệp đàm tài trợ lúc, từ vương sơ tình tự mình phát thảo một chút đặc thù điều khoản bắt đầu, những năm gần đây. Tô Đông ký mỗi một phần hợp đồng bên trong đều sẽ xuất hiện đặc thù điều khoản, trong đó liền bao quát không cho phép những này nhãn hiệu xuất hiện tổn thương người trong nước tình cảm ngôn luận. Nếu không, Tô Đông có quyền nâng lên kết thúc hợp đồng, thậm chí tác tưởng. Vừa mới bắt đầu, không ít nhãn hiệu đều rất coi tranh luận, nhưng theo một chút quốc tế nhãn hiệu đều ngầm đồng ý cũng ký tên, dần dần bọn hắn cũng đều theo vào. Tô Đông cũng đồng dạng ký tên không ít trong nước phi thường nổi danh nhãn hiệu cùng xí nghiệp, thậm chí so với nước ngoài nhãn hiệu, Tô Đông minh xác nói cho Mã Đại Vĩ, cho trong nước nhãn hiệu báo giá muốn so nước ngoài nhãn hiệu thấp rất nhiều, nhất là một chút trí tại khai thác hải ngoại thị trường trong nước nổi danh nhãn hiệu. Điều này cũng làm cho Tô Đông càng thêm có miệng đều địa. Theo trên người nhãn hiệu càng ngày càng nhiều, các nhà tài trợ đã bắt đầu không chỉ chỉ là thỏa mãn với truyền thống đại ngôn cùng mở rộng phương thức, bọn hắn hy vọng có thể tìm kiếm được cao hơn quy cách hợp tác. Tô Đông quả bóng vàng hành trình thế giới Tuần Dương liền theo thời thế mà sinh. Đây là từ Tô Đông muốn bán đoàn đội dẫn đầu, liên hợp một chút cảm thấy hứng thú nhà tài trợ, ở thế giới các nơi tiến hành lưu động thi triển, mà đầu tiên chính là ở trong nước, bởi vì sớm nhất chính là từ Mã Đại Vĩ cùng trong nước mấy nhà trọng lượng cấp sĩ nghiệp cộng đồng chế định phương án, trước mắt đã định chính là trong nước mấy cái đại thành thị cùng hùng cường ma cao đại loan địa khu, Nhật Bản Hàn Quốc, Singapore cùng còn lại châu Á trọng yếu thành thị cũng đều tại tích cực liên hệ. Thành hàng khả năng phi thường lớn. Tuần phát triển hoạch tâm chính là Tô Đông, ngoại trừ biểu hiện ra Tô Đông trở thành cầu thủ chuyên nghiệp đến nay chỗ cầm tới muội thưởng lớn hạng cùng cúp vô địch bên ngoài, còn có hắn từ nhỏ đến lớn trưởng thành cố sự, cùng hắn một mình sông sáo ở rô lục kinh lịch, bao quát hắn chức nghiệp kiếp sống bên trong phát sinh mỗi một cái sự kiện trọng đại cùng tinh tâm động phách lấp lóe thời khắc. Trong đó còn sẽ có rất nhiều, lần đầu đối ngoại vạch trần bí mật, cùng Tô Đông coi trọng nhất đồ cất giữ. Dở bị ở kịp liên minh cùng Manchester City đều chí tại khai phát châu Á thị trường. Tại được biết tin tức này về sau, cảm thấy hứng thú vô cùng, không chỉ có chính thức cho ủng hộ cùng hợp tác, liền ngay cả tờ giờ mì ở kịp chính thức tài trợ, trực tiếp thương nghiệp cùng Manchester City các nhà tài trợ cũng đều nhao nhao tham dự trong đó. Thủ trận Tuần Dương liền được an bài tại Tô Đông về nước lúc ở lại Thượng Hải thành, địa điểm liền được an bài tại có thể dung nạp 8 vạn người Thượng Hải thành sân thể dục, trận thứ 2 thì là bị đặt ở thủ đô, địa điểm càng là có thể dung nạp mười mấy vạn người tổ chim sân thể dục. Bởi vì quá khứ một đoạn thời gian, chủ sự phương, nhà tài trợ cùng các phương tài nguyên đổ nhập, tốc tốc ở trong ngoài nước đã dẫn phát kịch liệt hiệu ứng, mà dựa theo Tô Đông yêu cầu, Ở trong nước mây trận tuần dương toàn bộ miễn phí, Tô Đông ở trong nước chính thức fan bóng đá sẽ có thể ưu tiên thông qua fan bóng đá sẽ con đường xin đến ra chợ đoán. Tuy nói là miễn phí cung cấp, nhưng mỗi một trận tuần dương vẹn vẹn chỉ duy trì 3 ngày, chủ sự Phương cũng nghiêm ngặt khống chế tham gia triển lãm nhân số, ngoại trừ chính thức fan bóng đá sẽ fan bóng đá bên ngoài, trong nước còn lại fan bóng đá cũng đều phi thường nô nức tập nạp xin, có thể nói là một phiếu khó cầu. Chủ sự Phương cùng mỗi khen lớn trợ thương nghiệp cũng đều nhao nhao đều ra kiếm ỉu, kết hợp mình sĩ nghiệp sản phẩm cùng lý niệm, vì tất cả tham gia triển lãm fan bóng đá cùng ký giá truyền thông cung cấp đủ loại trải nghiệm cùng muốn tốt. Tỷ như có xí nghiệp chuyên môn thiết kế một đầu cầu thủ thông đạo, mô phỏng cầu thủ đi qua cầu thủ thông đạo lúc cái trùng loại kia cảm giác từ bốn phía rất thật bố cảnh, đến hiện trường chấn thiên tiếng gầm, để tất cả trải qua cái thông đạo này người đều cảm nhận được một loại thân lâm kỳ cảnh thể nghiệm, phang phất mình hóa thân thành cầu thủ sắp đi đến sân bóng. Còn có một xí nghiệp dùng mình tân tiến nhất máy chiếu 3 d kỹ thuật, vì tất cả đi vào hiện trường phan bóng đá cung cấp một trận bóng đá thiến yến, phang phất mình liền đứng tại trong tràng quan sát tô đông chức nghiệp kiếp sống cho tới bây giờ tất cả đặc sắc trong nấy mắt, mà cực kỳ có trọng lượng cấp ý nghĩa là tại tuần phát triển ngày thứ ba. Chủ sự phương tỉ mỉ chế tạo một trận tên là quả bóng vàng hành trình cuồng hoan đêm chủ đề hoạt động, không chỉ có mời tờ trợ giờ mỉ ở kịp thủ tịch chấp hành quan, châu Á cùng châu Á trực tiếp đời nhà thương biểu, cùng Manchester City thủ tịch chấp hành quan Sổ Dị Hạ nộ cùng kỹ thuật tổng thanh tra bở gị dị sở tẹn có mặt. Hiện trường còn mời được rất nhiều nhà tài trợ đại biểu, bọn hắn cùng một chỗ vì tất cả tham gia hoạt động, nhìn trên đài 8 vạn tên fan bóng đã chuẩn bị một trận cuồng hoan hoạt động, đem hiện trường không khí đẩy lên cao chiều. Đương hiện trường tất cả ánh đèn đều tập trung đến cầu thủ cửa thông đạo, Dương Tô Đông nắm vị hôn thê Vương Sơ tỉnh tay, đột nhiên xuất hiện tại sân bóng bên trong, từ cầu thủ thông đạo chậm rãi đi ra lúc Hiện trường tất cả fan bóng đá cùng ký giả truyền thông đều cơ hồ lâm vào điên cuồng. Bọn hắn trước đó đều không có nhận qua bất luận cái gì thông tri, cũng không biết Tô Đông lại đột nhiên xuất hiện. Cả tòa sân bóng bầu không khí trở nên tương đương nóng nảy, thậm chí là điên cuồng. Tô Đông cũng dựa theo chủ sự phương bố trí tiến mục, tại hiện trường thỏa mãn tất cả fan bóng đá yêu cầu, để hiện trường tất cả fan bóng đá đều rất là hài lòng, nhất là hắn tại phát biểu cảm nghĩ lúc, cảm tạ tất cả trong nước fan bóng đá nhiều năm qua đối hắn ủng hộ, từng cái khán đài từng cái khu vực đi túi đầu gửi tới lời cảm ơn lúc, không khí hiện trường trở nên vô cùng cảm động. Hiện trường có fan bóng đá đại biểu phát biểu, hy vọng tô đông có thể lại đá 10 năm cầu. Khi đó, tô đông đã 37 tuổi. Nhưng tô đông vẫn như cũ hết sức chăm chú hứa hẹn, ta nhất định sẽ tiếp tục đá xuống đi, thẳng đến ta đá bất động mới thôi. Trương 919, cái gì là sức sáng tạo? Trong vòng 3 ngày, tô đông quả bóng vàng hành trình thế giới tuần dương thủ trạng, có thể nói là đạt được thành công lớn, thậm chí xuất hiện ở trong nước ngôi đại quyền uy truyền thông cung cấp loạt tổ trọng yếu trên mặt báo, hấp dẫn trong ngoài nước fan bóng đá mãnh liệt chú ý. đã bắt đầu có rất nhiều dân mạng đều tại trương cầu ý kiến, kế tiếp còn sẽ ở trong nước nào thành thị thi triển. Thủ đô Trạm cũng là càng phát ra hấp dẫn fan bóng đá nhiệt tình. Tô Đông tại tuần phát triển cùng ngày, cùng fan bóng đá hối động đến đã khuya, ngày kế tiếp sáng sớm, lại dành thời gian tham gia đài truyền hình quốc gia một cuộc phỏng vấn tiết mục thu, thu hiện trường lại tiếp nhận không ít truyền thông cùng fan bóng đá hỏi thăm. Fan bóng đá cùng đại đa số ký giả truyền thông chú ý chủ đề đều không mén ngọn, đều là một chút cùng Tô Đông có quan hệ, hay là cùng trong nước bóng đá có quan hệ. Tô Đông cũng sớm đã ứng phó đến thành thạo điều luyện, lại trả lời cũng không cần suy nghĩ nhiều. Đến hắn cái này tầng cấp, hắn biết rõ hẳn là muốn làm sao trả lời đến làm cho tất cả mọi người hài lòng, cùng lẩn tránh những cái kia mẫn cảm vùng cấm địa nhưng cũng không thiếu một chút ở không đi gây sự ký giả truyền thông, tỷ như liền có một nhà ký giả truyền thông chất vấn Tô Đông, vì sao muốn đảm nhiệm trong nước nào đó tổng đài toàn cầu đại ngôn nhân, toàn lực thôi động 3G internet tổ kiến. Tô tiên sinh, ngươi vẫn luôn tại châu Âu, tin tưởng ngươi hẳn là phi thường rõ ràng, châu Âu 3G internet giấy phép đấu giá phí tổn phi thường cao, cho đến nay, rất nhiều lão bài tin điện công ty đều gần kỳ đại thường, tỷ như nước Anh tin điện, căn cứ nước Anh nhà kinh tế học thống kê, toàn cầu 3G đầu nhập đem cao tới 3000 USD, tất cả tin điện công ty đều mắc nợ từng đống, căn bản không có khả năng thực hiện lợi nhuận. Người phóng viên này giới thiệu không ít bối cảnh, sau đó về tới trong nước rất nhiều người đều chú ý nhất vấn đề, đó chính là đến cùng có cần thiết hay không vì cái gọi là baje mà đầu nhập nhiều như vậy tài chính. Nó ngoại trừ tốc độ đường truyền mau một chút, lại có cái gì còn lại tác dụng? Thậm chí còn thượng cương thượng tiến chất vấn Tô Đông, vì sao muốn tiếp nhận phần này đại ngôn hợp đồng? Ngươi đây là tại trợ trụ vi ngược, ngươi biết không? Ngươi xứng đáng những cái kia ủng hộ ngươi phàn bóng đá sao? Thu không khí hiện trường trở nên 10 phần cổ quái, đài truyền hình quốc gia cùng hiện trường tất cả mọi người hiển nhiên không ngờ rằng, người phóng viên này lại đột nhiên bạo nổi, thậm chí hắn đang hỏi xong cái vấn đề về sau đã làm tốt muốn bị đuổi ra hiện trường chuẩn bị tâm tư. Tô Đông đưa tay ngăn trở những cái kia muốn đuổi người nhân viên công tác ra hiệu hiện trường đạo truyền bá mình có thể ứng phó thu không cần ngừng. Sau đó mỉm cười xa xa mời vị phóng viên này ngồi xuống. Nước anh truyền thông danh sưng là đội chó săn tổ tông. Tô Đông cứ việc mới đến cỡ giờ mỉ ở kịp hơn một năm, nhưng hắn hiểu rất rõ những này ký giả truyền thông nước tiểu tính chất muốn nói thủ đoạn chơi. Vị này trí tại nói lời kinh người phóng viên hiển nhiên quá gượng ép chút, thủ đoạn hơi có vẻ nó nứt. Nếu như bây giờ đem hắn đuổi đi ra, đây chẳng phải là tiến thêm một bước trợ trưởng hắn khí diễm. Sau đó hắn khẳng định sẽ trắng trợn phủ lên mình bị Tô Đông ác ý chen ép cùng khi nhục nhân vật, thậm chí như vậy buộc chặt lên Tô Đông. Những này đều là đội chó săn lần nào cũng đúng manh khoé. Đợi đến không khí hiện trường làm yên lòng, tất cả mọi người lập tức đều đem lực chú ý một lần nữa tụ tập đến Tô Đông trên thân. Thậm chí liền ngay cả người chủ trì đều âm thầm vì Tô Đông bóp một cái mồ hôi lạnh. Chuyện này có thể lớn có thể nhỏ, trả lời tốt, đó là đương nhiên là tốt, chỉ khi nào trả lời không tốt, hoặc không lý tưởng, không chỉ có Tô Đông sẽ phải gánh chịu tổn thất, liền ngay cả bị phóng viên điểm danh tổng đại cũng đồng dạng sẽ phải chịu liên lụy. Không thể không nói, người phóng viên này dụng tâm sát thực đủ hung ác quay đầu nhất định phải điều tra thêm, xem rốt cục là ai đem người phóng viên này mời đi theo. Đạo truyền bá cũng liên tiếp hướng phía Tô Đông nháy mắt ra dấu, ra hiệu hắn yên tâm, thực sự không được, quay đầu liền đem đoạn này cho cắt đi. Bất quá, Tô Đông nhìn người phóng viên kia không có sợ hãi bộ dáng, tin tưởng hắn đã sớm có lưu chuẩn bị ở sau, nói không chừng hắn ngay tại lý âm. Nhưng hắn cũng không hoảng hốt, những năm gần đây, hắn gió to sóng lớn gì không có trải qua. Không đến mức vì chút chuyện nhỏ này bối rối. Hắn cầm mịt rồ phồn đứng lên, Chậm rãi đi tới hiện trường khen ngợi nhóm trước mặt, nhất là đến người phóng viên này trước mặt, hắn chữ vô cùng rõ ràng trước tiên là nói về vài câu trò đùa lời nói, hóa giải một chút bầu không khí. Đầu tiên, ta phải thừa nhận, đối với hai J cùng 3J, ta cùng ở đây đại đa số người, cùng đại bộ phận không phải hành nghề người, người, ta hiểu cũng không chuyên nghiệp, chỉ biết là 3J càng thêm tiến tiến, càng nhanh, đương nhiên, đầu nhập cũng lớn hơn, nhưng là có hay không hao người tốn của, cái này không phải ta lại phán định, ta cũng không am hiểu làm những này, ta chính là cái đá bóng. Nhưng làm nhất danh cầu thủ, ta cảm thấy ta có thể cầm một chút ta chuyên nghiệp lĩnh vực sự tình tới nói cho mọi người nghe một chút. Hiện trường vang lên một trận tiếng hô tay, nhưng rất nhanh liền bị Tô Đông phất tay cho bình tức. Chúng ta đều biết, rất nhiều fan bóng đá, rất nhiều truyền thông, đều tại cường điệu cầu thương nghiệp, đều tại cường điệu sức sáng tạo, bọn hắn sẽ cảm thấy, nào đó nào đó cầu thủ bị đá rất có sức sáng tạo, nào đó nào đó huấn luyện viên trưởng mang đội bóng bị đá rất có sáng tạo tính chất, mỗi lần đều sẽ có chút tinh diệu phối hợp, làm cho người không tưởng tượng được Lâm Tràng phát huy. Như vậy, cái gì là sức sáng tạo? Tô Đông vấn đề để, để hiện trường tất cả mọi người trầm mặt lại. Cái gì là sức sáng tạo? Ai có thể nói được rõ ràng, giải thích được minh bạch đầu? Cá nhân ta cảm thấy thử lỗi chính là sức sáng tạo trọng yếu tạo thành bộ phận bởi vì sáng tạo cái mới sáng tạo chính là đang mạo hiểm một cơ suất thành công không cao chuyển bóng chuyển đi chính là sức sáng tạo chuyển không đi qua chính là sai lầm kia có chuyển hay không đây là một trận mạo hiểm có huấn luyện viên trưởng có cầu thủ trời sinh không thích mạo hiểm cho nên bọn hắn sẽ nói không muốn chuyển nhưng có huấn luyện viên trưởng cùng cầu thủ liền thích loại này mạo hiểm cho nên bọn hắn trọng chuyển thích mạo hiểm cái này một bộ phận cầu thủ bên trong có số rất ít một bộ phận thực lực siêu quần bọn hắn có thể đem phong hiểm ép đến thấp nhất tỷ như david sivah iniesta xavi vân vân Chúng ta thích sức sáng tạo, vậy thì phải tiếp nhận nó là một loại mạo hiểm, thích nó thành công mang đến cảnh đẹp ý vui, kia đồng thời cũng muốn tiếp nhận nó sau khi thất bại mang đến tổn thất. Trên thế giới này không có chuyện gì là chỉ có chỗ tốt, không có tổn thất, đúng hay không? Tô Đông nói đến đơn giản sáng tỏ, tất cả mọi người cũng đều nghe được rõ ràng tấu triệt. Thậm chí rất nhiều có lịch duyệt người cũng đã bắt đầu minh mạch, Tô Đông muốn nói cái gì? Trên sân bóng đạo lý này, phong tới chúng ta hiện thực này trong xã hội cũng là đi đến thông chúng ta tôn trọng sáng tạo cái mới, chúng ta nghiên cứu cao khoa học kỹ thuật, cái này giống như là trên sân bóng sức sáng tạo, nếu như là lạc hậu giai đoạn, chúng ta có thể học người khác, nhưng nếu như chúng ta đuổi kịp đối thủ cạnh tranh, đã không có học không, có rõ xét, làm sao bây giờ? Chỉ có thể dựa vào mình đi sáng tạo cái mới, sáng tạo cùng nghiên cứu phát minh. Ta không phải nhân sĩ chuyên nghiệp, nhưng ta cảm thấy, mỗi một cái sáng tạo cái mới, sáng tạo nghiên cứu khoa học hạng mục đều giống như trên sân bóng một cấp kia chuyền bóng, chúng ta muốn xem đến nó thành công mang đến ích đầu tiên liền muốn có thể tiếp nhận nó thất bại mang đến tổn thất, bởi vì ai cũng không thể bảo đảm. Mỗi một chân chuyền bóng đều sẽ thành công tới mục đích. Đông dạng đạo lý, ai cũng không cách nào cam đoan, mỗi một hạng cao khoa học kỹ thuật hạng mục đều có thể lấy được theo dữ liệu thành quả, cho nên chúng ta muốn học được tiếp nhận chuyền bóng sai lầm, cũng muốn học được tiếp nhận sáng tạo cái mới thất bại. Hiện trường lại lần nữa vang lên một trận tiếng vỗ tay nhiệt liệt, liền ngay cả người chủ trì, đạo chuyên bá cùng hiện trường nhân viên công tác đều nhao nhao vỗ tay, người phóng viên kia thì là vừa thẹn lại giận, nếu như không phải bị nhân viên công tác nhìn chằm chằm, hắn đoán chừng đã sớm thoát đi hiện trường. Hắn cũng không nghĩ tới, Tô Đông Niên cùng hắn đá ra cẩu, không phòng được a. 3G sẽ hay không trở thành vượt thời đại hạng mục cùng sáng nghiệp, chúng ta cũng không biết, có lẽ nó chỉ là so 2G mau một chút, có lẽ nó sẽ còn phát triển ra còn lại diễn sinh hạng mục cùng sáng nghiệp, ta thậm chí đều không thể tưởng tượng về sau 4G cùng 5G sẽ là bộ dáng gì, nhưng ta biết, nếu như chúng ta cước này cầu không chuyển ra ngoài, vậy chúng ta mãi mãi cũng không cách nào dẫn trước đối thủ. Coi như lần này chúng ta chuyển đi về sau, thất bại, chúng ta gặp tổn thất, chỉ cần sẽ không dẫn đến chúng ta thua trận trận đấu này, vậy chúng ta liền còn có tiếp theo chân chuyển bóng, chúng ta liền còn có cơ hội lại h chắc chắn sẽ có một cước chuyển bóng truyền đến đồng đội dưới chân, tiến tới hình thành trợ công, lấy được dẫn bóng. Đây chính là ta đưa cho ngươi trả lời. Sau khi nói xong, Tô Đông bay người đi trở về chỗ ngồi. Toàn bộ hiện trường đóng phim lại một lần nữa vang lên tiếng vỗ tay nhiệt liệt, tất cả mọi người nhao nhao vì Tô Đông lời nói này vỗ tay. Tô Đông đã biết từ lâu, liên quan tới trong nước phải chăng hẳn là đại quy mô thôi động ba G internet kiến thiết, internet cùng dân gian tranh luận đặc biệt lớn, rất khó nói ai đúng ai sai, hắn cũng không phải nhân sĩ chuyên nghiệp. Nhưng hắn cảm thấy, bất kể nói thế nào, dù cảm phóng ra một bước này, đuổi kịp mình đối thủ cạnh tranh, luôn luôn một chuyện tốt. Thất bại, chỉ cần bất tử, liền còn có tái chiến cơ hội. Nếu như mãi mãi cũng dạng này sợ đầu sợ đuôi, không dám đi ra một bước này, chỉ dám đi theo người khác phía sau nhắm mắt theo đuôi, mãi mãi xa đều là hậu nhân một bước, cái này còn nói gì sáng tạo cái mới cùng sáng tạo. Vừa rồi ngươi kia tịch thoại nói đến quá tốt rồi, nói đúng vương đều á khẩu không trả lời được, quá tuyệt vời. Thu xong tiết mục về sau, Tô Đông cùng tiết mục tổ người phụ trách ngầm giao lưu lúc, đối phương hiển nhiên thật to nhẹ nhàng thở ra, biểu thị một đoạn này đặc sắc hồi phục nhất định sẽ bị hắn cắt đi vào, không sót một chữ, tránh khỏi bị người cắt câu lấy nửa. Không có, đối với hắn vấn đề ta xác thực không chuyên nghiệp, ta nói chỉ là bóng đá, ta chỉ am hiểu trò chuyện bóng đá. tô đông cười nói, đối phương hơi sững sờ về sau, lúc này liền hiểu tô đông ý tứ, cười ha ha, gật đầu nói mình minh bạch, hắn xem như thấy rõ, tô đông cũng là giả bộ hồ đồ cao thủ. tiết mục tổ mời tô đông lưu lại cùng nhau ăn cơm, nhưng bị tô đông cho khéo lời từ chối. làng giải trí cùng truyền hình điện ảnh vòng đều quá nguy hiểm, tô đông vẫn cảm thấy hẳn là tranh thủ thời gian trở về mình trên sao hòa đi, dạng này sẽ khá an toàn chút, mà lại hắn đêm nay đúng là nước hẹn. tô đông nói chuyện nước hẹn, đối phương lập tức liền bừng tỉnh đại ngộ đi qua, hẹn vương tổng ăn cơm đi ta minh bạch, minh bạch. Đối phương nhược hữu sở chỉ cười ha ha nói, hắn có thể hẹn đến Tô Đông bài tin tức, vậy vẫn là đi Vương Thanh tuyển phương pháp, bằng không, qua nhiều năm như vậy, nhiều ít truyền thông cùng đài truyền hình đều nghĩ tầm Tô Đông bài tin tức, khả năng hẹn đến có mấy nhà. Nhất là lần này về nước, Tô Đông nguyên bản liền định chi phí chung xuất hành, thuận tiện hụt vài ngày nghỉ, cũng không nguyện ý bị người quấy rầy. Tô Đông cũng không nhiều giải thích, cùng hiện trường đám người cáo biệt một tiếng về sau, trực tiếp rời đi hiện trường đóng phim. Vương Sơ Tình vẫn luôn đang quay nhếp hiện trường chờ, chỉ là không có lộ diện. Hai người gặp mặt về sau, từ nàng lái xe tiếp Tô Đông rời đi trực tiếp tiến về gia trưởng hai bên hẹn xong tiệm cơm. Lúc này, chuyên tử lao ra chạy tới tô đông phụ mẫu, cùng vương sơ tình phụ mẫu đã hẳn huyên đến chưa. Bốn vị trưởng đối đều liên thanh thở dài, cuối cùng là chờ đến. chương 920, hắn có phải hay không là người thân sinh? Không được, tuyệt đối không được. đương tô đông cùng vương sơ tình thân mật nắm tay, sóng vai đi vào cửa bao xương lúc, liền nghe đến đóng chặt trong bao xương truyền ra tô đông phụ thân tô văn tập mang theo rõ ràng bất mãn thanh âm, cái này khiến hai người đều có chút ngoài ý muốn. Muốn nói hai nhà người ngày bình thường quan hệ đó là thật tốt, dù sao đều là con một, càng khó hơn chính là. Tô Văn Tập cùng Vương Thanh Tuyền hai người đều là fan bóng đá, tiếng nói chung rất nhiều, từ khi hai người xác lập quan hệ về sau, hai nhà người kia là tốt cùng người một nhà giống như. Làm sao hôm nay lại cái vã? Chẳng lẽ là bởi vì trong truyền thuyết lễ hỏi vấn đề? Không đến mức à, Tô Đông nhớ kỹ, trước đó cha mẹ còn nói, hết thảy tuân theo Vương gia ý tứ đi làm, bọn hắn không có ý kiến. Chuyện gì xảy ra? Vương Sơ tình dùng sức nắm thật chặt Tô Đông tay, trong ánh mắt tràn ngập lo lắng. Tô Đông cũng luống cuống, lắc đầu biểu thị mình cũng không rõ ràng. La Vương, ta như thế nói cho ngươi, ngươi bộ dáng này cũng quá quá loa. Kết hôn là nhân sinh đại sự, không thể chiếu ngươi nói, như thế qua loa qua loa. mỗi cái nữ hài tử đều nghĩ có một giấc mộng huyễn hôn lễ, ngươi chính là cái cậu thả các lao ra, không hiểu. Lao tu, lời này của ngươi ta coi như không thích nghe, kia là nữ nhi của ta, ta từ nhỏ đến lớn đều đem nàng nâng ở trong lòng bàn tay, che chở trong bể, ngươi nói ta có thể không hiểu rõ nàng, không thương nàng. Loại này dường như sự tình nên đơn giản hóa xử lý, hai chúng ta nhà mình thương lượng xử lý, không cần khiến cho phô trương lãng phí. Đúng, là con gái của ngươi, chúng ta cũng coi nàng là nữ nhi nhìn, tương lai là chúng ta nàng dâu, nói đến, chúng ta quan hệ còn thêm gần. Lão Tô, ngươi cái này có chút không nói đạo lý. Ta liền không nói đạo lý, làm gì đi? Kia hôn tiểu tử gọi điện thoại cho ta thời điểm, liền bị ta mắng cầu huyết lâm đầu, có như thế cầu hôn sao? A, tùy tiện ăn bữa cơm, vừa muốn đem kết hôn rồi. Có chuyện tiện nghi như vậy sao? Bọn họ đây hai người trẻ tuổi thương lượng kết quả. Ngươi nói mò, ta nói cho ngươi, tiểu tình chính là tính tình quá thuận, bị kia hôn tiểu tử lừa. Khô khụt, lão Tô, ngươi đến tôn trọng một chút, kia là ta con rể. Hắn vẫn là nhi tử ta đâu. Ngươi, ngươi, cùng ngươi chính là dạng không thông. Dạng không thông là được rồi nghe ta, hai đứa bé bên kia ta đi nói, nói xong, liền nghe đến tô văn tập họa phong biến đổi, cười hắt hắt hai tiếng, đến, lão vương, ta cho ngươi rót đầy, ngươi liền nghe ta không sai, kia hôn tiểu tử liền không hiểu được đau la bà, ta thu thập hắn, hắn đến cùng phải hay không ngươi thân sinh, ngươi chỉ toàn cười trò ra bên ngoài ngoặt, nói nhảm, kia tiểu tình lại là không phải ngươi thân sinh, được rồi, được rồi, hai người các ngươi chờ ở nào, cũng không sợ người nghe trò cười, tô đông mẫu thân lên tiếng, đúng đấy, mấy chục tuổi người, tính tình còn như thế lớn, vương sơ tỉnh mẫu thân cũng cười, ta đoán chứng a hai người bọn hắn so vợ chồng trẻ còn thận trọng, cái này còn không có thời gian dài như vậy chuẩn bị sao? gấp thành dạng này thật là rất nhanh, trong giạp không khí vừa nóng liệt. ngoài cửa tô đông cao mày, tại cân nhắc, giờ này khắc này mình rốt cuộc có thích hợp hay không đi vào đâu? có thể hay không bị lão ba giúp đâu? chờ một chút cha ta giàu hơn ta, ngươi nhưng phải giúp ta cản trở. tô đông nghiêm trang nhìn xem lão bà nói, vương sơ tình nở nụ cười xinh đẹp, đập hắn một chút về sau, đẩy hắn liền tiến vào. kỳ thật nàng thật sự có thể cảm thụ được. Tô Đông phụ mẫu là thật xuất phát từ nội tâm thích nàng, thậm chí so với nàng phụ mẫu còn muốn thương nàng. Mỗi lần có chuyện gì, rõ ràng là Vương Sơ Tình vấn đề, cái thứ nhất xui xẻo khẳng định là Tô Đông. Tỷ như đoạn thời gian trước, bọn hắn đi ở phật du lịch, đến Vương Sơ Tình nhà trọ, sau khi xem, Tô Văn tập tại chỗ liền cho Tô Đông gọi điện thoại, hung hăng rãy giò hắn dừng lại, chất vấn hắn, chính là như thế đau lá bà. Chuyện như vậy không biết có bao nhiêu, thật làm cho Tô Đông hoài nghi, Vương Sơ Tình mới là nữ nhi của bọn hắn, chính mình là cái tới cửa con rể. Có ý tứ chính là, đến nhạc phụ nhà, tình huống liền thay đổi hoàn toàn. Vương Thanh Tuyển vợ chồng sẽ để cho Vương Sơ Tình đi hỗ trợ nấu cơm làm việc nhà sống, Tô Đông đâu, liền trực tiếp bị cùng bái. Vương Sơ Tình nếu là tại trong lúc lơ đãng phản nạn Tô Đông một câu, rõ ràng là vợ chồng trẻ liếc mắt đưa tình tiết mục, đều sẽ bị cha mẹ giáo huấn một lần. Liền nói ộp phọt nhà trọ chuyện kia, Vương Thanh Tuyển vợ chồng liền ủng hộ Tô Đông, ngược lại chỉ trích nữ nhi không có kịp thời giải thích rõ ràng, lúc này mới dẫn đến Tô Đông bị mắng, cái này lại để Vương Sơ Tình rất là một trận phản nạn. Thế là, Tô Đông cùng Vương Sơ Tình thường thường đều bí mật phản nạn, hai người cảm giác hiện tại là trao đổi gia đình xuất thân. Có thể nói đến cũng là thú vị cũng là bởi vì có loại này trung đụng phương thức hai nhà người quan hệ tốt đến liền cùng người một nhà sự tình gì đều thương lượng đi lẫn nhau đều thẳng thắn cũng không có gì mâu thuẫn tô đông nhà giống thương nữ nhi đồng dạng sủng ái vương sơ tình vương sơ tình nhà giống đau nhi tử bảo bối đồng dạng đau lấy tô đông thật thật liền ứng một câu kia nhà hòa thuận bạn sự hưng khi thấy tô đông cùng vương sơ tình mười ngón đan sen đi tiến bao sơn lúc song phương phụ mẫu cũng đều tranh thủ thời gian ngưng chiến đây cũng là giữa bọn hắn một loại ăn ý dùng hết một đời thuyết pháp rất nhiều chuyện thế hệ trẻ tuổi biết ngược lại dễ dàng sinh ra mâu thuẫn chủ đề từ tô đông lai bắt đầu Hắn biểu thị mình dự định muốn cùng Vương Sơ Tình kết hôn. Hai người cùng một chỗ cũng mấy năm, thực sự cũng không thể kéo dài nữa. VV cùng Marcelo Hải Tử đều có thể đá bóng, Tô Đông hiện tại ngay cả cưới cũng còn không có kết. Chức nghiệp hoạt động bóng đá viên đều có tảo hôn đặc điểm, có thậm chí tại chừng 20 tuổi liền kết hôn, Tô Đông hiện tại 27, trong cầu thủ chuyên nghiệp đã coi như là tương đối chế. Đương nhiên, còn có một loại tình huống chính là trước có hải tử lại kết hôn, nhưng Tô Đông cùng Vương Sơ Tình đều thuộc về loại kia tương đối truyền thống người, không thể nào tiếp thu được loại chuyện này, cho nên quyết định muốn làm một trận chính thức hôn lễ vương sơ tỉnh thì là ra mà khuyên tô văn tập biểu thị hôn lễ đúng là nàng đề nghị, không hy vọng khiến cho động tĩnh quá lớn. kỳ thật, làm sao lại không lớn đâu. tô đông hiện tại gánh vác lấy quá nhiều lợi ích, các loại nhà tài trợ đều trực thuộc ở trên người hắn. nếu như hắn muốn kết hôn, khẳng định là muốn nâng lên thông chi môi khen lớn trợ thương nghiệp, cũng cùng bọn hắn làm tốt các loại câu thông công việc, sớm chuẩn bị một kí chuyện. thậm chí không bài trừ có tài trợ thương hội mượn nhờ tô đông chuyện kết hôn đến bày ra một đợt tuyên truyền hoạt động. lấy giờ này ngày này tô đông địa vị, hắn hoàn toàn có thể không quan tâm những này, nhưng mặc kệ là đoàn đội, vẫn là vương sơ tỉnh, đều đề nghị hắn vẫn là phải nâng lên câu thông đúng chỗ nhất là liên lụy tới tài trợ hợp đồng. Chính là bởi vì điểm này, lại thêm giải ngoại hạng Anh lịch đấu phi thường chặt chẽ, cho nên tô Đông, vương sơ tỉnh cùng đoàn đội đoán sơ qua, kết hôn hẳn là sẽ là qua sang năm mùa giải kết thúc về sau, năm 2012 giải Euro trước sau. Biết tô Đông muốn kết hôn, các phương đều cao hứng phi thường. Tỷ như Manchester City lão bản an mạn sụa liền buông lời đề nghị tô Đông đem hôn lễ an bài tại UAE tổ chức, hắn có thể giúp tô Đông trực tiếp an bài một tòa nghị phép đảo nhỏ, chuyên môn cung cấp cho tô Đông cùng hắn cấp thân khách, tất cả phí tổn toàn diện đều từ hắn đến phụ trách. Đây cũng là cực kỳ tốt lão bản. Tô Đông ở thế giới rơi bóng đá bằng hữu rất nhiều, đến lúc đó mời tân khách khẳng định là quan hệ thân thiết nhất những cái kia, nhưng cũng không ít, lại thêm trong nước song phương thân hữu, coi như tận khả năng đơn giản, kỳ thật quy mô vẫn là sẽ rất lớn. Đây là từ Tô Đông ở thế giới rơi bóng đá địa vị quyết định, hoặc là không làm, muốn làm liền đơn giản không được. Nghe Tô Đông giới thiệu về sau, Tô Văn tập lúc này mới hài lòng gật đầu, quan điểm của hắn cho tới nay chính là hôn lễ không thể đơn giản. Đương nhiên, cái này thực chất bên trong nhiều ít vẫn là có chút tự thân tính kết tại quái phá, hắn tổng không hi vọng đối đãi lạnh nhạt Vương Sơ Tình. Vương Thanh Tuyền cũng lý giải Tô Đông tình huống, cảm thấy nếu quả như thật đi thuê cái nghỉ phép đảo nhỏ xử lý hôn lễ, cũng chưa hẳn không phải một chuyện tốt, xem như điều hòa phương án, dù sao lấy Tô Đông lực ảnh hưởng, hắn chuyện kết hôn khẳng định sẽ tạo thành động Từ Tô Đông cái này một lời nói, bọn hắn cũng đều có thể cảm thụ được, kỳ thật hai người bọn họ đã mình làm đầy đủ chuẩn bị, cái này ngược lại lộ ra bọn hắn vừa rồi tranh luận có chút buồn lo vô cớ. Thế là, Vương Thanh Tuyền chủ động tìm Tô Văn Tập đụng phải cái chén, riêng phần mình đều cảm thấy buồn cười. Sau khi kết hôn, Tô Đông tại Manchester Vương sơ tỉnh cũng sẽ lưu tại nước Anh công việc, có thể là tại London. Bất quá đến lúc đó thời gian liền sẽ tự do rất nhiều. Tu Đông tại trẻ sài phòng ở lại tại Manchester sân bay phụ cận, giao thông mười phần tiện lợi. Kỳ thật, nếu như dựa theo Song Phương ý tưởng của cha mẹ, Vương sơ tỉnh không cần thiết gấp gáp như vậy ra công việc, mà là hẳn là nắm chặt thời gian, thừa dịp hiện tại còn trẻ, tranh thủ thời gian sinh con. Song Phương phụ mẫu đều đã kế hoạch tốt, tốt nhất là một năm một cái, hoặc là ba năm bông hai, càng nhiều càng tốt. Dạng này bọn hắn về hưu về sau liền có thể ngậm kẹo đuổi cháu, không đến mức nhàn rỗi không chuyện gì làm. Ta cảm thấy, ít nhất hẳn là muốn sinh hai thai. Đến lúc đó một cái họ Tô, một cái họ Vương. Tô Văn Tập đề nghị, ý tưởng này hiển nhiên hắn cũng là kế hoạch đã lâu. Vương Thanh Tuyền hai vợ chồng nhất thời liền kích động. Tô Đông cùng Vương Sơ Tình đều là con một, nếu là thật có thể giống Tô Văn Tập nói, sinh hai đứa bé, phân biệt họ Tô cùng họ Vương, vậy liền thật sự là không thể tốt hơn. Đương nhiên, dựa theo song phương phụ mâu ý kiến, hai tử vậy khẳng định là càng nhiều càng tốt, tốt nhất có thể sinh một chi đội bóng đá. Bá phụ, đây có phải hay không là có chút? Vương Sơ Tình ngượng ngùng cười khổ, ngươi biết, hiện tại siêu sinh phạt đến đặc biệt nghiêm trọng, bằng vào chúng ta hiện tại niên kỳ thu nhập khẳng định là phạt một cái thiên văn số tự, tô văn tập sướng sở, còn thật sự là như thế. đừng nói là sinh một chi đội bóng đá, chỉ cần siêu sinh một cái, vậy liền có thể phạt ra một bút giá trên trời. kỳ thật vẫn là có một loại biện pháp, chính là tô đông bọn hắn trực tiếp ở nước ngoài sinh, để hai tử nhập ngoại tịch, nhưng cái này hiển nhiên cũng không phải đám người có thể tiếp nhận. dù sao tô đông nhiều năm như vậy, nhiều như vậy đội tuyển quốc gia mời hắn nhập tịch tham gia vượt cột, hắn đều bất vi sở động, hắn còn có thể để cho mình hải tử nhập ngoại tịch. nếu là thật có ngày đó, đoan trường hắn tình nguyện bị phạt khoản tiền lớn, cũng không nguyện ý làm như vậy. Vương Thanh Tuyền ngược lại là nghe được chút tin tức, nói là muốn thả kéo Song Phương con một hai thai, nhưng cụ thể lúc nào, tạm thời còn phải đợi chính sách công bố. Nhưng tin tưởng đã sẽ không quá xa. Cái này không thể nghi ngờ trở thành Song Phương phụ mẫu nhiệt nghị chủ đề. Đến bọn hắn cái tuổi này, quan tâm nhất không ai qua được con cháu. Hiện tại Tô Đông cùng Vương Sơ Tình muốn kết hôn, bọn hắn tự nhiên là phải nhanh đem chuyện để con cho đưa vào danh sách quan trọng. Bằng không mà nói, lấy hai người bọn hắn cái này nhỏ tuổi nhún tháng ngày qua, có trời mới biết bọn hắn sẽ chờ tới khi nào mới quyết định muốn đưa bé. Thúc cưới về sau thúc đẩy sinh trưởng, đây không phải chuyện đương nhiên sao? Tô Đông cùng Vương Sơ tình xem bọn hắn trò chuyện khí thế ngất trời, không khỏi cũng không có cách nào lắc đầu. Bọn hắn sớm biết có thể như vậy. Chương 921, mới cũ đội trưởng đỏ sức. Kết thúc hai tuần đội tuyển quốc gia tranh tài về sau, cầu thủ lần lượt quay trở về tới cả dị tỉnh tổng. Tại châu Âu đã tranh tài tuyển thủ quốc gia nhóm sẽ sớm hơn một chút, Nam Mỹ châu tuyển thủ quốc gia thì là kéo tới tranh tài trước một thiên tài ngăn lại. Đây là bởi vì Manchester City chuyên môn máy bay thuê bao đưa đón nguyên nhân, nếu như là để chính bọn hắn đi máy bay, thời gian còn muốn cả dài. Đây cũng là đội tuyển quốc gia tranh tài mang đến vấn đề lớn nhất. Tranh tài bản thân thật không có cái gì tốt nói, chủ yếu nhất vẫn là lộ trình. Có chút tuyển thủ quốc gia thậm chí là bay trở về về sau, không có chỉnh đốn trực tiếp đá một trận tranh tài, sau trận đấu trực tiếp trở về, cầu thủ tất cả tiêu hao cơ hồ đều là hao phí tại lặn lội đường xa bên trên. Đến tranh tài một ngày trước buổi chiều, đội bóng huấn luyện khóa kết thúc về sau, tô đông đặc địa đem đội một cầu thủ đều lưu lại. Lúc này, Mendes công ty nhân viên công tác đã đưa tới tô đông tỉ mỉ vì các đội hưu chuẩn bị một phần phần lễ vật. Lấy Manchester City cầu thủ đích lương hàng năm, cho dù là đội một tuổi trẻ tiểu tướng, phóng tới trên xã hội, vậy cũng là thuộc về lương cao giai tầng căn bản không có thèm lễ vật gì, mấu chốt ở chỗ phần lễ vật này là ai tặng, cùng vì cái gì mà đưa. Tô Đông lần này đưa tặng là một bộ Apple mới đẩy ra ba kiện bộ, điện thoại, tấm thẳng cùng laptop, tất cả đều là tối cao phối trí, giá cả cũng đều không rẻ. Đối với một chút thành danh ngôi sao bóng đá tới nói không tính là gì, nhưng đối với chỉ tỷ ở dạng này tiểu tương coi như tương đối hiếm có. Tất cả mọi người coi trọng một nguyên nhân là lễ vật là Tô Đông tặng. đội trưởng, ngày lễ còn chưa tới, làm sao đột nhiên lại đưa chúng ta lễ vật? David Luiz cũng là tùy tiện hàng, thu được lễ vật sau cười đến không ngậm miệng được, to mò hỏi. Tu Đông cười cười, cũng không che giấu, "Ta muốn kết hôn." "Kết hôn?" David Louis sửng sở, "Với ai a?" Nói nhảm. Bên cạnh Marcelo hướng hắn cái ót liền quạt một chút, "Ngươi cho chúng ta đội trưởng là người nào? Ngoại trừ cùng người kia kết hôn, còn có thể với ai?" David Louis lúc này bừng tỉnh đại ngộ, hắn cũng đang tụ hội bên trong nhìn thấy qua Vương sơ tỉnh, kinh động như gặp thiên nhân. Đám người cũng đều là một trận buồn cười, cảm thấy hai cái này bở ra giữ tên vợ hơi thực sự cũng là thú vị. Thời gian định từ lúc nào? Ga bạ gì càng thêm láo thành mà hỏi thăm. Tạm thời còn không có xác định rõ thời gian. Sơ bộ dự tính là qua sang năm mùa giải kết thúc sau. Mọi người nhất thời cũng đều hiểu rõ ra. Kỳ thật đối với cầu thủ chuyên nghiệp tới nói, hai cái mùa giải ở giữa đoạn này chỉnh đốn kỳ, vẫn luôn là kết hôn giờ cao điểm, cơ hồ tất cả cầu thủ kết hôn đều là đợi tại đoạn thời gian này, có chút tham gia đội tuyển quốc gia tuyển thủ quốc gia, gặp đất cuộc cùng giải ở rô dạng này giải thi đấu, đều muốn hy sinh mùa giải trước tập huấn thời gian, xin phép nghỉ đi kết hôn, không phải không có thời gian. Tô Đông cùng còn lại cầu thủ khác biệt, hắn vẫn luôn không có đội tuyển quốc gia tranh tài nhiệm vụ, tự nhiên cũng không cần quan tâm, chỉ cần thi đấu vòng tròn ngừng, hắn có bao lớn thời gian đi chuẩn bị hôn lễ. Hắn hiện tại tuyên bố, kỳ thật cũng liền chẳng khác gì là tại nói cho tất cả mọi người, đến lúc đó, ngoại trừ hắn mời người bên ngoài, hắn liền sẽ không lại cái khác thông trì, về phần hắn sẽ mời ai, đáp hắn cũng không cần nhiều lời. Như PP, David Silva, Marcelo cùng Tony Cordoes bọn người, bọn hắn đều là Tô Đông đồng đảng. Chỉ có quan hệ thân thiết nhất người mới có thể thu được thiệp mời, về phần những người khác, hôm nay xem như thông trì đúng chỗ. Đám người cũng đều lòng dạ biết rõ điểm này, cho nên nhao nhao đi qua cùng Tô Đông chúc, nâng lên chúc mừng hắn kết hôn. Vậy chúng ta bản mua giải mỗi người đều thêm chút sức, tranh thủ cầm một phần thành tích tốt, chúc mừng Tô Tân hôn. PP sướng nghĩ nói, công ty cùng dạ bạ lỷ tạ hai tên phó đội trưởng cũng đều nhao nhao lên tiếng ủng hộ PP đề nghị. Vừa lấy được tô đông phần này hậu lễ, đám cầu thủ tự nhiên cũng đều hưởng. Càng quan trọng hơn là, bản mùa giải Manchester City sát thực biểu hiện được rất bình thường xuất sắc. Cho đến nay tại Tợ Zer Mi ở kịp duy trì 7 vòng toàn thắng chiến tích. Bất quá, vòng tiếp theo tranh tài, cũng chính là đêm mai trận đấu này đối thủ, thực lực cũng không tầm thường. Cho tới bây giờ, Tợ Zer Mi ở kịp đá 7 vòng, có 4 chi đội bóng không có thua qua cầu, theo thứ tự là đứng đầu bảng Manchester City, tên thứ 2 M lại sau này nếu cá sồ cùng Aston Villa. Newcastle là 4 thắng 3 hòa giữ cho không bị bại, trước mắt xếp tại Tờ Tottenham ở kịp thứ tư, nhìn trích trẻ phảng phất muốn tập hợp lại. Về phần là bản mua giải lực lượng mới xuất hiện bạo một đợt, vẫn là thật có thể tìm về đến ngày xưa Tờ Tottenham ở kịp trung tâm huấn luyện cầu thủ phong thái, cái này muốn nhìn Newcastle tiếp xuống biểu hiện. Về phần Aston Villa, kỳ thật vẫn là rất lung túng bởi vì ở phía trước 7 vòng đấu bên trong, bọn hắn vẹn vẹn chỉ lấy được 2 trận thắng lợi, còn lại 5 trận toàn bộ đều là thế hòa, xếp tại Tottenham ở kịp bảng điểm số vị thứ 7. Từ một điểm này cũng không khó coi ra Tân Villa thực lực chưa chắc có cỡ nào xuất sắc, nhưng phi thường khó chơi. Nếu như muốn nói trước bảy vòng tối làm cho người ngã nát con mắt đội bóng, vậy tuyệt đối chính là Arsenal. The gần nở bảy vòng đấu đá xong, hai tháng một hòa bốn thua, trước mắt xếp tại trường 15 vị, khoảng cách giáng cấp khu vẹn vẹn chỉ có 2 điểm. Nếu như không phải Hege tại The gần nở địa vị tôn sùng lời nói, bình thường loại thời điểm này đều đã là muốn khởi động đội huấn luyện viên. Sẽ không có người thật cho rằng Arsenal sẽ như vậy chầm lùn, nhưng The gần nở trước bảy vòng bị đá rối tinh rối mù. Đây cũng là sự thật. Mấu chốt liền nhìn McGregor có thể hay không ở sau đó mấy trận trong trận đấu, dẫn đầu đội bóng thay đổi cục diện. Về phần Manchester City tiếp xuống lịch đấu áp lực cũng là đặc biệt lớn. Đã xong Aston Villa về sau, Chanty Allis tiểu tổ thi đấu vòng thứ 3 liền nên đón Villa diệu cuối tuần chính là Manchester derby. Bên trên mùa giải Manchester City tại sân đấu tra phốt huyết tẩy MU, bây giờ Ferguson tuyên bố muốn tại sân nhà báo thủ. Một trận chiến này xem như bản mùa giải cho tới bây giờ Manchester City trọng yếu nhất một trận chiến. Tháng 10 15 ngày buổi chiều, bây giờ vì ở kiếp trường tám vòng. Manchester City sân nhà nên chiến Aston Villa, bởi vì tiếp xuống thi đấu sự tình tương đối nặng nghề, cho nên hôm nay trận này, Guardiola vẫn là tiến hành thay phiên. Tất cả lặn lội đường xa về nước tham chiến, cùng tại đội tuyển quốc gia bên trong đều đã đầy toàn trường cầu thủ, đều tại một vòng này trong trận đấu thay phiên nghỉ ngơi. Điều này sẽ đưa đến Manchester City không thể không bại xuất một bộ nghiêm trọng không chọn vẹn đội hình. Thủ môn là Couto, hậu phòng tuyến là Lloris, thay vì Matic, PV cùng Tỉ ở, -E, giữa trận kéo sau là Thiago, hướng phía trước là Nunez cùng Gazzarri, trước trận là Hazard, Toon cùng Dula Costa tất cả Nam Mỹ châu tuyển thủ quốc gia tất cả đều bị bài trừ tại danh sách lớn bên ngoài, Guardiola hiển nhiên càng hy vọng bọn hắn giữ lại khí lực đá Chamtoli. Aston Villa huấn luyện viên trưởng Cucklet thì là tại sân khách bày ra 4231 song tiền vệ phòng ngự chiến thuật, nghiêm phòng tử thủ, cũng không tính cho Manchester City lưu lại chút nào chuyển bóng thẩm thấu đứng không? Tranh tài bắt đầu về sau, thế cục cũng cơ bản như ngoại giới dự đoán như vậy, Manchester City mặc dù là lấy Milner cùng Gaze bạ gì tạo thành giữa trận, nhưng vẫn tại chuyển khống chế bóng phương diện chiếm cứ rõ ràng ưu thế. Khác nhau lớn nhất là Manchester City giữa trận vận chuyển kỳ thật cũng không trôi chạy, nhất là tại sáng tạo cơ hội phương diện. Có thể coi là là như thế, Manchester City như trước vẫn là tại phút thứ 15 liền tóm lấy một cơ hội. Du Costa bên phải đường dẫn bóng cưỡng ép đột phá, chuyển cho Müller, từ phía sau đột nhập đến vùng cấm địa phía bên phải, lại xuyên qua đến một chút cầu điểm, trung lộ theo vào Tô Đông thúc ngựa đuổi tới, không ngừng cầu trực tiếp một cú dứt bắn. Bóng ra cơ hội là dán bãi cỏ, nhanh chóng bay vào Aston Villa cầu môn dưới góc phải, 1-0. Dẫn bóng dẫn trước về sau, Manchester City tiếp tục đối Aston Villa phát khởi một đợt nối một đợt tiến công. Phút thứ 28, hậu vệ trái hồ đống nhiên tại cầm băng lúc gặp phải Manchester City bước đoạn tác bách, bóng ra bị há giật cắt bóng về sau, bị người ngay tại chỗ phát động phản kích, cũng dẫn bóng một đường xông vào đến Aston Villa vùng cấm địa bên trái, tỉnh táo đẩy bắn góc xa đã thủ, vì Manchester City lại xuống một thành, hay không? Liên nhập hai cầu về sau, Manchester City xì khí đại trấn, mang theo hai cầu dẫn trước kết thúc hơn nửa hiệp, nửa tràng sau vừa mới bắt đầu, vẹn vẹn hai phút, chỉ thị ở ngay tại cánh phải dẫn bóng trên vào, vừa qua khỏi trung tuyến, hắn liền dòm chuẩn một cơ hội, chân phải đưa ra một cái nghiêng truyền xa, trực tiếp đưa bóng đưa đến Aston Villa phòng tuyến trên đỉnh đầu. Tô Đông cao tốc sau trên vào, tại Manchester City tiền đội dài đần trước mặt vượt lên trước một bước lên nảy, đánh đầu đỉnh hướng về phía phía trước mình. Sau khi hạ xuống lại cấp tốc đuổi về phía trước, đoạt tại khắc nhất danh trung vệ cờ lạc trước đó, đưa bóng đâm vào lớn vùng tấm địa. Tại thủ môn xuất kích đúng chỗ trước đó, Tô Đông vượt lên trước ra chân đâm bắn, đem bóng ra đưa vào sau lưng cầu môn. 3-0. Lập cú đút. Manchester City mới cũ hai vị đội trưởng trực tiếp đoạt sức, đần cầm Tô Đông là một điểm tính tình đều không có. Chơi mắt nhìn hắn cướp được điểm rơi về sau, hết bụi mà đi. Chúng ta không thể không cảm thán. Tô Đông mặc kệ là tố chất thân thể, bật lên năng lực, vẫn là tốc độ cùng lực bộc phát, sát thực đều càng thêm chắc tuyệt, tại cái này một cái dẫn bóng bên trong thể hiện đến phát huy vô cùng tinh tế. 3-0, Manchester City cơ bản đã nâng lên lấy được thắng lợi. Vẹn vẹn 5 phút về sau, Manchester City lại lần nữa đã sáng tạo ra nguy hiệp. Lần này, làm nơ tại ở ngoài vùng cấm vây đưa ra một cước thẳng chuyển bóng, tinh chuẩn cho đến vùng cấm địa bên trong Tô Đông dưới chân. Tô Đông dùng thân thể ngăn dần về sau, trực tiếp có cản giật bán. Aston Villa thủ môn phản ứng thần tốc, một cái ra sức cứu thua, đem Tô Đông sút goal ngăn cản ra nhưng lại tại tất cả mọi người muốn buông lòng một hơi thời điểm, Gazzarri đột nhiên xuất hiện ở vùng cấm địa bên trong, chân trái đón bay tới bóng đá, trực tiếp một cước lăng không giúp bắn, đem bóng ra rút tiến vào Aston Villa cổ môn. dẫn bóng về sau, Gazzarri cũng không có chúc mừng. hắn đến từ Aston Villa, lúc ấy vẫn là đội bóng đội trưởng, thân thụ Aston Villa fan bóng đá yêu thích. bây giờ hắn lấy Manchester City cầu thủ thân phận lên chiến Aston Villa, biểu hiện cũng làm mọi phần phấn khởi, nhưng dẫn bóng về sau lại cũng không dự định chúc mừng, mà là yên lặng đi trở về. mặc dù như thế. Nhưng Gazebba gì một cử động kia cũng đã nhận được hiện trường Manchester City fan bóng đá nhiệt liệt tiếng vỗ tay. Tại đại cục đã định tình huống dưới, Tô Đông bị rẽ cô thay thế ra sân. Thú vị là tại hắn ra sân vẹn vẹn 5 phút sau, rẽ cô một cướp sút gôn sáng tạo ra phạt góc cơ hội, PV tiếp đồng đội chuyển bóng, vùng cấm địa bên trong đánh đầu công cánh cửa trúng đích. Vì Manchester City lại xuống một thành 5-0. Đây cũng là toàn trường tranh tài cuối cùng một hạt rất bóng. Manchester City cuối cùng tại sân nhà 5-0 toàn thắng Aston Villa, lại lần nữa cầm xuống ba phần. Ba ngày sau đó. Trang đi on lit tiểu tổ thi đấu vòng thứ 3, Manchester City tọa chấn sân nhà lên chiến vi La Rio. Mở màn vẹn vẹn 4 phút, David Luiz hậu trường dẫn bóng đột phá bị đoạn, ý tiên Phong Jose si tại vùng cấm địa cung đỉnh chỗ rút bắn, bị xuất kích cu toa ra sức đập ra về sau, cản lý đột nhập vùng cấm địa, tỉnh táo đẩy bắn không môn các thủ. 0-1. Manchester City bản mùa giải lần đầu là hậu. Chương 922, có tiền tùy hứng, không có tiền nhận mệnh. Cứ nói trận 4 phút liền ném cầu, có thể đối Manchester City tới nói, sĩ si khí vẫn như cũ không nhận bao lớn ảnh hưởng, như trước vẫn là đối Vila Rio triển khai mãnh liệt tiến công vẫn như cũng một mực khống chế trên trận thế cục. Bây giờ Manchester City sớm đã không phải hơn một năm lấy trước kia chồng của sáng tạo lính đánh thuê. Hiện tại Manchester City là cầm xuống tam quân vương, cũng trên ở rổ đỉnh suất Inter có quyết đục Trang Di Onli quản quân 3 ca Manchester City. Cho dù là tại Trang Di Onli tiểu tổ thi đấu bên trên đối mặt Dortmund cùng Inter Milan dạng này, trung tâm huấn luyện cầu thủ đội mạnh Manchester City đều có thể đem đối phương chém xuống dưới ngựa. Đội bóng lòng tin đạt được to lớn tăng lên, không đến mức bị đối thủ một kích liền tàn ác. Về phần nói vừa rồi cái kia mất bóng, càng nhiều là David Luiz sai lầm, thủ môn Cú Toa quả quyết suất kích đã đập ra lần thứ nhất, thậm chí nào cái thứ hai lúc cũng kém một chút liền thành công, biểu hiện cũng là biết tròn biết méo. David Luiz vấn đề thì là tại ngoài dự liệu của mọi người, hợp tình lý. Guardiola thích hắn dẫn bóng, chuyển bóng cùng sau chen vào năng lực, mà cái kia hơi có vẻ lốm mãng sai lầm, tự nhiên cũng bị cầu thủ chỗ biết rõ. Thậm chí nhiều khi cầu thủ đều đã chuẩn bị tâm lý thật tốt. Tại trong phòng thay quần áo, các đội hưu cũng không ít cầm những chuyện này tới nói hắn. đương nhiên, cái này có một cái tiền đề, đó chính là đội bóng có thể lịch chuyển, có thể lịch chuyển, đây chính là làm thiếu, thua, vậy liền không đồng dạng. Marcelo cùng David Luiz quan hệ không ít, hai người đều là bờ ra Rio đội tuyển quốc gia chủ lực, nhìn thấy David Luiz sai lầm dẫn đến đội bóng ném cầu, Marcelo cũng biến thành kích động dị thường, biểu hiện được phi thường dữ dội. Phút thứ 12, Marcelo phía trước chen vào đến Vila Rio 30m khu vực lúc, tiếp bất kết một cước xuyên qua, lưng cầu làm sơ điều chỉnh về sau, trực tiếp có cẳng giật bắn, đã ra một cái vừa nhanh vừa mạnh suốt xa. Một cước này suốt xa đánh cho phi thường đột nhiên, trực tiếp lấy hướng về phía cầu môn phía bên phải. Thủ môn Diego Lopez làm ra phi thân cứu thua, nhưng bóng ra thoảng trượt cánh cửa mà qua. Vẹn vẹn 1 phút về sau, lại là Marcelo dọc theo cánh trái nhanh chóng trước trên bảo. Tony Cazzos tại ở ngoài vùng cấm vây trung lộ, đột nhiên đưa ra một cước nghiêng chuyền xa, trực tiếp đưa bóng cho đến vùng cấm địa bên trái. Marcelo cao tốc chen vào đến, vừa vận đoạt bên phải hậu vệ biên giả vạ tạ trước đó được banh, chân trái xuyên qua nhập lớn vùng cấm địa. Jimiji ạ bằng nhanh nhất tốc độ cắm vào vùng cấm địa sở trái, không ngừng cầu trực tiếp có càng giật bán, kết quả không thể ngăn chặn cầu thế, cao. Thứ 20 phút, Sanchez phía trước trận cánh phải được banh về sau, hất ra phòng thủ cầu thủ ngang bên trong cắt, vị hậu vệ trái cả tạ kéo phàm lôi. Vì Manchester City thắng được một lần khoảng cách cầu thủ môn gần 40 mét, vị trí đã khuynh hướng bên trái đá phạt cơ hội. Tô Đông tự mình chủ phạt, chân trái lượn một cái phi thường quỷ dị đường vòng cung, đem bóng ra trực tiếp sâu hướng về phía cầu môn góc trên bên phải, kết quả không đi tới, Diego Lopez vậy mà phi thân nhảy lên, trực tiếp một tay đưa bóng đánh ra. Sau đó phạt góc cũng không thể chế tạo ra uy hiếp. Manchester City liên tục tiến công đều đã sáng tạo ra cơ hội, nhưng từ đầu đến cuối không thể công phá Vila Rio cầu môn. Sơ tại Tô Đông còn hiệu lực tại Valencia thời điểm, là hắn biết, Villarreal chủ tịch là Valencia chủ tịch thân đệ đệ, Ronaldo e ở, Ronaldo e ở kinh doanh Villarreal nhiều năm, tận sức tại Nam Mỹ phong cách, trọng kim đưa vào một nhóm hàng đẹp giá rẻ Nam Mỹ cầu thủ, như phỏ lặn, dì chân mờ, mắt cô sển các loại, những này cầu thủ đều cho Villarreal mang đến thực lực mạnh mẽ. Tại Chile công trình sư Pellegri chấp giáo trong lúc đó, tàu ngầm vàng đặt đến đỉnh phong, không gần như chỉ ở La Liga thành tích nổi bật, tại Trang Diolit trên sàn thi đấu cũng không ngừng đá ra làm cho người kinh ngạc thành tích, thắng được Châu Âu dưới bóng đá tán thành. Tại Pellegri chuyển ném Real Madrid về sau. Tàu ngầm vàng thuế vẫnở, nhưng thành tích rất nhanh trượt, nguyên nhân rất đơn giản, Vạn Vở lý niệm không cách nào dung nhập vì là chấp giáo trong lúc đó thậm chí gặp được 7 vòng không thắng. Sau rơi Vạn Vở về sau, Ronaldinho và bổ nhiệm đội hai huấn luyện viên trưởng gã dịt đỏ đảm nhiệm đội bóng chủ soái, cái này ngừng lại Vila xu hướng suy tàn, cũng ở trên mùa giải lấy được La Liga thứ tư, một lần nữa giết trở lại Champions League thi đấu vòng tròn. Cái này phản phất để cho người ta thấy được Vila Jiu một lần nữa quật khởi. Gã dịt có thể nói là từ đầu tới đuôi, tận mắt nhìn thấy Vila Jiu quật khởi, cùng Keo chấp giáo toàn bộ quá trình mà lại hắn một mực tại phối hợp với Real Ginny, điều giáo gia La Liga xuất sắc nhất đào tạo trẻ. Tại lại 7 niên tiếp trưởng đội hai chủ soái trước đó, hắn đã tại đội thanh niên bên trong công tác 9 năm, đội một rất nhiều tuổi trẻ cầu thủ đều là xuất từ hắn dưới trướng, mà gã dịt đỏ chấp giáo đội thanh niên cũng siêu việt Real Madrid cùng Barca, trở thành Tây Ban Nha đào tạo trẻ có tiêu. Hắn có đầy đủ lý do tại Vila Rio lấy được thành công. Nhưng ở bên trên mùa giải lấy được xuất sắc thành tích về sau, bởi vì năm nay mùa hạ, Malaga quật khởi mạnh mẽ, tại Tây Ban Nha phát khởi một vòng điên cuồng tranh mua thủy triều, dẫn đến hạch tâm cầu thủ Cazola rời đội mà Villarreal lại không có thể kịp thời trên chuyển nhượng thị trường bổ sung cương viện, dẫn đến bọn hắn hiện tại La Liga tình cảnh bất lợi. Đốt tiền có hiệu quả hay không? Bên trên mùa giải xếp hạng thi đấu vòng tròn trung hạ Juve Malaga đốt đi 6.000.000 euro, hiện tại xếp hạng vị thứ 6, mà bán đi hạch tâm cầu thủ Cazola, trên chuyển nhượng thị trường kiếm lợi 1.000.000 euro Villarreal từ thứ tư ngã xuống đứng thứ 11. một. Mặt khác một chi bị đào tàn phế Getafe tình cảnh càng hỏng bét, trực tiếp tới gần dáng các khu. Mà hết thảy này phía sau, nói cho cùng đều là tiền tại quấy phá. Villarreal tài lực không đủ, vậy cũng chỉ có thể nhiều kiếm tiền. Trang Di Onli không thể nghi ngờ chính là mấu chốt. Dựa theo tổng quản lý cùng huấn luyện viên trưởng gạ dìt đỏ chế định sách lược, bọn hắn muốn tranh thủ từ Trang Di Onli tiểu tổ thi đấu bên trong phá vây, giết vào đấu vòng loại. Thật không nghĩ đến chính là, bọn hắn cứ như vậy không may, cùng Inter Milan, Manchester City cùng Dortmund phân đến bảng tử thần. Không có biện pháp muốn thực hiện mùa giải trường đóng, vậy cũng chỉ có thể liều mạng cùng chết. Thế là bọn hắn cùng chết Inter Milan, cùng chết Dortmund, hiện tại cùng chết Manchester City. Có tiền tùy hứng không có tiền chỉ có thể nhận mệnh. Làm trên sân bóng đội trưởng, tô Đông đối La Liga, đối Villa dĩ hết sức quen thuộc. Hắn cho rằng, tại trên thực lực, Manchester City chiếm ưu thế áp đảo. Bây giờ Villa ú sớm đã không phải beo Larghi chấp giáo thời kỳ tàu ngầm vàng, Rossi cùng phò lặn khác rất xa, cả nhỉ cũng không phải gì trần mỡ loại kia nhân vật hung ác. giữa trận thậm chí đều khuyết thiếu một cái Marco cô cấp bậc cầu thủ toa chấn. Hậu phòng tuyến có tô đông người quen biết cũ mạ chế nạ, nhưng có một cái rất bình thường chí mạng nguy hiểm chính là quá thấp. Mạ chế nạ cùng cộng tác Gonzalo Zigor đều là chỉ có một m mươi tám vẹn so to đông thấp mười ba Nhưng Manchester City không có rất tốt lợi dụng điều này. Thế là, Tô Đông khi nhìn đến đội bóng đánh lâu không xong về sau, lúc này lấy trên trận đội trưởng thân phận, hiệu lệnh cầu thủ chậm dần tiến công tiếp tấu, chậm chậm mà đo, thông qua kiên nhận chuyển không chế bóng đến thẩm thấu cũng sẽ mở Vila Jiu phòng tuyến. Cái này thay đổi biến không đến 10 phút liền lấy được hiệu quả. Đầu tiên là Tô Đông kéo đến phía bên phải, tiếp ứng một chút Sanchez. Lúc ấy Sanchez đã lâm vào trung đây, trải qua Tô Đông cái này thoáng qua một cái độ, chị Lê biên phong lập tức dọc theo ở ngoài vùng cấm vây ngang dẫn bóng bên trong cắt, trước tìm Tony Cordo phối hợp, tiếp lấy truyền bóng cho David Silva. David Silva truyền cho bên trong cấm khu Jima Dia Nhưng Argentina người không có đạt được cơ hội, lập tức trở về chuyển cho David Silva, lại phân đến cánh trái, giao cho Sếp sau chen vào tới Marcelo. Marcelo ngừng cầu sau làm sơ điều chỉnh, không đợi dạ vạ tạ phụ cận đến, chân trái đưa bóng chọn chuyển đến sau điểm. Vừa rồi tại vùng cấm địa phía bên phải tiếp ứng Tô Đông, lúc này nhanh chóng cắm vào sau điểm, khoảng cách gần đánh đầu định một cái góc xa. Diego Lopez không kịp phản ứng, tiếng bóng chui vào lưới. Gỗ ổn. Phút thứ 38, Manchester City rốt cục công phá Villa giũ cầu môn, 1 so với một. Tranh tài bị đá phi thường gian nan. Vilasiu biểu hiện được 10 phần nương nhạy, nhưng Manchester City như trước vẫn là nương tựa theo chuyển không chế bóng cùng thực lực ưu thế, sẽ mở tàu ngầm vàng phòng tuyến. Marcelo cùng Tô Đông lần này cự ly xa liên tuyến, đánh cho phi thường xinh đẹp, mà trước đó Manchester City mấy tên cầu thủ vừa đi vừa về chuyển lại cũng đồng dạng tương đương đặc sắc. Manchester City nương tựa theo cái này dẫn bóng, thành công đổi ngang điểm số. Điểm số đổi ngang về sau, Manchester City cũng nếm đến ngon ngọt, tiếp tục dựa theo Tô Đông trước đó an bài, kiên nhận chuyển không chế bóng. Ngược lại là Vilasiu tại ném cầu về sau. Tràng diện bên trên có chút hỗn loạn, bị Manchester City bắt lấy một cơ hội, lại lần nữa đánh ra nhanh chóng phản kích. Tony Cazorza dẫn bóng thúc đẩy qua trung tuyến, cấp tốc giao cho Sanche Chile biên phong dọc theo bên phải đường dẫn bóng bao tác, thúc đẩy đến Villa ở ngoài vùng cấm vây phía bên phải về sau, đột nhiên biến hướng bên trong cắt, cũng đưa bóng chuyển cho David Silva. Tây Ban Nha biên phong trụ qua phòng thủ hắn cầu thủ về sau, chân trái đưa bóng nghiêng chuyển hướng vùng cấm địa bên trong phía bên phải. Tô Đông vốn là tại cung đỉnh khu bên trái muốn tới tiếp ứng David Silva, nhưng đột nhiên gạt cái phương hướng, biến hướng chạy hướng về phía vùng cấm địa phía bên phải vừa vặn David Silva chuyển bóng đi tới Tô Đông trước mặt, sau chen vào nhận bóng sau tạo thành đường nào. Thủ môn Diego Lopez Gatt gào giữ vững cầu môn phía bên phải, tận khả năng phong tỏa Tô Đông sút goal góc độ. Nhưng Tô Đông đối tình cảnh như vậy thật sự là quá có kinh nghiệm, một cái động tác giả lừa đi, Diego Lopez làm ra cứu thua về sau, ra chân đưa bóng chọn bán. Bóng ra vượt qua Diego Lopez đỉnh đầu, chập rãi rơi vào sau lưng cầu môn. Hai so với một. Liên nhập hai cầu nghịch chuyển về sau, Manchester City mang theo hai so với một dẫn trước kết thúc hơn nửa hiệp trên tại. Nửa trang sau đổi bên tái chiến, vẹn vẹn qua hơn 1 phút đồng hồ. Manchester City liền cấp được cầu, phát khởi một đợt tiến công. Davisi va tại ở ngoài vùng cấm vây đến thử chọc khe nhập vùng cấm địa, bị mạ chế nã vượt lên trước một bước cản ra ngoài. Cầu rơi xuống vùng cấm địa phía bên phải, dã bạn lì tạ cùng lên đến ngừng cầu về sau, làm sơ điều chỉnh, nghiêng chuyển đến vùng cấm địa trước điểm. Tô Đông cấp tốc trên bảo, đón dã bạn lì tạ chuyển bóng, không ngừng cầu trực tiếp lăng không để bán, cầu lại một lần nữa bị Tô Đông đưa vào Villa diệu cổ môn. 81, ba so với một. Manchester City càng đã càng thuận, sau đó San đánh vào qua một cầu, nhưng bị phán việt vị trước đây, dẫn bóng vô hiệu nhưng Manchester City như trước vẫn là đối vi la dự phát khởi mãnh liệt tiền công. Mãi cho đến tranh tài tới gần kết thúc trước, dự bị Tô Đông gia sân Agüero lại lần nữa nắm chắc một lần đường biên chuyển bên trong cầu cơ hội, vì Manchester City lại xuống một thành, 4 so với 1. Cuối cùng, nương tựa theo Tô Đông hạt chín, cùng Agüero dẫn bóng, Manchester City 4 so với 1 nghịch chuyển Vila Real, cầm xuống tiểu tổ thi đấu tam liên thắng. Chương 923, M.U đại phiên thoái. MU gặp được phiên thoái. Đây là MU 2 không sân khách đánh bại thêm kéo tỉ tác sở ở về sau, Ferguson bản thân trải nghiệm. Từ rời đi ổ lỗ sân bóng Ngồi lên đội bóng xe buýt, tiến về bù chạ dẹt đi máy bay lúc. Trên đường đi, Ferguson đều đang tự hỏi vấn đề này, thậm chí hắn càng ngày càng ý thức được vấn đề này tính nghiêm trọng. Cứ việc tranh tài cuối cùng là nương tựa theo Juni lập cú đút, sân khách đánh bại thêm kéo thì bắt sở tèo ở, nhưng tranh tài quá trình lại phi thường gian nan. MU mãi cho đến phút thứ 64 mới nương tựa theo đối thủ vùng cấm địa bên trong dùng tay từ Juni chủ đá phạt đến dẫn đầu phá không thành. Nhưng tiệc vui chóng tàn, vẹn vẹn 2 phút về sau, vài điện trù bóng đối thủ bị hỏng bài trực tiếp phạt hạ. Thiếu một người MU mặc dù vẫn như cũ không rơi vào thế hạ phòng, nhưng càng thêm khó mà mở ra cục diện. Mai cho đến tranh tài thu quan giai đoạn, Juni lại tại vùng cấm địa bên trong bị trượt chân, lại một lần nữa chủ đá phạt đến chúng đích, hai không. Hai cái dẫn bóng, toàn bộ đều là penalty. Mũi tiến công biểu hiện không tốt, Juni cùng nhỏ đầu Hà Lan Hermanedt đều không thể có rất tốt biểu hiện, vừa đường Valencia cùng Nani đều không đạt được mong muốn, Casip cùng Anderson giữa trận cũng không thể rất tốt bảo hộ phòng tuyến, cái này khiến MU tại trận đấu này bên trong bị đá rất bình thường không có chừ pháp. Thiên công, giữa trận cùng phòng tuyến đều là làm cho người lo lắng. Càng chết là, nguyên bản biểu hiện trầm ổn vài điệp cũng xuất hiện chỗ sơ suất. Van der Sa xuất ngụ về sau, Ferguson đối Jeregi cũng là đặt vào kỳ vọng cao. Nhưng Tây Ban Nha thủ môn gia nhập Liên Minh MU đến nay liên tiếp xuất hiện sai lầm, đến mức trận đấu này Ferguson đã là không thể nhịn được nữa, trực tiếp đem hắn nhấn tại ghế dự bị bên trên. Để lệ gạ xuất ra đầu tiên, đây cũng là đối Jeregi một loại cảnh cáo. Đều là tuổi trẻ tiểu tướng, nhưng sát vách dẫn vào cua toa rực rỡ hào quang, rất có đội sắt Van der Sa tình thế, mà Jeregi lại biểu hiện đê mê, lỗ hổng chóng chết, thật sự là cùng mong muốn khác rất xa. Sau trận đấu buổi họp báo bên trên, Ferguson vạch đội bóng biểu hiện đê mê nguyên nhân là lạc lội đường xa. Hắn liệt kê ra một phần số liệu. Từ Manchester máy bay thuê bao bay Zoro Mania buộc trả dẹt, tốn thời gian hơn 3 giờ, cái này còn không có tính cả từ trụ sở huấn luyện xuất phát đến sân bay đoạn thời gian này, tính toán đâu ra đấy chỉ ít 4 giờ. Từ buộc trả dẹt sân bay đến thêm kéo tỉ tiểu trấn, hơn 200 cây số, lại muốn chọn vẹn thời gian một tiếng. Nguyên nhân rất đơn giản, thêm kéo tỉ bất quá chỉ là Romania một tòa thị trấn nhỏ nơi bên dưới, bên trên mùa giải là bọn hắn trong lịch sử lần thứ nhất cầm tới Romania thi đấu vòng tròn quán quân, mà cầm quán quân về sau, bản mùa giải thành tích rất xuống ngàn trợ. Mặc kệ là sân bóng công trình, sân bãi điều kiện, vẫn là từ bộ trả dẹt đến thêm kéo tì đường xá, tất cả đều mười phần hỏng bét. Vì đá một trận tranh tài, MU trên đường hao phí tới tận thời gian 8 tiếng, đôi này bất luận cái gì một chi đội bóng tới nói, đều là phi thường to lớn tiêu hao. Đây là tại MU máy bay thuê bao tình huống dưới. Nếu như không máy bay thuê bao đâu, Manchester Bay phụ trả dẹt chỉ có ban một, lại hơn 6 giờ sáng. Nếu như không theo Manchester Bay, từ London hoặc những thành thị khác bay, thời gian hao phí muốn càng dài, có thậm chí muốn tại trạm trung chuyển chờ thời gian một ngày. Chính là bởi vì như thế, Cho nên Ferguson tại sau trận đấu bởi họp báo bên trên, đưa bóng đội biểu hiện không tốt tất cả vấn đề tất cả đều trốn tránh cho lộ trình, cho rằng trên đường tiêu hao muốn xa so với sân khách tranh tài tiêu hao tới lớn hơn. Mà càng chết là, đã xong tranh tài về sau, M.U nhất định phải trong đêm từ thêm kéo tỉ ngồi 4 giờ đường xe đến trụ trại Z, lại ngồi máy bay thuê bao bay hơn 3 giờ trở về Manchester. Dự tính, Hưng Đông có thể ngăn lại Manchester. Nhưng kể từ đó, ngày thứ 2 huấn luyện cơ bản không thể nào. Thứ 6 cùng thứ 7 trình đốn, chủ nhật liền nên đón Manchester derby. Ferguson thật sự có loại muốn xúc động mà chửi thể. Thật vất vả một đường sóc này đến đủ tra dẹt. đang chờ đợi đăng ký thời điểm. Ferguson cũng nhận được đến từ Manchester tin tức. Manchester City bốn so với một lịch chuyển Bilal D. Đây tuyệt đối không phải một đầu tin tức tốt. Mẹ nó. Sir Scott Lenlao xoáy đang nghe tin tức lúc tức giận mắng một câu. Hắn rất nhanh liền nhận được càng thêm kỹ càng tình báo. Nhất là Manchester City tại trận đấu này bên trong bài binh bố trận cùng đội bóng chiến thuật đấu pháp còn có cầu thủ phát huy tình huống. Hết thảy tất cả đều gửi đi đến Ferguson trước mặt. Chúng ta quá bị thua thiệt. Trợ lý huấn luyện viên Mac Caffrey rảnh cũng mười phần nổi nóng. Kỳ thật phơ cái sân thật đúng là không có mắng sai, đá loại này trang đi on list sân khách thật chính là muốn mệnh. Ai có thể tin tưởng, tại bây giờ trên thế giới này lại còn muốn tiêu hao 8 giờ đi đá một khách trận, đơn giản không thể nói lý. Càng quan trọng hơn là thêm kéo thì phụ cận thậm chí ngay cả một cái sân bay đều không có, chỉ có thể từ hơn 200 trăm cây số bên ngoài bùn trả dệt hạ xuống, lại đổi xe xe buýt, một đường xóc này bốn giờ. Ferguson mắng một câu về sau, liền không lại đoán trách. Hắn sở dĩ tại buổi họp báo bên trên đoán trách, càng nhiều là vì nói sang chuyện khác, làm cho tất cả mọi người không nhìn đội bóng biểu hiện không tốt hiện trạng, mức độ lớn nhất giảm bớt đội bóng áp lực. Nhưng trên thực tế, hắn biết rõ, một vị hoán trách căn bản là không giải quyết được vấn đề. Nếu như nói, mùa giải sơ, M.U. hào lấy 6 tháng liên tiếp, đuổi sắt Manchester City, thế như trẻ trẻ, một lần để cho người ta coi là, quỷ đỏ có sung kích thi đấu vòng tròn quán quân thực lực, như vậy theo mùa giải sâu nhập, ngắn ngủi 2 vòng về sau, M.U. vấn đề đã là lộ rõ. Trên thực tế, sơ tại 6 tháng liên tiếp lúc liền bạo lộ ra. Bởi vì Tram Thi League tiểu tổ thi đấu trước 2 vòng, M.U. đều là thế hòa dựa theo thế cục trước mắt, MU ở sau đó ba lượt trong trận đấu nhất định phải toàn bộ cầm xuống đối thủ mới có cơ hội xung kích tiểu tổ đầu danh, bằng không mà nói rất có thể sẽ xa suốt người khác. MU vấn đề lớn nhất kỳ thật rất đơn giản, chính là cầu thủ thực lực không đủ, băng ghế độ dày không đủ. từ là giờ là dở gia tộc chuyển di nợ lần bắt đầu, MU đã có rất nhiều niên không có trọng kim đầu nhập vào, cái này dẫn đến MU những năm này thuần túy chính là dựa vào Ferguson đang chống đỡ, đội bóng đội hình đã trở nên phi thường đơn bạc. phong biến bên trên, bet ba tổ từ đầu đến cuối không có xuất ra ổn định biểu hiện, mà trẻ đã bọn người lại không cách nào làm cho người tín nhiệm. Trước mắt duy nhất có thể để cho Ferguson yên tâm chính là Hermandis cùng Juni, nhưng cái này hai tên cầu thủ đều không cao hiệu. Đường biên Nani cùng Valencia biểu hiện cũng là lúc tốt lúc xấu, rất khó có ổn định phát huy. Giữa trận càng là nặng hai khu. Bàn mua giải chủ lực có 3 cái, Kajip, Anderson cùng cơ lệ vỡ ly. Kajip đã 30 tuổi, ngày càng gián mua hắn đã không có cách nào lại như quá khứ như thế mệnh nhọc, Anderson cùng cơ lệ vỡ ly lại chậm chạp không thể một mình đảm đương một phía, mà lao tướng GIZZ không chỉ có gián mua, càng là chịu đủ tình sắc bê tính Phật chờ ở trên mùa giải sinh quái bệnh về sau, càng là đã không có đủ đá chủ lực trình độ. Tại sở côn lở suất ngũ về sau, MU giữa trận đã rất khó chống đỡ thêm đội bóng trước mắt đa tuyến tác chiến cục diện. Thật giống như lần này, đá thêm kéo tỉ bác sở kèo ở lúc, Ferguson để Casic cùng Anderson xuất ra đầu tiên, đội bóng lặn lội đường xa, tiêu hao rất lớn, trở lại Manchester đá Manchester City lúc, hắn có thể an bài ai bên trên. Cái nào đi lên, đúng phải Manchester City kêu một bộ giữa trận, không phải bị ngược. Phải biết, Guardiola gần nhất hai trận tranh tài đều là toàn viên thay phiên, bài xuất 2 3 bộ cường lực đội hình, đến lúc đó tùy ý chọn mấy cái ra đều có thể áp chế MU giữa trận. Một khi giữa trận thất thế, MU lấy cái gì đi ngăn cản Manchester City? hậu phương tuyến. Vài điểm cùng Ferdinand là rất cường đại, nhưng cái này hai tên trung vệ đều đã già, gần đây tổn thương bệnh cũng là càng ngày càng nhiều. Sợ Mulling, Phil Jones cùng Evan bọn người, đừng nói là tô Đông, liền xem như Agüero cùng Réco, bọn hắn đều chưa hẳn chống đỡ được. Nguyên bản còn có một cái thủ môn Van Der Sa tỏa chấn, vững như thành đồng, nhưng bây giờ tốt, Van Der Sa đã suất ngũ, Réco cùng đệ gạ ạ, có ai có thể bổ khuyết Van Der Sa chống chỗ? Đáp án là, không có. Cái kia được vinh dự nhất có cơ hội trở thành Van der Sar về sau, tờ giờ bị ở kịp đệ nhất môn tinh thần thủ môn viên tại sát vách. Tại bู่ trả dệt leo lên máy bay thuê bao về sau, Ferguson một mực khó mà chìm vào giấc ngủ. Hắn đang suy tư đội bóng trước mắt hiện trạng, nhất là sau đó phải làm sao đi đối mặt Manchester City. Bên trên mùa giải bị đối thủ cuốn đô, trước đó niềm tin của hắn tràn đầy hô hào muốn bảo thủ, nhưng mấy trận tranh tài quá khứ, hắn đột nhiên phát hiện mình đội bóng căn bản không có gì có thể lấy ra cùng Manchester City cùng chết. Vậy liền nghiêm phòng tử thủ. Vấn đề là, thủ được sao? Guardiola chuyển không chế bóng đấu pháp năng lực thẩm thấu mạnh bao nhiêu, hắn là biết đến. Manchester City bên trong trước trận những cái kia cầu thủ chuyền bóng năng lực có bao nhiêu xuất sắc, hắn cũng là hiểu rõ, lấy mở ưu hiện tại giữa trận cùng hậu phòng tuyến, phòng được sao? Thủ không được, vậy liền ép ra ngoài. Đừng nói giỡn. Thủ đều thủ không được, ép ra ngoài, há không chết được thảm hại hơn. Ferguson đột nhiên có loại phi thường tuyệt vọng không còn chút sức lực nào cảm giác, hắn cảm thấy mặc kệ chính mình làm sao tuyển, đều là sai, đều là tự lộ. Có lẽ, chúng ta hẳn là đem tao gọi trở về. Ferguson đột nhiên tự lẩm bẩm nói. Ngồi ở một bên trợ lý huấn luyện viên mặc cỡ phẹ giận nhất thời không có kịp phản ứng, a một tiếng hơi kinh ngạc nhìn về phía Ferguson, lại phát hiện Ferguson tựa hồ cũng không tính cùng hắn giải thích cái gì. Hắn lúc này liền buồn bực. Đau. Mở ưu trong đội có đau sao? Chẳng lẽ là đội thanh niên cái kia bị Ferguson ca tụng là tương lai có khả năng trở thành thế giới đỉnh cấp giữa trận nước Pháp tiểu tướng? Đau cấp ba. Ừ, hắn cũng 18 tám tuổi, xác thực có thể tiến đội một. Vừa đá xong một trận tranh tài, lại sắp nảy 4 giờ đường xe, cứ việc đám cầu thủ đều là thể sát tinh thần đều mệt, nhưng ở trên máy bay, vậy mà không ai có thể ngủ đến. Ferguson càng là toàn bộ hành trình đều trận tròn mắt, ở bên kia tự hỏi vấn đề. Không có ai biết hắn đến cùng suy nghĩ cái gì, cũng không người nào biết, hắn tiếp xuống dự định muốn làm sao giải quyết trước mắt đội bóng gặp được khốn cảnh, nhưng tất cả mọi người tin tưởng, hắn cuối cùng sẽ có biện pháp. Đây là MU trên dưới tín nhiệm với hắn cùng ý lại. Loại này tín nhiệm là xây dựng ở quá khứ trong hơn 10 năm. Ferguson tại MU lấy được huy hoàng thành tựu trên cơ sở. Thật vất vả chịu đựng qua dài dằng dặc hành trình. Máy bay tại Manchester sân bay chậm rãi hạ xuống. Cầu thủ đi ra cabin lúc, bên ngoài đã là sáng sớm. Tính cả chi lệch, bọn hắn trên đường hao phí mười mấy giờ. Ferguson cũng là nặng nề mà thở ra một hơi. Suy nghĩ suốt cả đêm hắn vẫn là không nghĩ rõ ràng sáng sớm Manchester nên đón một cái phi thường khó được thời tiết tốt nhưng tại Ferguson trong đầu nhưng thủy trung vẫn là thật lạnh thật lạnh cảm giác trời muốn mưa trường 924 Guardiola đang dở trò quỷ gì cuối tuần Manchester đẹp bị hấp dẫn toàn thế giới fan bóng đá chú ý điểm này chưa hề đến cả gì tình tổng có mặt lúc trước buổi họp báo ký giả truyền thông nhân số liền có thể thấy đúng chọn vẹn so bình thường nhiều hơn một nửa trở lên rất rõ ràng bọn hắn tham gia xong mở U bên này buổi trình diễn thời trang về sau đi bộ liền có thể đến đối diện Manchester City trụ sở huấn luyện đi tham gia tuyên bố của bọn họ hội. đây cũng là Ferguson cố ý an bài. hắn chính là cố ý muốn cấp tại Manchester City trước đó. hắn muốn đối Manchester City thực hiện một chút áp lực. Đội bóng 18 người danh sách lớn, kỳ thật cũng không có quá nhiều ngoài ý muốn. thậm chí, nếu như cân nhắc đến giữa tuần trang trí onlit tiểu tổ thi đấu lặn lội đường xa Bayrou Mania mang đến tiêu hao, Ferguson đội hình ra sân cũng không phải đặc biệt khó đoán. có lẽ sẽ có suất gia nhập, nhưng vấn đề cơ bản sẽ không quá lớn. đương nhiên. Ferguson cũng không có khả năng trực tiếp nói cho người khác biết mình đội hình ra sân cùng chiến thuật là cái gì. Khi tiến vào tự do đặt câu hỏi trước đó, Ferguson chủ động nói tới bên trên mùa giải đội bóng tại sân Old Trafford trận kia tan tác. Kia một trận được vinh dự là hắn cuộc đời huấn luyện viên đến nay thê thảm nhất một trận thất bại. Ferguson hiểu rất rõ truyền thông tính cách, hắn biết đây là một cái không tránh khỏi đề, đã trốn không thoát, thế là hắn dứt khoát chủ động nhắc tới, tận khả năng làm nhạt truyền thông đối đầu mùa giải trận đấu kia lẫn lộn. Tại thảo luận bên trong, Ferguson dùng nhất định xuân thu bức pháp đối Manchester City thực lực ưu thế cũng không có quá nhiều đề cập, chủ yếu hơn vẫn là nâng lên chính MU tồn tại sai lầm. Hắn thậm chí cho rằng là MU tự thân sai lầm đưa đến kia một trận tát tác, mà không phải bởi vì Manchester City quá cường đại. Ký giả truyền thông cái gì chàng diện chưa thấy qua, giống Ferguson loại thuyết pháp này càng là bọn hắn chơi đến xe nhẹ đường quen thủ pháp, cho nên bọn hắn sau đó tự do đặt câu hỏi khâu, không. không khách khí chút nào hỏi thăm Ferguson. Ngoại giới liên quan tới Manchester City là bản mùa giải giải ngoại hạng Anh số một đoạn giải quán quân lôi cuốn thuyết pháp tại chiến bình Liverpool về sau. M.U. cũng tại bảng điểm số bên trên lạc hậu Manchester City bốn phần, hắn có ý nghĩ gì? Ferguson biểu thị, bây giờ nói cái này còn nói còn quá sớm. Ta chấp giáo M.U. đá mấy chục năm giờ mì ở kịp, chúng ta tuần tự trải qua rất nhiều đội bóng, từ Liverpool đến Arsenal đến Chelsea, mỗi một cái thời gian đoạn chúng ta đều sẽ gặp phải khác biệt đội bóng khiêu chiến, hiện tại lại toát ra một cái Manchester City. Ferguson cười cười, ngươi biết, cho dù là tại 2, 3 năm trước, không có bất kỳ người nào sẽ chú ý tới Manchester City, chúng ta đều quản chi này đội bóng gọi là ẩm ý hàng xóm. Hàng năm Manchester City đẹp bị ngoại trừ náo nhiệt điểm, chế tạo điểm chủ đề bên ngoài, kết quả đều không chút huyền niệm. Đúng vậy, gần nhất cái này 2 3 năm, Manchester City thực lực đại trướng, đến từ Ả Dập tụ trưởng dầu hỏa bảng Anh đem bọn hắn biến thành mặt khác một chi đội bóng, thoát thai hoán cốt đội bóng, đội hình phi thường tương đại, thậm chí nhìn cũng mười phần cường thế, nhưng ta muốn nói là, vẻn vẹn chỉ dựa vào những này liền muốn khiêu chiến MU, đây là không đủ. Chúng ta gặp được rất nhiều đối thủ, kiểu gì cũng sẽ tồn tại đủ loại khiêu chiến, chúng ta thậm chí thua trận qua không ít quá quân, nhưng quá khứ mấy chục năm đều tại lập đi lặp lại chứng minh một việc, cười đến cuối cùng nhất định là MU từ liverpool đến arsenal đến chelsea lại đến bây giờ manchester city ta tin tưởng mu vẫn là sẽ cười đến cuối cùng ferguson có đầy đủ tư lịch cùng lực lượng nói ra lời nói này phóng nhãn toàn bộ thế giới giới bóng đá cũng chỉ có hắn trải qua nhiều như vậy vương triều thay đổi chỉ có mu từ đầu đến cuối sừng sững tại giờ giờ mi ở kịp tri đỉnh cho nên xem thường hắn cái này trong miệng hắn ẩm ý hàng xóm cụ thể đến trận đấu này ferguson cho rằng lạc hậu bốn phần cũng không tính cái gì liền trước mắt mà nói chúng ta trong thời gian ngắn không nhìn thấy trận đấu này ý nghĩa khả năng nó rất trọng yếu nhưng cũng có thể không phải Cái này cần đợi đến mùa giải kết thúc sau lại đến phục bản, nhưng có một chút là rất rõ ràng, trận đấu này thua cùng thắng, trên thực tế là giá trị 6 phần, vô luận là cái nào một chi đội bóng chiến thắng, đều sẽ có ý nghĩa quan trọng. Nhưng Ferguson cũng đã nói, trận đấu này cố nhiên trọng yếu, nhưng đối MU tới nói, cũng không phải trọng yếu như vậy. Tại MU câu lạc bộ trong lịch sử, trải qua rất nhiều rất nhiều dạng này, thậm chí so trận đấu này càng trọng yếu hơn, càng thêm gian nan tranh giải, MU có thể đi đến hôm nay, cũng là bởi vì cầm xuống những này tranh giải, mà tính toán là thua, cũng có thể rất nhanh từ đó khôi phục. Chúng ta không phải một chi quen thuộc đi theo người khác phía sau cái mông đội bóng, tựa như chúng ta đã từng lạc hậu hơn Arsenal cùng Chelsea, nhưng chúng ta cuối cùng đều thực hiện đại nghệ chuyển, đây mới là phong cách của chúng ta cùng truyền thống. Cuối cùng, Ferguson lập đi lặp lại cường điệu, MU cầu thủ muốn ở trong trận đấu biểu hiện ra càng thêm mãnh liệt thủ thắng dục vọng, muốn kiên trì giữ gìn MU truyền thống cùng phong cách. Ta không cách nào suy đoán tranh tài đặc sắc trình độ, có thể sẽ có một ít dẫn bóng, nhưng cũng có thể sẽ làm cho người thất vọng. Đây là một trận mấu chốt chiến, tại dạng này trong trận đấu, rất ít xuất hiện đại lượng dẫn bóng. Bên trên mùa giải chợ kia, tin tưởng ta Vậy chỉ bất quá là một lần hiếm có ngoài ý muốn, chúng ta tuyệt sẽ không để đồng dạng ngoài ý muốn xuất hiện lần thứ hai. Cùng thơ kia sân bên kia động tĩnh so sánh, Manchester City động tĩnh bên này liền muốn nhỏ rất nhiều. Guardiola vẫn luôn là loại kia ôn tồn lễ độ hình tượng, rất ít tại buổi họp báo bên trên pháo quanh người khác, hắn càng nhiều là công vải mình 18 người danh sách lớn, cùng kết nối xuống tới trận đấu này mong muốn. Hắn muốn cầm tới cái này ba phần. Duy nhất tương đối đặc biệt chính là Guardiola biểu thị, Manchester City vẫn như cũ sẽ khai thác trên phạm vi lớn thay phiên. Trên thực tế, từ bên trên mùa giải phần sau chỉnh, chúng ta ngay tại kiên trì thay phiên chúng ta hoàn toàn có thể thành lập nên hai bộ cao cấp đội hình, cái này có thể giúp chúng ta ứng phó khác biệt thi đấu sự tình, đồng thời cũng cho chúng ta cầu thủ đủ nhiều thời gian nghỉ ngơi. Guardiola lời này ít nhiều có chút vỡ xèo lẽn. Nhưng có một chút là tất cả mọi người công nhận, đó chính là Manchester City thật có được trợ giờ mỹ ở kịp, thậm chí châu Âu giới bóng đá xa hoa nhất đội hình phối trí. Khỏi cần phải nói, Gaze, Badi, Zeco, Aguizo, Milner, David Luiz, Zavi Martinez. Manchester City những này cầu thủ có người nào không phải châu Âu còn lại đội bóng đều thèm nhỏ nước dãi ngôi sao bóng đá. Nhưng bọn hắn tại Manchester City đều chỉ có thể đá dự bị. Thậm chí có truyền thông cho rằng, Manchester City tăng thêm đội thanh niên, hoàn toàn có thể tổ kiến ba bộ đội hình đi ứng phó tờ giờ Mỹ ở kịp, Tram Ti Honlit cùng trong nước cốt thi đấu. Đây nhất định có chút khoa trương, nhưng cũng có thể từ đó phản ứng ra Manchester City băng ghế độ giải. Abu Dha bị tập đoàn đầu nhập vào nhiều tiền như vậy, cơ bản cũng đều chuyển hóa làm Manchester City thực lực tổng hợp. Bất quá, Manchester City cũng đồng dạng tồn tại một chút thai hoàng ẩm như phải hậu vệ biên dọa bạ lìa tạ đã liên tục đá đẩy hai trận so tài, lìa tạ tổng bens cũng trong huấn luyện thủ thường, phải chăng muốn để marcelo tiếp tục kiên trì đá manchester city để bị? gadio không có minh sát trả lời, nhưng hắn biểu thị manchester city hy vọng có thể đá ra một trận đặc sắc manchester để bị. ngu ý kỳ thật cũng chính là tại kích thích mở ưu cùng ferguson. mẹ nó, có bản lĩnh ta đừng thủ, trực tiếp ép ra đối công a. phía dưới ký giả truyền thông cả đám đều hiểu ý cười một tiếng, ferguson sẽ cùng manchester city chơi đối công. mờ mờ tờ, hắn chỉ là lớn tuổi điểm, lại không nốc. hai đại chủ soái lúc trước đấu pháp cũng không có dẫn phát quá nhiều tranh luận. Guardiola tại nước bọn chiến phương diện, chụp chết bốn con mã đều đuổi không kịp Ferguson, tự nhiên cũng sẽ không ở mình không am hiểu lĩnh vực cùng đối phương đọ sức, mà là lựa chọn địa thấp. Truyền thông thì là tại phân tích cùng lẫn lộn trận này, tợ giờ mi ở kịp mấu chốt chiến. MU vấn đề không cần nhiều lời, xác thực rất nhiều, thậm chí không ít người đều cho rằng, tại Manchester City trước mặt, Quỷ Đỏ ba đầu tuyến tăng thêm thủ môn, tất cả đều tồn tại phong hiểm, bởi vì cũng không bằng Manchester City. Nhưng MU cũng không phải không có phần thắng chút nào. Quỷ Đỏ lớn nhất thẻ đánh bạc chính là, bọn hắn có được Ferguson Ferguson luôn luôn có thể tại người khác không tưởng tượng được thời điểm, chế tạo ra đầy đủ kinh người ngoài ý muốn, trình diễn kỳ tích. Manchester City thực lực tổng hợp càng thêm cường đại, đội hình cũng càng hùng hậu, nhưng cũng không phải là không có yếu hiệp. Đầu tiên là hai tên hậu vệ biên, dạ Zaba Ali Tạ vẫn luôn là chủ lực, nhưng chỉ bị ở tạm thời còn không đạt được chủ lực cấp bậc yêu cầu, nhất là để hắn xuất hiện tại dạng này tranh tài, cái này rất dễ dàng dẫn đến hắn xảy ra vấn đề. Dù sao lần này hắn phải đối mặt, thế nhưng là Valencia cùng Nani dạng này châu Âu một tuyến cường lực biên phong. Nếu như không lên chỉ Dạ bạn lìa ta liền muốn tiếp tục xuất ra đầu tiên. Argentina người có thể ăn được hay không đến tiêu. Còn có chính là hậu vệ trái, lợi lìa tợt Benz cùng Marcelo thay phiên vẫn luôn tiến hành đến không tệ. Thậm chí Marcelo cùng há dợt phối hợp cũng xuất hiện qua. Có thể thấy được Manchester City rèn luyện ngay tại dần vào giới cảnh. Nhưng bây giờ lợi lìa tợt Benz có thương tích trong người, có thể hay không theo kịp trận đấu này. Dựa theo thay phiên chế độ, Manchester đẹp bị chiến hẳn là để há dợt lên. Nếu như Benz lên không được, Marcelo cùng há dợt phối hợp có thể hay không xảy ra vấn đề. Còn có một vấn đề là trung vệ. Dạ vì mạ Tì Nệ đã chúng vệ đến nay, đại đa số biểu hiện cũng không thể tận như nhân ý, ngẫu nhiên có chút lấp lóe, nhưng bây giờ đối mặt MU, đối mặt Juni, bẹt bạ tổ chờ đỉnh tiêm chuyên công kích, dạ vì mạ Tì Nệ có thể gánh vác được sao? Ferguson thần kỳ nhất địa phương ngay tại ở, hắn nệ cảm chiến thuật khủ giác luôn có thể bắt được người khác bắt giữ không đến chiến cơ, tiến tới thông qua đả kích đối phương một cái điểm, đến tan dã đối phương toàn bộ công thủ hệ thống, nhiều lần sáng tạo ra kinh điển thắng lợi. Hiện tại Manchester City chiếm ưu thế, MU rơi vào hạ phòng, phơ có khả năng hay không lại dẫn đầu MU lịch tập thủ thắng. Tam đại cá độ công ty mở ra tỷ lệ đặt cược cũng rất có ý tứ, Manchester City để mở u nửa cái cầu. Rất bình thường hiển nhiên, bọn hắn đều cho rằng Manchester City là đại đứng đầu, có cơ hội thủ thắng, nhưng tương đối hợp lý điểm số là thắng một cái cầu. Tháng 12 23 ngày giữa trưa, Manchester sân Old Trafford. Đợt giờ bị ở kịp thứ 9 vòng, Manchester đẹp bị chiến, Manchester City sân khách khiêu chiến MU. Lúc trước, song phương đều lấy được lẫn nhau đội hình ra sân danh sách. Sân nhà tắc chiến mở ưu quả nhiên vẫn là khai thác thay phiên chiến thuật, dù sao viên Trinh Zomani a trận đấu kia đối MU tới nói, tiêu hao kinh người, không thay phiên Ferguson cũng không dám cam đoan cầu thủ chiến thuật lực chấp hành. Hắn khai thác tứ bình bát ổn 442 chiến thuật, thủ môn là Zeli, hậu phòng tuyến là Héa, Evan, Fernina cùng sở Mulling, giữa trận là Ashley rằng, Anderson, phần trợ cùng Nani, song tiên phong là Elbe cộng tác Juni. So với giữa tuần trang tiolit, Ferguson thay phiên cường độ cũng không nhỏ, có thể thấy được trận đấu kia đối mở ứ ảnh hưởng. Nhưng khi Ferguson cầm tới Manchester City đội hình ra sân danh sách lúc, hắn kinh ngạc được mất tiếng. Guardiola đang dở quỷ gì? Trương 925, có bên trong núi. Cú Company, PP. Bocket, Sanchez, Tony Ckoz, Toudoum, David Silva, Zima Dia, Mạ Javi Martinez. Ferguson nhìn trước mắt Manchester City ra sân danh sách, hắn cảm thấy 10 phần kinh ngạc. Tuy nói trên danh sách không có liệt ra chọn vị trí đồ, cũng không có cho mỗi tên cầu thủ tiến hành chiến thuật định vị, nhưng lấy Ferguson đối Manchester City quen thuộc, hắn có thể lập tức phát hiện phần danh sách này ngoài ý muốn chỗ. Vậy nếu không có hậu vệ biên, Marcelo cùng Dạ Bạ Ali Tạ đều chưa từng xuất hiện trong đội hình ra sân, mà là ngồi ở ghế dự bị bên trên. Thay vào đó là PP cùng Company đồng thời xuất ra đầu tiên. Dạ vĩ mạ thì nệ cũng ra sân. Dựa theo Guardiola bản mùa giải đối zagi vĩ mạ tin nệ cách dùng, tên này Tây Ban Nha giữa trận rõ ràng là muốn bị hắn cải tạo thành trung vệ, đây có phải hay không là nói, Manchester City trận đấu này muốn ăn bài 3 tên trung vệ ra sân. Không có hậu vệ biên, 3 tên trung vệ, đây là muốn phục chế cờ Ju-ip cùng Van Gaal thời kỳ 3 hậu vệ hệ thống. Năm đó cờ Ju-ip cùng Van Gaal chấp giáo 3 ca cùng a Azat trong lúc đó, đều đã từng sử dụng qua 3 hậu vệ, theo chiến thuật diễn biến, bộ này đấu Pháp cũng dần dần thất sủng, đã có thời gian 10 mấy năm, không có lại nhìn thấy qua 3 hậu vệ đấu Pháp đại hành kỳ đạo. Lấy hiện tại tin tức hóa sự phát triển của thời đại tốc độ, bộ này đấu pháp đều có thể bị đưa về thượng cổ kỳ trận. Ferguson trải qua cờ dư ấp cùng Van Gaan thời đại, được chứng kiến các loại loại hình chiến thuật đấu pháp, cho nên lập tức liền nhớ lại, mà hắn suy đoán, Guardiola là muốn dùng 3-4-3 trận hình. Nhưng cái này mang đến một vấn đề, Manchester City lúc nào khai thác qua loại này đấu pháp? Ferguson đem vấn đề này vứt cho trợ lý huấn luyện viên Mikel Fèdzan, nhưng hắn cũng không có lấy từng tới tư liệu. Từ dạ vị Mã Tín lệ về chỗ đến bây giờ, Manchester City không có đá ba hậu vệ. Mikel Fèdzan là cái tấn trách trợ lý huấn luyện viên, nên chuẩn bị tư liệu hắn đều có nếu không cũng sẽ không bị Ferguson đề bạt làm đắc lực trợ thủ. Một bên Hà Lan tịch trợ lý huấn luyện viên diện M. Einstein cũng là liên tục gật đầu. Mặc dù hắn là phụ trách huấn luyện cùng kỹ thuật, nhưng lúc trước chuẩn bị cũng là hắn công tác một bộ phận, tự nhiên cũng là hết sức rõ ràng. Vậy cái này liền kỳ quái, ngày bình thường không có đá, hôm nay lại đột nhiên biến trận. Ferguson có chút buồn bực. Chẳng lẽ nói là bởi vì áp lực tâm lý quá lớn, để Guardiola lo được lo mất, muốn mạo hiểm đánh cược một lần. Ferguson chấp giáo nhiều năm như vậy, đối loại tình huống này không có chút nào lạ lẫm. Nhiều khi. Phan bóng đá cùng truyền thông đều sẽ chỉ trích nhất danh huấn luyện viên trưởng Lâm tràng biến trận, thậm chí sẽ cảm thấy hắn rất bình thường ngu xuẩn loại hình vân vân, nhưng đây đều là người ngoài ngành thuyết pháp, tại chuyên nghiệp huấn luyện viên vòng tròn bên trong sẽ không có người thật như vậy nhìn. Có thể trở thành top list huấn luyện viên trưởng, không có một cái nào là kẻ ngu, cũng không có một cái nào là mềm yếu. Thật giống như giờ này khắp này Guardiola, hắn đột nhiên biến trận, chỉ có hai nguyên nhân. Một cái là Manchester City trong đội phát sinh ngoại nhân không biết biến cố, khiến cho hắn không thể không đi theo biến trận, còn có một cái chính là hắn kỳ thật đã sớm đối với cái này chuẩn bị kỹ càng. Nhưng kết hợp quá khứ một đoạn thời gian đến xem, Guardiola cho tới bây giờ không có đá ba hậu vệ, vậy liền rõ ràng không phải từ phía sau mà là cái trước. Manchester City đến tột cùng xảy ra chuyện gì? Có thể hay không trở thành mở ú cơ hội? Kỳ thật, Manchester City không có cái gì phát sinh. Guardiola lại đột nhiên muốn khai thác ba hậu vệ, thuần túy là bởi vì hắn xoắn suýt hội chứng lại phạm vào. Manchester City ba hậu vệ kỳ thật đã rèn luyện thật lâu, nhưng chủ yếu đều là tại đội bóng huấn luyện thường ngày bên trong, cho tới bây giờ không có ở chính thức trong trận đấu dùng qua, cho nên ngoại giới tự nhiên cũng đều không thể nào biết được nhưng bộ này đấu pháp là từ Guardiola quyết định muốn đưa vào dã vị mạ tỉ lệ thời điểm liền đã xác định Manchester City từ đầu đến cuối kiên trì lấy chuyển không chế bóng đấu pháp làm mạch tâm cho nên mặc kệ đội bóng chiến thuật làm sao biến trận hình làm sao điều chỉnh cơ bản cũng sẽ không xuất hiện vấn đề quá lớn từ đầu đến cuối đều là vây quanh chuyển không chế bóng đấu pháp đến triển khai chỉ là lần này tại đối mặt MU thời điểm Guardiola đột nhiên quyết định khai thác bộ này đấu pháp thực sự cũng để cho người cảm thấy ngoài ý muốn truy cứu nguyên nhân cũng cùng đội bóng hiện tại hậu vệ biên nhân thủ khan Hiếm có quan hệ Bỏ lơi in cùng chỉ bị ở còn hơi có vẻ nó nớt, dạ ban lì tạ liên tục đa tuyến tác chiến, Marcelo cũng là như thế, lợi trợ tổng Benz có thương tích trong người, cái này khiến cho Manchester City hậu vệ biên có chút khẩn trương. Guardiola cảm thấy, cùng đem đường biên bạo lộ ra cho đối thủ đi đánh, chẳng bằng dứt khoát chủ động biến trận. Biến trận có hay không phong hiểm? Ba hậu vệ đấu Pháp chẳng khác gì là đem đường biên vị trí để chống, đây nhất định sẽ để cho M.U Ashley Rang cùng Nani đạt được càng nhiều phát huy không gian, đồng thời cũng liền đối ba tên hậu vệ trung tâm đưa ra cao hơn yêu cầu. Về phần nói sống chỗ, đó cũng là hết sức rõ ràng. Hậu phòng tuyến thiếu mất một người, bên trong trước trận liền có thêm một người. Đôi này Manchester City chuyển không chế bóng sẽ càng chiếm ưu thế. Nói đơn giản một chút, bộ này đấu pháp càng thêm cấp tiến, liền nhìn hiệu quả như thế nào. Lâm Thượng trận trước, Tô Đông đứng tại trong phòng thay quần áo, ánh mắt chậm đai trải qua chúng quanh mỗi nhất danh đồng đội. Trên mặt của mỗi người đều viết đầy nương trọng, bởi vì bọn hắn đều cảm nhận được trận đấu này phân lượng. Trước kia Manchester đẹp bỉ cũng không có bao nhiêu phân lượng, bởi vì Manchester City căn bản không có khiêu chiến mở ưu tư cách. Nhưng tất cả đây hết thảy, từ bên trên mùa giải trận kia đại đổ sát bắt đầu, liền triệt để thay đổi. Trước kia, MU đối đãi Manchester City tràn đầy khinh thường, cảm thấy đây chính là một chi ẩm ĩ hàng xóm, nhưng bây giờ, bọn hắn xem như chân chính đem Manchester City xem như là thi đấu vòng tròn đối thủ cạnh tranh đối đãi. Bây giờ tự giờ Mỹ ở kịp thế cục, Manchester City cùng MU cũng không thể từ bỏ trận này đẹp bị chiến. Chính như Ferguson tí nói, đây không phải 3 phần, mà là 6 phần. Các vị, Tô Đông trầm giọng hô, ta hy vọng đêm nay mọi người có thể xuất ra trạng thái tốt nhất, tranh thủ tại sân Old Trafford, lại cho MU một trận thê thảm đau đớn giáo huấn, kể từ đó, ta tin tưởng, từ nay về sau bọn hắn cũng không dám lại khinh thị chúng ta, chúng ta lại dùng một trận nhẹ nhàng vui vẻ lâm ly thắng lợi đi nói cho MU, nói cho tất cả mọi người, chúng ta không phải ẩm ý hàng xóm, chúng ta là MU từ địch. trong phòng thay quần áo cầu thủ đều nhao nhao cùng têu lên gọi tốt. nương theo lấy trọng tài chính một tiếng còi vang, Webber đưa bóng đá cho Juni, MU dẫn đầu kéo cầu. Juni được banh sau cũng không trở về truyền cho bạn phương nửa tràng, mà là dẫn bóng trực tiếp sát nhập vào Manchester City nửa tràng, ý đồ thẳng bước Manchester City trận thế, nhưng nằm ở trong há giận trước tiên hướng phía Juni ép tới. nước anh tiên phong cấp tốc đưa bóng đá phải phe mình cánh phải giao cho Nani. Nani tại đường biên ngừng cầu, vừa muốn dẫn bóng hướng phía trước một lúc, phát hiện David Silva đã để lên tới, cùng Griezmann à hai người cùng một chỗ tại đường biên khống trụ Nani, trực tiếp đưa bóng đá ra giới ngoại. môn linh tiến lên đây, tại đường biên nhận lấy cầu về sau, hai tay dùng sức ném đi, đưa bóng vượt cho Verletzer. Verletzer dừng lại cầu, Griezmann à đã đến hắn phụ cận, Manchester City tại bên trong trước trận bức đoạt cường độ rất lớn, khiến cho Verletzer không thể không đưa bóng chuyển về cho trung vệ Heyvan. Nhưng tại trung lộ, Tô Đông giống như một đường mũi tên, cấp tốc thẳng bức Heyvan, khiến cho hắn chuyền về cho thủ môn Zidi. Evan truyền về về sau, ý đồ tránh đi Tô Đông đi tiếp ứng Reggie, lập tức dọc theo lớn vùng cấm địa tuyến hướng Manchester City bên phải đường, cũng chính là phe mình canh trái chạy tới, kéo ra hai tên trung vệ khoảng cách, dễ dàng cho Reggie chuyển bóng. Tô Đông không có tiếp tục dây dưa Evan, mà là đột nhiên tăng tốc độ, vọt thẳng hướng về phía lớn vùng cấm địa. Reggie tại nhỏ vùng cấm địa tuyến đầu bên trái nhận được Evan chuyển bóng, vừa ngừng, còn chưa kịp phản ứng, liền thấy Tô Đông đột nhiên ra tốc chạm mặt tới, cái này khiến hắn quá sợ hãi, đưa bóng ngang đi phía trái bên cạnh mang theo hai bước, chân trái trực tiếp chuyển xa. To Đông ra chân ý đồ đó nữa, nhưng chầm một nhịp không thể cướp được cầu, tô đông cũng không đủ trí, hướng về phía regi nứt miệng cười một tiếng về sau, cấp tốc trở về chạy, hắn cũng không thể để cho mình ở vào vị vị trí bên trên. regi một tước này truyền bóng tại tô đông quay nhiều dưới, cũng không có truyền xa, vẹn vẹn chỉ là rơi vào phe mình 30 mươi mét khu vực bên ngoài một vùng, vừa vặn liền bị đuổi kịp tới davici và cho đoạn vừa vặn, davici và cướp được cầu về sau, lập tức hướng phía trước mang, phân trở cùng nani hai tên cầu thủ đồng thời hướng phía hắn tới gần, jimajia nhìn thấy tô đông ở bên trái, hắn lập tức hướng trung lộ chạy, mang mở phòng thủ cầu thủ, đồng thời chuẩn bị tiếp ứng davici và truyền bóng mà tô đông vừa chạy ra việt vị vị trí người đúng lúc là đứng tại lớn vùng cấm địa góc trái hắn lập tức đưa tay chỉ hướng trung lộ chuẩn bị tiếp ứng david si và chuyển bóng tại phần trở cùng nani hai tên phòng thủ cầu thủ cùng phong bị david si vừa mang theo hai bước liền bị đội kịp nhưng ở chuyển bóng trước đó hắn thấy được tô đông thủ thế lúc này liền đem cầu truyền đến tô đông chế định lớn vùng cấm địa tuyến đầu bên trái chỉ gặp nguyên bản tại vùng cấm địa góc trái tô đông đột nhiên hất ra sở mulin ngang bán vòn đoạn ở trên cướp ferdina trước đó ra chân đem david si và bóng cho đâm hướng trung lộ cái này đâm một cái rất nhẹ vừa vặn né qua ferdina đồng thời cũng điều chỉnh cầu thế. Tô Đông dùng thân thể ngăn Ferdinand về sau, đuổi kịp vùng cấm địa cung đỉnh bên trái bóng đá, không ngừng cầu, chân phải trực tiếp có cẳng giật bắn, đá ra một cước này sút goal về sau, Tô Đông cả người đều bay lên không mà ra, hắn cơ hồ đem hết khí lực của toàn thân, bóng ra lấy tốc độ như tia chớp, từ Hevan bên cạnh lướt qua, không đợi Regi làm ra bất luận cái gì cứu thua, trực tiếp chui vào mở ưu cầu môn phía bên phải. Lúc này, khoảng cách tranh tài kéo cầu vẹn vẹn 36 giây, gõ ổn, quá nhanh, Manchester City mở màn vẹn vẹn 36 giây liền công phá mở ưu cầu môn, Othamir Hopper. Cái này thật sự là quá để cho người khó có thể tin. 1-0. Tô Đông vẹn vẹn chỉ dùng 36 giây liền công phá M.U. Cầu môn, hắn để chúng ta tất cả mọi người nhìn mà than thở. Manchester City mở màn về sau, đối M.U. khai thác từng bước ép sát chiến thuật, mà Zegi cũng tại Tô Đông ép sát phía dưới, chuyến bóng xuất hiện sai lầm, trực tiếp đưa bóng chuyển cho David Silva, này mới khiến Manchester City có lần này nhanh trong cơ hội phản kích. Từng có lúc, thủ môn là M.U. vững chắc nhất vị trí, nhưng bây giờ... Geri đã trở thành mỏ ú đội hình bên trong tối đơn bạc quý hiệp, chúng ta thậm chí hoài nghi, Manchester City chính là đặc biệt nhắm vào Geri chế định bất động chiến thuật, lúc này mới khiến cho Tây Ban Nha thủ môn phạm sai lầm, tiến tới cho Manchester City chế tạo ra dẫn bóng cơ hội. MU mở màn không đến 1 phút liền ném cầu. Ferguson tiếp xuống sẽ ứng đối như thế nào loại cục diện này? Manchester đẹp bị chiến, rốt cục có bên trong ngùi. Chương 926, đáng sợ Manchester City. Chính như Ferguson nói, MU vẫn luôn là phi thường tôn trọng tiến công đội bóng. Quỷ đỏ quỷ đỏ, không điên quần không sống. MU một mực chính là lấy thế công bóng đá lấy sừng, cho dù là tại một chút cường cường đối thoại bên trong, MU cũng bị đá tuyệt không bảo thủ, chính là tại đối mặt 3K cùng Manchester City loại này chuyển không chế bóng đấu pháp lúc, MU mới không thể không bị khúc cầu toàn. Ferguson đến cùng là cái chủ nghĩa thực dụng người. Nhưng ở đêm nay, tại Manchester đẹp bị chiến bên trong, tại Manchester City mở màn không đến một phút liền phá không thành đạt được lúc, MU trên dưới vẫn là biểu hiện được phi thường có huyết tính, nhất là bên trong trước trận bọn này tuổi trẻ các tiểu tử, càng là ý đồ khởi sướng một vòng phản công. Có câu nói nói hay lắm, nhiệt huyết tiểu thanh niên, hoang nên đến MU. Ferguson chính là thích giống Fusion, Ashley Young cùng Nani cái này có nhiệt tình có bước đồng tuổi trẻ cầu thủ. Quy mô phản công mở ưu chủ động tránh đi Manchester City trung lộ, mà là càng nhiều tập kết tại hai cánh. Ashley Young cùng Nani tại hai đầu đường biên bị đá phi thường sinh động, nhưng ở vùng cấm địa đến 30m khu vực về sau, bọn hắn liền gặp được vấn đề, đó chính là như thế nào đem cầu từ đường biên chuyển rời đến trung lộ. Áp dụng đường biên chuyền bên trong. Sir, đây đã là bị vô số đội bóng đều đào thải qua, lạc hậu chiến thuật, hiệu suất phi thường thấp. Welbeck cùng Rooney đều rất khó tại lớn vùng cấm địa bên trong, tại PP Company cùng Dạ Vi Mạ tin nể trước mặt, cướp được ưu thế. Đầu năm nay, sườn bộ tiến công mới là chủ lưu, vừa đường truyền bên trong hiệu suất quá thấp, đánh hai lần phản kích, chỉ ở vùng cấm địa cánh phải sáng tạo ra một lần phạm lỗi. Company lôi ra đến phòng thủ Ashley giang thời điểm, không cẩn thận động tác có chút lớn, chật chân mở ưu tiền vệ trái, bị xử phạt một lần trước trận đá phạt, nhưng góc độ quá lệch, chỉ có thể đánh gián tiếp phối hợp, bị Cú Toa chủ động xuất kích, vượt lên trước một bước đưa bóng từ không trung đem xuống, lấy xuống cầu về sau, Cú càng không ngừng phát tay, ra hiệu đội bóng để lên đi. Bị thủ môn thì là nhanh chóng chạy tới lớn vùng cấm địa tuyến đầu, dòm chuẩn thời cơ trực tiếp đưa bóng cho vực ra ngoài. Tony Cerroz dùng chân đưa bóng đường hướng về phía trước người, nhìn thoáng qua phía trước, cấp tốc đưa ra một cước qua đỉnh truyền xa. nước nước giữa trận sắc bén nhất, đồng thời cũng là tối bị Garde Ola coi trọng xem, chính là cái kia một cước truyền xa. Phi thường tinh chuẩn không nói, cầu nhanh còn nhanh hơn. Truyền di phi thường chí mạng. Loại này truyền xa có điểm giống vũ khí lạnh thời đại kỵ binh, nóng binh khí thời đại máy bay này dù, trực tiếp đem sắc bén nhất vũ khí truyền rời đến đối thủ chỗ yêu nhất, nhất cổ tắc khí, phá tan đối thủ phòng tuyến. Tony Cerroz một cước này truyền xa chính là đang làm chuyện như vậy. Hắn trực tiếp đưa bóng chuyển rời đến MU phòng tuyến sau lưng, mà Tô Đông thì là bằng nhanh nhất tốc độ bắn vào hướng về phía trước, cầu vừa vặn liền rơi vào hắn hất ra Ferdinand một khắc này, vừa vặn để hắn có thể ra chân đưa bóng ngừng hướng về phía trước mà không cần điều chỉnh. Đây là trùng hợp. Không, đối với đỉnh tiêm chuyền bóng tay tới nói, đây là bọn hắn trải qua tinh vi tính toán qua. Chỉ là loại này tinh vi tính toán biến thành bọn hắn một loại gần như bản năng phản ứng, mặc kệ cái gì cầu, cái gì hoàn cảnh, chuyền cho ai, chỉ cần là bọn hắn quen thuộc, có ăn ý đồng đội, bọn hắn liền biết làm sao chuyền, chuyền đến cái nào một chân, cái nào điểm. Cho nên bình thường tới nói liền cần đối với mấy cái này truyền bóng tay tiến hành quấy nhiễu, chỉ cần có quấy nhiễu, bọn hắn liền không có cách nào truyền đi như thế tinh chuẩn. Truyền đi không tinh chuẩn, kia nhận banh cầu thủ ngừng cầu lúc liền cần điều chỉnh. Điều chỉnh chẳng khác nào là vì phòng thủ cầu thủ sáng tạo nhiều thời gian hơn. Nhưng rất bình thường đáng tiếc, MU không có kịp thời đối Tony Cott tiến hành quấy nhiễu, mà là để nước Đức giữa trận thuận lợi chuyển xa. Cầu cũng vừa đúng rơi xuống tô đông bất đốn, để hắn trực tiếp ngừng hướng về phía phía trước. Đơn đau. phát lại lần nữa phát ra một tràng tốt lên chỉ gặp tô đông giống như một đường mũi tên xuyên thấu mở ưu sau phòng tuyến, nhanh chóng lửng cầu lội vào lớn vùng cấm địa. rei không do dự, quả quyết bỏ cửa xuất kích, hướng phía tô đông đánh tới, cũng tận khả năng giang hai cánh tay. nhưng lại tại tô đông lội nhập lớn vùng cấm địa về sau, cả người đột nhiên một cái dừng, đồng thời đưa bóng trò chế trụ. cái này hoàn toàn vượt qua rei ngoài ý liệu, hắn nguyên bản đã tính toán tốt mình cùng tô đông khoảng cách cùng lẫn nhau tốc độ, tô đông đột nhiên cái này dừng lại, làm dối loạn bước tiến của hắn cùng kế hoạch. đợi đến hắn lại điều chỉnh xong lúc, tô đông đột nhiên khởi động, trực tiếp một cái động tác giả, làm bộ muốn hướng bên trong cắt lại đột nhiên đưa bóng lội đi phía trái bên cạnh ranh giới cuối cùng. Zegi không có cách nào đi phân biệt Tô Đông động tác cùng ý đồ, bị lừa một chút về sau, lại kịp phản ứng lúc, đã bị Tô Đông giải khai một cái khe, lại một chuyến, gia tốc, ngay cả người dẫn bóng từ bên trái vào tới. Thoáng qua thủ môn về sau, Tô Đông đã không bị nẹt ngăn cản, chân trái nhẹ nhõm đẩy bắn. Cầu nhanh chóng lăn tiến vào mờ u cầu môn, mà đợi đến bóng đá nhập lưới lúc, Evan từ một cái để sèn, muốn đưa bóng cho sèn ra ngoài, nhưng chỗ nào còn kịp. Go hồn. 4 phút, Manchester City lại xuống một thành, 2 Tô Đông diễn ra lập cú đút. Thượng đế Tốc độ của hắn thật sự là quá nhanh, toàn bộ bắn vọt quá trình, không có dù là nhất danh mở ưu cầu thủ có thể theo kịp hắn, chỉ có thể trợn mắt nhìn hắn đột phá vào cầu. Nếu như nói, Tô Đông dẫn bóng để ai cao hứng nhất, kia không ai qua được huấn luyện viên trưởng Guardiola. Hắn khi nhìn đến Tô Đông liên nhập hai cầu về sau, cả người đều kích động đến nguyên điệu nhảy dựng lên, càng không ngừng quên nằm đấm, em chút liền xông ra đội khách huấn luyện viên chỉ huy khu, bị nhân viên công tác cản lại về sau, vẫn như cũ dơ cao lên hai tay, đại hô tiểu khiếu. Hắn quá kích động, quá hứng phấn. Lần này khai thác 3-4-3 đấu pháp, kỳ thật đội bóng nội bộ cũng không ít lo nghĩ. Dù sao tiếp tục khai thác 3-4-3, tuy nói có thay hoạ ngầm, có uy hiếp, nhưng này dù sao cũng là Manchester City càng thêm quen thuộc đấu pháp, phong hiểm tương đối cũng sẽ càng nhỏ hơn một chút. Nhưng Guardiola cũng không thích loại này ổn thỏa, hắn cảm thấy hẳn là nhân cơ hội này, khai thác một loại tương đối càng có sáng tạo cái mới tính chất, để đối thủ trở tay không kịp chiến thuật. Đối mặt mâu thuẫn dạng này đội bóng, đá 3-4-3 có một cái lớn vô cùng phong hiểm, đó chính là đường biên phòng thủ. Vừa rồi Coman đối Ashley Rang phạm lỗi chính là như thế, cho nên Manchester City muốn đá tốt 3 không chỉ có muốn phòng thủ cầu thủ nắm chắc phòng thủ còn muốn đội bóng chỉnh thể phòng thủ làm đến nơi đến chốn, càng quan trọng hơn là bên trong trước trận không chế bóng phải đến giữ tốt. Chỉ cần đem mình không chế bóng thời gian kéo đến đầy đủ dài, đem MU không chế bóng thời gian áp suất đến đầy đủ ngắn, kia MU liền không có nhiều thời gian như vậy tại đường biên bên trên sáng tạo ra tiến công cơ hội. kia Manchester City lưng đeo phòng thủ áp lực liền sẽ bị giảm bớt đến nhỏ nhất. Trái lại, nếu như Manchester City không chế bóng gặp khó, MU không chế bóng thời gian đủ nhiều, không ngừng mà đá ra nhanh chóng phản kích, thay nhau xung kích Manchester City đường biên, lại thêm trận hình không trọn vẹn, kia sớm tối cũng vẫn là muốn xảy ra vấn đề. Gadio nói rất rõ ràng 3-4-3 thiên nhiên thiếu hụt, nhưng hắn như trước vẫn là quyết định làm như vậy. Hiện tại, tô Đông hai cái dẫn bóng, bảo đảm Manchester City ưu thế, cũng làm cho hắn thở dài một hơi. Đây chính là vì cái gì Bernoulli ở trên mùa giải thua trận trang Di Onli bán kết về sau, hiển kích nói tới, bay đơn tỷ lệ sai số thấp xuống rất nhiều. Có tô Đông dẫn bóng cùng lực chấn nhiếp, tỷ lệ sai số tự nhiên là cao, thậm chí huấn luyện viên trưởng ngẫu nhiên sóng một làn sóng cũng không cần gấp. Bên trên mùa giải Joe H sóng rơi mất nhiều như vậy mất bóng, Manchester City không phải cũng như thường thắng trận. Tại Manchester City bộ này 3-4-3 trong trận hình. Hậu phòng tuyến 3 tên trung vệ liền khỏi cần nói, gia vị mà tiền nệ phụ trách kéo về sau, VV cùng companhi phụ trách bên trên đoạn, 3 tên cầu thủ phân công hợp tác, cũng là xem như hợp nhau lại càng tăng thêm sức mạnh. Nhưng Gadiola rõ ràng muốn chơi đến càng sóng. Hắn trực tiếp ở giữa sân bài xuất Tiểu Lăng hình chọn vị trí, để bất cách kéo về sau, David Silva cùng Tony Kroos chạm hai bên, há giật đảm nhiệm đột trước hộ công. Mà tại đội bóng cầm cầu thời điểm tiến công, toàn bộ trận hình nhưng thật ra là ép tới rất bình thường bằng phẳng, thế là liền thường thường xuất hiện David Silva, há giật, Toni Kroos, Jimi ạ cùng Sanchez chờ cầu thủ tại trên một đường thẳng. Ai nắm lấy cơ hội ai chen vào đi. Manchester City cái này mấy tên cầu thủ đều có một cái rõ ràng đặc điểm, đó chính là phạm vi nhỏ phối hợp đánh cho rất bình thường trượt. Di Maria, ạ cùng Sanche cũng không cần nói, đều là điển hình nam mỹ cầu thủ, tiểu kỹ thuật trượt đến không muốn không muốn. Mấu chốt là cái này hai tên cầu thủ đều có rất mạnh dẫn bóng xung kích năng lực, đã có thể làm biên phong làm, cũng có thể chuyển bóng cùng bên trong cắt. Guardiola nói, há giật rất giống Messi, cái này kỳ thật một chút cũng không sai. Cái đầu, tính linh hoạt cùng đá bóng đặt điểm đều phi thường giống. Đến mức Guardiola đều cảm thấy, đem hắn đặt ở biên phong vị trí. Kỳ thật có chút hy sinh năng lực của hắn cùng tiên phú. Thế là, vào ngày thường bên trong, hắn liền bắt đầu muốn nếm thử đánh há giận cùng Marcelo phối hợp, nói đơn giản một chút chính là, để há giận càng nhiều hướng trung lộ dựa vào, đem đường biên nhường lại cho Marcelo. Trên thực tế, tại lệ trong lúc đó, há giận cũng đá hộ công, biểu hiện còn phi thường xuất sắc. Mà bây giờ, đến Manchester City, tại Guardiola 343 chiến thuật bên trong, há giận liền đóng vai giữa trận tiểu đăng hình đột trước cái kia nhân vật. Có thể tưởng tượng. Hai đầu đường biên có G. ạ cùng Sanche, cái này hai tên cầu thủ đều là phi thường chăm chỉ dốc sức, lại có thể chuyển có thể mang có thể đột nhân vật hung hắc, trung lộ là Há Dợn, David Silva, Tony K. George cùng Buket, lại thêm một cái có thể ngăn chặn đối phương phòng tuyến Tô Đông. Manchester City tại trong trận đấu, cơ hộ có thể nói là dễ như trở bàn tay không chế được cầu quyền, nghiền ép lấy M.U. Xui sẹo quỷ đỏ vừa mở màn liền ném đi hai cái, thậm chí ngay cả phản công tâm tư cũng bị mất. Cũng không phải bọn hắn không nghĩ tới muốn phản kích, mà là không có tấm lòng kia lực. Đường Manchester City trực tiếp đem không chế bóng khu thúc đẩy đến MU 30m khu vực, đường Manchester City cái này mấy tên phạm vi nhỏ phối hợp đánh cho tặc lưu cầu thủ, tại MU phòng thủ khu vực trung tâm nhẹ bay man múa, vãng lai xuyên thẳng qua, trật đến không muốn không muốn, để MU phòng thủ cầu thủ đều chỉ có thể không ngừng chọn vị trí đến chặng đường, rất khó đuổi được chuyển bóng lúc, bọn hắn lấy cái gì đi phản công. Thượng đế, chúng ta vốn cho là, 3k chuyển không chế bóng đã đầy đủ xuất sắc, nhưng đêm nay Manchester City để chúng ta thấy được một bộ khác không thua bởi chuyển không chế bóng đấu pháp. À, không. Ta thậm chí cho rằng, Manchester City bộ này đấu pháp muốn so 3K càng thêm xuất sắc. Mở ưu tại Manchester City bộ này chuyển khống chế bóng đấu pháp trước mặt, thậm chí ngay cả cướp được cầu đều rất khó làm được, chỉ có thể bị ép nghiêm phòng tự thủ, có thể coi là là như thế, vẫn là để Manchester City liên tiếp đánh vào đến vùng cấm địa, chế tạo ra huy hiếp. Đây quả thực thật là đáng sợ. Trường 927, Manchester bầu trời Biên Lam. Đương tranh tài tiến hành đến phút thứ 35 thời điểm, Manchester City giữa trận lại lần nữa tổ chức lên một đợt thẩm thấu tiến công. Hà dợt cùng David Silva tại vùng cấm địa bên trái nhỏ hẹp phạm vi bên trong liên tục một cước chuyển lại, để mở ưu phòng thủ cầu thủ bị đùa bỡn đầu góc tròn vắng, David Silva cấp tốc đưa bóng xuyên qua cho Toni Kroos. Nước Đức giữa trận không ngừng cầu đưa ra thẳng chuyền, cho đến lớn vùng cấm địa bên trong phía bên phải Sanchez, Chile biên phong lựa chọn chuyển về đến cung đỉnh khu. Tô Đông tại cung đỉnh khu dừng lại cầu, xung quanh vậy mà không có phòng thủ cầu thủ. Nhìn thoáng qua phía trước về sau, Tô Đông không chút nghĩ ngợi đánh ra một cái trọng thao. Bóng ra lấy cực nhanh tốc độ từ Tô Đông chân phải bắn ra, xuyên qua vùng cấm địa phòng thủ cầu thủ, tại nhỏ vùng cấm địa tuyến đầu rơi xuống đất bắn ngược về sau vượt qua Rino ra tay, va và vào sau lưng MU cầu môn. Gỗ ổn. Lại dẫn bóng. 3-0. Hơn nửa hiệp đá 35 phút, Manchester City đã 3-0 dẫn trước. MU đêm nay tranh tài thật sự là quá bị động, không chế bóng xuất lại còn không đến phần trăm 25, đây quả thực quá để cho người dẫn mình, chỉ có thể nói, Manchester City chỉnh thể chuyển không chế bóng ưu thế thực sự quá mức rõ ràng. Tô Đông trạng thái cũng là phi thường tốt, 35 phút, bốn chân suốt gôn tiến vào ba cầu, còn có so đây càng cố hiệu suất sao. Tô Đông dẫn bóng về sau, hưng phấn xông ra sân bóng, một đường phi nước đại cả tòa sân đấu cha phát mở ưu fan bóng đá đều đối với hắn đáp lại phô thiên cái địa hư thành, nhưng tô đông vẫn như cũ lơ lến như thường ở đây bên cạnh cùng chạy như bay đến đồng đội chúc mừng tuy nói đã dẫn bóng tiến nha nhưng mỗi lần dẫn bóng tô đông đều vẫn là cảm thấy hứng vấn nhất là tiến mở ưu loại này trung tâm huấn luyện cầu thủ đội bóng cầu lại nhiều hắn cũng sẽ không cảm thấy phiền chán ngược lại tràn đầy nhiệt tình còn lại cầu thủ cũng đồng dạng là như thế tô đông dẫn bóng bọn hắn cũng giống vậy được nhờ tối thiểu nhất còn có thắng trận tiền thưởng có thể cầm không phải sao mà lại giống manchester đẹp loại này trọng yếu tranh tài Tiền thưởng lại so với còn lại buổi diễn phải hơn rất nhiều, ai không muốn muốn? Về phần nói tô Đông dẫn bóng thưởng cùng trợ công thưởng cái gì, kia liền càng không cần nói. MU fan bóng đá trên khán đài điên cuồng xịt, Manchester City cầu thủ lại tại bên sân điên cuồng chúc mừng. Hơn nửa hiệp không so với ba lát hậu, trở lại trong phòng thay quần áo, MU trên dưới đều lộ ra mất hết cả hứng, rõ ràng đều khuyết thiếu đấu trí. Trên mặt của mỗi người đều viết đầy hai chữ về bại. Bọn hắn bị Manchester City ngược đến liền cùng chó nhà có tang, căn bản không có phản kháng khí lực, loại tình huống này thậm chí so trước đó đối mặt ba thời điểm càng thêm hỏng bét. Bởi vì MU nhô đội bóng tại không chế bóng phương diện thậm chí đều không có Manchester City kinh khủng như vậy. Manchester City vốn là có được không kém gì Barca, thậm chí so Barca càng thêm xuất sắc chuyển không chế bóng năng lực, Ferguson cùng MU đối với cái này cũng đều là sớm có chuẩn bị tâm lý, nhưng ai có thể nghĩ đến, Guardiola đêm nay đột nhiên bài xuất 3-4-3 trận hình, vậy mà biểu hiện ra so trong dữ liệu càng thêm xuất sắc siêu cường chuyển điều khiển năng lượng lực. dù Lammeru cầu thủ đã 10 phần ra sức, nhưng vẫn như cũng bị Manchester City đùa bỡn xoay quanh. Càng chết là, Ferguson đối với cái này không có chút nào biện pháp. Cho tới khi hắn đứng tại trong phòng thay quần áo, cảm nhận được chúng quanh mờ ưu cầu thủ đối với hắn kia tràn ngập hy vọng bức thiết ánh mắt lúc, hắn đều có chút chông tránh, bởi vì hắn cũng không bỏ ra nổi rất hữu hiệu biện pháp. Nửa trang sau chúng ta vẫn là dùng phòng thủ làm chủ, trọng điểm chính là chúng ta trung lộ phòng thủ. Nói đến đây, Ferguson ánh mắt rơi xuống phân trợ cùng Anderson trên thân. Phấn trợ từ khi bên trên mùa giải hậu kỳ sinh trận kia quái bệnh về sau, vấn đề vẫn rất nghiêm trọng, hiện tại tuy nói có thể lên trận, nhưng biểu hiện cũng còn lâu mới có được lúc trước xuất sắc như vậy, thậm chí trình độ chữa xuống đến thật nhanh. Nhưng tên này cầu thủ có một cái còn lại cầu thủ không có ưu điểm. Đó chính là chiến thuật lực chấp hành cùng không cầu chạy. Là MU thanh huấn dòng chính, Phật chờ đối Ferguson chiến thuật ý đồ lĩnh ngộ đến so những người khác muốn càng thêm thấu triệt, đối MU chọn bộ không cầu chạy hệ thống cũng quen thuộc, chấp hành càng thêm đúng chỗ. Đây cũng là Ferguson vì sao còn lựa chọn để hắn xuất ra đầu tiên nguyên nhân. Nhưng bây giờ xem ra, Phật chờ vẫn là còn lâu mới có được đạt tới Ferguson yêu cầu. Chí ít cả nửa trận, MU giữa trận phòng thủ đều cơ hồ thùng rông tiêu to. Anderson tình huống cũng không ngoại lệ. Tên này bỏ ra giữa trận là đỉnh lấy Ronaldinho nhị thế quang hoàn đi vào MU, nhưng ở Ferguson cải tạo phía dưới, Hắn hiện tại đã dần dần biến thành nhất danh giữa trận công binh, cho nên hắn cũng không phải một cái nghiêm cẩn giữa trận phòng thủ cầu thủ. Chính Ferguson trong đầu cũng rõ ràng, phần chờ cùng Anderson đều tồn tại thai hoàng ẩm, hắn cũng thật sự là không có cách nào. Kazip giả lại tại giữa tuần trang Dionlit tiểu tổ thi đấu lý trưởng đồ bốn ba tiêu hao rất lớn, xuất ra đầu tiên sợ là rất khó phát huy ra trạng thái. Djzgs gì cũng đã già mua, mở ưu hiện tại giữa trận phối trí chính là không người kế tủ, căn bản không có người nào. Nghĩ đến nơi này, Ferguson trong lòng âm thầm thở dài, nhìn về phía Robert. Danny, chúng ta nửa tràng sau cần tiến một bước tăng cường phòng thủ. Will bắt lần đầu, kinh ngạc nhìn nhìn chăm chú lên David Johnson, mấy giây về sau mới không thể làm gì khác hơn nhẹ gật đầu, đứng dậy đi hướng phòng thay quần áo đằng sau đi tắm tắm rửa. Nửa chàng sau tranh tài đã cùng hắn không có nửa xu quan hệ. Ferguson ra hiệu Mike cởi phè dàn ra ngoài, đem Phil Jones cho hô tiền đến. Tên này đến từ bờ lệch bờ tiểu tướng là đá hậu vệ, có thể đảm nhiệm trung vệ cũng phải hậu vệ biên, nhưng cũng có thể khách mời tiền vệ phòng ngự. Ferguson hy vọng hắn ra sân, có thể tăng cường M.U giữa trận đánh trận cùng phòng thủ, nhất là trung lộ. Đối mặt dạng này Manchester City, mờ cơ hồ không có bất kỳ cái gì hữu hiệu biện pháp, chỉ có thể dựa vào thủ Thủ được muốn thủ, thủ không được vẫn là phải thủ. Ai bảo M.U đụng phải như thế một chi đáng chết đội bóng đâu. Nửa trang sau đổi bên tái chiến về sau, chỉ có M.U tiến hành thay người, dùng Phil Jones thay đổi Herrera. Đây là một lần tăng cường phòng thủ tín hiệu. Thay người về sau, M.U khai thác 4-3-3 trận hình. Manchester City tại hạ nửa trang bắt đầu về sau, lợi dụng kéo cầu cơ hội, chủ động xuất kích đoạt một đợt. Không thể không thừa nhận, Ferguson thay người vẫn là có nhất định hiệu quả, nhất là Phil Jones đá tiền vệ phòng ngự, tên này bản tổ tiểu tướng biểu hiện được phi thường tích cực, nhất là chạy, cả khuôn mặt liền đỏ bừng, nhìn có loại nhiệt huyết xông lên đầu cảm giác. Fyuuzon cộng tác với trợ cùng Anderson, lại thêm Ashley rằng Nani cùng Juninho đều tích cực trở về thủ, khiến cho Manchester City nửa chẳng sau bắt đầu cái này, một đợt đoạt công không thể có hiệu quả. Thắng lấy hết khống chế bóng suất, cũng sáng tạo được mấy lần uy hiếp, nhưng đều không thể hình thành hữu hiệu phá không thành đạt được cơ hội. Công đại khái 10 phút sau, Tô Đông liền giá hiệu đồng đội bắt đầu chậm dần tiết đấu, cũng chủ động lui ra phía sau một chút, cho MU một chút cơ hội thở dốc, đồng thời cũng đem quỷ đỏ cầu dẫn ra. Manchester City hiện tại là tay cầm ba cái dẫn bóng, chiếm cứ quyền chủ động, mà lại có được chuyển khống chế bóng ưu thế, không cần cùng MU quá liều mạng mà là muốn thích hợp chậm dần tiếp đấu, thông qua chuyển khống chế bóng đến điều động MU cầu thủ chạy, tiêu hao thể năng của bọn hắn. Thể năng tiêu hao đến trình độ nhất định, cầu thủ nghĩ không phạm sai lầm cũng khó khăn. Manchester City chính là ôm dạng này tâm tính, chậm rãi cùng cùng thành tự địch hao tổn. Mà MU cũng chưa hề đều không phải là một chi bảo thủ đội bóng, nhìn thấy Manchester City chủ động nhường ra một chút không gian, bọn hắn bắt đầu cảm nhận được cơ hội, liền nếm thử muốn đánh ra một chút phản kích, tranh thủ dẫn bóng. Ashley Young, Seremon Lee cùng Junyi đều tuần tự thu được lên chân sút gol cơ hội, Ashley Young cùng Junyi đều là lớn ở ngoài vùng cấm vây sút xa. Sợ muôn linh thì là nương tựa theo một lần phạt góc tranh bóng trên không cơ hội, nhưng đều không thể sáng tạo ra nguy hiểm. Nhưng lại tại 61 phút lúc, Manchester City hậu trường hoàn thành một lần cắt bóng. PV phi thường quả quyết giành lại Nani dưới chân cầu về sau, cấp tốc giao cho Bất Két. Bất Két chạy tới đứng không chỗ nhận banh về sau, quay người đối mặt với phe tấn công hướng, tập trung nhìn vào, cấp tốc đưa ra một cước truyền xa cầu, trực tiếp đem bóng ra mang đến MU lớn vùng cấm địa phương hướng. Tô Đông nhanh chóng trước trên vào, cùng Evan Cumberlina tại so đấu lấy tốc độ, một người đơn đấu đối phương hai tên trung vệ. MU hai tên trung vệ một đường theo đuổi không bỏ thậm chí dùng các loại bí ẩn tiểu động tác kéo túm lấy tô đông để hắn không cách nào đem hết toàn lực bắn vọn nhưng cuối cùng vẫn tô đông vượt lên trước một bước trực tiếp ra chân đưa bóng chọn cao. bất quá kể từ đó tô đông cũng bỏ lỡ trực tiếp sút gôn cơ hội tại bóng ra chọn cao về sau hắn lập tức quay người kẹp lại thân vị demphredina cùng evan cho ngăn ở sau lưng ra chân đem rơi xuống cầu cho dừng lại về sau nhìn thoáng qua phía trước sanche, jimaji ạ cùng há giận đều đuổi theo tới mà tô đông trong nháy mắt liền làm ra quyết định hai tên biên phong cách hắn có chút xa muốn xuyên qua rất có thể bị evan cùng pheridia cắt bóng cho nên tô đông lựa chọn về làm cho há giận. bị biên phong càng vọt tới cung đình khu, liền thấy tô đông quay thân ngừng cầu sau nhẹ nhàng về làm, hắn vừa vặn liền có thể trực tiếp lên chân. há giận đương nhiên sẽ không khách khí, trực tiếp đá ra một cái giật bắn, đem bóng ra đưa vào mở ưu cầu môn. bốn không, há giận dẫn bóng về sau, cả người rõ ràng là sướng sốt một chút, ngay sau đó liền reo họ đến nhảy dựng lên, quay người cấp tốc xông về bên sân, một đường hô to gọi nhỏ, phát tiết nội tâm phấn chấn cùng kích động. tô đông cùng còn lại manchester city cầu thủ cũng đều nho nhau, nhau đổi tới, vì há giận chúc mừng hắn dẫn bóng, làm tốt lắm. Thủ Đông sở lấy há giận kia tóc con nước, cười khen. Bốn không dẫn trước về sau, Manchester City tiếp tục duy trì đối mở ưu tiến công trả thái. Thủ Đông tại phút 67 bị Agüero thay thế ra sân, Thay người về sau, Manchester City tiếp tục đối mở ưu khởi xướng tiến công. Đồng thời tại phút 79, David Silva thẳng chuyển cho há giận, bị người phân cầu đến cánh phải, dự bị ra sân Númner tại vùng cấm địa phía bên phải đưa ra một cước nghiên truyền. Agüero nhanh chóng sau chén vào, đoạt tại Phil Jones trước đó, tại lớn vùng cấm địa bên trong đội kịp cước này truyền bóng, cũng đưa nó đưa vào mở gần trong gang tấc cầu môn. Nam không, nếu như nói. Vừa rồi Âu Cha mở M.U fan bóng đá còn có thể phát ra hư thanh, như vậy hiện tại, bọn hắn đã không phát ra được âm thanh tới. Bên trên mùa giải trận kia còn có thể nói là một trận ngẫu nhiên, nhưng bản mùa giải lại một lần thua thành lớn thảm bại, cái này còn có cái gì dễ nói. Cho dù ai cũng nhìn ra được, Manchester City thực lực đã vượt qua M.U, thậm chí đã viễn siêu M.U, trở thành danh phủ kỳ thực tờ giờ mì ở kịp thứ nhất cường đội. Chỉ ít, hiện tại M.U là rất khó đổi được bây giờ Manchester City. Manchester bầu trời bị lam. Chương 928, huyết tẩy sau trận đấu Sân đấu cha phốt đội chủ nhà trong phòng thay quần áo hoàn toàn tĩnh mịch. Tất cả cầu thủ sau khi trở về an vị tại vị đưa bên trên, thở mạnh cũng không dám, thỉnh thoảng ngẩng đầu nhìn phía phòng thay quần áo lúc mới nhập môn. Bên trên mùa giải sân nhà gặp phải sỉ nhục tính chất thảm bại, Ferguson liền đã nổi trận lôi đình, bây giờ lại tại sân nhà gặp được một trận không so với năm, ai cũng không dám tưởng tượng, lao không ra chờ một chút sẽ làm sao đối đãi bọn hắn. Mở ra máy sấy hình thức, hung hăng phun một trận nước bọn. Cái này đều đã xem như nhẹ. Tất cả mọi người không dám nói lời nào liền ngay cả ngày bình thường nhìn không sợ trời không sợ đất, Fjords tựa hồ cũng cảm nhận được trong phòng thay quần áo không khí đều là ngồi nghiêm chỉnh, thậm chí cũng không dám hết nhìn đông tới nhìn tây. Rốt cục cửa phòng thay quần áo bị người từ bên ngoài cho đẩy ra. Ngồi ở bên trong cầu thủ lập tức đều nhao nhao ngẩng đầu, nhìn về phía lúc mới nhập môn, liền thấy Ferguson mặt mũi tràn đầy xanh xám đi vào. Scottlen lão đầu còn kém không nơi tay bên trên nắm đồ long đao, trên mặt liền viết đầy hai chữ, phân nộ. Nhìn thấy Ferguson nổi giận đùng đùng đi tới, cứ việc tất cả mọi người sớm có chuẩn bị tâm lý, nhưng vẫn là không khỏi giật mình trong lòng. Thậm chí rất nhiều người đều cảm thấy tim đập dội lên. Mẹ nó, đây là muốn giết người tiết tấu a. Chỉ gặp Ferguson đẩy cửa ra về sau, đi thẳng tới cầu thủ, càng đi càng gần, làm cho tất cả mọi người đều có thể thấy rõ ràng cái kia trương bởi vì phẫn nộ mà trở nên mặt đỏ bừng, để cùng sau lưng hắn mắc cờ phẹ rắn đều rất bình thường lo lắng, muốn nhắc nhở hắn chú ý huyết áp, nhưng trợ lý huấn luyện viên cũng là bị dọa đến không dám lên tiếng. Ferguson đã nhịn rất lâu, giữa trận lúc nghỉ ngơi hắn còn cố nén, hiện tại, ai tiến lên ai không may. Tất cả mọi người cứ như vậy ngẩng đầu, nhìn về phía Ferguson, thậm chí có mấy tên cầu thủ đều khẩn trương đến kém chút liền đứng lên. Ferguson đi tới trước mặt mọi người, ánh mắt tuần sát qua ở đây mỗi người, cắn răng nghiến lợi nói một câu. Các người bị đá liền cùng tật chó đồng dạng. Trong lòng mọi người máy động, song đời, vừa lên đến liền mở ra báo hình thức, đêm nay không dễ chịu lắm. Kỳ thật, hiện tại mở ý trong phòng thay quần áo bọn này cầu thủ, ngoại trừ J JFC, Ferdinand chở lao tướng bên ngoài, cho dù là Juninho cùng mấy địch, đối Ferguson hiểu rõ cũng không nhiều, bởi vì đang cùng Beckham trở mặt về sau, Ferguson cũng đang không ngừng nghĩ lại mình, tính cách cùng chấp giáo đội bóng phong cách cũng đã thay đổi rất nhiều. Tỷ như năm đó đối đãi cựu Nhật Bản, Ferguson tựa như đối đãi con của mình. Tùy tiện mở ra mạnh mẽ hình thức, đi lên liền một trận phun, mỗi một câu đều mang theo đối cầu thủ trong nhà nữ tính trưởng đối thân thiết ân cần thăm hỏi, mỗi một câu đều mang một ít bị hài hòa thường dùng từ. Mà lúc đó cầu thủ bị phun cầu hết lâm đầu, khắp cả mặt mũi đều là nước bọt, ai dám nói cái gì? Beckham phản bác vài câu, trực tiếp liền để người đầu lông mày nở hoa. Nhưng ở tình như phụ tử Beckham đi xa giều Madrid về sau, Ferguson cũng tại nghĩ lại, đồng thời cũng bởi vì đội bóng đưa vào Juni, Cristiano Ronaldo chờ tuổi trẻ cầu thủ về sau, Ferguson cũng đang thay đổi mình quản lý hình thức, tính tình kỳ thật đã thu liễm rất nhiều rất nhiều thậm chí ở trên mùa giải, sân nhà bị Manchester City còn đổ lúc, Ferguson đều không giống đêm nay như vậy tức giận. Đường Ferguson mở ra báo hình thức, mở ưu cầu thủ cũng chỉ có ngoan ngoãn chịu phân phần. Ai nói nhiều một câu, mặc kệ có đạo lý hay không, khẳng định trước không may. đây chính là Ferguson bạo tẩu sau sự sự nguyên tắc. trước hung hăng rào hơn một lần, đem ngươi quá khứ một đoạn thời gian đủ loại đều móc ra mắng một trận, tiếp xuống, trở lại mở đầu, một lần nữa mắng nữa dừng lại. về phần giảng đạo lý, xin nhờ, kia là về sau sự tình. mở cầu thủ cũng đều rõ ràng hắn loại này bạo tính tình, cho nên tất cả đều không dám lên tiếng. Ferguson kỳ thật cũng không phải không khác biệt quần vốn, mà là chuyên chọn lão cầu thủ. Hiện nay tuổi trẻ cầu thủ, cái nào không phải khí đầu chính thịnh. Thật giống như Fyuun, nhìn hắn bộ kia bộ dáng, hắn có thể ngoan ngoãn bị người dạng may mắng. Đừng nói giỡn. Cho nên, Ferguson hoặc là liền mắng toàn đội, hoặc là liền chọn lão cầu thủ ra phê điển hình. Tỷ như Ferdinand cùng ê dạ, hai cái này thẳng xuôi xẹo liền bị Ferguson mắng thương tích đầy mình, ép mở đầu hài hòa từ đơn càng là không biết xuất hiện qua bao nhiêu lần, ngay cả ngớ ngẩn đầu nóc loại hình từ ngữ đều nhiều lần xuất ra. Ferdinand cùng Ê-zạ cũng không có cách chỉ có thể chịu đựng, ai bảo bọn hắn đêm nay xác thực biểu hiện không tốt, không muốn bị đổ ập xuống phun một mặt nước bọn, hai cái kẻ già đợi trực tiếp túi đầu, một bộ không mặt mũi gặp người bộ dáng. Cũng không biết Ferguson phải chăng rõ ràng cái này hai kẻ già đợi tiểu tâm tư, dù sao hắn chính là mắng, mắng trong phòng thay quần áo một mảnh lặng ngắt như tờ, liền hô hấp đều là thận trọng, sợ nhiều hít một hơi không khí. Lần lượt đem trong đội mấy tên lão tư cách cầu thủ mắng một trận về sau, Ferguson vừa hung ác khuyên bảo tất cả cầu thủ vài câu, cuối cùng ánh mắt rơi xuống vài địch trên thân. Tên này CBA trung vệ tham gia đội tuyển quốc gia tranh tài lúc bị thương nhẹ, cái này khiến Ferguson phi thường bất mãn nếu như trận này là vải điệp cùng Ferdinand hợp tác, tin tưởng MU phòng thủ sẽ chuyển biến tốt đẹp rất nhiều. Đây là một cái từ xưa đến nay vấn đề cũ. Sớm tại trước đây thật lâu, Ferguson liền đối vải điệp đưa ra qua yêu cầu, hy vọng hắn có thể từ đội tuyển quốc gia xuất ngũ, chuyên tâm vì MU hiệu lực. Dù sao hắn đã 30 tuổi, nhưng một mực không có thể nói phục vải đi. Hiện tại, Ferguson liền một mặt thịnh nộ gắt gao tập trung vào vải điệp, để CBA Chung vệ tránh cũng không thể tránh. Nợm mặt ra, hiện tại ta cho ngươi hai lựa chọn. Ferdinand không cần suy nghĩ nói, hoặc là.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 Manchester City sân khách năm không cùng thắng MU, liên tục hai cái mùa giải tại sân Old Trafford quổng đồ đối thủ, dạng này tin tức chú định sẽ trở thành toàn thế giới mỗi tạp chí lớn tranh nhau đưa tin, tại fan bóng đá bên trong dẫn phát nhiệt nghị chủ đề. Tô Đông hạt chít cố nhiên kinh diễm, Manchester City chỉnh thể chuyển khống chế bóng đấu pháp càng là bị người lưu lại khắc sâu ấn tượng. Nhất là ở xa tây ban Nha cờ du íp, càng là trước tiên sáng tác chuyên mục, cách không vì Guardiola Manchester City phất họ cờ họ reo. Cờ du íp cho rằng, Guardiola tràn ngập sức tưởng tượng đem dạ vị mạ tỉ lệ đặt ở kéo hậu vệ trung tâm vị trí bên trên. Không chỉ có tăng lên Manchester City hậu phòng tuyến ra cầu năng lực, đồng thời cũng tăng lên cực lớn Manchester City phòng thủ tầng thứ. Tại chuyên mục bên trong, Cứu Uy đưa ra Manchester City 3-4-3 trên thực tế có thể xem là ba cái hình thoi. Phía trước là Di Maria, To Đông, há giận cùng Sanche, giữa trận là David Silva, há giận, Bất cùng Tony Kroos, hậu phòng tuyến là PP, Bất Dạ Vi Mạt Tiệng cùng Hoàng Anh. Cái này ba hình thoi hoàn hoàn đan sen, lấy To Đông, há giận, Bất cùng Dạ Vi Mạt Tiệng vì trục trung tâm, biến hóa đa đoan nhất là đương đội bóng có được tuyệt đối khống chế bóng hữu thế, chỉnh thể để lên thời điểm, mỗi một cái hình thoi đều có thể ép tới rất bình thường bằng phẳng, nhưng lại phi thường có tầng thứ cảm giác, cầu thủ tại trong phạm vi nhỏ phối hợp thẩm thấu đánh cho phi thường thành thạo. Cả trang tranh tài, MU đều không thể đuổi theo Manchester City tiết tấu cùng bộ pháp, chỉ có thể bị động đi theo Manchester City tiết tấu tại đi. Cờ Ju ép cho rằng, thông qua trận đấu này, MU đã hiện lộ ra dần dần già đi mềm nhũn, mà Manchester City thì là hiện lộ ra phát triển không ngừng cục diện, bởi vì chi này đội bóng trí ít còn có 5 năm tại hữu thời đỉnh cao. Đối với Guardiola cho áp dụng 3-4-3 đấu pháp, Cerruti cho rằng cùng năm đó Barcelona 3-4-3 vẫn là có chỗ khác nhau. Nhìn càng có chút hơn giống như là bị ẹn xã chấp giáo hạ Argentina ba hậu vệ chiến thuật biến chủng. Hà tựa như là một cái triết học gia, càng không ngừng đang tự hỏi như thế nào sáng tạo cái mới cùng đột phá. Hà lại lập đi lặp lại hấp thu thế giới khác danh xuất chiến thuật chất dinh dưỡng, cũng dung nhập chiến thuật của mình hệ thống bên trong, đưa nó không ngừng hoàn thiện cùng điều chỉnh. Tại hung hăng khen một trận Guardiola về sau, Cerruti lại một lần nữa đối lấy rủ sự cầm đầu Barca tầng quản lý tiến hành công kích, cho rằng đúng là bọn họ ngu xuẩn thả đi tô đông boss cùng Guardiola bọn người, lúc này mới sáng tạo ra dạng này, một chi thậm chí so 3K còn muốn 3K chuyển khống chế bóng đội. Đây là đối toàn thế giới tất cả 3K fan bóng đá phạm tội, càng là đối với 3K lịch sử truyền thống phản bội. Nếu như nói, Caju Yves còn có chút tài liệu thi hàng lậu, như vậy nước Anh truyền thông càng nhiều là vì MU suy bại mà cảm thấy ngoài ý muốn. Queny The liền phân tích cho rằng, MU đội hình sớm đã theo không kịp cùng thành tử địch. Mặc kệ là tại phong tuyến, giữa trận, hậu phong tuyến, bản mùa giải thậm chí tại thủ môn vị trí bên trên đều lạc hậu hơn Manchester City. Van der Sar suất ngủ về sau, ghi biểu hiện bất ổn, mà Manchester City bên này dùng Cú Toa thay thế Joh, bị thủ môn cho đến nay tại giải Ngoại hạng Anh không có ném qua cầu, biểu hiện biết tròn biết méo. Càng quan trọng hơn là, Guardiola đội bóng đá ra một loại làm cho người hoa mắt, chuyển không chế bóng đấu pháp, cái này tại tọt dở mì ở kịp trước tiên là trước đây chưa từng gặp, cho dù là mạnh như MU, đều tại sân nhà bị áp chế đến không cách nào động đậy, toàn trường chỉ lấy được đáng thương 23% không chế bóng xuất, đây là cỡ nào khó coi số liệu à? Nhưng có không có cách nào? Kheam cho rằng, không có. Nếu như không nghiêm phòng tự thủ. Manchester City nói không chừng có thể đi vào càng nhiều cầu, mà nghiêm phòng tử thủ về sau, cũng chỉ có thể ngồi xem Manchester City không chế bóng. Theo tham biểu thị, đây chính là tự sát cùng mãn tính tự sát khác nhau. Cho đến tận này, còn không có cái nào một chi The giờ Mi ở Elite, hay là bản mùa giải còn không có cái nào một chi đội bóng, tìm tới có thể hữu hiệu ngăn chặn Manchester City chuyển khống chế bóng chiến thuật, đồng thời cũng không có bất kỳ cái gì một chi đội bóng có thể ngăn cản Tô Đông dẫn bóng. Theo tham hoàn toàn như trước đây đưa cho Tô Đông cực cao đánh giá cho rằng Manchester City có thể đá ra dạng này chuyển không chế bóng chiến thuật, có thể liên tục hai cái mùa giải tại sân Âu tra phất huyết tẩy cùng thành tự địch, Tô Đông đều không thể bỏ qua công lao. Càng quan trọng hơn là, đánh bại MU về sau, Manchester City đã cầm xuống 9 thắng liên tiếp. Thử hỏi, đối mặt dạng này Tô Đông cùng Manchester City, giờ giờ bị ở kịp còn có ai có thể ngăn cản bọn hắn? Chương 929, Juni có phiền toái. Làm trên thế giới tối đại bài ngôi sao bóng đá, đồng thời cũng là bị vô số người ca tụng là là từ trước tới nay cường đại nhất hoạt động bóng đá viên, Tô Đông toàn bộ chức nghiệp kiếp sống được vinh dự là khoa học huấn luyện sách giáo khoa mỗi ngày đều có vô số ký giả truyền thông, bóng đá hành nghề người cùng fan bóng đá đang chú ý tô Đông nhất cử nhất động, bao quát ăn uống ngủ nghỉ ngủ. Bởi vì tô Đông nguyên nhân, hắn bốn tên tư nhân huấn luyện viên đều trở thành các lĩnh vực quyền uy. Nu Nô Dư cũng không cần nói, hắn là vận động phân tích lĩnh vực chuyên gia, người ý vị tổ sụp cả lạ thì là trở thành tất cả cầu thủ chuyên nghiệp đều khát vọng hợp tác đỉnh tiêm tư nhân huấn luyện sư. Y gần gỡ rằng đạo đỉnh thì là trở thành thế giới đỉnh tiêm vận động khôi phục cùng vật lý trị liệu chuyên gia. Liên ngay cả tên tuổi tối không bằng. Chú ý đến ít nhất dinh dưỡng học chuyên gia Pau Lac đều trở thành vận động dinh dưỡng học lĩnh vực người nổi bật, hiện tại Lisbon đại học chương trình học càng là nhận lấy toàn thế giới dinh dưỡng sư nhóm ưu ái. Quá khứ những năm này, theo Tô Đông của thời, kéo theo vận động khoa học lĩnh vực cao tốc phát triển, nhất là nhận lấy nhiều chỗ danh giáo học phụ coi trọng, nghiên cứu khoa học đầu nhập cường độ cũng là càng lúc càng lớn, giao lưu cũng càng ngày càng tập lập, toàn bộ ngành nghề phát triển được thật nhanh. Dưới mắt, cơ hội top lead mỗi một chi đội bóng đều có phân phối nhiều tên dinh dưỡng sư, vận động khôi phục cùng vật lý trị liệu cũng nhận trước nay chưa từng có coi trọng vận động phân tích cùng toàn cục theo thông kê cũng trở thành mỗi chi đội bóng chạy theo như vị điểm nóng. Những này không chỉ có là tại đội một thịnh hành, thậm chí đã bắt đầu tiến vào đội thanh niên. Cũng chính bởi vì ngành nghề cao tốc phát triển cùng khoa học nghiên cứu, cho nên quá khứ rất nhiều quan niệm đều đang phát sinh trọng đại chuyển biến. Đơn giản nhất một điểm, thật giống như ẩm thực. Trước kia rất nhiều bị nghiêm lệnh cấm chỉ đồ ăn, hiện tại cũng dần dần được cho phép. Tí như, gao lạt có thể tiếp nhận tô đông ăn gạo cơm, bởi vì hắn phát hiện, làm một tan gạo cơm lớn lên người Trung Quốc, ăn gạo cơm có trợ giúp tô đông bảo trì tốt hơn cảm xúc trạng thái, mà cảm xúc sẽ ảnh hưởng đến thân thể của hắn thay cũ đổi mới. Chưa mấy ngày, Manchester nhiệt độ không khí trở nên lạnh. Có truyền thông đào ra tin tức nói Manchester City cầu thủ Andy giả cùng Hammers. Cái này lập tức tại truyền thông cùng fan bóng đá ở trong vỡ tổ. Đây không phải tất cả mọi người trong miệng thực phẩm rác. Cầu thủ tại sao có thể dây vào những vật này? Thế là, Guardiola không thể không mo để cho câu lạc bộ dinh dưỡng sư xuất mặt giải thích những chuyện này. Biểu thị đây là câu lạc bộ dinh dưỡng sư chuyên môn vì cầu thủ định chế đi giả cùng Hammers. Tất cả đồ ăn đều là trải qua dinh dưỡng sư nhóm công nhận. Bọn hắn cho rằng, thông qua khoa học hợp lý phối hợp, liền xem như đi giả cùng hay bợ, cũng có thể cung cấp cho cầu thủ cân đối dinh dưỡng. Đúng vậy, hiện tại vận động dinh dưỡng học sớm đã không còn là đơn giản, có thể ăn cái gì, không thể ăn cái gì, mà là cường điệu cân đối dinh dưỡng, cường điệu cầu thủ tư nhân định chế, vì khác biệt cầu thủ, khác biệt tố chất thân thể, khác biệt tầm thực quen thuộc, cung cấp khác biệt đồ ăn, vì cầu thủ cung cấp cân đối dinh dưỡng, bảo trì tốt đẹp trạng thái tinh thần, tại trên sân bóng phát huy ra tốt hơn thực lực. Manchester City đối ngoại làm sáng tỏ cũng đã dẫn phát nhất định tiếng vọng. Dù sao đây cũng là số lượng không nhiều. Câu lạc bộ hướng công chúng giới thiệu đội bóng nội bộ vận hành cơ mật một cơ hội. Nếu như nói Manchester City cầu thủ đều có thể hưởng thụ được đại ngộ như vậy, kia tô Đông quy cách thì càng cao. Tỉ như mỗi ngày sáng sớm đều sẽ có đặc cung hoa quả cùng rau quả đưa đến hắn trong trang viên. Hắn muốn đầu bếp sẽ đem hoa quả cùng rau quả thanh tẩy sau cắt gọn cùng ép nước, cung cấp cho luyện công buổi sáng sau tô Đông. Đường tô Đông kết thúc luyện công buổi sáng về sau đến phòng ăn, tươi ép nước cùng hoa quả đều đã chuẩn bị xong. Đây là hắn một trùng tập quán, sử dụng hết những này về sau, bổ sung một chút nước cùng dinh dưỡng bữa sáng muốn tới cả gì tỉnh tổng lại đi ăn. Manchester City đối với cái này có quy định nghiêm chỉnh. Guardiola yêu cầu cầu thủ bữa sáng cùng cơm trưa nhất định phải đang huấn luyện căn cứ ăn, bữa tối có thể đang huấn luyện căn cứ ăn, cũng có thể đóng gói về nhà ăn, cũng có thể về nhà tự mình làm, nhìn chính cầu thủ thích. Tô Đông vừa ngồi xuống, Vương Sơ Tình liền từ bên ngoài đi tới, cầm trong tay một điện báo chí, bỏ vào tô Đông trước mặt. Ta xem một chút, có mấy phần báo chí đều không có cấp trên bản đầu đề. Thiểu Cô Nương có chút ít trêu chọc cười nói, không có. To Đông nhún mẩy, còn có so trận đấu này càng quan trọng hơn sao? Vương sơ tỉnh tiện tay lấy ra Daily mail, trang đầu đầu đề rõ ràng là Ferguson tại phòng thay quần áo nổi trận lôi đỉnh mánh lio. Ferguson đài này máy giấy trực tiếp khởi động báo hình thức, còn kém không có đem sân đấu cha phát trận nhà cho sốc. Bất quá cũng khó trách, liên tục hai cái mùa giải tại sân nhà tao ngộ dạng này xỉ nhục tính chất thảm bại, Ferguson không nổi giận mới là lạ. Nhưng nổi giận cũng là không làm nên chuyện gì. MU hiện tại vấn đề lớn nhất kỳ thật chính là cầu thủ thực lực không đủ. Theo lấy ZZZZSì cùng sở côn lờ cầm đầu một nhóm lao tướng lần lượt xuất ngũ, MU cho đến bây giờ. Đều không có bù tiến cao cấp cầu thủ, Ferguson trọng kim nện vào tới hạ vỡ dễ vẹt đều bởi vì thụ thương mà không có thể đạt tới mong muốn. Dưới loại tình huống này, M.U. có thể có bao nhiêu thực lực. Nếu như không phải dựa vào Ferguson ở bên kia chống đỡ, M.U. thành tích lại so với hiện tại càng thêm hỏng bét. Hấp dẫn tô đông chú ý còn có đây Lee Mell một cái khác thì mánh liệu. Ferguson bức hiếp vài điệp từ đội tuyển quốc gia xuất ngũ. Vạch chân lộ ra, Ferguson tại trong phòng thay quần áo đối vài điệp hạ đạt tối hậu thư Tại đội tuyển quốc gia cùng MU đội trưởng phù hiệu tay áo ở giữa hai trò một, sau đó Vại Điệp liền thông qua MU chính thức phép sẽ phát biểu tuyên bố, biểu thị mình quyết định rời khỏi đội tuyển quốc gia. Có ý tứ chính là, CBA liên đoàn bóng đá phản ứng cũng rất nhanh, hoàn toàn như trước đây chính thức tuyệt pháp, cảm tạ Vại Điệp cống hiến loại hình vân vân, về sau còn nhiều nói một câu, tôn trọng Vại Điệp quyết định, nhưng hoan nên hắn tùy thời quay về đội tuyển quốc gia. Vại Điệp mặc kệ là tại MU vẫn là đội tuyển quốc gia đều hứng chịu tới tranh luận, mà tại MU website lên phần này tuyên bố bên trong, hắn đâu chính là vi phạm với câu lạc bộ đề nghị, tiến về đội tuyển quốc gia hiệu lực, có thể coi là như thế vẫn là nhận lấy chỉ trích, cho nên hắn rất khó chịu, quyết tâm từ đội tuyển quốc gia xuân ngũ. hắn rõ ràng là mang theo oán khí viết xuống phần này tuyên bố. làm luật sư, vương sơ tình đối loại này chi tiết phi thường nhạy cảm. tô đông có thể lý giải vải đi khó xử, Ferguson xử lý cũng không phải lần thứ nhất, càng sẽ không là một lần cuối cùng. câu lạc bộ cùng đội tuyển quốc gia ở giữa xung đột chưa hề đều không có ngừng qua, dù là tại phi pha nguyện ý vì nước chân nhóm thanh toán phí tổn về sau, đều không thể bình tức câu lạc bộ lựa giận cùng bất mãn. tin tưởng, pherky đã sớm muốn để vải điệp hai cho 1, chỉ là hiện tại bắt lấy một cơ hội mờ u tao ngộ dạng này tan tác, vải đi lại không cách nào ra sân, chỉ có thể ở bên sân thờ ơ lạnh nhạt. Nếu như hắn không đáp ứng Ferguson yêu cầu, vậy hắn sẽ là kết quả gì? Ngươi nhìn nhìn lại phần này, cùng các ngươi có liên quan. Vương Sơ tình đưa lên một phần báo chí. Đây là sáng sớm hôm nay Sun Liu bắt tờ. Trang đầu đầu đề đăng xuất một tấm hình, Juni tại một nhà cơm trưa sảnh tổ chức sinh nhật tiến hội, mời khen ngợi bao quát gazette bạ gì cùng Joe Hart Manchester City cầu thủ, cùng giúp vợ chồng này một ít nước Anh tuyển thủ quốc gia, liên hoan về sau còn đi hát ca gia ok bầu không khí khiến cho phi thường nhiệt liệt. Mà có ý tứ chính là cũng là tại trang đầu đầu đề, Sunil hạ tọt đồng thời đăng xuất MU sân nhà không so với năm thảm bại cho Manchester City tin tức. Hai đầu tin tức lúc lên lúc xuống, nhưng bầu không khí hoàn toàn khác biệt. Cái này hiện ra một loại phi thường quỷ dị cục diện. MU đương ra ngôi sao bóng đá Juni, tại đội bóng gặp được một trận lớn thảm bại về sau, không có chút nào nửa điểm khổ sở cùng thất lạc. Trước tiên liền đi tổ chức sinh nhật của mình hiến hội, hơn nữa còn mời tử địch cầu thủ tham gia chúc mừng. Liên xem như tô Đông, lần đầu tiên nhìn thấy những này lúc, phản ứng đều là ba chữ, không thích hợp. Hắn hoàn toàn có thể tưởng tượng được, nếu như MU fan bóng đá nhìn thấy bản này đưa tin trong lòng sẽ có cảm tưởng thế nào? Mẹ nó, đội bóng thảm bại liền hoàn toàn không bị ngươi để vào mắt. Đều thua thành như vậy, ngươi còn có tâm tư đi chúc mừng sinh nhật. Cái này kỳ thật cũng là Sun Lựu Phạm Tở muốn truyền ra ngoài tin tức, chính là muốn để fan bóng đá đối Juni tràn ngập phản hận, mà Sun Lựu Phạm Tở liền thừa cơ ra chỉ trích Juni, vì fan bóng đá phát tiết cô này hoàn khí, thu hoạch một đợt fan bóng đá độ thiệt cảm. Dạng này thủ pháp cũng không lạ lắm, nhưng mỗi lần dùng đều phi thường có hiệu quả. Cũng không sao, có tác dụng thực tế nhất. Juni có phiền toái. Tô Đông lắc đầu cười khổ nói, bản này đưa tin vừa ra tới, khẳng định vỡ tổ. Thảm bại thời khắc, ai có thể tiếp nhận chuyện như vậy? Càng buồn cười hơn chính là, Xuân Liễu Phạm Tật còn đặc địa đem ga Z bạ gì cùng Zhou Ha đặt ở bắt mắt vị trí, chính là đang nhắc nhở M.U fan bóng đá, nhìn, Juni cùng những cái kia huyết tẩy Âu tra phốt tự địch đang ăn mừng sinh nhật. Chế gia tinh hủy tinh, truyền thông những này cũ thủ đoạn luôn luôn lần nào cũng đúng. Đương toàn thế giới đều tại nhiệt nghị lấy Manchester City lần thứ 2 huyết tẩy sân Âu tra phốt thời điểm, Xuân Liễu Phạm Tật thì là tại trọng điểm đưa tin mở nội bộ mâu thuẫn, Juni tức thì bị đẩy lên danh tiếng đỉnh sóng. Thậm chí tại tranh tài ngày kế tiếp, có M.U fan bóng đá đang nhìn đưa tin về sau, Chuyên môn chạy đến cả gì tỉnh tổng trụ sở huấn luyện đi, đem Juni chửi gầm lên một trận, cho là hắn khuyết thiếu vinh dự cảm giác, tranh tài thua thành như vậy, còn có tâm tư đi tổ chức tiệc sinh nhật, còn có tâm tư đi hát ca dao ok, hắn xứng đáng mình quần áo chơi bóng, xứng đáng câu lạc bộ thanh toán tiền lương sao? Trước đó Juni nháo muốn trừ lương, đã để MU fan bóng đá rất là bất mãn, bây giờ tái xuất dạng này tin tức, càng là tiến một bước kích thích MU fan bóng đá, lại thêm truyền thông trợ rút, liền ngay cả MU cùng Ferguson cũng không dám ra ngoài mặt giữ tỉnh. Manchester City cũng không tham dự cuộc phong ban này, chỉ là làm theo thông lệ hỏi thăm Gazette bạ gì cùng Johat, đối bọn hắn tiến hành quần kiểm tra, xác định bọn hắn không có uống rượu về sau, cũng không để ý nữa. Hiện tại cầu thủ lầm thực quen thuộc sát thực muốn so quá khứ phong phú rất nhiều, thậm chí mỗi một chi đội bóng đều có mình một chút yêu cầu, tỉ như có không thể ăn đi giả, có ngăn chặn hay bớt, nhưng có một chút là tất cả đội bóng đều cộng đồng tuân thủ. Đó chính là cồn cùng cắt bỏ Nasit đồ uống. Từ khi Guardiola cùng phòng thay quần áo tuyên bố cấm rượu khiến bắt đầu. Manchester City tại cồn cùng cắt bỏ Nasit đồ uống trên sự không chế là càng ngày càng nghiêm ngặt, cũng càng ngày càng quy phạm. Ai phạm vào lệnh cấm đều muốn nhận sự phạt. Gazzé bạn gì cùng Joe hát lần này ngược lại là không có vi phạm, chính là ra ngoài hát ca ra OK lúc quá muộn về nhà. Nhưng đối với cái này, Guardiola cùng phòng thay quần áo cũng đều làm mở một con mắt nhắm một con mắt, không nhìn thẳng rơi mất. Bất kể nói thế nào, không uống rượu cũng coi là một tiến bộ lớn. Thi đấu thể dục, đồ ăn là nguyên tội. Chỉ cần thắng trận, chuyện gì cũng dễ nói. Chương 930, gương càng giả càng cây. Cứ việc bên ngoài huyên náo rất bình thường hùng. Phan bóng đã tiếng kháng nghị rất lớn, nhưng Mơ U từ đầu đến cuối không đối Juni tiến hành xử lý. Juni tổ chức tiệc sinh nhật khẳng định là có cùng Mơ U thông báo một tiếng, lý do này cũng rất thỏa đáng, và không mà nói, hắn không có khả năng sớm đi bao xuống phòng ăn cùng quán ba, chỉ là ai cũng không nghĩ tới, Mơ U sẽ ở sân nhà lại lần nữa bị cùng thành tự định huyết tẩy. Có lúc sự tình chính là như vậy. Juni kỳ thật cũng rất khó khăn, thật vất vả qua cái sinh nhật, phòng ăn, quán ba cùng tiết mục tất cả an bài xong, khách nhân cũng đều mời, hết lần này tới lần khác tại cái này mấu chốt tao ngộ dạng này một trận thảm bại, hủy bỏ, mặt mũi không ánh sáng không nói, cũng tổn thất không nhỏ không hủy bỏ, lại bị truyền thông cùng fan bóng đá dạng này nếu lấy không thả, tình thế khó xử. MU thái độ thì là khai thác xử lý lạnh, cũng không xử phạt, cũng không phát ra tiếng. Kỳ thật chính Ferguson cũng khó. Sau khi cuộc tranh tài kết thúc, liền có truyền thông đập tới hắn mang theo huấn luyện viên tổ đi uống rượu, lập tức liền muốn tới hắn chấp giáo MU 25 chu niên, ở thời điểm này tao ngộ thảm như vậy bạn, Ferguson trong đầu cũng là tương đương phiền muộn. Đương nhiên, fan bóng đá cũng không sai. Mua vé ra trận nhìn trọng tài, ngày bình thường lại ủng hộ đội bóng ủng hộ cầu thủ, người bây giờ thua khó coi như vậy, không mắng người mà ai. Ngươi Juni cầm cao như vậy tiền lương, năm đó đội bóng vì lưu lại ngươi, bỏ ra nhiều tiền như vậy, hiện tại ngươi không có cách nào dẫn đội thắng trận, vậy dĩ nhiên là muốn kém trách nhiệm, bị mắng là chuyện đương nhiên. Từ một loại nào đó trình độ bên trên, ngươi cao tiền lương bên trong chí ít có một nửa là bị mắng tiền. Tại Manchester City đẹp bị chiến hậu ngày thứ ba, cuối cùng là có người đứng ra cứu vớt mở ưu cùng Juni. FIFA công bố ra ngoài 2011 niên FIFA giải quả cầu vàng 50 người danh sách lớn, mặc kệ là nước Anh cũng tốt, M.U cũng tốt, đều vẻn vẹn chỉ có nhất danh cầu thủ nhập vây, đó chính là Juni làm thật quả cận tồn đương ra ngôi sao bóng đá từ juni trên thân cũng không khó coi ra nước anh cùng mở ưu hiện tại xu hướng suy tàn còn có một cái chỉ có một người nhập vây 50 người danh sách lớn bóng đá cường quốc đó chính là ý chỉ có ưu ưu nở sẽ tiên phong di nạ tạ lệ trúng tuyển ngay cả tơ lô bọn người không có thể vào vây cái này cũng có thể nhìn ra ý bóng đá mềm nũn tại câu lạc bộ phương diện vừa mới cầm xuống trang di on lit quán quân 3K không thể nghi ngờ là lớn nhất bên thắng tổng cộng có 9 tên cầu thủ nhập vây bay ơn theo sát phía sau khoảng chừng bảy tên cầu thủ trúng tuyển diomarit cũng có năm tên cầu thủ nhập vây Manchester City là đội giờ mì ở kịp nhập vây nhiều nhất đội bóng. Tô Đông cũng không cần nói, David Silva, Sanchez cùng Agüero đều nhập vây quanh. Từ trước mắt đến xem, nhất có cơ hội cầm tới FIFA giải quả cầu vàng, hẳn là Barca Messi. Phần này hậu tuyển danh sách vừa ra tới, nước Anh truyền thông cùng fan bóng đá đối Juni tiếng mắng liền rõ ràng giảm bất rất nhiều. Không có cách, ai bảo người ta là nước Anh cùng mở ưu dòng động đinh đâu? League Cup tiến hành đến vòng thứ tư, trên cơ bản đều đã là cường cường đối thoại, liền xem như Tram thần sếp đội bóng, vậy cũng đều là giống sang Em cùng cất đi phẩm dạng này Tram thần đội mạnh. Manchester City lần này là sân khách khiêu chiến họ vừa hèn tần. Chi này đội bóng bên trên mùa giải bảo hiểm bảo đảm cấp thành công, bản mùa giải vẫn tại bảo đảm cấp biên giới bồi hồi. Guardiola thì là khai thác thay phiên cùng đội hình dự bị xuất chiến, hiện nhiên cũng là lấy luyện binh làm chủ. Jose rốt cục lại lần nữa nên đón xuất ra đầu tiên thủ môn vị trí, Ræco đảm nhiệm xuất ra đầu tiên tiền đạo. Mở màn về sau, Manchester City hoàn toàn như trước đây không chế cầu quyền, không hề đứt đoạn hướng lấy đội chủ nhà làm áp lực, thay nhau phía trước trận sáng tạo ra cơ hội, nhưng ở phút thứ 18. Họ vơ hẻm tận một lần nhanh chóng phản kích, trực tiếp đánh tới Manchester City cánh phải, Chinti ở sau lưng cũng chuyển bên trong nhập lớn vùng cấm địa. Manchester City vùng cấm địa bên trong xuất hiện để lo người, bị đối phương cầu thủ trước cấp được thứ nhất điểm rơi, ngừng cầu cho sau trên vào đồng đội. Tại penalty điểm phụ cận một lần là xong, vì họ vơ hẻm tận thủ kéo ghi chép. Trận banh này kỳ thật cùng Joe hát quan hệ không lớn, dù sao bị đối phương nắm lấy cơ hội, tại penalty điểm phụ cận lên chân, mất bóng thật sự không cách nào dễ nói, nhưng vấn đề là nước anh thủ môn cũng sát thực quá suy sẹo. Bản mua giải đến bây giờ, hắn mỗi một lần đăng tràng đều sẽ ném cầu. Đây rốt cuộc là hắn vấn đề, vẫn là đội bóng vấn đề. Ném đi một cầu, lại Điên cùng tấn công mấy đợt về sau, bỏ lỡ mấy lần cơ hội, Manchester City rốt cuộc tại phút thứ 36 lật về một cầu. Đến từ cánh phải chỉ tỉ ở chuyền bên trong, Rèco truyền về, Mũ Tỷ Nhỏ trước chen vào đẩy bắn phá không thành, vì Manchester City săn đều tỉ số điểm số. Vẹn vẹn 2 phút về sau, lại là Mũ Tỷ Nhỏ tại vùng tấm địa tuyến đầu đưa ra một cước chọc khe cầu, xé mở họ vợ Hèm tấn phòng thủ, trợ công tiểu tướng Sterling đánh vào một cầu. Một phút sau, vẫn là Mũ Tỷ Nhỏ bên trong cầu. Chế tạo họ vừa hẻm tần bên trong cấm khu huấn chiến, cho Rẽ cô đã sáng tạo ra cơ hội, Bosnia tiền đạo rút bắn chúng đích, đem so với phân mở rộng đến 3 so với 1. Tuy nói là mang theo 3 so với 1 dẫn trước, nhưng Rẽ cô hơn nửa hiệp trí ít bỏ lỡ hai lần tất dẫn bóng cơ hội. Nửa trang sau đổi bên tái chiến về sau, đầu tiên là Rẽ cô kéo bên cạnh hậu truyện bên trong, Dudu Costa phá khung thành đạt được, sau đó bờ ra giũ biên phong truyền bên trong, trợ công Rẽ cô lại xuống một thành, Manchester City 5 so với 1 khóa chặt thắng cục. Nhưng lại tại Manchester City đánh vào cái thứ 5 dẫn bóng, đắc chí vừa lòng, cảm thấy đội bóng nắm vững thắng lợi thời điểm gọi vợ hẻm tần đánh ra một lần cánh trái nhanh chóng phản kích từ cánh trái xuyên qua nhập vùng cấm địa sau đó lại thấp hòa cầu truyền đến phía trước cầu môn từ vừa mới dự bị ra sân tiên phong áo hạ dạ đánh vào một cầu hai so năm về sau mặc cho Manchester City như thế nào tiến công đều không thể lại công phá lang đội cầu môn cuối cùng nương tựa theo rẻ cô lập cú đút, Manchester City sân khách 5-2 đánh bại gõ vợ hẻm tần thuận lợi tấn cấp vòng tiếp theo Manchester City thắng cũng tấn cấp bắt cường, nhưng Joe Hartua tên này suy sẹo nước anh thủ môn thật vất vả lấy được một lần ra sân từ đầu cơ hội cứ việc chỉ là ligu nhưng đã đầy đủ để hắn trân quý nhất là tại Cú Toa biểu hiện được càng ngày càng ổn định địa vị càng ngày càng kiên cố tình huống dưới nhưng ai có thể nghĩ đến hắn lại ném đi hai quả cầu lần này liền ngay cả nước Anh truyền thông cũng nhịn không được tại phần ăn dỗi hắt làm sao lại xui xẻo như vậy đâu là thực lực của hắn vấn đề vẫn là nguyên nhân khác ngoại trừ Manchester City bên ngoài MU Liverpool Arsenal cùng Chelsea cũng đều sát nhập vào bắt thưởng mặt khác ba chi đội bóng theo thứ tự là Blackburn các đội cùng Cờ rít tổ bé trải qua một vòng rút thăm về sau Manchester City rút được cả Senan, tranh tài được Gan bài tại sân khách. Chelsea thì là tọa chấn sân nhà nên chiến lì Có đôi khi, không thể không đội phục sơ cái sân năng lực. Có lẽ thủ đoạn là đơn giản thô bạo chút, nhưng hiệu quả là thật sự không tệ. Tại một trận thảm bại về sau, đại phát lôi đỉnh chi nộ, chấn nhiếp trong đội tất cả cầu thủ, cũng lệnh cưỡng chế vài điệp rời khỏi đội tuyển quốc gia, mở ưu phòng thay quần áo cũng bởi vậy đi ra thảm bại bóng ma. Sau đó Leeds Cup bên trong 3 không đánh bại đối thủ, thuận lợi tấn cấp. Sau đó tờ giờ mỉ ở kịp vầng thứ mười trong trận đấu, mở sân khách một không đánh bại Everton đánh vào tuyệt sát cầu chính là nhỏ đầu Hà Lan hơn nhưng toàn trường biểu hiện tốt nhất là MU 2 tên trung vệ, vài điệp cùng Phil cái này hai tên trung vệ tổ hợp toàn trường biểu hiện không tầm thường. Ai có thể nghĩ tới bị Ferguson hung hăng dạy dỗ một trận về sau, MU biểu hiện ngược lại chuyển tốt nhất là vài điệp. Cái này cũng không thể không khiến người bội phục Ferguson quán khống đội bóng cổ tay. Khỏi cần phải nói, không có Ferguson cao thượng hy vọng, chiêu này đổi ai tới chơi đều phải chết rất thảm. Thật giống như mặt khác một chi cường đội Chelsea. Huấn luyện viên trưởng bộ Ars là Ajax đặt vào kỳ vọng cao đưa vào tới, cũng vì hắn móc ra sáng tạo ghi chép giải ước goal muốn tiền cho tiền, muốn người cho người ta, có thể nói là đưa cho lớn vô cùng ủng hộ. tên này bồ đào nha tuổi trẻ chủ xoáy tựa hồ cũng rất có mù gì nổ phong thái. vừa đến mặc cho liền quyết đoán muốn tiến hành trẻ trung hóa cải cách, muốn động trong đội một nhóm lao cầu thủ. đem giờ joe ba, lam mắt cùng keji chờ một nhóm lao tướng toàn diện cầm xuống. trong đó giờ joe ba là thảm nhất, trực tiếp bị bài trừ tại danh sách lớn bên ngoài. lam mắt cùng keji cũng liên tiếp dự bị, cái này khiến ba tên công hơn lão tướng đều phi thường bất mãn, một so với ba bại bởi m kia một trận. Bùa As càng là trực tiếp ở giữa sân lúc nghỉ ngơi đem Lam Bat thay đổi, cái này khiến Lam Bat tại sau trận đấu trực tiếp phá vây Bùa As cho là hắn là đang trốn tránh trách nhiệm. Nhưng Bùa As chính là không có Muji no kia cố kiên cường, tại chọc giận bọn này lao tướng về sau, hắn bắt đầu có chút sợ. Thế là giờ Juba, Lam Bat cùng Keji chờ một nhóm lao tướng lại lần nữa về tới đội hình ra sân bên trong. Huấn luyện viên trưởng uy tín không còn xuất lại chút gì không nói, trong phòng thay quần áo bộ cũng là lòng người bàng hoàng. Tất cả mọi người biết, Bùa As muốn cầm xuống bọn này lao tướng, nhưng hết lần này tới lần khác hiện tại Chelsea lại cần để chọn bọn này lao tướng, bế tắc ngay tại ở. Bộ Astur mùa giải mới bắt đầu liền hô lên muốn trẻ tuổi hóa, muốn từ bỏ bọn này lao tướng. Song phương mâu thuẫn đã không thể hóa giải, thế là hiện tại Chelsea nội bộ rất bình thường không ổn định. Bộ Astur lực không đủ, căn bản bất lực giải quyết trước mắt Chelsea vấn đề. Thi đấu vòng tròn vòng thứ 10, Chelsea tọa chấn sở Stamford Bridge sân bóng, đối mặt Arsenal. Theo lý thuyết hẳn là rất có phần thắng, kết quả tại hai lần dẫn trước tình huống dưới, bị Arsenal hai lần san đều tỷ số điểm số. Sau đó lại đường tựa theo Van Persie cùng Van Göt, năm với bang địch chuyển Chelsea, tại sở Stamford Bridge sân bóng hung hăng làm nục Chelsea một thanh. Nhất là đến phút thứ 85. Mã Lũ ạ chuyển về cường độ quá lớn, dẫn đến Kezi không thể không cùng Van Tơ Xi đấu tốc độ, kết quả bị người Hà Lan bỏ lại đằng sau, đơn đao phá không thành đạt được, đem so với phân tử 3 so 3 sửa vì 3 so 4. Kezi dưới cơn nóng giận, hướng phía chuyển về sai lầm Mã Lũ ạ phát một trận ta hỏa, mang một trận văn minh hải hòa quảng cáo, hai người kém chút ngay tại trên trận đánh nhau, cái này cho thấy Chelsea trước mắt trong phòng thay quần áo bộ không khí là tương đương hoàng bét. Tất cả mọi người xem như đã nhìn ra, lấy bản mùa giải trước mắt loại tình huống này. Chelsea đừng nói là xung kích quán quân, ngay cả có thể giữ được hay không thi đấu vòng tròn trước bốn đều quá sức, thậm chí có không ít người cũng hoài nghi, bộ Ars không qua Đông nghị kỳ. So sánh bộ Ars, nhìn nhìn lại Furlieuson, không thắng phục không được một câu, gừng càng già càng cay. So với Chelsea, Manchester City thì là tiếp tục làm gì chắc đó. Guardiola đội bóng ở cuối tuần nên đón lịch cướp đối thủ họ vỡ hẹn tận, nhưng cùng giữa tuần khác biệt chính là, lần này Manchester City là lấy đội hình chủ lực tọa chấn sân nhà nên chiến họ vỡ hẹn tận, ở trên nửa trang liền sớm đương tựa theo tô Đông lập cú đút ba không lấy được dẫn trước. Nửa trang sau đổi bên tái chiến về sau. Agüero vì Manchester City lại xuống một thành, trợ giúp đội bóng cuối cùng 4-0 đánh bại họ về Hẻm tận Cầm xuống thi đấu vòng tròn 10 thắng liên tiếp, Manchester City tại bảng điểm số bên trên một đường dẫn trước, so xếp ở vị trí thứ 2 mở rộng chọn vẹn nhiều bạch phần. xuất sắc thành tích cũng trái lại, để Manchester City trong phòng thay quần áo bộ không khí trở nên càng tốt hơn. Nhưng làm đội bóng đội trưởng, Tô Đông vẫn là cảm nhận được một tia không hài hòa khí tức. Chương 931, thụ chuyển chết, người chuyển sống. Thừa dịp một lần sáng sớm huấn luyện nhưng kết thúc cơ hội, Tô Đông đem Zohát lưu lại, hai người tiến hành một phen nói chuyện lâu. Đối với dô hát trước mắt hiện trạng, tô đông là lý giải, biết nước anh thủ môn hiện tại tâm tình rất tồi tệ, bất kể là ai, gặp như thế một việc sự tình, khẳng định đều sẽ trong đầu khó chịu. Đường đường đế quốc anh số một thủ môn, vậy mà tại buổi quốc thi đấu vòng tròn đội bóng bên trong đá không lên chủ lực, cái này không ra trò đùa sao. Nhưng dô hát hiện tại gặp phải chính là loại này cho đùa. Càng làm cho hắn khó mà tiếp nhận chính là, cướp đi hắn chủ lực vị trí lại là một cái không đến 20 tuổi tuổi trẻ thủ môn. Thử hỏi, có thể chịu sao? Tô Đông nghe Jo hát không ít bực tức, hắn không phủ nhận chính mình vấn đề, nhưng cũng cảm thấy hắn đang ở tại một cái tuần hoàn ác tính bên trong, đó chính là hắn đã mất đi chủ lực vị trí. Guardiola chỉ an bài hắn tại một chút trong nước cúp thi đấu ra sân, mà bình thường những này cúp thi đấu cũng sẽ không nhận quá nhiều coi trọng, đều là lấy thay phiên cùng đội hình dự bị xuất chiến. Nói cách khác, Manchester City xuất chiến đội hình lợi yếu, dẫn đến Jo hát phát huy nhận lấy ảnh hưởng, tiến tới lại ảnh hưởng đến tại đội bóng bên trong địa vị, nhận càng nhiều chất vấn. Đây quả thật là cũng là rất bình thường thường gặp một loại hiện tượng, cho nên bình thường tới nói, cầu thủ đều sẽ tìm kiếm chuyển nhượng, thụ chuyển chết, người chuyển sống chuyển nhượng, đổi một hoàn cảnh, một lần nữa xuất phát, thường thường sẽ có không tưởng tượng được hiệu quả. Nhưng Manchester City hiện tại là không thể nào cho phép Zaha chuyển nhượng. Chí ít tại bản mùa giải kết thúc trước đó, không có khả năng. Tô Đông liền nói cho Zaha, hắn sẽ chủ động cùng Guardiola đưa ra yêu cầu, vì Zaha tranh thủ đến càng nhiều tranh tài, nhưng hắn cũng hy vọng Zaha có thể tỉnh táo đối đãi tình huống hiện tại, nhất là đối với mình tại đội bóng vị trí. Có thể nói, hiện tại Manchester City huấn luyện viên tổ đã không còn mong đợi tại Zaha có thể chuyển hình, thích đứng Guardiola chiến thuật yêu cầu, càng nhiều hơn chính là hy vọng hắn có thể an an phân phân đá xong cái này mùa giải về phần bản mùa giải sau khi đã xong, hắn là đi hay ở, đến lúc đó lại làm quyết đoán, nhưng ở mùa giải nửa đường vẫn là không làm hắn nghĩ, nhất là người đại diện làm nước anh số 1 thủ môn, JOH cũng không thiếu cảm thấy hứng thú đội bóng. trước đó thậm chí có nghe đồn nói Ferguson cùng MU đang nghiên cứu từ Manchester City đào góc JOH tới chống đỡ thay Zidane. đây cũng không phải là hoàn toàn không có khả năng, dù sao MU đối đáy bản thổ cầu thủ vẫn là có đặc thủ đặc biệt thích. làm cầu thủ, tô Đông khẳng định càng có khuynh hướng phát huy ổn định Cú Toa, nhưng làm đội bóng đội trưởng. Tô Đông không thể không cân nhắc toàn cục, liền muốn bận tâm đến Zohát cả thụ, tận lực ổn định phòng thay quần áo cục diện. Nếu như Zohát thật đứng ra náo, đến cuối cùng bị hao tổn vẫn là Manchester City. Chelsea bản mùa giải hỏng bét tình huống chính là tốt nhất ví dụ chứng minh, Boat cùng mấy tên lão tướng mâu thuẫn, trực tiếp liền liên lụy Chelsea thành tích, dẫn đến The lưu hiện tại ngay cả thi đấu vòng tròn trước 4 còn không thể nào vào được. Cương đại đến Manchester City, Chelsea cùng mở ưu dạng này tăng cấp, vấn đề thường thường càng nhiều vẫn là đến từ tự thân, nhất là phòng thay quần áo. Có thể nói, hiện tại tờ Jeremy ở kịp, có thể ngăn cản Manchester City chỉ có chính Manchester City, chỉ cần khống chế tốt phòng thay quần áo, chỉ cần bảo trì đội bóng chỉnh thể ổn định, ai cũng không cách nào ngăn cản Manchester City vệ miệng vở giờ mì ở kịp qua quân. Bắt đầu 10 thắng liên tiếp chính là chứng minh tốt nhất. Cùng Joe Hat Hàn Huyên sau một tiếng, Tô Đông mới đi hướng về phía phòng ăn. Vừa vặn lại đụng phải thủ môn huấn luyện viên Hồn Doệ, hắn vừa rồi xa xa liền thấy Tô Đông cùng Joe Hat đang nói chuyện, lúc này tự nhiên cũng chủ động đụng lên đến hỏi thăm, nhìn hai người đến cùng Hàn Huyên thứ gì. Tô Đông cũng không rời đi làm không phải là người, hắn chọn lấy một chút thực tế vấn đề ra, nói với Hồn Doệ một chút. Đối với Joe Hat hiện tại vấn luyện viên tổ kỳ thuật có mình một chút phán đoán, un doãn liền cho rằng dỗ hất đang trở nên càng ngày càng không tự tin. đây là một đoạn lâu giải thích lũy quá trình, nhưng ở cu toa đến về sau, nhất là đến bản mùa giải, hắn liền càng ngày càng cảm nhận được nguy cơ, cũng biến thành càng ngày càng không tự tin. tô đông minh bạch un doãn ý tứ, tất cả cầu thủ, hay là tất cả mọi người có thể như vậy. thật giống như một người tài xế kỳ cựu, trường kỳ không lái xe về sau, đột nhiên lái xe lên đường, tiểu dì cũng sẽ nơm nớp lo sợ. đối với mình kỹ thuật lái xe không tự tin, trở nên càng thêm cẩn thận từng li từng tí, nhưng càng là như thế liền càng dễ dàng trên đường gặp được một chút đột phát sự kiện năng lực của hắn thật là không có vấn đề tô đông mười phần chắc chắn nói điểm này ánh mắt hắn tự hỏi vẫn phải có uốn xoay nhẹ gật đầu năng lực xác thực rất mạnh nhưng chính như ngươi biết hắn thật không cách nào thích ứng đội bóng chiến thuật nhất là chuyển bóng xác suất thành công quá thấp chỉ có một nửa nghiêm trọng liên lụy đội bóng chân sau cái này kỳ thật mới là gadio từ bỏ joh nguyên nhân chủ yếu giống joh ví dụ như vậy chỗ nào cũng có cho nên nhiều khi hàng lõm đội một chi đội bóng liền có thể thoát thai hoàn cốt tỷ như năm đó ở mơ ưu hiệu lực uju với tiên phong Diego, Lán, đi hego phò lạng đi lập tức liền biến thành tinh thần phong, Là Phọ Lạn thực lực đột nhiên tăng mạnh. Vẫn là Ferguson ở MU không hiểu được dùng người, kỳ thật đều không phải là. Ferguson mua vào Phọ Lạn, chính là nhìn ra thực lực của hắn cùng tiềm lực, nhưng vấn đề là hắn cùng MU thật không thích hợp. Dẫu hát tình huống cũng là như thế, Chuyến bóng sát xuất thành công thấp như vậy, còn lại đội bóng có lẽ đều có thể tiếp nhận, nhưng Guardiola liền không có cách, cho nên hắn liền muốn đổi thủ môn, mà lại thái độ mười phần kiên quyết. Nếu như Guardiola ta lớp, đổi một cái huấn luyện viên trường tới, có lẽ chính là Cui Tua làm để lạnh, Zhohat gánh cương trụ lực, cho nên nhiều khi thật không phải cầu thủ thực lực vấn đề. Đương nhiên, cũng có một loại tình huống chính là giống Tô Đông, Messi cùng cỡ Zlatan đó loại này siêu cấp tự tin. Cái này cấp bậc cầu thủ thường thường đều có được siêu cường năng lực cá nhân, là đội bóng hoạch tâm sức chiến đấu, cho nên mặc kệ huấn luyện viên trưởng làm sao đổi, mặc kệ trung quanh đồng đội là ai, đội bóng đều sẽ vây quanh bọn hắn đến chế tạo riêng chiến thuật, mục đích đúng là phát huy ra bọn hắn lớn nhất uy hiếp. Cho nên, dạng này cầu thủ mặc kệ đi đến đâu một chi đội bóng, cơ bản đều không tồn tại cái gì thích ứng vấn đề. Nói đơn giản một chút, tuyệt đại đa số cầu thủ là muốn chủ động đi thích ứng huấn luyện viên trưởng chiến thuật, nhưng thực lực cường hãn tới trình độ nhất định về sau, liên hẳn là huấn luyện viên trưởng chiến thuật trái lại đi chủ động thích ứng cầu thủ kỳ thật ngươi đã làm được đủ nhiều không muốn cho mình quá nhiều áp lực tuấn dạy khuyên nhủ tô đông là cái phi thường có trách nhiệm tâm người làm cái đội trưởng này về sau càng là tận tâm tận lực đây là một loại mỹ đức làm cho người kính nể mỹ đức nhưng cùng lúc cũng là chịu nặng áp lực có rất nhiều cầu thủ đều không thể tiếp nhận áp lực như vậy thì như real madrid đội trưởng rô cho nên tại làm đội trưởng về sau rô liền không còn năm đó tây ban nha cậu bé vàng cái trùng loại kia linh tính cùng phong thái so sánh dưới tô đông xem như phi thường có được lấy ra đi olaca tính Nếu như trong phòng thay quần áo không có Tô Đông toa chấn, Manchester City còn không biết muốn loạn thành bộ dáng gì. Nói không chừng, đã sớm sụp đổ. Tô Đông cười nhạt một tiếng, không nói gì thêm nữa. Đã xong giờ mị ở kịp vòng thứ 10 về sau, Manchester City nên đón trang tỷ on lit tiểu tổ thi đấu vòng thứ tư tranh tài. Cái này đồng thời cũng là tiểu tổ thi đấu bên trong mấu chốt nhất một vòng. Dựa theo Manchester City trước 3 vòng chiến tích, tuần tự đánh bại Dortmund, Inter Milan cùng Villarreal về sau, chỉ cần một vòng này sân khách đánh bại Villarreal, kia Manchester City liền có thể nâng lên hai vòng tấn cấp. Cái này tại bản mùa giải đánh trước đó tuyệt đối là không ai có thể nghĩ tới. Lúc ấy tất cả mọi người cảm thấy, cái này bảng tử thần hiệu chết vào tay ai còn chưa thể biết được. Truy cứu nguyên nhân ngay tại ở Inter Milan thật sự là có chút kéo hồng, trên này Caezea trung tâm huấn luyện cầu thủ ở trên mùa giải liên chịu đủ Tottenham hụt nửa trả đạm, bản mùa giải tại tiểu tổ thi đấu bên trong càng là biểu hiện không tốt, dẫn đến hiện tại sợ là ngay cả tiểu tổ ra biên quyền đều rất khó giành được đến. Về phần nói Villarreal, hiện tại La Liga thi đấu vòng tròn thành tích cũng không lý tưởng, đội bóng mục tiêu là tranh đoạt thi đấu vòng tròn trước 4, so sánh dưới, Champions League tranh đoạt ngược lại lộ ra thứ yếu. Tấn cấp đấu vòng loại Đối với La tới nói, bất quá là dễ hoa triển đấm, nhưng La Liga trước muốn. Cầm tới hạ cái mùa giải trang thi on lit cách dự thi, đây mới là Villarreal nhất là ân cần mục tiêu. Nếu như hai chỉ có thể tuyển thứ nhất, Tia tàu ngầm vàng khẳng định không chút do dự lựa chọn bảo trụ trong nước thi đấu vòng tròn. Loại này lựa chọn cũng không phải lần đầu tiên. Bên trên mùa giải ở rổ thì cụ Villarreal không phải liền là tại loại này lựa chọn bên trong mới bị botto cồn đổ sao? Bây giờ lại một lần nữa gặp lựa chọn như vậy để tàu ngầm vàng cũng vẫn là không chút do dự lựa chọn La Liga thi đấu vòng tròn. Dù sao đã tiến tiểu tổ thi đấu. Bọn hắn liền có thể phân đến một số lớn khả quan tiền bạc Đương nhiên, lựa chọn La Liga Không có nghĩa là vì La Diệu liền sẽ từ bỏ Tram Tioli Nhiều nhất chỉ có thể nói Bọn hắn sẽ không đem hết toàn lực đi cùng Manchester City cùng chết Làm khách eo mạ gì gạn Manchester City thì là tận phái chủ lực Guardiola hiển nhiên là muốn muốn một lần là xong Mau chóng xác định tiểu tổ ra biên quyền Có thể thích hợp làm dịu đội bóng đa tuyến tác chiến áp lực Mà lại cũng có thể kéo dài đội bóng bản mùa giải Đến trước mắt tốt đẹp tình thế. Hấp thụ song phương trước đó thủ trận đấu kinh nghiệm, lần này Manchester City vẫn như cũ kiên quyết đá chuyển không chế bóng, lấy Tô Đông làm hạch tâm đến tổ chức tiến công. Phút thứ 30, đến từ David Silva chuyển bóng, Tô Đông tại vùng cấm địa bên trong làm tường, về làm cho Toni Kroos, nước Đức giữa trận tay ham đẩy bắn, công phá Villarreal Ju cầu môn, 1-0. Huấn nửa hiệp tới gần kết thúc trước đó, lại là đến từ Manchester City giữa trận chuyển bóng, Tô Đông tại vùng cấm địa tuyến đầu được banh về sau, đột nhiên khởi động, hất ra như Saccchio, dẫn bóng đột nhập vùng cấm địa, tỉnh táo rút bắn chúng đích, 2-0. Nửa chàng sau đổi bên tái chiến về sau, Tô Đông kéo đến cánh trái tiếp ứng Di Maggio cùng Marcelo phối hợp chuyển bóng ở bên trái đường cưỡng ép đột phá hạ ngọn nguồn chuyển bên trong đến phía trước cầu môn Sanchez quả quyết cắt vào phía trước cầu môn nhẹ nhõm đẩy bắn trúng đích 3-0 cuối cùng Manchester City nương tựa theo Tô Đông một bắn hai chuyển 3-0 toàn thắng Villarreal cầm xuống mang tính then chốt một trận thắng lợi trận đấu này sau khi đã xong Manchester City liền lấy 4 thắng liên tiếp ngầm đầu từ tiểu tổ thi đấu bên trong nâng lên tấn cấp lấy được tiểu tổ đầu danh theo sát phía sau Dortmund hơi chiếm ưu như thế nhưng một vòng này tại sân khách bại bởi Inter Milan chống rông thêm mấy phần lo lắng về phần nói Villarreal Tiểu tổ ra biên khả năng đã rất bình thường mong manh. Tiểu tổ thứ hai hẳn là tại Inter Milan cùng Dortmund ở giữa sinh ra, liền xem ai ở sau đó hai vòng tiểu tổ thi đấu bên trong phát huy đến tốt hơn rồi. Chương 932, Hoàn Mỹ nữ thần. Ngày 5 tháng 11 muộn, London lở đường sân bóng. Đợt bị ở kịp vòng thứ 11, Manchester City sân khách khiêu chiến Quỷ Nhắc diễn trợ. Đường tranh tài tiến hành đến phút thứ 75 lúc, Tô Đông dự bị ra sân, thay đổi Bosnia tiền đạo rẻ cô. Phút 86 lúc, Lợi Tợ Tông bên sở ở bên trái đường một lần sau trên vào, tiếp vào đồng đội chuyền bóng về sau. Thêm chút điều chỉnh, ở bên trái đưa ra một cước truyền bên trong cầu, tinh chuẩn rơi xuống Enanti điểm vị trí, lớn vùng cấm địa bên trong, tô Đông dùng thân thể gạt mở phòng thủ hắn trung vệ dàn xếp Ferdinand về sau, cả người đối mặt với tiếp bóng phương hướng, quay người chân trái một cái lăng không rút bắn, chỉ gặp bóng ra như một viên đạn đạo, ở giữa không trung sẹt qua một đường vòng cung về sau, chui vào quỹ tắc dẹn trở cầu môn. Một cước thế giới dao động. Phút 86, Manchester City đánh vào chí mạng tuyệt sắc cầu, để từ dự bị ra sân tô Đông một cước chân trái thế giới dao động, ba hai, cả tòa lọt đường sân bóng đều loạn thành hỗn loạn. Fan bóng đá có đang kinh ngạc tốt lên? có đưa ra hư thành, có tại tán thưởng, tràn diện 10 phần hỗn loạn. Liên cùng sân bóng bên trong tình huống một chút. Manchester City cầu thủ cũng đều phi thường hỗn loạn, tất cả đều bao vây chặn đánh, muốn đem Tô Đông cho ngăn ở trên đường, nhưng Tô Đông linh hoạt như cũ tránh đi đồng đội, vọt tới bên sân, hôn lấy trong tay trái tiếp nhận, chúc mừng lấy mình bản mùa giải chương 23 trợ giờ mì ở kịp dẫn bóng. Mười một vòng tiến 23 cầu, số liệu này được rồi. Chúng ta không thể không đối với hắn đưa lên tán thưởng. Nếu như ta không có nhớ lầm, tại trên tư liệu biểu hiện Hắn là nhất danh chân phải cầu thủ, nhưng từ hắn chức nghiệp tiếp sống số liệu, cùng vừa rồi một cước này thế giới dao động, chúng ta liền có thể nhìn thấy, chân trái của hắn không chút nào thua bởi hắn chân phải. Chúng ta tuyệt đối có lý do tin tưởng, tô Đông tại Manchester City có được trí cao vô thượng địa vị, chỉ cần hắn tại Manchester City liền có thể dẫn bóng, liền có thể thắng. Trận đấu này Manchester City kỳ thật bị đá cũng không kém, chỉnh thể biểu hiện không tệ, nhưng chính là hậu phòng tuyến xuất hiện hai lần trọng đại sai lầm. Một lần là đến từ David Luiz phạm lỗi, cho Quinn Hughes dẹp chờ một cái penalty. Lần thứ hai thì là đến từ Joe Hazard sai lầm. Hắn xuất kích về sau từ giữa không trung hái cầu, kết quả không cẩn thận lại đem cầu cho mất đi, dẫn đến đối phương bắn vào không môn đá thủ. Nhưng tô Đông dẫn bóng lại lần nữa cứu vớt Manchester City 3-2 điểm số, để Manchester City cầm xuống bản mùa giải trương 11 trận thắng liên tiếp. Tại đó giờ mỉ ở kịp trong lịch sử, dài nhất thắng liên tiếp ghi chép là phát sinh ở năm 2002 từ Arsenal chỗ bảo trì 14 thắng liên tiếp. Bây giờ Manchester City cầm xuống 11 thắng liên tiếp, khoảng cách Arsenal 14 thắng liên tiếp cũng vẹn vẹn chỉ có 3 trận tranh tài. Có ý tứ chính là bản mùa giải ở giờ mỉ ở kịp thứ 14 vòng. Manchester City đem tọa chấn sân nhà nên chiến Arsenal, cái này không thể nghi ngờ chính là phi thường có ý tứ một trận tranh tài, nhìn EG đội bóng đến cùng có thể hay không thành công đánh lén Manchester City, khiến cho the tỷ dần dừng lại mình thi đấu vòng tròn bước chân. Mà chương 15 vòng, Manchester City đem lại lần nữa quay về London, sân khách khiêu chiến Chelsea, cái này cũng sẽ là một trận cả thế gian đều chú ý tiêu điểm chiến. Chính như Theo anh nói, bản mùa giải Manchester City có được siêu cường đỉnh cấp đội hình, lại có tô Đông dạng này siêu cấp cự tinh quả chấn, cái này khiến Manchester City có được trước nay chưa từng có sức cạnh tranh. Còn lại đội bóng đều rất khó đánh lén chi này đội bóng. Có thể ngăn cản Manchester City, có thể đánh bại Manchester City, chỉ có chính bọn hắn. London cao đường phố, cái này kỳ thật cũng không phải là một con đường, mà là một mảnh quảng trường. Lấy bon đường phố cùng ống phọt đường phố làm chủ, được vinh dự là London, thậm chí toàn bộ nước Anh, thậm chí là toàn thế giới đều nhất là chứ danh mua sắm trên đường toàn thế giới mỗi lớn xa xỉ nhãn hiệu đều có thể ở chỗ này tìm tới thân ảnh, cao đường phố nhãn hiệu, cái này tại toàn thế giới xa xỉ phẩm trong chợ đều xem như riêng một ngọn cờ tồn tại. Mỗi ngày đều có vô số đến từ các nơi trên thế giới du khách, thậm chí là nước Anh bản thổ nhân sĩ đi vào mảnh này khu buôn bán, cho nên ở chỗ này có thể nhìn thấy các loại màu da du khách, có thể nhìn thấy muôn hình muôn vẻ đám người, các loại kỳ trang dị phục ở chỗ này đều lộ ra rất bình thường qua quýt bình bình, rất khó gây nên người qua đường chú mủ. Nhưng cũng có ngoại lệ, tỷ như lôi này mang theo kính dâm, bọc lấy mịp rối lỏng, trên đường đi mười ngón đan sen. Vừa nói vừa cười đi dạo đường phố tuổi trẻ nam nữ. Bọn hắn từ ở phố đường phố bon trạm xe lửa phụ cận, đi xuống một cố màu đen em BM BMW, dọc theo quảng trường đi dạo, ven đường không ngừng mà hấp dẫn lấy những người đi đường lực chú ý. Nữ tử dáng người huyền chuyện, khí chất tuyệt hảo, cố nhiên cho người ta lưu lại sâu sắc không gì sánh được cái tượng, nhưng chủ yếu nhất vẫn là hai người thân cao. Nam tử tuyệt đối vượt qua 1.9m, nữ tử cũng khẳng định vượt qua 1.8m, hai người tuy nói mà cáo khoác, nhưng khó nén bất phàm khí chất. Bọn hắn vừa đi vừa nói lấy cười, dù cũng không phải tiếng Anh, mà là một loại những người đi đường đều nghe không hiểu ngôn ngữ cái này khiến tất cả người to mò đều chỉ có thể từ bọn hắn ra vàng đến suy đoán bọn hắn hẳn là đến từ châu á rất có thể là trung quốc cái này một đôi nam nữ hẳn là lần đầu tiên tới cao đường phố khó tránh khỏi nhìn cái gì đều cảm thấy mới mẻ rất nhiều người qua đường đều trong lòng thầm nghĩ nhưng bọn hắn làm sao biết kỳ thật hai người là đang trò chuyện bây giờ cao đường phố đâu có đâu có đã bị bên trong đông thổ hà mua đâu có đâu có gần nhất vừa chuẩn chuẩn bị xuất thủ bàn thảo đâu có đâu có còn giống như rất có tiềm lực đầu tư nhưng bọn hắn như vậy chỉ trò rơi vào người qua đường trong mắt nhưng thật giống như lưu mộ mộ tiến đại quan viên Mãi cho đến hai người sắp nhập vào một cái khác con phố khu lúc, tại giao lộ cùng nhất danh người anh gặp thoáng qua lúc. Đối phương nghe được hai người đối thoại, đột nhiên dừng bước, không dám tin tưởng quay đầu nhìn qua hai người. Mấy giây về sau mới khôi phục lý trí, hô một tiếng, tô Nam nhân kia bản năng phản ứng quay đầu, nhìn trước mắt vị này xa lạ người anh. Thật là ngươi, tô Người kia mười phần khoa trương đuổi theo. Tô đông nhanh lên đem tay phải tiến đến bên miệng, thở dài một tiếng, ra hiệu hắn bình tĩnh, yên tĩnh, không muốn lớn tiếng một nào. Minh bạch, Minh bạch. Người kia vui tươi hớn hở đáp ứng, kỳ thật, ta học qua tiếng trung. Tô Đông cùng Vương Sơ Tình thân cao đều quá bắt mắt, nói lại là tiếng Trung, bị người lập tức nhận ra cũng không kỳ lạ. Đại giới chính là ký tên chủ ảnh Trung, sau đó đi nhanh lên người. Lưu lại vị kia nước Anh Phan bóng đá tại nguyên chỗ đưa mắt nhìn bọn hắn rời đi, say sưa ngon lành trở về chỗ lần này đột nhiên xuất hiện ngẫu nhiên gặp. Ngươi nhìn, đều nói ta tự mình tới đi, ngươi càng muốn đi theo, bị người nhận ra a. Mặt vào mặt khác một con đường, Vương Sơ Tình có chút ít oán trách giận trách. Tô Đông cười ha ha, đưa tay nắm cả bờ vai của nàng, nhận ra liền nhận ra rồi, ta bồi lao bà chọn áo cưới, còn phạm phát sao? Vương sơ tình nghe được một mặt ngọt ngào, đưa tay nắm cả cái kia hùng tráng cái eo, thật không thể dính tiến trong ngực của hắn. Suôi nam đi hai ba trăm mét, vừa vặn đến một chỗ ngã tư đường. Chính đối diện chính là một nhà quy mô không lớn xa xỉ phẩm cửa hàng, chiêu bài cũng không bắt mắt. Trên lầu ba tầng đều là cục gạch từ ngoài, nhìn rất là cổ hương cổ sắc. Nếu như không phải người biết nhìn hàng, chợt nhìn chiêu bài này, thật đúng là không biết, đây là một nhà định tiêm áo cưới nhãn hiệu, mà lại người sáng lập tiệm nhà thiết kế vẫn là cái người hoa nữ tính. Đi vào cửa tiệm, Vương sơ tình đánh một trận điện thoại, đã sớm ở bên trong chờ người sáng lập Vương nữ sĩ liền ra đón. Hoa nênh, hoa nênh. Vương Nữ sĩ phi thường nhiệt tình cùng Tô Đông cùng Vương Sơ tình nắm tay, nhưng cùng lúc cũng nhắc nhở bọn hắn, đối diện có nàng an bài thời thượng phóng viên tại đường phố vô tới, bọn hắn sẽ đập tới Tô Đông cùng Vương Sơ tình Quang Lâm bọn hắn cửa hàng này ảnh chụp đồng phát bày ra đi. Đây là tài trợ hợp đồng một bộ phận. Nguyên bản Vương Sơ tinh chỉ tính toán đơn giản mua một bộ áo cưới, cũng không tính khiến cho rất bình thường xa xỉ, nhưng Tô Đông cùng Tô Văn Tập vợ chồng đều cảm thấy, cả một đời liền lần này, đương nhiên là chỉ có thể là truy cầu hạnh mỹ, cho nên liền để Tô Đông theo nàng ra truyện. Không biết là từ nơi nào nhận được phong thanh. Vương nữ sĩ chủ động liên hệ tô đông đoàn đội, biểu thị nàng khối này nhãn hiệu tương lai mấy năm muốn ở trong nước thị trường trắng trợn khai thác, chính cần giống tô đông dạng này có sức ảnh hưởng đại nô nhân, cho nên bọn họ chủ động đưa ra tài trợ. Trước đó cũng vẫn luôn là vương nữ sĩ đang cùng vương sơ tình liên hệ, cũng hẹn hôm nay gặp mặt. Vận động thể dục minh tinh cùng ngôi sao giải trí kỳ thật có lớn vô cùng khác biệt, thậm chí có thể nói, đây là hoàn toàn khác biệt hai cái cảnh giới danh nhân. Thể dục minh tinh địa vị muốn vượt sang ngôi sao giải trí, cho nên giống lưu phi người cùng diêu cự nhân loại này đều là trong nước hoàn toàn xứng đáng đỉnh cấp minh tinh. Tô đông thì càng không cần nói. Hắn không gần như chỉ ở trong nước là đứng đầu nhất, coi như phóng tới toàn thế giới, vậy cũng tuyệt đối là nhũ nhất. Cho nên lần này không chỉ có là tài trợ áo cưới cùng lễ phục, đồng thời còn có toàn bộ hôn lễ hiện trường bố trí. Nghe nói hôn lễ sẽ ở vịnh tọa sĩ ẩn trên đảo nhỏ tổ chức, vương nữ sĩ cũng có chút sợ hãi thân phục, các nàng thật đúng là không có xử lý qua dạng này hôn lễ, chẳng qua nếu như làm thành, đối bọn hắn cũng là có lợi ích cực kỳ lớn, cho nên bọn hắn cũng là tận tâm tận lực. Lần này gặp mặt chủ yếu là cụ thể đo đạc kích thước, cùng liền áo cưới thiết kế cùng định chế đưa ra một chút cụ thể yêu cầu. Tô Đông lễ phục là tới từ khác một nhà ý xa xỉ nhãn hiệu tài trợ không chỉ có như thế, đến lúc đó còn bao gồm phù rể đoàn lễ phục, cũng tất cả đều là từ xa xỉ nhãn hiệu tài trợ, áo cưới cũng đồng dạng là như thế, hoàn mỹ. mang theo nữ trợ thủ tự thân vì vương sơ tình đo đạc kích thước lúc, vương nữ sĩ trật trật tản thanh nói, vương tiểu thư có thể lấy được ngươi dạng này mỹ nhân nhi, thật sự là một loại may mắn khí. quá khứ vài chục năm, ta vì vô số trung tâm huấn luyện cầu thủ danh viện thiết kế qua áo cưới, nhưng chưa từng có một vị có thể giống ngươi như vậy thoát tục, ta nhất định sẽ giúp ngươi thiết kế ra một cái đẹp nhất áo cưới. tô đậm ra ngươi cái này hoàn mỹ dáng người hòa thanh nhã khí chất, để ngươi trở thành toàn thế giới mê người nhất tân lương bị người khen xinh đẹp, vương sơ tình cũng hết sức cao hứng, không quên quay đầu nhìn thoáng qua ngồi ở phía xa tô đông, phát hiện hắn cũng là tụ tinh hội thần nhìn xem mình, trong đầu lập tức đẹp không sao tà xiết, cười đến càng thêm ngọt ngào. đo xong kích thước về sau, đám người ngay tại trong tiệm cà phê khu ngồi xuống uống chút đồ vật, chủ yếu là câu thông liên quan tới áo cưới cùng hôn lễ sự tình. vương nữ sĩ nhãn hiệu lấy giản lược cùng thượng thức xưng, không có quá nhiều tô điểm cùng trang trí, đây là vương sơ tình thích vô cùng, nhưng nàng cũng đưa ra yêu cầu, chính là hy vọng áo cưới cùng hôn lễ chủ đề có thể dung nhập càng nhiều trung quốc nguyên tố. đôi này nhà thiết kế tới nói, sẽ là khiêu chiến không nhỏ. Bởi vì chú ý trận này vốn lễ, khẳng định không chỉ có trong nước, còn có toàn thế giới. Như thế nào thiết kế ra có Trung Quốc nguyên tố, đồng thời lại có thể đạt được toàn thế giới công nhận áo cưới, đây không phải một chuyện dễ dàng. May mà chính là thời gian còn sớm, nàng còn có thể chậm rãi đi câu tứ. Chương 933, ngươi sẽ đến không? Tô Đông xuất hiện tại London cao đường phố nào đó xa xỉ nhãn hiệu tiệm áo cưới ảnh chụp bị truyền lên internet, cũng trong một đêm truyền khắp các nơi trên thế giới, đưa tới đám dân mạng nhiệt liệt thảo luận. Hắn muốn kết hôn. Tất cả mọi người cảm thấy ngoài ý muốn, nhưng cùng lúc lại cảm thấy rất bình thường hợp tình hợp lý. Dù sao Tô Đông đã đính hôn nhiều năm, kết hôn không phải cũng là chuyện đương nhiên sao? Từ khi hắn tại nước Đức cùng bạn gái xác lập quan hệ đến nay, tình cảm của hai người phi thường ổn định. Hiện tại đi vào hôn nhân cung điện cũng là bình thường. Mà đối với tô Đông bạn gái, kỳ thật ngoại giới hiểu không nhiều, ảnh chụp là không ít, nhưng nàng tại chính thức trường hợp biểu diễn số lần không nhiều, liền ngay cả Manchester City một chút chính thức tụ hội, nàng đều không phải rất bình thường thường thường có mặt, bởi vì nàng vẫn là cái học sinh. Không chỉ có như thế, nàng vẫn là đại học Phật Phật cao tài sinh. Tuy nói không hiểu nhiều, nhưng từ ảnh chụp cùng tô Đông mỗi lần dẫn bóng đều hôn trước nhận đính hôn liền không khó coi ra, hai người phi thường ân ái có thể nói là giới bóng đá kim đồng ngọc nữ, trai tài gái sắc. Tô Đông mang theo bạn gái đi dạo tiệm áo cưới, kết hôn đáp án đã hết sức rõ ràng. Dân mạng cùng fan bóng đá cũng đều nho nhau, nhau chạy tới Tô Đông Twitter bên trên đưa chúc phúc, đồng thời rất nhiều người cũng đều nho nhau, nhau nhắn lại, hy vọng hắn có thể mau chóng sinh ra đứa bé, bởi vì bọn hắn đều có dự cảm Tô Đông Hải Tử khẳng định sẽ là cái bóng đá thiên tài. Cũng có rất nhiều đi theo nhiều năm fan bóng đá đều cảm thấy thổn thức, bởi vì Tô Đông đã hai tuổi. Từng có lúc bọn hắn nhận biết Tô Đông lúc, hắn vẫn chỉ là một cái mới xuất đạo thiên tài thiếu niên, nhưng hôm nay đã là giới bóng đá lao đại. Tuy nói năm nay giải quả cầu vàng xa sút, nhưng cái này không có quan hệ gì với Tô Đông, bởi vì hắn quá khứ một năm biểu hiện, vẫn như cũng làm cho người kinh diễm. Nói cho cùng, nếu như hắn không chuyển nhượng đến Manchester City, đoán chừng 3K cũng rất khó đoạt giải quán quân, mà Messi cũng sẽ không có cơ hội này. Đầu tiên là từ thời thượng truyền thông cung website truyền ra, tiếp lấy môi lớn giấy môi nhau nhau theo vào, lại đến chính là đài truyền hình. Tô Đông muốn kết hôn tin tức lan truyền nhanh chóng, rất nhanh liền truyền khắp từng cái lĩnh vực. Cho tới khi Tô Đông trở lại Manchester, tiến về cả rỉ tỉnh tổng tham gia tập huấn lúc Còn bị Manchester báo triệu phóng viên cho trả lại, hỏi thăm hắn liên quan tới chuyện kết hôn. Đối với cái này Tô Đông cũng là hào phóng, thẳng thắn mình quả thật muốn kết hôn, thời gian dự tính là tại mùa giải kết thúc về sau, nhưng tạm thời còn không có định ra đến, muốn nhìn thấy thời điểm tiến triển đến định. Kỳ thật trận này hôn lễ, chính Tô Đông cũng không cần quan tâm quá nhiều, bởi vì có nhà tài trợ còn có chủ bị hôn lễ cơ cấu đi phụ trách. Cho nên khi phóng viên hỏi hắn, nhức đầu nhất sự tình là lúc nào, Tô Đông nghĩ nghĩ về sau, ta nhức đầu nhất chính là phù dệ đoàn. Hắn nói đùa mà tỏ vẻ, đây cũng là hắn vì cái gì sớm định ra thời gian nguyên nhân. Hắn mời phù rể đoàn khẳng định đều là phi thường nổi danh, đồng thời lại là quan hệ cực kỳ tốt bằng hữu, cái này cần nâng lên thật lâu hẹn trước thời gian. Về phần nói, tô đông sẽ mời ai tới làm phù rể, hắn gửi biểu thị muốn giữ bí mật. Cái này vốn chỉ là tô đông một câu cho đùa lời nói, thật không nghĩ đến, tại chuyện tốt truyền thông cùng tò mò fan bóng đá đào sâu ba thước đào móc dưới, vậy mà tại toàn thế giới đều đã dẫn phát một trận nhiệt liệt thảo luận cùng tìm kiếm. Nếu là tô đông huân lễ, vậy khẳng định không thể thiếu bằng hữu tốt nhất của hắn. Thế là liền có truyền thông chạy tới bổ đạo nha đội tuyển quốc gia tập huấn duỗi đi, phỏng vấn cờ giứt ti Anojoan cùng PP. Hỏi thăm bọn họ liên quan tới Tô Đông muốn chuyện kết hôn. Cái gì? Hắn muốn kết hôn? Ta không biết. Cờziti Anojo Nando biểu thị mình hoàn toàn không biết gì cả. Bất quá, hắn cũng phi thường tán thành Tô Đông quyết định, đúng là hắn là kết hôn. Ta rất sớm đã đã nói với hắn, hắn là sớm một chút kết hôn, sớm một chút muốn đưa bé. Dạng này hai chúng ta hải tử mới có thể tiếp tục làm đồng đội, cùng một chỗ đá bóng, cùng một chỗ trưởng thành. Nhưng bây giờ, hắn rõ ràng muốn chậm một chút, không thể cùng Tô Đông đương đồng đội. Đây là do nỉ trong lòng đau nhức, cho nên hắn đã từng nói với To Đông qua, hy vọng hai người hải tử tương lai có thể trở thành đồng đội tiếp tục tại trên sân bóng kể vai chiến đấu. Về phần nói phụ rể, Bồ Đào Nha người nết môi cười một tiếng, có chút tự tin, thậm chí có chút bá đạo hỏi ngược một câu, "Ta huynh đệ tốt nhất kết hôn, ngươi nói, phụ rể đoàn bên trong có thể không có ta sao?" VV ngược lại là biết Tô Đông muốn kết hôn tin tức, bởi vì hai người ở rất gần, nhưng hắn không biết thời gian, cũng không biết chính mình có phải hay không phụ rể, hắn luôn luôn sợ ta đoạt hắn Tân Lang quan danh tiếng. Johnny ở một bên kem chút không có một cước đạp chết hắn. "Liên ngươi bộ dáng kia, còn cướp người ta danh tiếng. Ngươi thế nào không biết xấu hổ như vậy đâu? Ta vợ con đều có, còn muốn mặt làm gì?" PP ngược lại là lý trực khí cháng đôi trở về. Johnny lập tức cảm thấy, tốt có đạo lý. Kết thúc phỏng vấn về sau, hai người lập tức liền cho Tô Đông đánh một trận điện thoại. Ở trong điện thoại, mặc cho Tô Đông giải thích như thế nào, đều không thể bình tức hai vị đồng đảng phẫn nộ, cuối cùng đáp ứng nhất định tận lực an bài tốt thời gian, dịch ra thi đấu vòng tròn cùng đội tuyển quốc gia trên tải. Johnny vẫn luôn muốn một tòa giải Euro, nếu như Tô Đông lựa chọn tại giải Euro trong lúc đó kết hôn, vậy hắn khẳng định là tới không được, kia đến lúc đó khẳng định chỉ có thể là để mạng lại gặp. Người tại Argentina Messi cũng nhận được tin tức Nhưng hắn xin miễn tất cả phỏng vấn, mà là trực tiếp gọi điện thoại cho Tô Đông, hỏi thăm hắn muốn chuyện kết hôn, khi biết thời gian còn không có sớm như vậy lúc, Messi thở dài một hơi. Hắn cũng rất bình thường lo lắng cho mình bể bộn nhiều việc tranh tài, không đổi kịp Tô Đông hôn lễ. "Ừm, ngươi nói đúng, tốt nhất là an bài tại thi đấu vòng tròn cùng đội tuyển quốc gia tranh tài bên ngoài thời gian, như vậy mọi người tương đối có thời gian, có thể hào hào hảo gặp, thuận tiện độ cái mỹ mỹ ngày nghỉ." Tô Đông cười gật đầu đáp ứng, "Đến lúc đó ngươi cùng người nhà tiểu Phương cùng đi." Mặc dù biết Messi bạn gái gọi Antonella, nhưng Tô Đông vẫn là quen thuộc bí mật bảo nàng tiểu Phương sưng hô thế này cũng chỉ có Messi, Iniesta chờ số rất ít bạn thân mới hiểu được. Mỗi lần nghe được đều rất cảm thấy thân thiết, liền xem như ạn tổ nệ là cũng đều hết sức cao hứng. Mà khác, leo, ta muốn nâng lên chúc mừng ngươi. Chúc mừng ta cái gì? Điện thoại bên kia Messi hỏi. Nhưng rất nhanh, Messi liền ý thức được Tô Đông ý tứ. Năm nay giải quả cầu vàng trừ ngươi ra không còn có thể là ai khác, ngươi xứng với phần vinh dự này, đây là ngươi nên được. Tô Đông thẳng thắn nói. Messi ừ một tiếng, trầm mặt hai giây về sau, hỏi, ngươi sẽ đến không? Trong giọng nói của hắn lộ ra không còn chút sức lực nào, rõ ràng cũng là khuyết thiếu lực lượng. Tô Đông mạnh bao nhiêu, tất cả mọi người biết, nhưng truyền thông nước tiểu tính chất, tất cả mọi người cũng đều biết. Trước kia Tô Đông mạnh bao nhiêu, hiện tại liền có bao nhiêu truyền thông, nhiều ít fan bóng đá đang chờ nhìn hắn trò cười. Tô Đông có nguyện ý hay không đi hiện trường, nhìn Messi cầm thưởng. Đây cũng là hiện tại rất nhiều truyền thông cùng fan bóng đá đều tại thảo luận sự tình. Lúc trước đi Monaco nghỉ mạ đi hội nghị trung tâm, đây chính là xuất động tờ Latini cùng bẻ kẻn bùa ở mới nói phục Tô Đông, hiện tại hắn sẽ đi sao? Yên tâm, ngươi cảm thượng, ta nhất định đi. Tô Đông ngược lại là không chút do dự trả lời. Messi có chút không dám tin tưởng. Ha ha, đương nhiên, kỳ thật cuối tháng 8 Monaco, coi như không có tờ Latinh cùng mẹ kẹn bùa ở gọi điện thoại, ta cũng nhất định sẽ đi, cho nên ngươi yên tâm, ngươi cầm thường thời điểm, ta nhất định tại, ta cũng hy vọng nhìn tận mắt hảo huynh đệ của mình bật giải, cái này không chỉ có là ngươi vinh dự, cũng là ta. Điện thoại bên kia Messi rõ ràng bị cảm động đến, năm đó ở hắn chán nản nhất thời điểm, là tô Đông ra tay giúp hắn, không chỉ có để hắn đi theo huấn luyện, còn vì hắn tranh thủ đến cùng đội một hợp luyện cơ hội, thậm chí cũng là tô Đông đề nghị dứt cật để Messi ra sân, càng là tô Đông thuyết phục Zidaneo cùng một chỗ trợ giúp Messi tại đội một đứng vững gốc chân có thể nói, Messi là tô đông một tay mang ra, liền ngay cả hắn hiện tại ở phòng ở, có một nửa đều là tô đông bán cho hắn, một nửa khác vẫn là tô đông năm đó cho hắn mượn tiền mua. Những năm gần đây, Messi dần dần cảm nhận được đứng tại chức nghiệp giới bóng đá đỉnh mang đến phong hiểm, đó chính là quay trung quanh tại trung quanh hắn lợi ích càng ngày càng nhiều. Một số thời khắc hắn thậm chí không thể không làm ra các loại thỏa hiệp. Có đôi khi hắn cũng rất sợ, sợ mình không cẩn thận lúc nào làm sai chuyện gì, đã mất đi tô đông hữu nghị. Nhưng bây giờ nhìn, tô đông vẫn là năm đó tô đông. Nhớ kỹ, đến lúc đó ăn mặc huấn luyện viên một điểm, chớ để cho ta so không bằng. Tô Đông nói đùa nói. Messi liên tục không ngừng gật đầu, thật giống như năm đó ở Barca thời điểm như thế. Thu đông điện thoại kém chút bị đánh phát nổ. Ngoại trừ cầu Zitano Ronaldo, PP cùng Messi bên ngoài, Iniesta, David Silva, Marcelo, N, Tony Coso. Thậm chí liền ngay cả Ronaldo, Zidane, Beckham, Ronaldinho chờ năm đó một đám bằng hữu đều nhau nhau gọi điện thoại cho hắn, hỏi thăm hắn muốn chuyện kết hôn, tự nhiên cũng không thiếu được giống mẹ kèn bộ ở ở, hèn kịch chờ bạn vong niên. Sự nghiệp giới bóng đá vẫn là rất bình thường giảm cứu thực lực mà lại tại rất nhiều đá bóng xuất thân ngôi sao bóng đá trong mắt, giống vợ Latter dạng này chính khách, kỳ thật vẫn là rất không được đại kiến, bởi vì hắn một đời chưa từng có tham gia qua dù là một trận chức nghiệp bóng đá tranh tài, hắn căn bản là không có cách lý giải bóng đá tranh tài bản chất cùng tinh thần. Cho nên những năm gần đây, vợ Latte mới cần kết giao các loại ngôi sao bóng đá, như bẹ kèn bùa ở ở, gọi Latini dạng này, bọn hắn đều đã từng là vĩ đại cầu thủ, tại bóng đá giới cũng là được người kính ngưỡng, vợ Latte cũng cần mượn nhờ bọn hắn đến nền vững chắc mình chấp chính cơ sở. Tới giống Tô Đông cái này cấp bậc, chú định sẽ trở thành truyền kỳ ngôi sao bóng đá nhân vật, căn bản không cần đi để ý tới UEFA hoặc FIFA, những cái kia hoạt động hắn yêu đi thì đi, không yêu đến liền không đi, ai có thể làm gì được hắn. Chỉ ít những năm này, Tô Đông tại bóng đá vòng bằng hữu là thật nhiều, cái này cũng cùng hắn từ xưa tới nay hiệu lực tại mỗi lớn trung tâm huấn luyện cầu thủ đội bóng có quan hệ. Từ Barcelona đến Bayern Munich, bây giờ đến Manchester City, dùng truyền thông tới nói, Tô Đông sáng lập ra hai cái vương vĩ đại hướng thời đại, mà lại theo thứ tự là Tây Ban Nha cùng bóng đá Đức trong lịch sử đỉnh phong nhất vương triều thời đại. Hiện nay tất cả mọi người cũng đều mười phần chờ mong, Tô Đông có thể tại tự giờ mì ở kịp, dẫn đầu Manchester City, chế tạo ra một cái lịch sử đỉnh phong Vương Triều. Đây tuyệt đối là có khả năng thực hiện. Dựa lưng vào Abu Zaba bỉ tập đoàn cường đại tài lực, Gadi Ola vượt mức quy định chiến thuật, lại thêm đội bóng thực lực mạnh mẽ, cùng Tô Đông siêu cường năng lực cá nhân hộ giá hộ tổng, những này đều đủ để để Manchester City tại tự giờ mì ở kịp sáng lập ra một đoạn thuộc về mình Vương Triều thời đại, thậm chí là vượt qua mờ ưu đỉnh phong Vương Triều. Chương 934, một người Manchester City, gia nhập liên minh Manchester City hơn 1 năm. Tôi đồng xem như bản thân cảm nhận được Guardiola bộ này chuyển không hệ thống cùng năm đó dìt cắt bộ kia chiến thuật đấu pháp khác biệt lớn nhất ổn thật sự là quá ổn vững như thái sơn cái chủng loại kia ổn phía ngoài truyền thông cùng fan bóng đá đều chỉ thấy được đội bóng chuyển không chế bóng hệ thống nhưng ở đội bóng nội bộ tất cả cầu thủ nhìn thấy chính là từng bộ từng bộ cục bộ phối hợp thiết kế cùng sáo lộ thông qua huấn luyện thường ngày lặp đi lặp lại diễn luyện để mỗi nhất danh cầu thủ dung hội quan thông rõ như lòng bàn tay tiến tới tại trên sân bóng có thể căn cứ thế cục phát huy ra cái trước tựa như là một người từ phía sau chính là người này thể nội từng cây mau mạch, mạch máu. Cuối cùng chắp vá thành chiến thuật chính là Manchester City chọn bộ hệ thống. Guardiola bộ này đấu pháp đối cầu thủ yêu cầu nói cao cũng cao, đó chính là vững chắc chuyển kỹ thuật điều khiển banh, chiến thuật xuất sắc lực chấp hành, xuất sắc thể năng, cùng thời khắc bảo trì đầy đủ kiên nhẫn. Bên trên mùa giải Manchester City nhìn còn rất bình thường không ổn định, nhưng đến bản mùa giải, theo băng ghế độ dày tăng cường, theo đội hình tăng lên, tất cả mọi người phát hiện Manchester City trên cơ bản đều không phạm sai lầm. đương nhiên, cái này kỳ thật cũng không kỳ quái. Nhìn xem bản mùa giải Manchester City khống chế bóng xuất, kém cỏi nhất kém cỏi nhất cũng có 60% năm, đây quả thực được không nào? Đối thủ đều lấy không được cầu quyền, nhất là một chút thực lực yếu kém đối thủ, ngay cả cầu đều không giành được, làm sao khiến cho Manchester City phạm sai lầm? Nếu như không phải hậu phòng tuyến có dô hát cùng David Luiz dạng này hỗ trợ, Manchester City đoán chừng ngay cả ném cầu đều có thể ít rất nhiều. Trừ cái đó ra, Guardiola còn có một cái phi thường đáng giá xương đạo địa phương, đó chính là đối tuổi trẻ cầu thủ đối dưỡng cùng cải tạo. Dạ vị Mã nệ chỉ đá một trận ba hậu vệ ở giữa trung vệ, liền thắng lấy hết cả sảnh đường lớn tiếng khen hay. Dudu Costa tại Manchester City đường biên biểu hiện cũng rất bình thường xuất sắc, chính là hơi có chút dính cầu. Tiểu tướng chỉ bất tỉ ở càng là tiến bộ ổn định, ẩn ẩn có tại tương lai cùng Dạ Bạ Lụy tạ cạnh tranh phải hậu vệ biên tư thế, Guardiola thậm chí còn thường thường trong huấn luyện để hắn khách mời tiền vệ phòng ngự. Mặt khác giống Sterling, Bukayo In chờ tiểu tướng thì càng không cần nói, đều là nhận Guardiola trọng điểm vun trồng đối tượng. Mà những này cầu thủ đều là tại chìm đắm Guardiola bộ này chiến thuật đấu pháp lên. Tiếp xuống bọn hắn sẽ lần lượt tiến vào đội 1, chỉ cần biểu hiện xuất sắc, liền có thể trở thành đội một chủ lực Cái này bảo đảm Guardiola bộ này chiến thuật đấu pháp tại Manchester City kéo dài Có thể nói, dùng ngắn ngủi thời gian hơn 2 năm, Guardiola tại Manchester City tạo nên ra một bộ ổn định chiến thuật lý niệm Có lẽ rất nhiều năm sau, một bộ này đấu pháp chính là Manchester City truyền thống Thật giống như năm đó cờ du tại Barcelona làm sự tình đồng dạng Mà Manchester City loại này chuyển không chế bóng đấu pháp, tại dơ cao cao đánh giải ngoại hạng Anh cũng coi là riêng một cờ. Phi thường nhận fan bóng đá thích, dù sao tất cả mọi người thích đem cầu khống chế tại dưới chân của mình, để đối thủ không có cầu nhưng đá. Nhưng một bộ này đấu pháp cũng không phải luôn có thể có hiệu quả, cũng sẽ gặp được một chút phiền toái. Thật giống như tờ tờ mi ở kịp vòng thứ 12, Manchester City tỏn trấn sân nhà lên chiến liệu cá sổ. Nhận hai tuần quốc gia đội tranh tài ảnh hưởng, Guardiola tiếp tục đối Manchester City tiến hành trên phạm vi lớn thay phiên. Tất cả tham gia Nam Mỹ châu đội tuyển quốc gia tranh tài tuyển thủ quốc gia tất cả đều bị đặt ở danh sách lớn bên ngoài. Đây cũng không phải bởi vì giữa tuần trang Diolit. Manchester City tiểu tổ thi đấu 4 thắng liên tiếp, đã nâng lên đoạt giải quán quân, còn lại 2 vòng tiểu tổ thi đấu nhưng thắng cũng không thắng, không ai quan tâm. Chân chính tiền phức là tiếp xuống 3 lượt thi đấu vòng tròn. 12 vòng là sân nhà giao đấu Newcastle, thứ 13 vòng sân khách giao đấu Liverpool, thứ 14 vòng sân nhà lên chiến Arsenal, chương 15 vòng sân khách giao đấu Chelsea, toàn bộ đều là trận đánh ác liệt, mỗi một cái đối thủ đều phi thường khó chơi. Đây mới là đối Manchester City lớn nhất khảo nghiệm. Đến mức Newcastle huấn luyện viên trưởng Alan Pardew ngay tại lúc trước lợi bình Manchester City thời điểm biểu thị. Tiếp xuống ba lượt rất có thể quyết định bản mùa giải. Tờ giờ mi ở kịp quán quân thu về, mà đánh với Manchester City chỉ có thể dựa vào phòng thủ. Nhưng hắn không có nắm chắc đội bóng nhất định có thể thủ được. Manchester City hoạch tâm là tô Đông, Guardiola chiến thuật mang cho Manchester City siêu cường chuyển không chế bóng cùng ổn định phát huy, nhưng tô Đông thì là Manchester City mấu chốt chiến lược, một mình hắn dẫn theo Manchester City tiến lên. Bạch điệu cho rằng, giao đấu Manchester City liền không thể một vị cùng chết, mà là muốn chuyên chú vào phòng thủ, nhất là giam cầm tô Đông. Trích trèo huấn luyện viên trưởng là nói như vậy, đồng thời cũng là làm như vậy mà điều này cũng làm cho Newcastle chặn Manchester City hơn nửa hiệp thế công, mãi cho đến hơn nửa hiệp tới gần kết thúc trước, đương tranh tài tiến hành đến phút thứ 41 thời điểm, Manchester City tại Newcastle 30m khu vực phụ cận kiên nhẫn vừa đi vừa về chuyển lại. Trích trẻ đối với cái này không thể làm gì, chỉ có thể chuyên chú nghiêm phòng từ thủ, để phòng Manchester City chuyển bóng thẩm thấu. Nhưng cánh trái vẫn là bị Manchester City cho đánh ra một đường lỗ hổng. há giận được banh sau đột nhiên khởi động, hất ra phòng thủ cầu thủ bên trong cắt tới vùng cấm địa tuyến đầu bên trái. To Đông đưa lưng về phía phe tấn công hướng, lập tức trở về rút lui đến cung đỉnh khu, đồng thời tay muôn banh, há giận đưa bóng chuyển tới, tô đông dùng thân thể dựa vào Cổ lò xin nghỉ cùng sợi tia vần Taylor vững vàng đưa bóng cho dừng lại về sau, về gõ cho David Silva mình bay người hướng phía trước trên bảo, David Silva ngầm hiểu, không ngừng cầu trực tiếp lấp cả người sau cầu, chỉ gặp tô đông quay người hất ra sợi tia vần Taylor nhanh chóng xông vào nịu cá sổ lớn vùng cấm địa, Ngừng cầu đồng thời dùng thân thể gạt mở Cổ lò xin nghỉ về sau, thêm chút điều chỉnh, trực tiếp lên chân gõ cửa. đáng thương Argentina tiểu sư vương, mặc kệ là thân cao vẫn là lực lượng đối kháng, đều ở tuyệt đối thế yếu, bị tô đông gạt mở về sau. Hắn tiện tay chân cùng sử dụng ý đồ giữ chặt tô đông ngăn cản hắn pha không thành đạt được nhưng tô đông trực tiếp lên chân cầu từ lấy một đường thẳng chui vào cầu môn góc dưới bên trái thủ môn cỡ dù dùnối mặt gần trong gang tất sốc gôn chỉ có thể là nhìn cầu thắt thở bất lực một không gỗ ổn tô đông trực tiếp xông ra sân bóng một đường phi nước đại chạy tới chủ tịch dưới khán đài phương dùng sức hôn trong tay trái chĩa nhẫn cũng cao cao nâng quá đỉnh đầu mà lúc này giờ phút này cả tòa Etihad sân bóng hơn bốn vạn tên Manchester City fan bóng đá Tất cả đều đang hô hắn lấy Tô Đông danh tự, thậm chí có không ít fan bóng đá đều đánh ra chúc mừng hắn kết hôn cầu hiệu, bọn hắn hiển nhiên đều đã từ truyền thông bên trên nhận được tin tức. Tô Đông lúc trước tiếp nhận phỏng vấn lúc lần đầu lộ ra, hắn sẽ tại mùa giải kết thúc sau thành hôn. Tại hắn gia nhập liên minh Manchester City đến nay, vị hôn thê cơ hồ xuất hiện tại Manchester City mỗi một cái sân nhà trang tài, hai người bị Manchester City fan bóng đá ca tụng là là ông trời tác hợp cho, cũng bị truyền thông gọi đùa vì là Manchester City Beckham cùng đương nhiên cũng có rất nhiều người không phục, bởi vì Tô Đông Kỹ thuật dẫn bóng muốn so Beckham càng thêm xuất sắc, mà vị hôn thê của hắn là đến từ đại học quốc pháp luật học viện cao tài sinh, nhận đông đảo thế giới đỉnh tiêm luật chỗ ưu ái, mặc kệ là hình dạng vẫn là tài hoa, rõ ràng đều muốn so Victoria càng thêm xuất sắc. Cho nên, chúng ta càng muốn thừa nhận, hắn là thuộc về Manchester City, gia cường phiên bản Beckham cùng Victoria. Phá vỡ cục diện bế tắc sau vẹn vẹn không đến 4 phút, cũng chính là tranh tài mới vừa tiến vào bù giờ giai đoạn lúc, Manchester City lại một lần nữa phát động một đợt thế công, cánh phải Dúlát Costa cầm bóng thúc đẩy đến vùng cấm địa phải góc về sau, nhận lấy đối phương bao vây chặt đánh. Tô Đông chạy tới tiếp ứng, được ban sau chuyển về cho Tony Cazor. Cầu như trước vẫn là tại Manchester City tổ chức phía dưới, nhưng thúc đẩy đến lớn vùng cấm địa tuyến đầu. Tony Cazor chuyển cho David Silva, từ phía sau thoát khỏi phòng thủ cầu thủ về sau, chuyển bóng cho từ phía bên phải hướng trung lộ chạy tới, đồng thời tay muốn banh Tô Đông. Tô Đông không ngừng cầu trực tiếp gia tốc, tương lai cầu hướng phía trước một chuyến, vừa vặn liền dùng tốc độ giải khai cột lọ xin nghỉ phòng thủ, tại vùng cấm địa cung đỉnh phía bên phải, chân trái đưa ra một cái nghiêng chuyền, đưa bóng cho đến lớn bên trong cấm khu bên trái chỉ gặp há giận từ sân trái nghiêng chen vào vùng cấm địa, ngừng cầu lúc chụp qua phòng thủ cầu thủ về sau, chân phải trực tiếp lại đánh. Cầu cấp tốc chui vào nêu cá sồ cầu môn phía bên phải, hay không? Bị biên phong kích động đến cả người đều nguyên địa nhảy lên, hô to gọi nhỏ xông về bên sân đi chúc mừng. Tô Đông cùng còn lại đồng đội cũng đều cấp tốc đuổi theo, cười ha ha vì hắn chúc mừng lấy giật bóng. Không đến 5 phút thời gian, Manchester City liên nhập hai cầu. Ở phía trước 40 phút tạ hữu thời gian bên trong, nêu cá sồ phòng thủ có thể nói là phi thường kiên cố. Nhưng theo tranh tài thúc đẩy, tiêu hao càng lúc càng lớn, Newcastle cầu thủ cũng bắt đầu có chút theo không kịp Manchester City tiết tấu cùng bộ pháp, cái này khiến bọn hắn ở trong trận đấu ở vào bị động lạc hậu trạng thái. Manchester City bị đá phi thường có kiên nhẫn, vẫn luôn duy trì mình quen thuộc nhất tiết tấu, càng không ngừng hướng phía Newcastle tổ chức cùng phát động thế công, lúc này mới có giai đoạn sau cùng bộ pháp. Tô Đông một chuyền một bán, lại lần nữa chứng minh mình là Manchester City tiến công bên trong không thể thiếu mấu chốt khâu. Nương tựa theo Tô Đông một chuyền một bán, Manchester City hai cầu dẫn trước, kết thúc hơn nửa hiệp tranh tài. Nửa trang sau đổi bên tái chiến về sau, Newcastle thật vất vả thở trở về một hơi, một lần nữa tổ chức lên hữu hiệu, hiệu phòng thủ trận thế. Nhưng Manchester City như trước vẫn là chậm rãi không chế cầu quyền cùng tiết đấu, cũng không xốt ruột cùng đối phương chém giết. Đây chính là Manchester City ổn định địa phương. Tay nắm lấy vượt qua 75% không chế bóng xuất, chậm rãi cùng Newcastle tiến hành tiêu hao chiến, cuối cùng gánh không được nhất định là Newcastle, mà Manchester City thì là kiên nhẫn chờ đợi cơ hội. Mãi cho đến phút thứ 77, lại là Davidsie và một cước chọc khe cầu, cho đến cánh phải. Douglas Costa dẫn bóng đột nhập vùng cấm địa, bị đối phương Phạm Lỗi sau ngã xuống đất, trọng tài chính nhìn rõ mọi việc phán đá phạt đền. Thay thế Tô Đông ra sân Agüero một lần là xong, vì Manchester City lại xuống một thành 3-0. Đến lúc này, tranh tài đã hoàn toàn đã mất đi lo lắng. Nhưng ở cuối cùng thu quan giai đoạn, Manchester City từng có một lần tiến công, Agüero kèm chút liền phá khung thành đạt được, nhưng cũng tiếp thoảng lệch. Manú Cá sọt thì là bắt lấy Manchester City phòng thủ sơ hở, tại vùng cấm địa bên trong chế tạo một lần lên chân cơ hội. Đẻ bà ba nhanh chóng trước chen vào trận bắn lúc, bị xuất kích thủ môn Ku toa ra sức đập ra về sau. Cầu rơi xuống phía bên phải dự bị ra sân góc lĩnh dưới chân, mà từ phía sau lại gõ cửa lúc, bị nã xuống đất mới xuất hiện thân lại lần nữa đập ra cu toa một tay cản ra. Liên tục 2 lần cấp thế giới cứu thua, cu toa cho thấy mình thực lực kinh người. Nhất là tại cả chàng tranh tài đều không bị đến nhiều ít uy hiếp tình huống dưới, tối hậu quan đầu còn có thể làm ra loại này liên tục đỉnh cấp cứu thua, thì càng lộ ra nhất là khó được. Liên liên chàng bên cạnh Guardiola đều không chịu được vì cu toa vỗ tay reo họ. Bị thủ môn vị trí càng phát ra kiên cố. Chương 935, 939 khổ chiến Antiu. Manchester City 30 sân nhà đánh bại Lưu Ca sủ chịu đựng qua ma quỷ lịch đấu đạo thứ nhất cửa ải. cái này lần hai ngày trở thành mỗi tạp chí lớn tranh nhau báo cáo tiêu điểm tại trận đấu này trước đó Newcastle, lực Liverpool, Chelsea, Liverpool cùng Tottenham hụt bữa chờ đội bóng xếp tại giờ mi ở kịp bảng điểm số vị thứ 3, biểu hiện có thể nói là phi thường xuất sắc thắng được trích trè fan bóng đá nhất trí tán thưởng thậm chí có rất nhiều trích trè fan bóng đá đều cho rằng Newcastle có khách trận bạo lẹn cơ hội nhưng ở Etihad sân bóng Newcastle từ đầu tới đuôi đều không có lấy từng tới tranh tài quyền chủ động chỉ là 23% khống chế bóng xuất để bắt điều đội bóng bị thê thảm đau lớn đả kích Trích chọe huấn luyện viên trưởng tại sau trận đấu bởi họp báo bên trên thẳng thán, lưu cá Newcastle thực lực sát thực không bằng Manchester City. Một chi vĩ đại đội bóng luôn có thể tìm tới hữu hiệu biện pháp đi ứng phó đối thủ khác biệt sách lược, vô luận là khai thác đối công chiến, vẫn là đối mặt bền chắc không thể phá được thiết dũng trận, bọn hắn đều không sợ hãi chút nào. Manchester City chính là như vậy một chi đội bóng. Điều đối Guardiola đội bóng đưa lên cực cao đánh giá, đồng thời cũng đối được tuyển toàn trưởng tốt nhất cầu thủ Tô Đông đưa lên mình tán thưởng, hắn cho rằng Tô Đông là Manchester City mấu chốt nhất hoạch tâm cầu thủ trên thực tế, đối với Manchester City dạng này chuyển khống hình đội bóng tới nói kiên nhẫn phi thường trọng yếu, bọn hắn có được siêu cường chuyển khống chế bóng năng lực, đang tiêu hao đối thủ, cho đối thủ chế tạo áp lực đồng thời cũng tại cho mình chế tạo to lớn gánh nặng trong lòng. Đó chính là nếu như ta lại không công phá đối phương cầu môn, làm sao bây giờ cướp được nhiều như vậy không chế bóng, lại chậm chạp công không phá được cầu môn, này làm sao cũng nói không đi qua. Bát Diệu cho rằng tại lẽ chính đến một số không mùa giải Manchester City chính là gặp vấn đề như vậy, bọn hắn luôn luôn có thể khống chế lại cầu quyền, nhưng rất dễ dàng bị đá khuyết thiếu kiên nhẫn. Cái này dẫn đến bọn hắn tại rất nhiều không cần thiết buổi diễn mất điểm. Nhưng loại hiện tượng này tại Tô Đông gia nhập Liên minh về sau, đã được triệt để cải biến. Tô Đông là trên thế giới này cường đại nhất đáng sợ nhất đạt được tay, đồng thời còn là hoàn mỹ nhất tiền đạo. Hắn tồn tại để Manchester City tất cả mọi người từ đầu đến cuối tin tưởng vững chắc, hắn có thể dẫn bóng. Đây không phải dựa vào miệng nói, cũng không phải dựa vào huấn luyện viên trường cho, càng không phải là danh khí hoặc lực ảnh hưởng trao tặng, mà là Tô Đông thông qua một trận tiếp một trận trên giải, một cái tiếp một cái dẫn bóng, chuyền cho cầu thủ, làm cho tất cả mọi người đều tin tưởng, hắn có thể làm được. Cho nên, mỗi lần Tô Đông ra sân lúc Manchester City đều sẽ bị đá càng thêm thuận lợi, bởi vì bọn hắn bị đá càng, có kiên nhẫn càng thêm thong dòng, cái này khiến bọn hắn không dễ dàng phạm sai lầm. Đương một chi có được siêu cường không chế bóng năng lực đội bóng tràn ngập kiên nhẫn cùng đối thủ liều tiêu hao, đồng thời mình chưa từng tùy tiện phạm sai lầm thời điểm. kia thường thường chính là đối thủ tại phạm sai lầm, mà tô Đông có thể bén nhẹ nắm chặt đối thủ sai lầm, cũng lấy được dân bóng. Bạch Diệu cho rằng, đây là một bộ hỗ trợ lẫn nhau tốt tuần hoàn. Nếu như muốn chém đứt loại này tuần hoàn, hoặc là chính là tô Đông xảy ra vấn đề, hoặc là chính là Manchester City chuyển không chế bóng hệ thống xảy ra vấn đề. Nhưng từ trước mắt đến xem. Tại có thể đoán được ngắn hạn bên trong, trừ phi Manchester City tự thân xuất hiện trọng đại biến cố, bảng không mà nói. Còn lại đội bóng đối mặt Manchester City bộ này đấu pháp cùng nhân viên vô trí, căn bản là không có bất kỳ biện pháp nào. Tiêu nói ra rất nhiều tờ rơi mì ở kịp, thậm chí châu Âu rơi bóng đá đội bóng tiếng lòng. Phải biết, Manchester City không chỉ có là tại tờ rơi mì ở kịp khó giải, tại Champions League trên sàn thi đấu cũng đồng dạng là khó giải. 4 thắng liên tiếp, nâng lên hai vòng lấy tiểu tổ đầu danh ra biên. Thành tích như vậy phóng tới còn lại tiểu tổ đều là chói mắt, lại càng không cần phải nói là bị bỏ vào bảng từ thần. Đây đối với trong lịch sử lần đầu tham gia Champions League Manchester City tới nói, tuyệt đối là kinh nghiệm nhất. Tại truyền thông một mảnh tán dương âm thanh bên trong, Manchester City rất nhanh nên đón Champions League tiểu tổ thi đấu vòng thứ 5 tranh tại. Sân khách giao đấu lắm môn, đối với đã nâng lên ra biên Manchester City tới nói, là khó được thở dốc cơ hội. Guardiola thậm chí đều không an bài đội hình chủ lực xuất chiến, mà là lấy thay phiên thêm đội hình dự bị xuất chiến, càng nhiều là vì cho chủ lực cầu thủ chưa lại càng nhiều thời gian chuẩn bị, ứng phó cuối tuần tợ giờ mì ở kịp thứ 13 vòng. Mà Manchester City cũng tại sân khách biểu hiện được không tệ, Aguizzo tại phút thứ 42 vì Manchester City thủ kéo đi chép, nhưng tại hạ nửa trang tranh tài tối hậu con đầu, Lewandowski dẫn bóng, vì Dortmund lật về một cầu. Cuối cùng song phương một so với một bắt tay giảng hòa. Inter Milan tại sân nhà ba so với một đánh bại Villarreal. Như thế cũng không gọi người bất ngờ, tàu ngầm vàng tiểu tổ ra biên khả năng không lớn, cho nên bọn hắn dứt khoát từ bỏ Tram Tihonlit thi đấu vòng tròn, chuyên chú vào đá trong nước thi đấu vòng tròn, tự nhiên là để Inter Milan cướp được quý giá ba phần. Nương tựa theo cái này 3 phần, Inter Milan lực gặp Dortmund, đứng hàng tiểu tổ thứ hai Kể từ đó, song phương một vòng cuối cùng tiểu tổ thi đấu liền trở nên cực kỳ trọng yếu. Manchester City sân nhà nên chiến Inter Milan, Dortmund sân khách khiêu chiến Villarreal. Cái này không thể nghi ngờ cũng là tương đương có huyền niệm một vòng đấu. Chỉ là đối với Manchester City tới nói, bọn hắn đã sớm không đem một vòng này để ở trong mắt. Tháng 11 năm 27 ngày, Liverpool anfield. Tại 4 bản 5.000 tên cuồng nhiệt Liverpool fan bóng đá, kéo dài cả trang tranh tại tiếng gầm bên trong. Hồng quân dựa vào nghiêm phòng tư thủ, quả thực là gắt gao gánh vác Manchester City từng lớp từng lớp thế công. Đạc list trước mắt xếp tại bảng điểm số vị thứ 6, nhìn cũng không xuất sắc, nhưng ở giao đấu thi đấu vòng tròn trước 7 đội bóng điểm số bên trong, Liverpool vẹn vẹn chỉ xếp tại Manchester City cùng MU về sau, có thể nói là cường cường đối thoại ở trong biểu hiện tốt nhất tờ giờ mi ở Elite một trong. Cường cường trong lúc nói chuyện với nhau biểu hiện xuất sắc, đến từ Liverpool tự thân thực lực không tầm thường, nhất là đội bóng phòng thủ. Phía trước 12 vòng đấu, Liverpool bèn bèn chỉ ném đi 11 cái cẩu, tại giải ngoại hạng Anh bên trong, chỉ bại bởi Manchester City cùng nêu cá sổ sánh vai cùng, có thể nói là tự giờ mì ở kịp phòng thủ tốt nhất đội bóng. Đối mặt thế công cường đại Manchester City, Đan Li San bài Dani Enaga cùng sờ gọi hai tên cường lực trung vệ, toàn chức chầm chậm phòng tô đông, đồng thời tại phòng tuyến trước đó, an bài Lucas cùng Charlie Adam tạo thành song tiền vệ phòng ngự. Charlie Adam tên tuổi không vàng, nhưng dùng hiệu quả cũng rất không tệ, nhận lấy đạn list tín nhiệm, ở trên một vòng Liverpool sân khách 2 so với một đánh bại Chelsea trong trận đấu, Charlie Adam liền biểu hiện được phi thường dũng manh phi thường, cầm xuống toàn trường tốt nhất cầu thủ. Lucas là lấy xá bị Alonso người nối nghiệp thân phận đi vào Liverpool nhưng ở gia nhập liên minh Liverpool về sau, biểu hiện của hắn vẫn luôn không có đạt tới ngoại giới mong muốn, không quá gần một đoạn thời gian đến nay, biểu hiện của hắn cho người cảm giác là dần dần khai thiếu. Bây giờ bờ ra rìu giữa trận đã không phải là năm đó tổ chức hạch tầm, mà là dần dần chuyển biến làm phòng thủ hình tiền vệ phòng ngự. Bản mua dài đến nay, Lucas là tờ giờ mỉm ở kịp đánh chặn cắt bóng số lần nhiều nhất giữa trận cầu thủ, đồng thời cũng là chạy khoảng cách dài nhất cầu thủ một trong, có thể nói, hắn đã là nhất danh siêu quần bạn tụi giữa trận người phòng thủ. Đây đúng là rất bình thường để cho người thổ thức. Năm đó tổ chức hình giữa trận biến thành hiện tại phòng thủ công minh, Lucas không phải cái thứ nhất, cũng không phải là cái cuối cùng. Ferguson cải tạo Anderson, Modrić cải tạo Mạc Kẹo, cơ bản đều là không có sai biệt. Mà một trận chiến này, đã risk để Lucas cùng Charlie Adam hai tên cầu thủ tạo thành giữa trận song tiền vệ phòng ngự, phía trước là Guardiola một lần xem trọng nước Anh bản thổ giữa trận rót đạn Henderson. Liverpool bản mùa giải phòng thủ phi thường xuất sắc, nhưng tiến công vấn đề rất lớn. Suarez biểu hiện trung quy trung cũ, không có làm sơ tại ý dễ đị vì gì lúc kinh diễm, cả rộn gia nhập liên minh Liverpool về sau liền không còn trước đó tại Liễu Cá Sồ lúc sáng chói chói mắt, đạo đỉnh đi vào Liverpool sau liền bộc lộ ra đạt được năng lực không mạnh, một đối một đơn binh tác chiến không đủ tự tin các loại vấn đề. Về phần Henderson, hắn cũng rất khó gánh vác lên đội bóng hướng phía trước chuyển bóng gánh nặng. Chính là bởi vì như thế, khiến cho Liverpool phòng thủ mặc dù kiên cố, nhưng tiến công lại rối tinh rối mù, cho nên mới xếp tại tờ dở mì ở kịp vị thứ 6. Bằng không mà nói, lấy Liverpool dạng này phòng thủ, chỉ cần tiến công càng mạnh một chút, hoàn toàn có thể đứng vào trước 4. Gặp yếu không thắng, đây là vấn đề, nhưng ở gặp được cường độ lúc, Liverpool liền hiện lộ ra huyệt Chỉ ít tại đối mặt Manchester City thời điểm, Hồng quân Liên thủ đến so nịu cá sổ càng thêm kiên cố, cũng càng thêm xuất sắc. Từ tranh tài thứ nhất phút bắt đầu, Manchester City liền tổ chức lên một đợt nối một đợt thế công. Liverpool tuy nói là sân nhà tác chiến, nhưng cũng không cùng Manchester City cùng chết, làm gì chắc đó nắm chặt phòng thủ, cũng không so đo trên trận không gian được mất, mà là tận sức tại cam đoan nhà mình cầu môn không mất. Tại đàn lý điều rào dưới. Chi này Liverpool tam quân dùng mệnh chiến thuật lực chấp hành phi thường cao cầu thủ chạy cũng 10 phần tích cực, lại thêm Dani Alves cùng sờ vua hẻo đối tô đông một tấc cũng không rời tiếp thân chiếu cố để Manchester City tiến công nhận lấy ngăn chặn. Dani rõ ràng hấp thụ Niu Cá Sò kinh nghiệm giáo hấn, cho nên bị đá so trích trè càng thêm bảo thủ. Phải biết, người ta Niu Cá Sò thế nhưng là sân khách tác chiến, mà Liverpool là toạ chân ăn vỉu. Cũng không quan hệ, Dani quyết tâm sể mặt xuống, nghiêm phòng tử thủ. Thậm chí sớm tại lúc trước, hắn liền phóng ra ngoan thoại, chỉ cần cầm tới một phần, hắn liền đủ hài lòng. Đây có lẽ là tâm lý chiến. Nhưng chưa hẳn không phải trong lòng của hắn suy nghĩ, dù sao đối mặt Manchester City, cầm tới một điểm là khá khó khăn. Bản mùa giải cho tới bây giờ, Manchester City 12 tháng liên tiếp cũng không phải giả. Chính là tại loại này thiết thực bảo thủ tư tưởng dưới, Liverpool thông qua nghiêm phòng tứ thủ, cầu thủ đồng tâm hiệp lực, quả thực là tại Manchester City từng lớp từng lớp thế công dưới, bảo đảm cầu môn không ném cầu. Từ bắt đầu đến hơn nửa hiệp kết thúc, từ dưới nửa trang bắt đầu đến thay người, lại đến tranh tài tiến vào 80 phút, Liverpool từ đầu đến cuối không cho Manchester City lưu lại rất tốt đạt được cơ hội. Tô Đông cũng sáng tạo ra qua suốt gol, nhưng đều không thể hình thành uy hiệp. Daniel Nagher cùng sở hội hai tên trung vệ đều có đầy đủ thân thể cường tráng, cùng xuất sắc phối hợp ý thức, lại thêm bọn hắn toàn trường một tấp cũng không rời theo sát lấy Tô Đông, để hắn rất khó có cơ hội thi triển. Tranh tài cứ như vậy rằng cọ xuống tới. Thời gian tại từng giờ từng phút trôi qua, Manchester City từ đầu đến cuối không thể phá vỡ cục diện bế tắc, mà Liverpool thì là tiếp tục nghiêm phòng tự thủ. Nhìn trên đài Liverpool fan bóng đá từ mở màn thứ nhất phút bắt đầu, liền không ngừng mà hát đội ca, càng không ngừng hô hào lấy đội bóng, vì mình đội bóng góp phần trợ uy. Thật giống như mãi mãi cũng sẽ không mệt mỏi, bọn hắn có thể thét lên sáng sớm ngày mai. Tô Đông cũng không đột trí, vẫn tại trên sân bóng tích cực chạy lôi kéo, càng không ngừng la lên vì các đội hưu cố lên độc viên. Hắn cũng không tin. Coi như Liverpool thật thủ đến tranh tài một giây sau cùng, hắn cũng muốn tất cả biện pháp phá không thành đạt được. Chương 936: Áp chụp thế giới giao động. Mọi người đều biết, rất nhiều hoạt động bóng đá viên đều thích đánh gôn. Tỷ như Tô Đông thần tượng Ronaldo, cầu vương Maradona, nước Anh tiên vương Beckham, tại bên thời kỳ đồng đội cạn, còn có Hà Lan truyền kỳ tiền đạo Van Basten, Real Madrid cầu thủ gù tỷ vân vân trong đó liền lấy Ronaldo gôn đánh trò tốt nhất nhìn ra được bờ ra duy thiên tài mặc kệ là dùng chân vẫn là dùng tay đều là tương đương lợi hại đã từng có một lần hắn tại nói chuyện phiếm thời điểm đã nói với tô đông một kiện chuyện rất thú vị hắn nói tại gôn vòng tròn bên trong lưu truyền một câu nói như vậy nếu như ngươi muốn thắng đối thủ vậy liền tại kéo cầu trước đó khen hắn hung hăng khen không khen hắn khác liền khen hắn kéo cầu khoảng cách xa không hề nghi ngờ tô đông là đem mọi chuyện cần thiết đều đặt ở bóng đá bên trên hắn ngay cả gôn quy tắc đều không làm rõ ràng được tự nhiên nghe không hiểu lời này rốt cuộc là ý gì Zona đâu cười giải thích, là ngươi khen hắn kéo cầu khoảng cách xa thời điểm, có lẽ hắn mặt ngoài sẽ là phong khinh vấn đạm, nhưng ở sâu trong nội tâm sẽ có một cỗ bạo động. Tại kéo cầu thời điểm, hắn sẽ ở trong tiềm thức suy nghĩ lấy như thế nào đem cầu đánh cho càng xa, này lại để hắn mất đi chơi bóng lúc chuyên chú lực, tiến tới tạo thành kích cầu phương hướng sai lầm. Bờ Ra Diu người cười đến đặc biệt gả tận, hắn nói một chiêu này hắn là lần nào cũng đúng. Cái này khiến Tô Đông quyết định, về sau vô luận như thế nào đều không cùng Bờ Ra Diu người học đánh gôn. Nhưng cái này cái cọp thú đàm cũng cho hắn lưu lại mười phần ấn tượng khắc sâu, cũng liên tưởng đến bóng đá. Đó chính là lúc trước nước bọt chiến. Nhiều khi, huấn luyện viên trưởng tại lúc trước một trận mạnh khen đối thủ, trên thực tế cũng là muốn tê liệt đối phương, tiến tới ở trong trận đấu xuất hiện sai lầm, đây đã là thế giới bóng đá lần nào cũng đúng thủ đoạn, trong đó người nổi bật chính là Fleur Liên cùng Ronaldo thuyết pháp, nước bỏ chiến mục đích cũng là muốn để cầu thủ phân tâm, không cách nào bảo trì chuyên chú. Còn có một tình huống khác cũng sẽ để cầu thủ mất đi chuyên chú, đó chính là trong trận đấu xu thế. Thật giống như Manchester City làm khách án phụ trận đấu này, Liverpool từ bắt đầu đến thu quan, từ đầu tới cuối duy trì lấy tuyệt đối chuyên chú. Phòng thủ tóm đến phi thường xuất sắc, thậm chí đều chưa từng xuất hiện trọng đại sai lầm, liền ngay cả Dani N.A.G. cùng sở S.H.E.O. đều đối tô đông hoàn thành hạn chế. Cái này khiến tranh tài từ đầu tới cuối duy trì lấy không so với không điểm số. Nhưng theo tranh tài tới gần, theo phòng thủ vững chắc hơn 80 phút sau, bọn hắn bắt đầu xuất hiện một chút mới ý nghĩ. Dù sao cũng là sân nhà tác chiến, bọn hắn có chút không vừa lòng tại không so với không điểm số. Hiện tại Liverpool xếp hạng cũng không gần phía trước, nếu như có thể sân nhà cầm xuống Manchester City, cái này không thể nghi ngờ vì bọn họ xông vào thi đấu vòng tròn trước 4 đặt vững một cái phi thường vững chắc cơ sở, mà lại là sân nhà tác chiến, nói thế nào cũng không trở thành tử thủ không so với không điểm số đến cùng A. Lại nói, Manchester City đã công hơn 80 phút, còn không có công phá Liverpool cầu môn, điều này đại biểu lấy cái gì? Tranh tài chỉ còn lại kia mấy phút, thêm chút sức, tranh thủ một cái dẫn bóng, đây không quá mức A. Thế là, Liverpool trong đội liền bắt đầu có cầu thủ nếm thử muốn đánh ra phản kích. Có mấy tên cầu thủ muốn đánh ra phản kích, vậy dĩ nhiên kéo theo toàn đội cầu thủ cũng đi theo để lên đi. Chính như Ronaldo nói như vậy, đưa một người trong đầu có còn lại dư thừa ý nghĩ, sẽ rất khó lại báo trì chuyên chú. Đồng dạng đạo lý, đương ly vở bun cầu thủ bắt đầu nghĩ đến muốn phản kích, phải vào cầu thời điểm, vậy bọn hắn phòng thủ liền không khả năng chuyên chú, thế là ngay tại tranh tài tối hậu quan đầu, rốt cục xuất hiện toàn trường lần thứ nhất trọng đại sai lầm. Kia là tại bù giờ thứ 2 phút thời điểm. Liverpool bắt lấy một lần cắt bóng đi sau lên nhanh chóng phản kích, nhưng đánh tới Manchester City vùng cấm địa tuyến đầu lúc bị VV cắt bóng thành công ngay tại chỗ chuyển xa phát động phản kích. Lúc này, Liverpool phòng tuyến ép tới có chút quá gần phía trước, dẫn đến sau lưng xuất hiện đứng không. Tô Đông, Dani Alaba cùng sở buộc đèo ba người đồng thời hướng phía cầu đuổi theo. Đầu tiên là Dani Alaba đã đoán được cầu điểm rơi, muốn đưa nó khống chế lại thời điểm. Tô Đông cái sau vượt cái trước, đuổi theo sử dụng sau này thân thể trực tiếp phá tan Dani Alaba, vượt lên trước một bước đưa bóng cho dừng lại. Agở trực tiếp bị Tô Đông đâm đến thu thế không ở, chạy về phía trước, đã mất đi tốt nhất vị trí phòng thủ, nhưng sở hộ trước tiên bổ sung, cấp tốc gần sát Tô Đông. Tô Đông phá tan Dani EN Agở về sau, lập tức ra chân đưa bóng dừng lại, cũng quay người chặn sở hộ El, phía sau lưng rắn rắn chắc chắc ngăn cản Lee vợ Boon trung vệ một chút, khiến cho sở hộ El buộc lòng phải lui lại mở một bước nhỏ. Chính là cái này một bước nhỏ, để Tô Đông bắt lấy cơ hội, ngừng cầu quay người, nhìn cũng không nhìn vùng cấm địa một chút, trực tiếp chân trái có cản giật bắn. Một cú này sút goal khoảng cách cầu môn khoảng chừng hơn 20m xa. Tây Ban Nha thủ môn Dị Nạ tại Manchester City chuyển xa, Tô Đông phản kích lúc, hắn liền đứng được tương đối dựa vào bên ngoài một chút, tùy thời chuẩn bị xuất kích. Tại Tô Đông gạt mở AG, dựa lưng vào sờ gỗ hẹo lúc, Dị Nạ đều chưa có trở về rút lui, sợ hai tên trung vệ bị Tô Đông đã cho, mà lại Tô Đông cũng là đưa lưng về phía phe tấn công hướng, khoảng cách lại quá xa, cho nên hắn tương đối yên tâm. Thật không nghĩ đến, Tô Đông ngừng cầu sau đột nhiên quay người, không chút do dự trực tiếp lên chân, cái loại cảm giác này thật giống như hắn cái hót mắt, có thể thấy rõ ràng Dị Nạ chọn vị trí giống như. Dị Nạ khi nhìn đến Tô Đông lên chân về sau, lập tức liền đã đoán được cầu thế, lúc này không ngừng lui về sau. Tô Đông một cước này sút gôn tới thật nhanh, hắn tuyệt kỹ thành danh chính là loại này đột nhiên trọng phá vanh cánh cửa, cho nên gì nạ tại lui không thể lui tình huống dưới, cả người cũng chỉ có thể lên nhảy, tận khả năng ngăn cản bóng ra. Nhưng tay của hắn đến cùng vẫn là thấp một chút, bóng đá vượt qua hai tay của hắn, như thiềm điện từ cầu môn dưới sang ngang vương, chui vào cầu môn góc trên bên phải, góc chết, gỗ ổn. Tô Đông hoàn thành sút gôn về sau, cả người liền mở ra hai tay, phát ra một tiếng phẫn nộ gào thét, thậm chí ngay cả chạy ra sân đi chúc mừng cũng không cần, trực tiếp ngay tại bên sân chúc mừng. Cuối cùng, Tô Đông ngẩng đầu lên, nhìn phía ánh đèn chói mắt, cả người đều có loại nhẹ nhàng vui vẻ lâm ly cảm giác. Trận đấu này bị đá quá khó khăn. Manchester City cầu thủ cũng đều điên cuồng đuổi theo, bao quanh đem hắn vây quanh, chúc mừng lấy trận đấu này tối hậu quan đầu tuyệt sắc dẫn bóng. Tô Đông, vẫn là Tô Đông. Mỗi lần Manchester City đến thời khắc mấu chốt, đều là Tô Đông đứng ra, dùng hắn dẫn bóng cùng biểu hiện cứu vớt đội bóng. Mọi người đều ở bình luận, ai ai ai là hải tâm cầu thủ, ai ai ai không thể thiếu, nhưng chúng ta chỉ có thể nói, nhìn xem Manchester City Tô Đông đi, hắn mới thật sự là hải tâm, chân chính không thể thiếu. Phút thứ 91, Manchester City dùng Tô Đông một cước thế giới giao động, công phá Liverpool cầu môn. Đan Lys ở đây bên cạnh nổi trận lôi đỉnh. Hắn vừa rồi ngay tại lập đi lập lại nhắc nhở cầu thủ phải chú ý sau lưng, nhất là nhắc nhở hậu phòng tuyến, nhất định phải mật thiết chú ý vị trí, nhưng kết quả đây, vẫn là mù quáng để lên, vẫn là đem sau lưng đứng không phá tan lộ ra. Cái này mất bóng ngoại trừ Tô Đông thực sự quá mạnh bên ngoài, còn có một bộ phận nguyên nhân là Liverpool hậu phòng tuyến ép tới quá mức dựa vào, cho Manchester City cơ hội phản kích, Tô Đông mới có thể một chọi hai, từng cái xử lý Dani N'G ở cùng Sergio Nếu như là ở phía trước hơn 80 phút bên trong, Tô Đông căn bản rất khó thu hoạch được cơ hội như vậy. Daniels có đầy đủ lý do đối kết quả này bất mãn, nhưng hắn nhất định phải tiếp nhận, bởi vì Liverpool tại tranh tài cuối cùng mấy phút, sát thực bị đá không đủ chuyên chú, bọn hắn vì thế bỏ ra thê thảm nhất đại giới, để phía trước 90 phút cố gắng cùng thủ vững, triệt để tan thành bọt nước. Đây chính là bóng đá tranh tài tàn khốc. Một trận 90 phút tranh tài, ngươi nhất định phải từ đầu tới đuôi bảo trì tuyệt đối chuyên chú, không thể có một tơ một hào lơ đễng, bằng không đợi đợi ngươi, chính là bị đánh bại vận mệnh. Đương nhiên, Manchester City fan bóng đá càng hẳn là cảm tạ bọn hắn đương ra ngôi sao bóng đá Tô Đông, nếu như không có Tô Đông kinh người phát huy, Manchester City tối nay là rất khó mang theo 3 phần rời đi sân Anfield. Tô Đông cứu vớt Manchester City 3 phần, đồng thời cũng bảo vệ Manchester City cho đến bây giờ 13 tháng liên tiếp. Đương trọng tài chính thổi lên tranh tài kết thúc tiếng còi lúc, hiện trường vang lên Liverpool fan bóng đá tiếng hoan hô, cùng kêu một bài người vĩnh viễn không độc hành tiếng ca, đây là Anfield fan bóng đá đưa cho đội chủ nhà cầu thủ lễ vật. Mặc kệ là thắng hay thua, bọn hắn đều giữ lở lở nở vở mặc lớn. Tô Đông kỳ thật rất bình thường thích dạng này câu lạc bộ văn hóa, thật đặc biệt mê người, cho nên hắn tôn trọng Liverpool. Đối với Liverpool cầu thủ, Tô Đông cũng cho tôn trọng. Daniel Agger cùng sở Serge Gnabry bản mùa giải biểu hiện được phi thường xuất sắc, cái này hai tên trung vệ liên thủ, thậm chí cơ hồ đông lại Tô Đông, chỉ là tại tranh tài tối hậu quan đầu, bởi vì phòng tuyến để lên, dẫn đến bọn hắn xuất hiện phòng thủ bên trên sai lầm. Nhưng chỉnh thể tôi nói, biểu hiện của bọn hắn là biết tròn biết méo. Lucas cùng Charlie Adam đôi này xong tiền vệ phòng ngự cũng biểu hiện được phi thường xuất sắc. Bồ tràng tranh tài Manchester City khống chế bóng suất là 70% nhiều, nhưng cả giữa trận trận cũng rất khó có cơ hội hướng về phía trước chuyển bóng, nguyên nhân chính là Liverpool song tiền vệ phòng ngự biểu hiện được quá tốt rồi, ngăn cách Manchester City hướng phía trước chuyển bóng thông đạo. Cho nên, Lucas được tuyển vì toàn trường tốt nhất cầu thủ. Tô Đông chưa hề cũng sẽ không keo kiệt cho đối thủ của mình tán thưởng cùng khẳng định, cho nên hắn tại sau trận đấu liền từng cái đi hướng Liverpool cầu thủ, nhất là cái này mấy tên hắn thưởng thức nhất cầu thủ, cùng bọn hắn từng cái nắm tay cùng ôm. Ngược lại là Guardiola đã từng khâm điểm bản thủ giữa trận Jordan Henderson, tại bồ tràng tranh tài biểu hiện được rất đêmê. Cơ hội không có sáng tạo ra bất cứ uy hiếp gì, làm cho người thất vọng. Cái này cũng từ một góc độ khác đến phản ứng ra nước Anh bản thổ cầu thủ bình cảnh. Cái thứ nhất chủ động cùng Tô Đông đưa ra muốn trao đổi quần áo chơi bóng, rõ ràng là Uzu hay tiền phòng, chính là cái kia cắn người Luis Suarez. Liverpool tiến công rất kém cỏi, nhưng Suaz là một ngoại lệ, năng lực của hắn rất mạnh, biểu hiện cũng không tệ, chính là bị đội bóng liên lụy, nếu như cho hắn phối hợp đủ tốt cộng tác, tin tưởng hắn biểu hiện sẽ đột nhiên tăng mạnh. Suarez thì là đối Tô Đông tối hậu quan đầu một cấp kia thế giới giao động khen không dứt miệng, có thể tại áp chụp giai đoạn, còn có thể nhanh chóng xông lên vào dùng thân thể phá tan Dani Engel cùng Saul, lại tại không quay đầu lại tình huống dưới, quay người rút ra một cái thế giới dao động, năng lực như vậy, Su Az tự hỏi mình là làm không được. Nhưng cũng bởi vì như thế, để hắn đối Tô Đông càng thêm bội phục. Hào hào cố lên, tin tưởng ta, ngươi có thể biểu hiện được càng tốt hơn. Trao đổi quần áo chơi bóng thời điểm, Tô Đông Võ Su Az bạ vai khích lệ nói. Chương 937, Jang không muốn mặt mũi sao? Tuy nói là sân nhà không một bại bởi Manchester City, nhưng Liverpool biểu hiện vẫn là nhận lấy phi thường cao khẳng định. Lucas cùng Cha Charlie Adam xong tiền vệ phòng ngự tổ hợp liên tục hai vòng thi đấu vòng tròn được tuyển toàn trường tốt nhất cầu thủ, đây cũng là đối đạn Lys một bộ này đấu pháp khẳng định, chỉ là đội bóng tiến công như trước vẫn là không có khởi sắc. Lee vừa bullet ẻ trột liên rõ ràng lộ, tại sao khi cuộc tranh tài kết thúc trong phòng thay quần áo, đảng Lys liền đối đội bóng biểu hiện đưa cho phê bình, cho rằng cầu thủ tại tranh tài giai đoạn sau cùng, cũng không có chấp hành sắp xếp của hắn, mà là có chút lô mãng kinh thường, tạo thành ném cầu. Tại sao trận đấu buổi họp báo bên trên, Dan Li cũng không hề đề cập tới tô Đông biểu hiện, mà là cho rằng Liverpool tại toàn trường trong trận đấu một lần duy nhất sai lầm, bị đối thủ bắt lấy cơ hội lấy được dẫn bóng, đây gây nên toàn đội cầu thủ có trọng. Thông qua trận đấu này, ta tin tưởng chúng ta tất cả mọi người hẳn là thành tỉnh ý thức được, chúng ta là có đầy đủ năng lực đi đông kết cỡ giờ mì ở kiệt mạnh nhất đội bóng, chỉ là chúng ta khiếm khuyết một chút chuyên chú, nhất là tranh tài giai đoạn sau cùng chuyên chú. Dan Li biểu thị, hắn tin tưởng Liverpool chính đi tại một đầu chính xác con đường bên trên, đội bóng thành tích sẽ rất nhanh tăng lên. Đối với Dan Li lần này ngôn luận, ngoại giới truyền thông đánh giá là một nửa một nửa. Liverpool đúng là cả chàng trong trận đấu đều biểu hiện được phi thường xuất sắc, thậm chí không cho Manchester City lưu lại quá nhiều tiến công cơ hội. Chân chính xem như sai lầm, chỉ có tranh tài áp trục giai đoạn một lần kia, phòng tuyến ép tới quá dựa vào, dẫn đến hai tên trung vệ trực tiếp bại lộ trước mặt Tô Đông. Nhưng đối với lần này mất bóng, bao quát khép anh, báo ghi ẩn, Sir Peter quyền uy truyền thông cơ bản đều cho rằng là Tô Đông năng lực cá nhân đưa đến kết quả. Liverpool hai tên trung vệ đều đã tận lực. Chính như báo ghi nói, tại lúc ấy như thế thế cục dưới, bất luận cái gì hai tên phòng thủ cầu thủ muốn ngăn cản To Đông dẫn bóng đều là phi thường khó khăn một việc, AG cùng sở GO đều đã tận lực, bọn hắn không nên nhận chỉ trích. Sở các sở cuối cùng cũng không có bởi vì cái này mất bóng mà cho Liverpool 2 tên trung vệ thất phân, tương phản, Roger bị ở kịp tiếp sóng thương nghiệp cho rằng, Liverpool 2 tên trung vệ tại cả trạng trong trận đấu đều hoàn mỹ đông lại tô đông, đây là cực kỳ hiếm thấy. Nếu như không có tối hậu quan đầu mất bóng, bọn hắn liền làm được quá khứ mấy năm, tất cả hậu vệ muốn làm, nhưng đều không thể làm được hành động vĩ đại, đó chính là đông lại tô đông. Có thể nói, đối với Liverpool sân nhà thất bại, mặc kệ là truyền thông, vẫn là fan bóng đá phản ứng đều vẫn là phi thường tích cực chính diện. Manchester City mười tháng liên tiếp thì là cho người ta một loại đương nhiên cảm giác. Dùng Sunil phạm tội thuyết pháp, mọi người đều đã quen thuộc Manchester City thắng liên tiếp cùng thắng trận. Bọn hắn luôn luôn tại thắng trận, thắng tê. Nhưng đối với tiếp xuống tranh tài, ngoại giới mong muốn lại không lớn nhất trí. Manchester City giữa tuần muốn đá League Cup bắt cường đấu vòng loại, sân khách khiêu chiến Arsenal cuối tuần nên đón giờ mì ở hiệp thứ mười vòng. Sân nhà nên chiến Arsenal, cái này hoàng phất là một trận đấu vòng loại hai hiệp tranh tài, lại đồng thời quan hệ đến hai đầu chạy tuyến. League Cup là đơn trận phân thắng thua. Ai thua ai liền bị đào thải bị loại. Mà tờ giờ mì ở kịp thứ 14 vòng thì là quan hệ đến Manchester City thứ 14 trận thắng liên tiếp, có thể hay không đổi ngang Arsenal năm đó sáng tạo. Tờ giờ mì ở kịp lịch sử dài nhất thắng liên tiếp ghi chép. Có thể nói, cái này hai trận tranh tài đối với Arsenal tới nói đều có phi thường trọng đại ý nghĩa. Cái trước quan hệ đến League Cup tấn cấp quyền, tại Arsenal bản mùa giải đã tờ giờ mì ở kịp vô vọng tình huống dưới, cầm xuống một tòa cúp thi đấu toàn quân, không thể nghi ngờ là hóa giải đúng đắn trọng yếu phương thức. Cho nên một trận chiến này, Eager sẽ đem hết toàn lực đi tranh thủ về phần 14 trận thắng liên tiếp, tuy nói là ý nghĩa tượng trưng lớn hơn ý nghĩa thực tế, nhưng này cũng coi là một phần vinh dự. Nhưng muốn mạng chính là, tại tờ giờ Mỹ ở kịp thứ 13 vòng, Arsenal sân nhà lên chiến phủn hẻm London đẹp bị chiến bên trong, nương tựa theo Vernon nhận hai cái dứt bóng, Arsenal một so với một chiến bình phủn hẻm. Các loại, Vernon lại Arsenal trung vệ, hắn tiến hai quả cầu, làm sao lại một so với một chiến bình đối thủ? Nhìn, người đây liền không hiểu được a. Từ đá xong phủn hẻm về sau, Wenger ngay tại một lần lại một lần lập đi lặp lại nghiên cứu Liverpool sân nhà lên chiến Manchester City trên tại Hắn tại lặp đi lặp lại quan sát cùng cân nhắc đạn liệng phòng thủ, nhất là nhắm vào tô đông phòng thủ. Đồng thời, hắn cũng ở trong lòng lặp đi lặp lại suy tính, Daniel Alves cùng sơ gỡ liên thủ kém một chút liền đông lại tô đông. Vậy nếu như là mẹ tỷ giả cờ liên thủ với vợ mẹ ở đâu? Có thể hay không cũng phát huy ra Daniel Alves cùng sơ gỡ tương tự hiệu quả. Đương Erger đem vấn đề này vứt cho huấn luyện viên tổ thời điểm, phản ứng cơ bản đều tương đối bi quan, bởi vì Arsenal cùng Liverpool là hoàn toàn khác biệt hai chi đội bóng, từ lý niệm bên trên liền xuất hiện to lớn khác nhau lý niệm loại vật này giống như là một trận thi chạy điểm xuất phát nếu như lý niệm khác biệt vậy thì đồng nghĩa với là xuất phát chạy điểm khác biệt cái kia còn có cái gì tham khảo ý nghĩa thật giống như trợ lý huấn luyện viên Pat Bartlett nói tới chúng ta tìm không ra giống Lucas cùng Charlie Adam dạng này song tiền vệ phòng ngự Ah Ete cùng Alexander song tổ hợp đều không phát huy ra bọn hắn hiệu quả như vậy không có Lucas cùng Charlie Adam đi áp chế Manchester City giữa trận kia kết quả cuối cùng chính là Manchester City giữa trận không ngừng mà hướng phía trước đưa ra chuyển bóng vì tô Đông sáng tạo ra cơ hội kia lại kiên cố phòng thủ đều rất khó thủ được tô đông, hắn sẽ ở một lần lại một lần xung kích bên trong, nắm lấy cơ hội chế tạo sát cơ. Whoever biết, Atluit nói đến một điểm không sai, muốn đông lại tô đông, không chỉ chỉ là an bài hai người đi giữ vững tô đông đơn giản như vậy, mà là chỉ có thể là chặt đứt truyền cho tô đông chuyển bóng, giảm bớt hắn cầm bành số lần. lấy tô đông thể năng cùng không cầu chạy năng lực, hắn luôn có thể xuất hiện tại đứng không chỗ tiếp ứng, muốn ngăn cản hắn cầm bành, cái này căn bản là thực tế không lớn. Tại sao nói như vậy chứ? thật giống như mẹ tí giả cờ, lấy chiều cao của hắn thể trọng, hắn có thể theo kịp tô đông chạy mới là lạ. Toàn thế giới có loại kia thân cao cùng thể năng, còn có thể giống Tô Đông dạng này chạy, độc nhất vô nhị. Kia để vợ Ngẩn đi cùng, được hay không? Có thể, nhưng vợ Ngẩn đi cùng, Tô Đông sẽ dùng thân thể ngăn chặn bị trung vệ. Đây mới là đông kết Tô Đông phiền toái nhất địa phương. Liverpool chọn lựa sách lược chính là, ta biết Dani Anagor cùng sở hộ hai người thủ không được ngươi Tô Đông, cho nên ta không đem tất cả hy vọng ký thác trên người bọn hắn, mà là trọng điểm lấy Lucas cùng Charlie Adam làm chủ, ngăn chặn Manchester City hướng về phía trước truyền bóng tiến đường, giảm bớt Tô Đông cầm bóng số lần, lại để cho Dani Anagor cùng sở hộ lẹo đi cùng phòng Tô Đông. Nhưng ở Arsenal trong đội, tìm không thấy Lucas cùng Charlie Adam dạng này dòng tiền vệ phòng ngự. Chúng ta tiến công sẽ càng có uy hiếp, có thể hay không thích hợp tăng cường thế công, làm dịu hậu phòng tuyến áp lực. Có người đề nghị. Wenger cùng Patlouit liếc nhau một cái, đều không hẹn mà cùng lóe lên phủ định ánh mắt. Cùng Liverpool so ra, Giventho, Van der cùng đoàn cốt tạo thành tiến công sát thực càng thêm xuất sắc, lại thêm Arsenal giữa trận, cho nên thẻ gần nở tiến công muốn so Liverpool càng tốt hơn. Nhưng đối mặt Manchester City, Arsenal uy hiếp lớn nhất là tiến công bất lợi sao? Không phải, là phòng thủ. Từ giao đấu phùn hẹp tranh tài đến xem chúng ta thay phiên cũng rất có vấn đề. Atlu yết nhắc nhở, một so với một điểm số, phun hém nhìn đều không có dẫn bóng, nhưng trên thực tế Arsenal tiến công cũng rất có vấn đề. Trạm Mặc không có trước đó gia nhập liên minh lúc kinh diễm, ba tuổi ạ sạ viên nhìn cũng trượt đến hết sức rõ ràng. Rousiki, Vorn, Trạm Vỡ gần cùng Atlu giang chờ cầu thủ đều không thể rất tốt bước lên đội bóng tiến công, làm dịu vàn từ si áp lực đến mức bên ngoài bây giờ truyền thông đều đang nói đùa nói, Arsenal là có Robin nhưng không có người rơi, quyết thiếu hữu lực thay phiên tình huống dưới. Vỉn thủ cùng An Cốt biểu hiện liền lúc tốt lúc xấu chỉ có Van Manchester tương đối mà nói tương đối ổn định một chút. Ever nhớ tới cái này, liền vô cùng hâm mộ Manchester City. Guardiola, hắn có sải không hết tiền mặt, thành lập nên một bộ phi thường cường đại đội hình phối trí, thậm chí thành lập nên hai bộ cao cấp đội hình. Tại mũi đầu trên chiến tuyến cạnh tranh, thay phiên cũng là sóng đến bay lên. Không có cường đại đội hình làm hậu thuẫn, Guardiola thay phiên sớm đã bị người trục chết. Hiện tại, bay ở Arsenal trước mặt, kỳ thật chính là một cái lưỡng nan lựa chọn. Thủ, không thích hợp theo gần nở truyền thống, đội hình phối trí cũng không lớn thích hợp, nhưng cẳng có cơ hội một chút, công phù hợp theo gần nở truyền thống đội hình phối trí cũng càng phù hợp, nhưng cũng có thể bị chết rất bình thường thảm, thật giống như bên trên mùa giải trận kia xỉ nhục tính chất thảm bại. Làm sao tuyển? Tháng 11 năm 29 ngày muộn, London EMI dị sở tạ địa ủng. Liverpool bắt cường đấu vòng loại, Manchester City sân khách khiêu chiến Arsenal. Đoán bên cạnh thời điểm, Tô Đông vì Manchester City cướp được kéo cầu cơ hội. Mà tranh tài ngay từ đầu, sân khách tác chiến Manchester City liền chậm rãi không chế được cầu quyền, kiên nhẫn thúc đẩy. Thời gian nhảy đến chương 29 giây thời điểm, Tony Cờzos đưa ra một cú chuyền xa, tinh chuẩn cho đến vùng cấm địa tuyến đầu phía bên phải. Tô Đông đột nhiên khởi động, nhanh chóng cắm vào Mertì giả cờ cùng vợ mẹo ẩn ở giữa. Whoever vị tốt hơn tổ chức phòng thủ, tốt hơn Đông kết Manchester City tấn công, đặc biệt an bài 4 tên trung vệ đến tạo thành hậu phòng tuyến, hậu vệ trái chính là vợ mẹo ẩn. Nhưng Tô Đông đang cùng Mertì giả cờ cùng vợ mẹo ẩn tranh đoạt bên trong, vượt lên trước một bước ra chân, đưa bóng đâm hướng trung lộ, rơi về phía Mertì giả cờ sau lưng, mình lập tức quay người, dùng tay ngăn Mertì giả cờ dây dưa về sau, truy hướng về phía cung đỉnh khu phía bên phải. Cosìenmi cùng Alexander song hai tên phòng thủ cầu thủ đồng loạt hướng phía Tô Đông bước tới, muốn thừa dịp hắn ngừng cầu một nháy mắt đem hắn bao bọc ở phủ kín hắn suốt gôn góc độ, khiến cho hắn chuyển về. Nhưng ai cũng không nghĩ tới chính là Tô Đông mình chọn chuyển cho 2 giây sau mình chuyền bóng lúc, không chút nghĩ ngợi trực tiếp chân phải có cảm giận bán, vậy mà trực tiếp đánh ra một cái lăng không giúp bán. Câu liên cung đạn thảo, lấy thế xét đánh không kịp bừng hai, xét qua một đường vòng cung về sau, tinh chuẩn xuất vào AC Nan cầu môn phía bên phải. Thủ môn Szczesny cũng là bất ngờ, phi thân bên cạnh nào, nhưng chỗ nào đập đến. Tiếng bóng chui vào lưới. Tô Đông kích động quay người xông ra sân bóng chúc mừng. Mà bên sân đội chủ nhà huấn luyện viên tịch trước Eger ngẹn học nhìn chân chối che lấy cái trán. Không dám tin tưởng nhìn xem trên sân bóng phát sinh một màn này. Mẹ nó, giao đấu Liverpool thời điểm 90 phút không dẫn bóng, vụ giờ giai đoạn mới mò được một cái. Giao đấu chúng ta Arsenal lúc mới 30 giây liền dẫn bóng, người là cố ý à? Taheger không muốn mặt mũi sao? Chương 938, mới vậy dạ. Đương tranh tài tiến hành đến phút thứ 83 lúc, dự bị ra sân hai tên tiên phong sáng tạo ra sức cơ, dễ cô đưa ra chọc khe cầu, Dudlak Costa thuận thế nhẹ nhàng xuyên qua, lớn vùng cấm địa bên trong, Agirzo nhẹ bén trước chen vào, đoạt tại phòng thủ cầu thủ trước đó đâm bắn, xuyên thùng Arsenal cầu môn, 2-0. Mbidi dật sở tạ đi ủng vang lên đi theo đội bóng đi vào sân khách Manchester City, fan bóng đá tiếng hoan hô. Agüero thì là vọt tới bên sân, càng không ngừng hôn lấy tay trái trên cánh tay hình xăm, nhưng rất nhanh bị Manchester City cầu thủ bao quanh ôm lấy. Argentina tiên phong gia nhập liên minh Manchester City về sau, tuy nói rất nhiều buổi diễn đều là dự bị ra sân, nhưng dẫn bóng hiệu suất rất bình thường cao. Theo thi đấu sự tình xâm nhập, hắn cũng tại dần dần trở thành tô đông về sau, Manchester City lại nhất danh đạt được tương tài. Dễ cô tại dự bị ra sân về sau, biểu hiện cũng là biết tròn biết méo, hắn cũng tại dần dần thích thưởng Guardiola bộ này chiến thuật hệ thống. Đội khách ghế dự bị trước, Tô Đông bị thay thế ra sân về sau, cũng không hề rời đi sân bóng, mà là ngồi tại ghế dự bị bên trên. Khi hắn nhìn thấy các đội hưu dân bóng lúc, cũng hết sức cao hứng đứng lên, vì bọn họ đưa lên tiếng vỗ tay nhiệt liệt. Làm tốt lắm. Quay đầu lại, nhìn về phía đội khách huấn luyện viên tịch, Guardiola cũng đồng dạng là một mặt hưng phấn kình, mà đội chủ nhà huấn luyện viên tịch trước Ego liền lộ ra 10 phần phiền muộn, tràn đầy khe danh gương mặt giàn mùa kia bên trên viết đầy hai chữ, khó chịu. Arsenal tình cảnh càng ngày càng khó. To Đông đối đồng dạng bị thay thế kết quả David Silva nói, đồng dạng là thay người. Manchester City thay đổi rẻ cô cùng Agüero liền có thể cải biến thế cục, chế tạo dẫn bóng. Arsenal đâu? Đổi lại à Saivin, Çamak chờ cầu thủ, đều không thể cải biến trên trận thế cục. Nhất là Çamak. Tô Đông Thế nhưng là phi thường rõ ràng nhớ kỹ, Çamak gia nhập liên minh Arsenal lúc, biểu hiện gọi là một cái xuất sắc, được vinh dự là chế tạo đế, luôn luôn đang vì đồng đội sáng tạo ra cơ hội, bị vô số người đặt vào kỳ vọng cao, liền ngay cả chính Ego đều cảm thấy là một bút siêu cấp có lời giao dịch, miễn phí thị trường đại đến ba bối. Nhưng kết quả đến bản mua giải, vị này tự do chuyển nhượng mà đến mộ dọc cô đội tuyển quốc gia đội trưởng biểu hiện được làm cho người thất vọng vô cùng. kia vấn đề ở chỗ nào đâu? kỳ thật rất đơn giản, trạm mạc thật không phải hạng lợm. một ngàn bạn euro, đây cũng không phải là một số lượng nhỏ. người pháp điên rồi sao? đều không phải là, mà là trạm mạc xác thực có thực lực. vấn đề nằm ở chỗ heger cùng acenan trên sân, là vấn đề của bọn hắn đưa đến trạm mạc biểu hiện không tốt. bên trên mùa giải, acenan giữa trận có pha Zega, ga, biểu cài dạng này cầu thủ toa chấn, sức sáng tạo mười phần, chủ đánh chính là trung lộ truyền bóng thầm thấu. cái này khiến trạm mạc phát huy ra tự thân đặc điểm mà lại phát huy đến hết sức xuất sắc, thắng được chế tạo đế thanh danh tốt đẹp, thắng được công nhận của tất cả mọi người. Theo Pha Zegadisa Ba Ca, Arsenal giữa trận một lần nữa tồi bại, bị cái mùa giải thanh lý, dẫn đến Arsenal giữa trận hiện tại là Demsi cùng hạ ệ tạ dạng này cầu thủ tỏa chấn. Không phải nói những này cầu thủ không có thực lực, mà là đặc điểm căn bản không giống, bọn hắn liền chơi không chuyển trung lộ thẩm thấu, chỉ có thể đi đường biên tiên công. Nhưng ai đều biết, trả mạc không am hiểu đặc điểm. Thế là mâu thuẫn điểm liền ra. Còn có một cái trọng yếu nguyên nhân là tàn khốc cạnh tranh căn bản là không có cho trả mạc một lần nữa thích ứng cơ hội. Vantosi không có tổn thương không có bệnh, biểu hiện ổn định về sau, một mực khóa chặt chủ lực vị trí, Trạ Mạc chỉ có thể khô tỏa gẻ lạnh, Wenger cũng không thể là vì một cái tự do chuyển nhượng mà đến cầu thủ mà vắng vẻ trạng thái không tệ Vantosi. Cái này tạo thành một loại tuần hoàn đã tính. Tranh tài căng ít, Trạ Mạc thích hứng đến lại càng kém, thích hứng đến càng kém, biểu hiện liền càng hỏng bét, càng hỏng bét liền càng không chiếm được cơ hội. Dưới loại tình huống này, Trạ Mạc kỳ thật hằn là quá quyết đi người. Thu truyền chết, người chuyển sống, đổi một hoàn cảnh, một lần nữa xuất phát, hắn còn có cơ hội. Nhưng có thời điểm người chính là như vậy, luôn cảm thấy không tam tâm tâm. Không nguyện ý từ bỏ hết thảy tới tay, cuối cùng một hơi đều nhanh muốn nuốt xuống, còn cảm thấy mình có thể lại cứu. Đã bóng thời gian càng dài, kinh lịch càng phong phú, tô Đông liền càng sẽ không đi xem tướng ai, hoặc rèm pha ai, bởi vì hắn rất rõ ràng, mình là may mắn. Tất cả tại chức nghiệp trên sân bóng lấy được người thành công, đều là may mắn. Cố nhiên có thực lực làm hậu thuẫn tính tất yếu, nhưng tính ngẫu nhiên cũng phi thường lớn. Thật giống như Johnny, nếu như hắn năm đó không có đi MU, đi chính là Valencia, là Juventus, là Inter Milan, là Arsenal, vậy hắn chức nghiệp kiếp sống khả năng liền hoàn toàn khác nhau mà trên thực tế, làm bằng hữu tốt nhất của hắn, tô Đông phi thường rõ ràng, hắn kém một chút liền đi những này đội bóng. đây chính là một loại tính ngẫu nhiên. cầu thủ là như thế, đội bóng cũng là như thế. tại arsenal không nguyện ý đầu nhập tình huống dưới, ever còn có thể làm gì? trái lại, nếu như không có phía sau abu dại bị tập đoàn đại thủ bút đầu nhập, gary ola có thể tại manchester city đem thay phiên chơi thành một đóa hoa. ngay cả aguero cùng rẽ cô dạng này cầu thủ đều có thể mua được đương dự bị, ngoại trừ tắt mã lam, còn có ai có thể làm được? thậm chí ngay cả nhị năng nhị mặc chelsea đều không làm được. Manchester City nương tựa theo tô đông cùng Aguero dẫn bóng, hai công sân khách đánh bại Arsenal. Trận đấu này có thể nói là dự kiến bên trong, hợp tình lý kết quả. Nhưng một trận khác tranh tài liền tuôn ra một cái to lớn ít lưu ý, đó chính là MU tại sân Old Trafford, một so với hai bại bởi Tram tấn ship thi đấu vòng tròn Cbiz tổ pè đội. Phải biết, Cbiz tổ tại trước mắt Tram tấn ship bảng điểm số bên trên vẹn vẹn chỉ xếp hạng thứ 13 vị. Đây tuyệt đối là một trận làm cho cả nước Anh, thậm chí là Châu Âu giới bóng đá đều cảm thấy khiếp sợ lớn ít lưu ý. Soi vương tại thường quy 90 phút trong trận đấu chiến thành một so với một ngang tay nhưng ở sau đó thêm lúc thi đấu bên trong, Cazorla vẽ lì đội đánh vào tuyệt sắt cầu hai so với một đánh bại MU. Toán trận sân đấu cha MU tại lúc trước kỳ thật cũng không có đem chi này trang vận ship chung du đội bóng để vào mắt cho nên Ferguson tại đội hình không dư giả tình huống dưới lựa chọn lấy đội hình dự bị xuất chiến rất nhiều chủ lực cầu thủ thậm chí ngay cả danh sách lớn đều không có tiến nhưng ai cũng không nghĩ tới Cazorla vẽ lì tại sân đấu cha Phót liền cho MU vào đầu một kích công án đánh cho MU đầu góc tròn vắng cả nửa tràng song phương đánh đến thế lực ngang nhau đều có bốn chân xuất cồn đều không thể bàn chính. Thế là giữa trận lúc nghỉ ngơi, Ferguson tiếp tục tìm đường chết, hắn dùng thiên tài tiểu tướng Morgan thay đổi biểu hiện không tốt Bạt Bạt tổ, cũng tại phút thứ 65, dùng mặt khác nhất danh thiên tài tiểu tướng Pogba thay đổi giả phụ. Căn cứ Ferguson sau trận đấu cho ra lý do là, hắn tại lúc trước hứa hẹn cái này hai tên tại đội thanh niên biểu hiện xuất sắc tuổi trẻ tiểu tướng, muốn cho bọn hắn càng nhiều tranh tài cơ hội, cho nên an bài bọn hắn ra sân. Cái này cũng phản ứng ra Ferguson nắm chắc thắng lợi trong tay tâm thái. Thật không nghĩ đến, tiếp xuống tranh tại xu thế hoàn toàn vượt quá Ferguson ngoài ý liệu. Carrizzo phe lì lưỡi nương tựa theo một cước thế giới giao động đi đầu dẫn bóng. MU sau đó nương tựa theo Benanty San đều tỷ số điểm số. Song phương lôi vào thêm lúc thi đấu, Evan sai lầm đưa đến để lọt cầu, cho Carrizzo phe lì lưỡi lại lần nữa dẫn trước cơ hội. Hiện trường gần 5 vạn tên MU fan bóng đá thanh âm, triệt để bị 5.000 người Carrizzo phe lì lưỡi fan bóng đá cho che giấu đi qua. MU cũng bị đào thải ra khỏi League Cup. Phê tại sau trận đấu biểu đạt so sánh thi đấu kết quả thất vọng, hắn chất vấn Carrizzo phe lì dẫn bóng có việt vị nghi, nhưng cùng lúc lại chúc mừng đối thủ, cho rằng bọn họ xứng với tân cấp quyền. Về phần bị Ferguson đặt vào kỳ vọng cao hai tên tiểu tướng, Modrić cũng góp ba ra sân về sau đều biểu hiện không tệ. Trong đó đáng nhắc tới chính là nước pháp giữa trận cao Cup ba Tên này 18 tuổi tiểu tướng cùng M.U hợp đồng chỉ còn lại thời gian nửa năm, trước mắt hắn chính cùng M.U cái cổ, bởi vì hắn cảm thấy Ferguson không cho hắn bất kỳ cơ hội nào, không có thực hiện lời hứa của mình. M.U đội thanh niên ở trên mùa giải thanh niên Cup FA bên trong đoạt giải quán quân, Cao Cup ba biểu hiện được phi thường xuất sắc, thắng được rất nhiều nhân sĩ chuyên nghiệp xem trọng, mà Ferguson lúc ấy hứa hẹn sẽ ở mỗi mùa giải cho hắn càng nhiều ra sân thời gian. Nhưng bản mùa giải M.U giữa trận tối nát Tất cả mọi người đều có mắt cùng nhìn, nhưng Pep Guardiola cho đến nay chỉ ra sân 3 lần, toàn bộ đều là dự bị, toàn bộ đều là cúp thi đấu, cái này khiến người Pháp rất bình thường không hài lòng, gắt lại cùng mờ ưu tục tầm đàm phán, tuyên bố muốn rời đội. Được vinh dự là mới vậy dạ Pep Guardiola thiên phú vô cùng cao minh, để ưa thích dùng nhất nước Pháp cầu thủ Heger là thèm nhỏ nước dãi, mà Inter Milan, AC Milan cùng Juventus chờ đội bóng cũng đều đối với hắn cảm thấy hứng thú vô cùng. Manchester City cũng đồng dạng tại mật thiết lưu ý vị này tuổi trẻ cầu thủ động tĩnh. Bọn vị gì sợ tèn thậm chí cùng Pep 3 người đại diện còn đã gặp mặt, ý đồ đem vị này từ địch ngôi sao hy vọng đưa đến Manchester City đến, đây tuyệt đối là tại cho MU chế tạo khó xử. Pep 3 kỹ thuật đặc điểm cũng rất bình thường phù hợp Guardiola yêu cầu, mà lại hắn có thân thể có tốc độ, tiềm lực phi thường cao. Có thể nói, MU hiện tại là nhà ruột còn gặp mưa. Đẹp bị chiến thảm bại, bị đào thải ra lịch cột, mà tại Champions -ti League tiểu tổ thi đấu bên trên, năm vòng tranh tài đã xong, MU cùng Benfica điểm tích lũy giống nhau, đều là 9 phận, thậm chí hai chi đội bóng hai trận quyết đấu đều là thế hòa, chỉ toàn thắng, cầu cũng là giống nhau. Nhưng Benfica nương tựa theo sân khách dẫn bóng càng nhiều duyên cớ, xếp tại đứng đầu bảng vị trí. Mà tiểu tổ thứ 3 là lấy được 8 phần 3 điểm, đồng dạng câu đối lúc trước nhị hổ nhìn chằm chằm. Một vòng cuối cùng, MU đem sân khách khiêu chiến Barca, chỉ cần chiến bình liền có thể ra biên, mà Benfica sân nhà giao đấu thực lực yếu nhất thêm kéo tìm khắc sở kẻ ở, nhìn tấn cấp khả năng phi thường lớn. Ferguson đã thả ra ngoan thoại, một vòng cuối cùng không chỉ có muốn thắng, còn muốn tận khả năng nhiều đoạt chỉ toàn thắng cẩu. Chỉ có dạng này, MU mới có thể bảo đảm lực áp Benfica, cầm tới tiểu tổ thứ nhất. Nhưng ai có thể nghĩ đến, khẩu hiệu vừa hô lên đi không bao lâu MU liền bị đảo thải ra League Cup này bằng với là cho Ferguson đánh đòn cảnh cáo để lão không ra 10 phần đề bài. Có tin tức lộ ra Đông nghỉ Kỳ cùng Sang năm mùa hạ Ferguson sẽ đối với đội bóng tiến hành một vòng mới gây dựng lại bao quát bẹt bạ tổ ở bên trong Đông đảo ngôi sao bóng đá đều đã hoàn toàn mất đi Ferguson tín nhiệm sẽ bị thanh tẩy ra đội bóng cái này không thể nghi ngờ cũng đem tiến một bước dẫn phát MU nội bộ cùng tợ The Mirror ở kịp địa chấn. Dù sao MU thả ra những này cầu thủ đối với đỉnh cấp đội bóng tới nói có lẽ là thực lực không đủ nhưng đối với còn lại đội bóng mà nói từng cái đều là thực lực không tầm thường ai cũng muốn từ đó kiếm một chén canh. Mà Manchester City thì là nhìn chằm chằm ở ưu đào tạo trẻ, không có cách, ai bảo hai nhà người nằm cạnh gần đâu. Chương 939, năm nay tớ giờ mi ở kịp đặc biệt lạnh. Tiến vào tháng 12, một cố đột nhiên xuất hiện Hàn lưu xâm nhập Anh quốc ba đảo. Ở xa London bắc bộ, kẻ ở nghỉ trụ sở huấn luyện bên trong, Hege tâm tình so cái này khí trời bên ngoài còn lạnh hơn. Sa nạ cùng bợ thủ thương, đây là tại hôm nay huấn luyện bên trong phát hiện, đội y nói cho hắn biết, cái này hai tên cầu thủ đem vắng mặt cuối tuần tớ giờ Mì ở kiếp thứ 14 vòng. Đây cũng chính là tại nói cho Hege, sân khách khiêu chiến Manchester City tranh tài. Tay của hắn bên trong không có dù là nhất danh chính quy hậu vệ biên. Mẹ nó, cái này còn thế nào đã? Giữa tuần lít cột, hắn không lên truyền thống hậu vệ biên là bởi vì muốn ổn thủ, kết quả tốt, vẫn thua. Hiện tại hắn quyết định chủ ý, đã phòng thủ không được, ta liền muốn cùng Manchester City liều mạng, cùng Guardiola cùng chết. Thật không nghĩ đến, hậu vệ biên toàn đa thương. Ngoa tạo. Đơn giản có hay không? Gặp qua xui xẻo như vậy sao? Heger rất muốn phát điên, trở nên phi thường của đội. Hiện tại Arsenal tạm thời ở kịp bảng điểm số bên trên xếp ở vị trí thứ 7. Khoảng cách thứ tư Newcasle chỉ có 3 phần, nhưng cái này cũng không hề đại biểu Arsenal liền rất có cơ hội, vừa vẫn tương phản, bởi vì tại Arsenal trước đó, xếp tại thứ 5 cùng vị thứ 6, theo thứ tự là Chelsea cùng Liverpool, cái này hai chi đội bóng cũng đối trước bốn nhìn chằm chằm. Lấy chính Eger phỏng đoán, Newcastle bảo trì trước 4 xếp hạng khả năng không lớn, nhưng Tottenham hổ cửa ôm lấy trước 4 hy vọng vẫn là rất lớn, mà cao nhất Manchester City cùng MU đều biểu hiện được tương đối ổn, nhất là Manchester City, đến nay bảo trì toàn thắng chiến tích. Dưới loại tình huống này, muốn xông vào trước 4, vậy thì nhất định phải muốn xuất ra thực sự thành tích nói cách khác, Arsenal nhất định phải đếm thử từ cường đội trên thân cấp được điểm tích lũy, gặm xương cứng. Giao đấu Manchester City, mặc kệ là từ một góc độ nào đến xem, Arsenal đều không có lý do buông tha. Nhưng muốn làm sao giải quyết Manchester City, nghĩ tới đây, Ever bất đắc dĩ thở dài một tiếng. Hắn đang cùng tầng quản lý đề nghị, hy vọng có thể tại Đông Nghị kỳ tiến hành thích hợp dẫn về binh, bằng không mà nói, lấy đội bóng trước mắt hiện trạng, hạ nửa trình sẽ rất không dễ chịu. Nếu như thi đấu vòng chót trước 4 có sai lầm, kia đối Arsenal tới nói, sẽ là phi thường muốn mặn một sự kiện. Van Der Si thuộc tầm rất có thể sẽ ngoài ý muốn nổi lên. Phải biết, bản mùa giải cho tới bây giờ, Arsenal tiến công là phi thường thườngỷ lại tại Van der tại Van der phía dưới, trong đội thứ hai đạt được tay là tiểu lão hổ Ancot, nhưng hắn tại mỗi đầu trên chiến tuyến dẫn bóng là buồn cái. Đây cũng chính là nói, ngoại trừ Van der Arsenal còn lại chuyên công kích tập thể kéo hông. Nếu như không thể cùng Van der Sar tụ tầm, kia theo gần nở làm sao bây giờ? Từ gần nhất mấy cái mùa giải tình huống đến xem, muốn tăng thực lực lên, nhất định phải dẫn vị binh. Không chịu đầu nhập, còn muốn bảo trụ thi đấu vòng tròn trước 4, cái này đã không thể nào. Bây giờ tợ giờ Mi ở kịp sớm đã không phải quá khứ tợ giờ Mi ở kịp. Floyd sân trước mấy thiên tài vì MU Cham Dion League gặp khó phát ra tiếng, cho rằng MU sợ dĩ tại Cham Dion League biểu hiện không tốt, là bởi vì tợ sở Mỹ ở kịp bên trong hao tổn quá nghiêm trọng, MU là tại tợ sở Mỹ ở kịp trong nội chiến tiêu hao quá lớn, mới có thể tại Cham Dion League trên sàn thi đấu biểu hiện không tốt. Đây có lẽ là lời cớ, nhưng cũng chưa chắc không phải nguyên nhân. Wenger đã cơ bản liên hệ tốt, hiệu lực tại nước Mỹ chức nghiệp lớn Liên Minh Henry cũng cố ý trở về Arsenal, làm dịu theo gần nở phong tuyến nguy cơ, nhưng khoản giao dịch này còn cần tầm quản lý gắt đầu. Nước xa liền không được gần đỏ, Henry phải trang gia nhập liên minh vẫn là ân số. Nhưng Manchester City liền lựa xém lông mày. Bắc thượng Manchester, một trận chiến này theo gần nợ nhất định phải đem hết toàn lực đặc phân. Liên xem như thế hòa, cũng là có thể tiếp nhận. Tối thiểu nhất, ngừng lại Manchester City thắng liên tiếp tình thế. Ngày 3 tháng 12 buổi chiều, Manchester ETH sân bóng. Tờ giờ bị ở kịp thứ 14 vòng, Manchester City sân nhà lên chiến Arsenal. Đương trọng tài chính phiêu nhiều đức thổi lên tranh tài bắt đầu tiếng cõi lúc, Manchester City cấp tốc đưa bóng chuyển về đến hậu phòng tuyến. Lấy Van der cầm đầu Arsenal cầu thủ thì là bằng nhanh nhất tốc độ trước trên bảo, thẳng bức Manchester City phòng tuyến, một đường theo đuổi không bỏ, khiến cho Manchester City không thể không đưa bóng chuyển về cho thủ môn Koutoa. Bị thủ môn tại Penalti điểm phụ cận, trực tiếp một cái đá mạnh, đưa bóng đá phải trước trận. Tô Đông cướp được điểm rơi, đánh đầu đỉnh cho mình giữa trận đồng đội David Silva, kết quả Arsenal lại một lần đối giữa trận tiến hành dạo sát, khiến cho Manchester City không thể không lại một lần nữa đưa bóng chuyển về. Lần này bóng ra chuyển đến cánh phải thời điểm, dạ Ban Li ta đưa bóng đá phải Arsenal tiền đạo cánh trái gở vịn hổ trên thân gia đường biên, tạo thành ngoài biên. Manchester City phát ra ngoài biên về sau, vừa qua khỏi trung tuyến, lại một lần nhận lấy Arsenal đánh lén, nhưng lần này là sàn chê cuối cùng đụng được banh, thế là biến thành Arsenal ngoài biên. Hai đội cầu thủ ở giữa sân vừa đi vừa về truyền lại, liều chết chém giết, đối cầu quyển tranh đoạt được hết sức lợi hại. Arsenal cũng là trái ngược trước đó sân nhà tác chiến League Cục đấu vòng loại, chủ động xuất kích, nên kích Manchester City cũng không có lùi bước, ngược lại biểu hiện được 10 phần cấp tiến, hiện nhiên cũng là hấp thụ League Cục thất bại kinh nghiệm giáo huấn khe gần nơ loại này bên trong trước trận rào sát chiến thuật đối bọn hắn thể năng tiêu hao là phi thường lớn khảo nghiệm mà Manchester City thì là cố gắng muốn đem nhịp điệu thi đấu thả chậm xuống tới đặt vào mình quen thuộc nhất cái chủng loại kia tiết tấu cùng trạng thái chậm rãi cùng Arsenal liệu tiêu hao nhưng Manchester City chuyển không chế bóng bị Arsenal lần lượt đánh gãy cuối cùng nhịp điệu thi đấu cũng bị lần lượt xáo trộn cái này khiến bắt đầu giai đoạn tranh tài tiến hành đến cũng không trôi chảy cũng có nhìn mãi cho đến thứ 6 phút thời điểm há giận phía trước trận cánh trái được banh về sau. Đột nhiên bên trong cắt, ý đồ hất ra phòng thủ cầu thủ lúc, bị Alexander song phạm lỗi, vì Manchester City tranh thủ đến một lần trước trận lệnh trái trực tiếp đá phạt. Tô Đông tự mình chủ phạt, đã ra một cái cao chất lượng đá phạt, nhưng bởi vì khoảng cách xa xôi, góc độ cũng lệch bên trái, dẫn đến hắn một cước này sút gôn không có áp xuống tới, thoáng cao hơn xả ngang một chút xíu. Arsenal trên dưới đều là kinh chạy mồ hôi lạnh ướt xuống cả người, nhưng Manchester City cũng không thể phá không thành. Đáng chết, chú ý một chút, Alexander, ta nói qua, đừng ở vùng cấm địa tuyển đầu phạm lỗi. Wenger ở đây bên cạnh nổi trận lôi đình. Tô Đông Đá phạt tạo nghệ cao bao nhiêu, toàn thế giới đều biết. Tại vùng cấm địa tuyến đầu phạm lỗi, cái này không phải là là đưa cho hắn dẫn bóng cơ hội sao? Tuy nói vừa rồi vị trí tương đối lệnh, nhưng cũng rất nguy hiểm, không phải sao? Alexander Song cũng rất bình thường phiền muộn, hắn cũng không muốn phạm lỗi, nhưng mới rồi Manchester City cái kia thấp bé hạt tại là quá linh hoạt quá dẻo hoạt, cầu lại mang thật tốt, khiến cho hắn ra chân thời điểm đã thu lại không được. Arsenal trên dưới nhiều ít bởi vì cái này cầu mà nhận lấy một chút trấn nhiếp, nhưng Eger vẫn như cũ không thay đổi, kiên trì để đội bóng ép ra ngoài. Giữa tuần trận kia, Liverpool càng thêm kiên định hắn quyết tâm, nhất định phải cùng Manchester City cùng chết, càng lùi nhường, chết được càng nhanh. Arsenal nhìn như khai thác tam trung trận, nhưng chọn vị trí trên thực tế càng giống là bốn hai ba một trận hình. Phía trước ba cái cũng không cần nói, Ramsey vị trí cũng ép tới tương đối dựa vào, rõ ràng là phải dùng tới áp chế Bất Ket. Alexander song cùng ạ ẹt e tạo thành song tiền vệ phòng ngự, chính là muốn bảo vệ tốt phòng tuyến, thông chi phối hợp Ramsey, ngăn chặn Manchester City giữa trận, phòng tuyến thì là phối hợp với bên trong trước trận, chỉnh thể hướng phía trước ép. Dạng này đấu pháp kỳ thật rất bình thường mạo hiểm. Bởi vì ai đều biết, Manchester City rất bình thường am hiểu thông qua chuyền không chế bóng, trực tiếp đánh sau lưng. Chính như Tô Đông một cước kia đá phạt 2 phút về sau, David Silva liền đưa tới một cước chọc khe cầu, đưa bóng trực tiếp đưa vào đến lớn vùng cấm địa bên trong, để Tô Đông sau chen vào đuổi theo, nhưng thủ môn Szmesny quả quyết bỏ cửa xuất kích, tại penalty điểm ngã xuống đất đưa bóng ôm lấy. Liên tục 2 lần tiến công, đánh ra Manchester City khí thế, mà theo tranh tài xâm nhập, đã gần 10 phút, Arsenal mức độ cường độ cũng so mở màn lúc hơi hơi kém một chút. Dù sao, bọn hắn cũng đều là người, không phải máy móc, cũng cần nghỉ ngơi hơi thở thở một chút. Nhưng Manchester City đáng sợ liền đáng sợ tại, làm ngươi không cách nào từ đầu tới cuối duy trì cường độ cao áp bất lúc, lại không nguyện ý chủ động lui giữ, áp xúc phòng thủ không gian thời điểm. Kêu Manchester City luôn có thể thông qua loại kêu cầu thủ vừa đi vừa về ngược lại chân cùng truyền bóng thầm đấu, sẽ mở phòng tuyến của ngươi. Thật giống như thứ 10 phút lần này, PV ngừng cầu hướng về phía trước về sau, cấp tốc đưa bóng chuyển cho David Silva. Người Tây Ban Nha, Español mới chuyển cho Hazard, bị biên phong lui về ngừng cầu về sau, không thể quay người, chỉ có thể trở về mang, cũng chuyển về cho Bất nhưng cũng chính là tại há giận trở về rút lui thời điểm lộ ra đã phải hậu vệ biên côsi elny để arsenal cánh phải phòng thủ quá đặt lên mà lúc này lưỡi tờ Tổng benz thì là bằng nhanh nhất tốc độ gián chặt lấy trái đường biên trước trên vào burst kết dòm chuẩn thời cơ trực tiếp một cước nghiêng chuyển tinh chuẩn đem cầu xuyên qua giữa trận trực tiếp truyền hướng lưỡi tờ Tổng benz trước trên vào tuyến đường bên trên nước anh hậu vệ trái ngừng cầu hướng về phía trước về sau trực tiếp đuổi theo nhìn một chút trung lộ chân trái nghiêng chuyển đến lớn vùng cấm địa cung đỉnh tìm tô đông tô đông tại trung lộ mai phục nhìn thấy lưỡi tờ tông benz trước trên vào về sau hắn cũng đi theo cấp tốc trước trên vào Tại nước Anh hậu vệ trái chuyền bóng một cái mắt, lấy tốc độ cùng lực bộc phát, giải khai dư dự cùng tỷ giả cờ phòng tuyến, vượt lên trước một bước vọt tới lớn vùng cấm địa tuyến đầu cung định khu, chân phải đưa bóng ngẩng vào lớn vùng cấm địa. Đơn now. Hiện trường truyền ra Manchester City fan bóng đá liền thanh kinh hô. Chỉ gặp Tô Đông ngừng cầu về sau, cả người tốc độ không giảm lại đuổi theo, không đợi Sletzny xuất kích đúng chỗ, chân phải cấp tốc rút bắn. Cầu lấy cực nhanh tốc độ từ Sletzny bên cạnh lướt qua, trực tiếp chui vào Arsenal cầu môn đáy lưới. 1-0. Gỗ ổn. Thứ 10 phút, thứ 10 phút, Manchester City thủ kéo ghi chép. Tô Đông tiếp lượt tợt tổng bén canh trái truyền bên trong, sau trên vào tạo thành đơn ao. Vì Manchester City đánh vào buổi trạng tranh tài thứ nhất hạt dẫn bóng. Đây là tiêu chuẩn Manchester City thức dẫn bóng. Để từ trung hậu trận cầu thủ vừa đi vừa về ngược lại chân cùng sen kẽ, kéo ra phòng thủ cầu thủ về sau, lại từ lượt tợt tổng bén sau trên vào, cấp tốc đánh Coocheny sau lưng, bất cất một cước này truyền bóng cho đến cũng là phi thường đúng chỗ. Sau đó truyền bên trong cầu điểm rơi cũng mười phần tinh chuẩn. Nhìn nhìn lại Tô Đông một cước này ngừng cầu, phi thường xinh đẹp, cầu liền cùng đứng vào chân hắn bên trên, hoàn toàn lắng nghe theo cho hắn chỉ huy, ngừng nhập lớn vùng tấm địa về sau trực tiếp ra chân lại đánh. Toàn bộ dẫn bóng quá trình chính là Manchester City bóng đá lý niệm thể hiện, đồng thời cũng là Tô Đông năng lực cá nhân một lần biểu hiện ra. Liên một cước này mừng cầu, thật có thể nói là là cảnh đẹp ý vui. Tô Đông dẫn bóng chúc mừng đồng thời, nhìn trên đài Manchester City fan bóng đá cũng đều đang điên cuồng la lên tên của hắn, cả tòa Etihad sân bóng trở nên phi thường cùng nhiệt, phản phất ngay cả không khí đều bị nhen lửa như vậy. Chỉ có đội khách huấn luyện viên tịch trước Megger, không tự chủ được nắm thật chặt trên người hô phục. Đáng chết, Manchester nhiệt độ không khí so London còn lạnh. Chương 940, loại này cầu đều có thể tiến. Arsenal trận này là bị đá thật là huyết tính. Tại Tô Đông đánh vào một cầu về sau, Manchester City lập tức lại tổ chức lên mặt khác một đợt thế công, Há giật vì David Silva đưa ra diệu chuyển người Tây Ban Nha, Faniol, vùng cấm địa bên trong lên chân, kém một chút lại xuyên thủng the gần nợ cầu môn. Có thể coi là là như thế, Arsenal vẫn là thẳng tiến không lùi ép ra đánh. Từ phút thứ 16 bắt đầu, The gần nợ thậm chí lại một lần nữa tại bên trong trước trận đầu nhập vào binh lực, đối Manchester City tiến hành bao vây trận đánh. Khống chế bóng xuất là hở, không sao, Arsenal cầu thủ dùng càng nhiều chạy tới áp chế. Khan hay nói, Natsueon còn có 3 cân đinh, theo gần nở thật không thèm đếm xuể, không muốn sống cùng Manchester City cũng chết, thật đúng là có thể đánh ra một đợt cao hứng ra, nhất là từ phút thứ 18 bắt đầu, Arsenal liên tiếp đã sáng tạo ra cơ hội. Đầu tiên là gỡ vịn hồ một cước rút bắn bị Coo Toa đập ra danh giới cuối cùng, tiếp lấy Ramsey tại vùng cấm địa tuyến đầu Sogol, bị Coo Toa trực tiếp ngã xuống đất ôm lấy, tiếp theo là cánh phải Juan có sáng tạo ra phạt góc bị phạt nhập lớn vùng cấm địa, Coo Toa quả quyết bỏ cửa xuất kích, đoạt tại bị đội tuyển quốc gia đồng đội vờn ẩn trước đó, xuất thủ đưa bóng từ giữa không trung lấy xuống liên tục 3 lần, Arsenal đều chế tạo ra nguy hiếp, nhưng đều không thể hình thành phá không thành. Cái này phản phất cũng là Arsenal tại cho thấy lập trường của mình. The gần nợ cũng không phải mặc người chém giết cá nạo. Đối với The gần nợ phần này dung khí, Manchester City là phi thường kính nghệ. Dù sao đầu năm nay dám ép ra cùng Manchester City đối công cùng chết đội bóng, đã là càng ngày càng ít. Mà The gần nợ dám làm như thế, 10 phần khó được, là cái đáng giá mời nặng đối thủ. Mà đối với đối thủ như vậy, tốt nhất tôn trọng phương thức, chính là đem hết toàn lực chơi chết hắn. Thế là chờ Manchester City chặn Arsenal cái này một đợt thế công về sau bình định trợ cước, lập tức đánh ra một đợt phản công. Manchester City phản công liền cùng bọn hắn nhịp điệu thi đấu, đều là chậm rãi truyền lại. Phút thứ 32, Manchester City giữa trận cắt bóng về sau, cấp tốc giao cho trước trận, chuyển rơi đến cánh trái, há dật cánh trái sau khi đột phá truyền bên trong, muốn tại lớn vùng cấm địa bên trong tìm tới tô đông. Kết quả điểm rơi không có khống chế tốt, bị mẹ tì giả cờ cấp được điểm. Cầu bị đỉnh ra lớn vùng cấm địa, nhưng vẫn tại Manchester City khống chế phía dưới. Tony cờ rót cầu, thoát khỏi phòng thủ cầu thủ, đi phía trái bên cạnh dẫn bóng, cũng chuyển cho David Silva. David Silva quay thân ngưởng cầu về gõ. Bất kết hướng bên trái đường mang theo hai bước. Lúc này, lưỡi tợt tổng Benz cũng đã để lên đi, nhìn Manchester City tiến công là muốn đánh cánh trái. Thật không nghĩ đến chính là, bất kết đột nhiên đưa bóng trụ trở về, đưa ra một cước nghiêng truyền, một lần nữa chuyển về đến Toni cởi phía bên phải, để nước Đức giữa trận chạy tới Nhật Banh, cũng nghiêng truyền đến vùng cấm địa phía bên phải, giao cho Sanche. Sanche ngừng cầu, dọa đến vờm ẩn lập tức đánh tới, hai người tạo thành một đối một cục diện. Etihad sân bóng khán đài lập tức đều reo hò sôi chào lên. Chỉ gặp Chile biên phòng dẫn bóng thẳng bước vờm ý đồ cưỡng ép đột phá bị hậu vệ, nhưng vờm cũng không phải đèn đã cạn dầu căn bản không ăn hắn một bộ này quả thực là chặn san che chị lê biên phong chỉ có thể đưa bóng truyền về cho sau chen vào dạ bạ lìa tạ argentina phải hậu vệ biên mừng cầu điều chỉnh chân phải nghiêng truyền lớn vùng cấm địa nhưng điểm rơi vẫn là không có nắm chắc tốt metizia cờ miễn cưỡng cướp được điểm nhưng lần này không thể giải vây bóng ra tại lớn vùng cấm địa bên trong gặp cao không thấy xa tô đông nhẹ bén kẹp lại vị trí dùng thân thể chặn a se nan mặt khắc nhất danh trung vệ dỉu đưa lưng về phía phe tấn công hướng đoạt tại metizia cởi cùng alexander song trước đó ra chân đưa bóng nhẹ nhàng hướng sau lưng vậy một cái Cái này vậy một cái, cầu vượt qua Tô Đông cùng Dịu định đầu, rơi về phía mẹ tỉ giả cờ sau lưng. Chọn cầu về sau, Tô Đông quả quyết xoay người. Sau lưng Dịu căn bản ngăn không được Tô Đông, hắn bị một mực đặt ở sau lưng, bất lực mà nhìn xem Tô Đông quay người, nhưng hắn cũng không phải hạng người vô năng, gắt gao ngăn tại Tô Đông trước người. Tô Đông xoay người về sau, phát hiện không có thể kiếm thoát Dịu, nhưng cầu đã rơi xuống, hắn quyết định thật nhanh, trực tiếp bay lên không bật lên, một cái nghiêng người làng không rút bắn, chân phải đón rơi xuống bóng đá, trực tiếp đá ra một cước độ khó siêu cao sút gol. Đối mặt Tô Đông xẹt ra bất ngờ hoàn toàn không theo thông thường động tác sút गोल, Metty cờ cũng là trợn mắt hốt hoồm. Tại Tô Đông cả người rơi xuống trên đồng cỏ lúc, sân bóng bên trong tuôn ra tiếng sấm rền vang tiếng hoan hô. Nam tại Arsenal bên trong cấm khu Tô Đông, chỉ cảm thấy Manchester bầu trời đều sập, núi kêu biển gầm từ sụp đổ bầu trời chút xuống mà đến, quét sạch cả toàn sân bóng, đem hắn bao quanh vây vào giữa. Trung quanh Arsenal cầu thủ vẫn như cũ còn mang theo khó có thể tin thần sắc. Metty Jacquer, Diou, Alexander Song, Aeta, còn có cầu phía trước cầu môn tất cả đều một bộ thần sắc không dám tin, Phản phất La đang hỏi, mẹ nó ngay cả loại này cầu ngươi cũng có thể đi vào, còn có hay không thiên lý? Loại phản ứng này để tô Đông cảm thấy đặc biệt đã nghiện hắn cười ha ha vỗ bãi cỏ, càng không ngừng hoan hô, thậm chí ngay cả chúc mừng dẫn bóng đều quên hết. Vừa rồi kia một chút là hắn lâm thời khởi ý, chọn cầu quay người về sau, hắn phát hiện mình bị diệu chặn lại, bất đắc dĩ chỉ có thể linh quang lói lên, dựa vào mình đôi chân dài, đã ra dạng này một tốc độ khó cao sốc luôn. Manchester City cầu thủ tất cả đều như ong vỡ tổ xông vào Arsenal vùng tấm địa, cả đám đều đặt ở tô Đông trên thân, thật có thể nói là là đầy người đại hán. Nhưng sân bóng bên trong tất cả Manchester City fan bóng đá đều còn tại hô to tô Đông danh tự. Đây tuyệt đối là một cái kinh điển dẫn bóng. Chúng ta đơn giản không thể tin được, Tô Đông lại có thể dùng phương thức như vậy tới lấy đến dẫn bóng. Messi giả cờ đánh đầu giải vây gặp cao không thấy xa, nhưng Tô Đông phản ứng cũng là rất nhanh, vượt lên trước chọn cầu về sau, trực tiếp tới một cái độ khó cao bay lên không nghiêng người lặng không giúp bắn. Cái này nhìn có điểm giống là thuộc về cả gì độ hoặc Tê Côn động tác. Ca. Đội chủ nhà huấn luyện viên từ trước, Guardiola biểu lộ phong phú dị thường. Vừa rồi Arsenal phát động phản công thời điểm, hắn một lần cao mày. Hiển nhiên so sánh thi đấu thế cục cũng không hài lòng. Theo Manchester City một lần nữa không chế lại cục diện, lại phát khởi một đợt tiến công lúc, hắn lại bắt đầu khôi phục tỉnh táo. Tại tô đông hoàn thành dạng này một cước độ khó siêu cao dẫn bóng về sau, cả người hắn đều tròn váng. Đúng, trực tiếp truyền hình ống kính còn chuyên môn cho hắn một cái lớn đặc tả, hắn liền hai mắt trợn lên, một mặt không dám tin tưởng trực tiếp ló ngẩn. Khoảng chừng hai giây, hắn mới khôi phục lý trí, hai tay bịt miệng lại, khó mà che giấu mình nội tâm khó có thể tin, cười đến toàn thân thẳng phát run. Thương đế, loại này cầu hắn đều có thể tiến, đơn giản tuyệt. Gadiola mặt mũi tràn đầy ngạc nhiên cùng trợ thủ nhóm nói, tất cả mọi người cũng đều nhao nhao gật đầu, ai nói không phải đâu. Dạng này thân cao, dạng này bật lên lực, dạng này tính dẻo dai, linh hoạt như vậy tính chất, còn có phản ứng như vậy cùng ý thức, phóng nhãn đương kim thế giới bóng đá, còn có ai có thể làm được đến. Đoán chừng Eger giờ này khắp này trong lòng là sụp đổ, đều phân thành mảnh vỡ. ET ở cười ha ha nói, hơn 30 phút, không so với hai là hậu, vẫn là tại ET sân bóng, Arsenal rựa vào cái gì đến là bạn. Gadiola quay đầu đi, nhìn thoáng qua Eger. Phát hiện người Pháp không biết cái gì về sau đã ngồi trở lại đến huấn luyện viên tịch bên trong đi, để hắn không nhìn thấy Eger giờ này khắp này biểu lộ, nhưng có thể tưởng tượng, đó nhất định là phi thường thú vị. Hắn ít nhiều có chút đồng tình Eger. Đối với Tô Đông Dạng này dẫn bóng, thật đã là siêu việt chiến thuật phạm chủ, làm huấn luyện viên trưởng, thật đã không có cách nào lại làm cái gì, bởi vì đó căn bản không phải huấn luyện viên trưởng, hay là cầu thủ đủ khả năng ngăn cản. Tưởng tượng đến Eger giờ này khắp này tâm tình, Gadiola đột nhiên cảm thấy mình rất hạnh phúc. Có được Tô Đông Dạng này cầu thủ, chưa hề đều là một chuyện rất hạnh phúc. Theo tô đông diễn ra lập cú đút, Manchester City đã cơ bản không chế được cục diện. Hơn nửa hiệp lấy Manchester City 2 không tạm thời dẫn trước. Nửa trang sau so đổi bên tái chiến về sau, song phương đều không có tiến hành thay người điều chỉnh. Arsenal như trước vẫn là lựa chọn cùng Manchester City cùng chết. McGregor hiển nhiên cũng hết sức rõ ràng. Chuyện cho tới bây giờ, lui về cũng không cải biến được cục diện. Thà rằng như vậy, chẳng bằng dứt khoát không thèm nếm sướng. Cùng Manchester City ăn thua đủ, tranh thủ cướp được một cái dân bóng, bảo trụ mặt mũi. Chính là tại dạng này tư tưởng dưới, Arsenal tiếp tục cùng Manchester City ăn thua đủ. Manchester City cũng đồng dạng không có mập mở, tiếp tục đối Arsenal khai thác về công trạng thái. Phút thứ 53, chính là Arsenal một lần nhanh chóng phản kích, đánh tới Manchester City vùng cấm địa tuyến đầu, Pep cắt bóng về sau, chuyển cho Bukes, từ phía sau đưa ra một cái sau lưng cầu, trực tiếp cho đến trước trận vùng cấm địa bên trái. Khoảng cách gần nhất Tô Đông bằng nhanh nhất tốc độ sau trên vào, luật tại Kosi Enni trước đó, đưa bóng dừng lại, cùng Arsenal hậu vệ tại lớn vùng cấm địa trái đường biên tạo thành một đối một. Tô Đông cố ý thả chậm bước chân, dẫn bóng chậm chậm tới gần Kosi trên thực tế là đang chờ đợi David Silva, há giật cùng cánh phải Sanchez đuổi theo chờ bọn hắn đều đúng chỗ, tô đông cũng tới gần đến cô xi phòng thủ fabi trực tiếp một cái muốn hạ ngọn nguồn động tác giả lừa qua cô xi về sau chân phải ngang đưa bóng kéo một phát, ngạnh sinh sinh từ cô xi trên thân chế tạo ra phòng thủ lỗ thủng. Vừa lát ra đứng không, tô đông cũng không xông vào lớn vùng tấm địa, trực tiếp có cẳng giật bắn. cái này một cái chân phải suất gôn đá ra toàn thân hắn khí lực lực đạo phi thường lớn, cầu nhanh cũng thật nhanh. svetny vẫn luôn chọn vị trí tại cầu môn bên trái, đối mặt tô đông suất gôn, hắn có đầy đủ phản ứng thời gian cùng phòng thủ góc độ, nhưng ở cứu thua thời điểm, một cước này cầu lực đạo quá lớn, cầu nhanh quá nhanh trực tiếp tạo thành hắn không cách nào một mực đưa bóng ôm lấy, vậy mà rời tay. vùng cấm địa bên trong lập tức một mảnh hỗn chiến. Arsenal hậu vệ cùng Manchester City chuyên công kích nhóm đoạt thành một đoạn, há giận cướp được cầu, trực tiếp lên chân, nhưng không có đánh chính bộ vị, cầu đụng phải dịu chân, trượt hướng về phía cầu môn phía bên phải. Messi giả cờ kịp thời lật vị, nhắm ngay tiếp bóng liền muốn giải vây. thật không nghĩ đến, cái đầu không cao, nhưng mười phần linh hoạt David Silva giống như quỷ mị, đột nhiên đoạn thân ở Messi giả trước đó, ra chân đâm bán, đưa bóng đưa vào gần trong gian thức, không người chấn giữ Arsenal cầu môn. ba không. David Silva trực tiếp đi phía trái bên cạnh xung lại, xa xa chỉ vào Tô Đông, cuối cùng cả người đều trực tiếp nhảy tới Tô Đông trên sân, mặc cho Tô Đông cong hắn một đường chạy tới bên sân đi chúc mừng. 3-0, Manchester City đại cục đã định, Arsenal không có cơ hội. Đồng thời, 14 tháng liên tiếp, Manchester City cũng đổi ngang Arsenal lập nên, giờ vị ở kỷ lục lịch sử dài nhất thắng liên tiếp ghi chép. Trương 941, giống như thần năm nhân. Giống như thần năm nhân. Theo thêm lần hai ngày, lấy dạng này tiêu đề làm đầu của mình bản đầu đề phối hợp bên trên trang bìa ảnh chụp là tô đông bay lên không nghiêng người lăng không rút bắn trong nháy mắt đó bóng lưng, bối cảnh thì là trận mắt hốc mồm phòng thủ cầu thủ cùng ngây người như phong arsenal thủ môn, nhà này nước anh quyền uy truyền thông tại đưa tin bên trong đưa cho tô đông cực cao đánh giá, cho là hắn cái này một hạt dẫn bóng cơ hồ có thể bị phán định vì là bản mùa giải giải ngoại hạng anh, cho tới bây giờ đặc sắc nhất dẫn bóng, mặc kệ là tại mẹ thì giả cờ đánh đầu giải vây sau lâm tràng phản ứng, tốt hơn theo sau chọn cầu hơn người, lại đến quay người sau đằng không mà lên, nghiêng người lăng không rút bắn, liên tiếp động tác đều phản ứng ra tô đông tinh người thực lực tổng hợp. Ở xung quanh hắn, ba tên Arsenal phòng thủ cầu thủ, vậy mà không có một cái nào có thể kịp thời ngăn cản hắn, tất cả mọi người không nghĩ tới, hắn lại có thể hoàn thành dạng này một hạt có thể xưng tác phẩm nghệ thuật dẫn bóng. Theo tham cho rằng, Tô Đông lập cú đút, trợ giúp Manchester City cầm xuống bản mùa giải thứ 14 trận dở giờ Mỹ ở kịp thắng liên tiếp, đồng thời cũng đuổi ngang Arsenal sáng tạo trợ giờ Mỹ ở kịp dài nhất thắng liên tiếp lịch sử ghi chép, đây đối với Manchester City tới nói, là đáng giá kỷ niệm một trận tranh tài. Tại dạng này một trận trong trận đấu, đánh vào dạng này một hạt dẫn bóng, mặc kệ là đối Tô Đông, vẫn là đối Manchester City, đều là có ý nghĩa đặc to. Mà cái này 3 phần cũng cơ bản đại biểu cho Manchester City cơ bản đã đem nửa chỉnh quán quân bỏ vào trong túi. Tiếp xuống mấy trận tranh tài, ngoại trừ làm khách sở Kenford Bridge, giao đấu Chelsea bên ngoài, Manchester City cơ bản sẽ không gặp phải nhiều ít khiêu chiến, tại Champions League nâng lên ra biên tình huống dưới, tháng 12 phần rất có thể không có đội bóng có thể đánh lén Manchester City. Chi này đội bóng thậm chí khả năng lấy toàn thắng chiến tích, cầm xuống tựa giờ mì ở kịp nửa chỉnh quán quân, đây là làm cho người khó có thể tin thành tựu. Các team đối Manchester City bản mùa giải thành tích còn tiến hành xem cho rằng đội bóng bản mùa giải biểu hiện xuất sắc, một mặt là câu lạc bộ liên tục đầu nhập, góp nhặt một bộ cường đại đội hình, đội bóng thực lực cũng biến thành càng thêm xuất sắc, một phương diện khác cũng là Guardiola chuyển khống chế bóng chiến thuật hệ thống dần vào giai cảnh. Còn có một cái không thể bỏ qua nguyên nhân chính là Tô Đông. 27 tuổi hắn nên đón chức nghiệp kiếp sống thời kỳ vàng son, vẫn như cũ duy trì cao cấp phát huy, trở thành trợ rở mị ở kịp, thậm chí châu Âu rồi bóng đá tất cả đội bóng áp động, đồng thời hắn vẫn là Manchester City phòng thay quần áo chủ cột. Theo tham cho rằng, nếu như nói, trước kia tại Valencia, tại Barcelona, tại Bayern Munich, Tô Đông đều vẹn vẹn chỉ là nhất danh cự tinh, chỉ là phát huy trên sân bóng tác dụng. Như vậy đi vào Manchester City về sau, Tô Đông liền trở thành Manchester City trên trận cùng dưới trận trọng yếu giống vậy cự tinh. Từ số gì Ano đến mở gỉ gì Søren, lại đến huấn luyện viên trưởng Guardiola, cùng huấn luyện viên tổ thành viên khác, thậm chí bao gồm phòng thay quần áo Manchester City cầu thủ, cơ hồ tất cả mọi người đang tiếp thụ truyền thông phỏng vấn lúc đều thường thường sẽ nâng lên Tô Đông tác dụng. Thậm chí liền ngay cả rất khó bị đá bên trên tranh tài giải ẩn, cùng đội bơi gì, tất liệt bọn người đều đối Tô Đông chỉ có tán thưởng, mà không có câu hán hận nào, bọn hắn đều có một cái cộng đồng quan điểm. Vậy nếu không có Tô Đông Manchester City sẽ là một trận thảm họa thật lớn. Theo tham biểu thị, bây giờ Tô Đông không chỉ là tại trên sân bóng dẫn bóng, càng là tại thống lĩnh Manchester City phòng thay quần áo. Hắn không chỉ là thế giới bóng đá số một đạt được tay, càng là nhất danh vĩ đại lãnh tụ. Nước Anh truyền thông còn nâng lên, năm đó Tô Đông gia nhập liên minh Manchester City lúc đã từng đề cập tới, hắn hy vọng giống Maradona tại Napoli lúc như thế, dẫn đầu đội bóng cầm xuống thi đấu vòng tròn quán quân, lấy được thành công. Vẹn vẹn thời gian một năm, Tô Đông liền thực hiện lời hứa của mình, Manchester City cầm xuống trợ giờ mi ở kịp quán quân không chỉ có như thế, Manchester City bản mùa giải tại trang The Only trên sàn thi đấu biểu hiện xuất sắc, nhất là trong bảng tử thần xuất sắc phát huy, đều để tất cả mọi người thành tỉnh ý thức được, Manchester City đã có cùng châu Âu đỉnh tiêm đội bóng đấu thực lực. Ở độ đỉnh Supercut, Manchester City chính là dùng so Barca còn muốn Barca phương thức đi đánh bại Barca, phóng nhãn thế giới bóng đá, có ai có thể làm được. Theo tham biểu thị, Tô Đông không giờ khắc nào không tại chế tạo ngoài ý muốn cùng tinh hỉ, hắn luôn có thể tại thời khắc mấu chốt dẫn đầu đội bóng thủ thắng, hắn tựa như trên sân bóng như thần, không gì lạm không được. Sir Kessler Hot cũng đồng dạng cho Tô Đông cực cao đánh giá. Tại cho điểm bên trong, Tô Đông lấy 9 phần cầm xuống toàn trường tối cao phân, So biểu hiện dũng mãnh phi thường thủ môn Cú còn nhiều thêm một phần. Trên số liệu, Tô Đông bảy chân sút gôn, năm lần bàn chính, đánh vào hai cái dẫn bóng, còn có một cước sút gôn tạo thành thủ môn dẹt tuột tay, bị David Silva nhặt nhạnh chỗ tốt dẫn bóng. Cho nên, nghiêm chỉnh mà nói, ba cái dẫn bóng đều là Tô Đông sáng tạo. Sir Cesc Fàndor đăng xuất sau trận đấu đối Arsenal thủ môn dẹt phỏng vấn. Theo gần nở thủ môn biểu thị, một lần kia tật tay là bởi vì hắn đã không thể ra sức. To Đông sút gôn quá nhanh, cầu nhanh cùng lực đạo đều quá kinh người đến mức hắn cứu thua thời điểm thậm chí đều không có cách nào khống chế lại cầu. Ta không biết làm sao đi hình dung cái loại cảm giác này. Tại hắn lắc kéo cô Svetlana, ta liền biết hắn muốn lên chân gõ cửa. Nhưng khi hắn rút gôn thời điểm, ta mới phát hiện cầu tới quá nhanh, ta căn bản khống chế không nổi nó. Svetlana biểu thị, Tô Đông tuyệt đối là hắn gặp được đáng sợ nhất xạ thủ. Ba cái dân bóng đều phi thường đặc sắc, áp dụng ba loại khác biệt phương thức, lại xuất hiện tại cùng một trận đấu cùng là một người trên thân. Ta không biết, ngoại trừ To Đông bên ngoài, còn có ai có thể làm được? Song Phương trước đó ngay tại lịch cục bên trong đá một trận, lúc ấy Tô Đông Thiểm Điện dẫn bóng để Sesni rất cảm thấy thống khổ, hắn biểu thị mình đã làm xong chuẩn bị tâm lý, thậm chí còn chuyên môn cùng huấn luyện viên tổ cùng nhau nghiên cứu qua Tô Đông, nhưng kết quả vẫn là không cách nào ngăn cản. Đây mới là tối làm người tuyệt vọng. Ta thậm chí cảm thấy đến, có thể ngăn cản hắn dẫn bóng, chỉ còn lại thời gian. Ngụ ý chính là, nhân loại đã không cách nào lại ngăn cản Tô Đông. Ser Cesser Voss đối Tô Đông đánh giá cũng cùng chín phần cho điểm, dùng hoàn mỹ để dùng. Trên thực tế, Tô Đông ngoại trừ suốt gol cống hiến to lớn bên ngoài, hắn còn đưa ra 3 lần có uy hiếp chuyền bóng. 4 lần thành công qua người, những này đều đủ để chứng minh hắn tại trên sân bóng có bao nhiêu tác dụng, phòng thủ phương diện thì là có 9 lần thành công cắt bóng, cộng thêm 1 lần giải vây. Sir Cesar Post cho rằng, từ trên số liệu nhìn, Tô Đông không chỉ có là nhất danh đạt được tay, càng là Manchester City trước trận đạo thứ nhất phòng tuyến. Hắn gần như hoàn mỹ thuyết minh Guardiola xuống đạo, phòng thủ từ tiền đạo bắt đầu bóng đá lý niệm. Sir Cesar Post thậm chí kết luận, lịch đấu còn không có hơn phân nữa, nhưng Tô Đông cơ hội đã nâng lên đặt trước mùa giải tốt nhất cầu thủ. Chí ít bản mùa giải cho tới bây giờ, phóng nhãn toàn bộ tợ giơ Mỹ ở kịp, không có người nào có thể cùng Tô Đông hình thành cạnh tranh gia nhập liên minh tợ giờ mì ở kịp cái thứ hai mùa giải nếu như lấy thêm mùa giải tốt nhất cầu thủ kia tô đông đem liên tục hai cái mùa giải thống trị tợ giờ mì ở kịp cái này cũng đem để tô đông trở thành kế đồng đảng ở giải đấu cùng nước pháp cự tinh henry về sau cái thứ hai liên tục cầm tới tợ giờ mì ở kịp mùa giải tốt nhất cầu thủ cự tinh serkessov là tợ giờ mì ở kịp trực tiếp thương nghiệp từ trước đến nay đều tương đối nghiêm cẩn nhưng lần này mới đá 14 vòng liền nâng lên vì tô đông tạo thế cái này không thể nghi ngờ cũng có thể nhìn ra tô đông tại tợ rơ mì ở kịp cường thế Thậm chí so năm đó, Henrique cùng Crystal Palace đâu còn muốn càng có thống trị lực. Manchester City 3-0 sân nhà toàn thắng The không thể nghi ngờ cực đại rung động giải ngoại hạng Anh cùng châu Âu giới bóng đá. The chỉ ti dần bản mua giải biểu hiện có thể dùng những như bản thạch để hình dung. Mặc kệ là trong nước thi đấu vòng tròn cùng cúp thi đấu, vẫn là Ramsey, League đấu trường, đều bị đá phi thường vứt vàng, mà lại thực lực siêu quần. Cho dù là tại đã nâng lên hai vòng ra biên, lấy thuần dự bị cùng thay phiên đội hình xuất chiến, vẫn như cũ có thể chiến bình bất phân. Có thể tưởng tượng Manchester City thực lực tổng hợp cường han bao nhiêu, mạnh như Aguero. Sẽ cô chi lưu ngôi sao bóng đá, tại Manchester City đều chỉ có thể đá dự bị, đây chính là ngay cả Real Madrid cùng Barca đều không cách nào làm được. Mà Manchester City cường thế, cũng làm cho bọn hắn trở thành trợ giờ mi ở kịp loạt giải quán quân số 1 lôi cuốn. Liên ngay cả Champions League quán quân, Manchester City tỷ lệ đặt cược cũng đều là không ngừng kéo lên, ẩn ẩn có trở thành đại đứng đầu dấu hiệu. Manchester City 3-0 đánh bại Arsenal, còn lại cường đội cũng đều cơ bản biểu hiện không tầm thường. MU 2 không sân khách đánh bại Quỷ quốc diện trở, Liverpool sân khách 2-0 đánh bại Aston Villa, Tottenham hổ sân nhà 1-0 đánh bại Sunderland. Truyền thống cường độ bên trong, Chelsea sân khách một so với một thảm tao vải găng Athletic bứt hòa, bộ At xoáy vị nhận lấy nguy hiểm. Đây cũng là bộ đào nha chủ xoáy gặp phải lại một vòng nguy cơ. Sự thật chứng minh, bộ At căn bản không có đầy đủ hy vọng đi đối Chelsea tiến hành lòng trời lở đất cải cách, Chelsea tổng quản lý đối hắn ủng hộ cường độ cũng không đủ, thậm chí bắt đầu có chút lo được lo mất cảm giác, đến mức tại đội bóng thành tích chịu ảnh hưởng lúc, bộ At xoáy vị liền bị dao động. Giờ rổ cùng Peji, ba vị phòng thay quần áo đại lao đều đối bộ At cực kỳ bất mãn, thậm chí còn lại cầu thủ cũng đều đối với hắn không thiếu lời ánh giận. Cái này dẫn đến bộ Ars tại Chelsea, tình cảnh đã là càng ngày càng lúng túng. Sau đó, trưa 15 vòng, Chelsea sẽ nên đón Manchester City. Cái này bị xem là bộ Ars tự cứu cuối cùng cơ hội. Nếu như không thể tại sân nhà đánh bại Manchester City, bộ Ars rất có thể sẽ đi về phía tan học vận mệnh bi thảm. Đôi này mùa giải sơ gia nhập liên minh đội bóng lúc, Hang hái, tuyên bố muốn cải cách Chelsea, chế tạo một chi tuổi trẻ tràn ngập sức cạnh tranh mới theo lời bộ Ars tới nói, sẽ là một trận thê thảm đau đớn giáo huấn. Ngoài ra còn có một trận thế hòa cũng đưa tới chú ý, đó chính là Niu so với không chiến tịn sở vỡ Tây. Sự thật cũng lại lần nữa chứng minh, trích trẻ theo mùa giải xâm nhập, thành tích cũng là có chỗ chưa xuống, tại sân khách chiến bình mở ưu về sau, Newcastle lại lần nữa chiến tỉnh sở về tây, nên đón hai ngay cả hòa, bảo trụ thi đấu vòng tròn trước 4 sát xuất đang không ngừng hạ xuống. Điều này cũng làm cho đội sát sau lưng Newcastle, so Liverpool, Chelsea cùng Arsenal chờ đội bóng đều trở nên càng thêm mức thiết, ai cũng hy vọng có thể giẫm lên Newcastle thi thể, xông vào thi đấu vòng tròn trước 4. Champions tư cách đối với bất luận cái gì một chi đội bóng tới nói, đều là tha thiết ước mơ. Cái này không chỉ là vì lưu lại trong đội bọn này ngôi sao bóng đá Để bọn hắn tham gia chức nghiệp thi đấu vòng tròn tối cao tiêu chuẩn thi đấu sự tình, đồng thời cũng là vì bảo trụ kia mấy ngàn vạn euro thu nhập. Nếu là chuyển đổi thành nhân dân tệ, vậy ít nhất chính là một hai ức. Phong tới trong nước, cái nào một công ty sẽ không vì khoản này tiền thưởng mà đến cuồng. Cho nên, Chelsea, Arsenal cùng Liverpool, tất cả đều mau đủ kình, tùy thời chuẩn bị cùng chết. Chương 942, đến Manchester City đi. Đã xong Arsenal thi đấu vòng tròn về sau, Manchester City tại giữa tuần nên đón một vòng cuối cùng Tram The Only Tiểu Tổ thi đấu. Tòa chấn sân nhà nên chiến Inter Milan. Manchester City tại trận đấu này kỳ thật đã là đang dưỡng, vẫn như cũng là lấy thay phiên cùng đội hình dự bị xuất chiến, càng nhiều là lấy khảo sát dự bị cùng tuổi trẻ cầu thủ làm chủ, tất cả chủ lực, Bao Quat toa, tất cả đều nghỉ ngơi. Có thể coi là là như thế, tại Etihad sân bóng, Manchester City vậy mà hai không đánh bại tới chơi Inter Milan. Tô Đông ngồi trên khán đài, có thể chỉ thiên thể, Manchester City là thật dưỡng, thậm chí Guardiola tại lúc trước đều không có nghĩ qua muốn lấy thắng, cho nên phỏng vấn thời điểm đều nói đến 10 phần điểm thấp. Phan bóng đá cũng đều rõ ràng biết điểm này, cho nên ở trong trận đấu cũng đều biểu hiện được rất bình tĩnh. Nhưng ai có thể nghĩ đến, vậy mà thắng. Inter Milan ngay từ đầu liền cho thấy khí thế hùng hổ ra người, vẫn thật là đem Manchester City chế trụ, nhưng kết quả công lấy công, Inter Milan làm sao cũng đánh không ra huy hiếp đến, cái này khiến nhìn trên đài Tô Đông cũng nhịn không được đang vì bọn hắn sốt ruột. Công hơn 30 phút, Inter Milan là cầu không có tấn công vào đi, ngược lại đem mình cầu môn cho bồi tiến vào. Một lần nhanh chóng phản kích, đến từ Agüero trợ công mù tỉ nổ phá khung thành đạt được, vì Manchester City thủ kéo ghi chép, ném cầu về sau, Inter Milan bắt đầu phản công, nhưng tại nửa chẳng sau phút thứ 52, lại là phòng thủ hậu phương cháy, bị Manchester City bắt lấy một cơ hội, Neuer đánh vào một cầu, vì Manchester City lại xuống một thành. Lần này tranh tài coi như trở nên thú vị. Inter Milan phản phất cũng bị rút sạch tất cả khí lực, toàn trường chỉ dùng một lần thay người, hiển nhiên là tiếp nhận kết quả này. Manchester City làm cho người ngoài ý muốn, tại sân nhà 2 không đánh bại Inter Milan. Tại mặt khác một tòa sân bóng, Dortmund thì là tại sân khách 2 không đánh bại Villarreal. Tàu ngầm vàng là thật từ bộ trang tí Olist, chuyên chú vào trong nước La Liga thi đấu vòng tròn. Cầm xuống cái này 3 phần về sau, Bởi vì Inter Milan tại Etihad sân bóng gây kích, cho nên Dortmund cuối cùng lịch chuyển Inter Milan, lấy tiểu tổ thứ 2 theo sát Manchester City về sau ra biên. Không thể không nói, bản tử thần kết quả cuối cùng quả thật có chút để cho người ngoài ý muốn. Xếp hạng cấp số 1 cùng cấp số 2 2 chi cường đội, cuối cùng lại bị cấp số 3 cùng cấp số 4 đội bóng cho người tập, cái này không thể không nói cũng là để cho người ngã nát kính mắt sự tình. Khiến cho người bất ngờ chính là, một cái khác tiểu tổ, tự giờ Mỹ ở kịp trung tâm huấn luyện cầu thủ MU đang đánh hòa liền có thể ra biên tình huống dưới, vậy mà tại sân khách một so với hai bại bởi bạn dẻo, mở màn 8 phút liền ném cầu về sau mặc cho M.U như thế nào cường công, đều không thể thay đổi cục diện. Cuối cùng một so với hai là bại, chắp tay đem Chamtielit ra biên quyền đưa cho bà dẻo. Ferguson đối dạng này xỉ nhục tính chất thảm bại cũng không có biểu hiện ra thần sắc tức giận, hiển nhiên hắn nhiều ít cũng đối đội bóng hiện trạng có tâm lý chuẩn bị, hắn cho rằng M.U không thể từ tiểu tổ thi đấu trổ hết tài năng, đội bóng buộc lộ ra vấn đề rất nghiêm trọng, cần tại đông nghị kỳ giải quyết. Có tin tức lộ ra, Ferguson ngay tại mời sở côn lở một lần nữa tái xuất, lấy làm dịu M.U hiện tại giữa trận tổ trước bất lực cục diện. Bên này M.U bị đào thải ra Chamtielit, bên kia hậu viện cũng cháy có thụ châu Âu rơi bóng đá ưu ái nước Pháp tiểu tướng có vậy dạ nhị thế danh hiệu đau đớn ba người đại diện Mì nổ giải ố là công khai tại truyền thông bên trên phát biểu bình luận biểu thị MU chậm chạp không nguyện ý làm gia tục tầm cam kết khinh mạng thái độ để hắn cầu thủ rất khó chịu quốc 3 đang tìm kiếm rời đội khả năng nước Pháp truyền kỳ tiền vệ phòng ngự vậy dạ cũng đang tiếp thụ truyền thông phỏng vấn lúc ủng hộ quốc 3 rời đội hắn biểu thị MU sẽ không cho dạng này thanh niên tài tuấn cơ hội Ferguson tình nguyện triệu hồi sợ có lỡ tình nguyện dùng yếu Fletcher dùng Anderson cũng không nguyện ý cho quốc ba dạng này thiên tài cơ hội cái này đã cho thấy thái độ vậy dã cho rằng sân vị bảo trụ MU thành tích, sẽ không dễ dàng bắt đầu dùng tuổi trẻ cầu thủ. Căn cứ ta được đến tình báo biểu hiện, mặt khắc nhất danh thiên tài tiểu tướng Mò Di Sơn đã ngay tại khởi động rời đội chương trình, khả năng tại đông nghỉ kỳ rời đội, ta tin tưởng, quốc ba rời đi MU này đó, sẽ không quá xa. Về phần rời đi MU về sau, lựa chọn cái nào một chi đội bóng? Vậy ra biểu thị, chọn lựa đầu tiên là Juventus, bởi vì hiện tại Juventus phi thường cần giữa trận, Arsenal cũng là một cái rất không tệ chỗ, bởi vì chi này đội bóng có rất tốt nước pháp bóng gen. trừ cái đó ra Manchester City cũng có thể cân nhắc, chi này đội bóng kỹ chiến thuật phong cách rất bình thường phù hợp tốt ba điểm, nhưng hắn nhất định phải làm tốt cùng trên thế giới tốt nhất giữa trận cạnh tranh chuẩn bị tâm lý. Bên ngoài truyền đi xôn xao, tại cái này muốn mạng thời khắc, tô đông lại đột nhiên thái độ khác thường, ra mặt tiếp nhận báo giá đi ẩn phóng viên phỏng vấn, cũng bị đặt câu hỏi đến liên quan tới bốt 3 chuyển nhượng Manchester City nghe đồn. Ta xem qua hắn tranh tài cùng đá bóng thu hình lại, ta cảm thấy đây là nhất danh phi thường có thực lực giữa trận, nhưng ở MU mấy trận tranh tài đều bị đặt ở tiền vệ phòng ngự vị trí, cái này không được, hắn không thích hợp đá tiền vệ phòng ngự, hắn hẳn là càng thêm gần phía trước phóng thích hắn đặc điểm, đào móc hắn tại mũi tiến công tiềm lực. Nói với quốc ba câu nói, ta nghĩ nói với hắn, nếu như ngươi muốn trở thành trên thế giới tốt nhất giữa trận, muốn cùng trên thế giới tốt nhất một đám cầu thủ đá bóng, vậy liền đến Manchester City đi. Tô Đông phỏng vấn trải qua báo gá đi ẩn truyền ra về sau, cấp tốc tại toàn bộ nước Anh truyền thông, thậm chí Châu Âu giới bóng đá đều đưa tới mãnh liệt chú ý. Ai cũng biết, Tô Đông là Manchester City đội trưởng, bình thường sẽ không dễ dàng tiếp nhận phỏng vấn, cho nên hắn mỗi một lần phỏng vấn đều là có mục đích tính chất, đại bộ phận đều vẫn là Manchester City ăn bài. Như vậy lần này hàm nghĩa liền rất rõ ràng. Manchester City đã quyết định ra trận cùng đông đảo trung tâm huấn luyện cầu thủ tranh đoạt quốc Ba. Rất nhiều truyền thông đều cho rằng, cái này cũng không kỳ quái. Một mặt là Guo Ba thiên phú và tiềm lực, một mặt khác là hắn bản thổ thanh huấn thân phận. Dựa theo quy định, chỉ cần tại 21 tuổi trước đó, tại nước Anh câu lạc bộ đăng ký tròn 3 năm, liền có thể bị tính là bản thổ thanh huấn. Tuy nói không phải hộ khẩu bản, nhưng cũng là nhất danh quý giá bản thổ thanh huấn danh lệch. đương nhiên, nếu như Guo Ba chuyển nhượng đi còn lại thi đấu vòng tròn nội bóng, vậy liền kém một đoạn thời gian chưa tròn ba năm, cũng liền đã mất đi bản thổ thanh huấn tư cách. Manchester City cho tới nay cũng đều bị khốn tại bản thổ danh ngạch hạn chế, đối với giống quốc 3 dạng này cầu thủ, tự nhiên là sẽ không dễ dàng buông tha. Lúc này không đoạn, chờ đến khi nào. Nếu như nói, M.U. bị đào thải ra Tram Tion League tiểu tổ thi đấu, Ferguson là có thụ giày vò, như vậy Chelsea bổ Boas nhiều ít liền có loại sống sót sau tai nạn cảm giác. Bản mua giải tại giải ngoại hạng Anh, Chelsea biểu hiện cũng không lý tưởng, trước mắt còn đang vì xung kích thi đấu vòng tròn trước 4 mà chiến, thậm chí tại Tram Tion League tiểu tổ thi đấu bên trong, Chelsea cũng là bị đá hiểm tượng hoàn sinh nhưng cùng MU cuối cùng một trận tiểu tổ sệ ra hơn khác biệt. Bùa Ast lần này rút kinh nghiệm sương máu để Ezy cùng giờ Joe ba cái này hai tên đã bị hắn tuyên án tử hình lao tướng xuất ra đầu tiên. Kết quả chính là giờ Joe lập cú đút trợ giúp Chelsea sân nhà 3 không toàn thắng Valencia thuận lợi lấy được quý giá 3 phần lấy tiểu tổ đầu danh ra biên. Một trận chiến này để Bùa Ast gặp phải băng hỏa lượng trọng thiên một phương diện cầm xuống cái này 3 phần Chelsea tiểu tổ thi đấu ra biên. Bùa Ast tình cảnh rộng rãi một chút nhưng một phương diện khác cứu vớt hắn lại là hắn sớm liền tuyên án tử hình giờ Joe đây tuyệt đối là tại hung hăng phiến Bùa Ast cái tát đến mức tại tranh tài sau khi đá xong, nước anh đây limel liền đối bổ Asfalt ra linh hồn khảo vấn. dạng này cầu thủ, ngươi thật định đem hắn đưa tiễn? Không có giờ Juba, ngươi bây giờ muốn cuốn gói đi? Cái này luôn luận kích thích Chelsea fan bóng đá, để fan bóng đá đối bổ ả tiếng chất vấn càng lúc càng lớn. Trẻ trung hóa, bản thân cái này là không có vấn đề, nhưng vấn đề là, ngươi tại thanh trừ lão cầu thủ trước đó, tối thiểu nhất hẳn là có thích hợp tuổi trẻ cầu thủ nhô lên đến, nhưng bổ ả đâu? Toét trong tay hắn biểu hiện vẫn là không có khởi sắc, hắn phủ định giờ Juba về sau, dựa vào ai đến bổ khuyết giờ Juba chỗ. Ảo cả đã cùng chung siêu đội bóng ký hợp đồng, Tô Z biểu hiện không tốt, ngoại trừ Zoroa, Bộ As còn có thể dựa vào ai? Sun Liễu tạp tờ càng là trực tiếp tại trên mặt báo chất vấn Bộ As, cho rằng Bồ Đào Nha người đã triệt để đã mất đi phòng thay quần áo ủng hộ. Zoroa hai cái dân bóng đang ăn mừng trong quá trình, Chelsea cầu thủ thậm chí ngay cả cùng đội chủ nhà huấn luyện viên tịch tiến hành dù là một chút tối thiểu nhất hô động đều không có, phòng thay quần áo đã hoàn toàn không tín nhiệm Bộ As. Sun Liễu tạp cho rằng, giao đấu Valencia thắng lợi trợ giúp Chelsea từ tiểu tổ thi đấu bên trong tấn cấp, đây chẳng qua là vì bộ Ars tranh thủ đến một chút cơ hội mà thôi. Khảo nghiệm chân chính là cuối tuần đối với trận Manchester City tranh tài. Chelsea tỷ tỷ dân đã cầm xuống 14 thắng liên tiếp, nếu như lại thắng Chelsea, vậy sẽ sáng tạo tờ giờ mỉ ở kịp trong lịch sử dài nhất tháng liên tiếp ghi chép. Đồng thời, Chelsea quay về thi đấu vòng tròn trước bốn hy vọng cũng đem lại lần nữa phá diện, này lại để bộ Ars xoáy vị nhận dao động. Xuân Sunil Padar phân tích, Ajax, Movic cùng Chelsea tầng quản lý đối bộ Ars kiên nhẫn đã càng ngày càng ít. Bản mùa giải Chelsea hỏng bét biểu hiện, đã để bọn hắn hoàn toàn đánh mất, rơi mất đối bộ Ars tín nhiệm. Bồ đào nha người chỉ có dựa vào tiếp xuống một đoạn lịch đấu thành tích để chứng minh mình, mới có thể kéo dài mình tại Chelsea chấp giáo, bằng không mà nói, hắn rất có thể sẽ tại đông nghị kỳ trước bị đuổi việc. Nhưng Chelsea muốn đánh bại Manchester City, nói nghe thì dễ. Tam đại cá độ công ty lúc trước mở ra tỷ lệ đặc cược, Chelsea cơ bản đều ở hạ phòng, mà lại Manchester City còn nhường bán cầu. Nói cách khác, đại đa số người đều xem trọng Manchester City thắng một cái cầu. Dù sao Chelsea giữa tuần vừa mới cùng chết Valencia, mà Manchester City thì là lấy toàn thay phiên cùng đội hình dự bị xuất chiến Inter Milan song phương cầu thủ thể năng cùng trạng thái đều rõ ràng không tại một cái tầng cấp. Càng quan trọng hơn là, Manchester City bản mùa giải biểu hiện thật sự là quá ổn quá xuất sắc, lại thêm trước mặt tô đông dẫn bóng như nước thủy chiều, khiến cho Manchester City tại mối đầu trên chiến tuyến tề đầu tịch tiến, cơ bản không cho còn lại đối thủ cạnh tranh chút nào cơ hội. Dưới loại tình huống này, trạng thái không tốt Chelsea có thể tại sân nhà đánh bại Manchester City. Bất quá, Manchester báo chiều cũng nhắc nhở Manchester City, Chelsea cũng không phải đèn đã cạn dầu. Kể bờ lưu từ trước đến nay đều là gặp mạnh càng mạnh, mà lại bản mùa giải đang cùng tợ Zer Mi ở kịp trước 6 đội bóng đỏ sức ở trong đều thành tích không tệ, cái này khiến Chelsea chưa hẳn không có tại sân nhà bạo lệnh khả năng. Guardiola đang tiếp thụ tuyên bố tranh tài danh sách lớn buổi trình diễn thời trang bên trên liền rõ ràng lộ, làm khách sở Kempfort Bezir, giao đấu Chelsea tranh tài như vậy, tiên tiến cầu là phi thường trọng yếu. Chúng ta sẽ cố gắng tranh thủ tại sân khách tiên tiến cầu. Guardiola lòng tin tràn đầy nói. Chương 943, Chelsea cuối cùng một khối tấm màn che. Tháng 12 ngày 12 muộn, London sở Kempfort sân bóng. Trọng tài chính Marker lạch kẹt bật ngay tại vì Manchester City cùng Chelsea hai vị đội trưởng tiến hành đoán một bên. Đội chủ nhà huấn luyện viên từ trước, Chelsea huấn luyện viên trưởng Bournemouth sắp có chút khẩn trương. Nhìn quanh bốn phía, lại xoay người sang chỗ khác nhìn về phía sau lưng chủ tịch khán đài. Đêm nay, Chelsea lão bản áp ra Abramovich tại câu lạc bộ tầng quản lý cùng đi, an vị trên khán đài. Một trận chiến này đối Bournemouth mà nói là một trận đại khảo. Chelsea vì hắn bỏ ra 1.500 vạn euro giải ước Golden, cái này sáng tạo ra thế giới bóng đá trong lịch sử huấn luyện viên trưởng cao nhất giải UEFA ghi chép, nhưng bây giờ. Chelsea thành tích thật sự là không cách nào tận như nhân ý, chính phủ Ars cũng đều cảm thấy nhìn không được. Vô luận như thế nào, đêm nay đều muốn thắng. Đội hình ra sân phương diện, bộ Ars vẫn như cũ kéo dài trang trí honlit giao đấu Valencia lúc đội hình. Thủ môn Mede, hậu phòng tuyến là Ashley có lệ, Kéji, Ivanovic cùng bỏ xin troa. Tam trung trận là mẹ đội -E Joe mở cùng Redmiết. Trước trận tam xoa kích là Juan mà ở tạ, giờ Joe ba cùng sở Terzi. Toàn bộ đội hình cùng giữa tuần trang trí honlit lúc giống nhau như lúc. Đây là bộ Ars cố ý gây nên. Hắn hy vọng đội bóng có thể kéo dài giữa tuần trang Dionlith giao đấu Valencia lúc chiến thuật cùng trạng thái. Kia một trận tranh tài, đội bóng phòng thủ tóm đến rất không tệ, tiến công cũng mười phần sắc bén, có thể nói là bản mùa giải Chelsea bị đá tốt nhất tranh tài một trong. Bùa As hy vọng đêm nay còn có thể nhìn thấy chi tiêu Chelsea. Kegi cùng giờ Joe ba một trước một sau, là kia một trận tranh tài biểu hiện tốt nhất cầu thủ một trong, đồng thời cũng là đội bóng nhất không thể hoặc thiếu trụ cột, cho nên Bùa As không dám động, nhưng giữa trận phương diện hắn đã liên tục nhiều trận đấu vứt bỏ lắng át. Đối với hắn mà nói, đây coi như là đối mùa giải sơ mình tư tưởng một loại kiên trì. Xem như hắn giữ gìn huấn luyện viên trưởng quyền uy cuối cùng một khối tấm màn che, nếu như ngay cả Lampard đều lên, vậy hắn liền thật có thể nói là tại trận này đọ sức bên trong thất bại thảm hại. Đến lúc đó, hắn tại phòng thay quần áo hy vọng sẽ triệt để quắc giác. Boas xoay người lại, nhìn về phía sân bóng, rơi về phía Manchester City đội hình. Theo City dẫn đêm nay cũng là khai thác 4-3-3 trận hình, thủ môn là Courtois, hậu phòng tiến là Marcelo, Pepe, Kompany cùng bạ Ali tạ, giữa trận là Busquets kéo về sau, David Silva, Tony Córzo ở giữa, trước trận là Hazard, Tô Đông cùng Sanchez. Theo mùa giải xâm nhập, liên quan tới Hazard cùng Marcelo phối hợp, Manchester City cùng Guardiola đều đã dần dần lấy ra quy luật, hai tên cầu thủ ở bên trái đường phối hợp cũng dần dần tìm được cảm giác. Chính yếu nhất hay là bởi vì Manchester City là chơi không chế bóng, cho nên hai tên cầu thủ tuy nói đều cần cầu quyền, nhưng ở Manchester City không chế bóng hệ thống dưới cũng sẽ không phát sinh xung đột, ngược lại tăng thêm một bước Manchester City phía trước trận không chế bóng năng lực. Guardiola cũng là căn cứ khác biệt tình huống, khác biệt đối thủ, khai thác khác biệt đội hình phối trí. Buasti là trong lòng có chút không cam lòng. Nguyên bản há giận là hắn cùng Chelsea đều ưu ái cầu thủ, kết quả lại bị Manchester City cho nhanh chân đến trước. Bị biên phong cũng chứng minh thực lực của mình, bản mùa giải tại Manchester City biểu hiện được phi thường xuất sắc. Chelsea tuy nói cũng có Ju An mà ở ta, nhưng nếu như có thể lại đến một cái há giận, bộ Ars trong tay cầu thủ sẽ càng thêm dư giả, bài binh bố trận cũng sẽ càng có sáo lộ một chút. Nhưng nhất làm cho bộ Ars cảm thấy kiêng kỵ vẫn là Tô Đông. Hắn đối tên này cầu thủ quá quen thuộc, mặc kệ lúc trước làm phụ tá huấn luyện viên thời điểm, vẫn là bên trên mùa giải chấp giáo To. Tại ở rổ đỉnh cúp trong trận chung kết chạm mặt, To Đông đều là hắn ấn tượng là khắc sâu nhất tự tình. Hắn duy nhất kỳ vọng chính là Kessié cùng Ivanovic đêm nay có thể thủ được Tô Đông. Mặc dù hắn biết, cái này vô cùng vô cùng khó khăn. Theo trọng tài chính cờ lạt kẽ bật một tiếng còi vàng, dẫn đầu kéo cầu Manchester City từ Tô Đông đá cho Sanchez. Chile biên phong cấp tốc một cước chuyền về, trực tiếp đá cho Busquets. Bởi vì Chelsea là sân nhà tác chiến, mà lại lại là làm sắc cầu áo, cho nên Manchester City đêm nay liền người mặc màu đỏ đen sân khách quần áo chơi bóng, cái này khiến trên sân bóng hai đội cầu thủ lộ ra dị thường rõ ràng. Busquets vừa ngừng cầu, Chelsea giờ Zoro 3 liền đại ép lên tới. Tây Ban Nha giữa trận bị ép đưa bóng chuyển về cho hậu phòng tiến, liên tục mấy lần ngược lại chân về sau, cho đến cánh trái Marcelo dưới chân, bờ ra di hậu vệ trái ngừng cầu hướng về phía trước, nhìn đúng thời cơ, một cước thẳng truyền, cho đến đã đột nhập đến Chelsea nửa tràng bên trong há dợt dưới chân, bị biên phong ngừng cầu lúc, nhận lấy bỏ xỉn trọ chặt đường, bị ép hướng nội tuyến cắt, nhưng trước trận Ju An mạ ở tạ tích cực trở về thủ, cùng bỏ xỉn trọ tiền hậu giáp kích, mà trung lộ mẹ ở cũng tại vòng dây há dợt, ba người hiện lên hình tam giác muốn đem há dợt bao bọc ở, há dợt cái đầu không cao, dẫn bóng bộ pháp rất nhỏ. Trọng tâm lại thấp, đổi tốc độ biến hướng phi thường thành thạo, cầu tựa như là đính vào dưới chân của hắn, quả thực là tại ba tên phòng thủ cầu thủ bao bọc tình huống dưới, ngang đưa ra một cước chuyển bóng, cho đến mệ ấy giật sau lưng. David Siva cấp tốc cùng lên đến, không ngừng cầu, đón há dợ xuyên qua, đưa ra một cước chọc khe. Cầu từ Ivanovic bên cạnh thẳng đến lớn vùng cấm điện. Nguyên bản liền tới lui tại Kezi cùng Ivanovic phụ cận tô đông đột nhiên khởi động, bằng nhanh nhất tốc độ bắn vọt hướng về phía trước. Cơ cơ hồn là tại Tô Đông khởi động một nháy mắt liền bị bỏ lại, Ivanovic ngược lại là đuổi một trận, nhưng rất nhanh bị Tô Đông cho chen tại sau lưng, mà thủ môn Petret bỏ cửa xuất kích, ý đồ vượt lên trước một bước đưa bóng ôm lấy. Nhưng Tô Đông quả thực là đoạt tại Petret trước đó, ra chân đón David si va chuyền bóng đâm một cái, để cầu tránh khỏi Petret xuất kích. Cả người tránh ra Petret về sau, Tô Đông tốc độ không giảm, tại nhỏ vùng cấm địa bên trái đuổi kịp bóng đá về sau, chân trái nhẹ nhõm đẩy bắn. Cầu kính chui thẳng tiến vào cầu môn đầy lưới. Go ổn. Trọng tài tiến hành không đến một phút, nghiêm chỉnh mà nói, chỉ có 26 giây. Tô Thát oh Mi giờ Manchester City vẹn vẹn chỉ dùng 26 giây liền công phá Chelsea cầu môn. Tô Đông sau trên vào, phản việt vị thành công, đơn đao sau qua rơi mất suất kích thủ môn vệ địch, đẩy bắn không môn các thủ, vì Manchester City thủ kéo ghi chép, 1-0. Tranh tài trước đó, Guardiola còn tại lập đi lập lại cường điệu nói, đối mặt Chelsea thời điểm, tiên tiến cầu cực kỳ trọng yếu, kết quả không như tới, Manchester City vừa mở màn 26 giây liền công phá Chelsea cầu môn, còn có so đây càng tốt bắt đầu sao. Tô Đông dẫn bóng về sau, cả người đều kích động xông ra sượt bóng, một đường phi nước đại đến Manchester City fan bóng đá chỗ nơi hệu lệnh khán đài hướng bọn này đi theo đội bóng viễn trinh xuôi nam fan bóng đá gửi tới lời cảm ơn đồng thời cũng hôn lấy tay trái mình chấp nhận hiện nay toàn thế giới đều biết hắn sắp tại bản mùa giải kết thúc sau thành hôn hôn chấp nhận đính hôn cũng là chuyện nên sờ kem phớt mở diễm sân bóng nhìn trên đài Chelsea lão bản áp ra Movit mặt mày xanh lét nhìn xem sân bóng bên trong Manchester City cầu thủ đem tô đông bao bọc vây quanh chúc mừng lấy mở màn liền dân bóng hắn đã từng kém chút trở thành chúng ta cầu thủ áp ra Movit trầm giọng nói năm đó Mujinobafen mới bận đều muốn đưa vào tô đông thậm chí nhiều lần hướng áp ra Movit ở trước mặt đưa ra xin hắn nhiều lần cương điệu Tô Đông sẽ trở thành trên thế giới đứng đầu nhất đạt được tay. Nhưng khi đó Áp gia Movitz một lòng chỉ nghĩ đến sụp chèn cổ, thậm chí về sau tại Tô Đông cùng sụp chèn cổ ở giữa, Áp gia Movitz lại không chút do dự lựa chọn đu cờ Gina đầu đạn hạt nhân. Kết quả, toàn thế giới đều biết, sụp chèn cổ tại Chelsea căn bản không thể đá ra mong muốn bên trong tiêu chuẩn, càng không có thể dẫn đầu Chelsea đi đến trang The Only chi đỉnh, cái này khiến Áp gia Movitz trở thành vô số người trò cười. Cho dù là hiện tại, cũng còn có rất nhiều người ở sau lưng ủng trọng chế giễu Áp ngu xuẩn giờ này khắc này nhìn xem tô đông tại mở màn vẹn vẹn 26 giây liền công phá nhà mình cầu môn áp ra mo vít trong lòng muốn nói không có hối hận đó là không có khả năng dù sao nếu như có được tô đông nói không chừng hắn đã sớm cầm tới tha thiết ước mơ tràng đi olymp chỗ nào còn cần giống như bây giờ tại twitter kẹn nhỉ ông lẻ chín niên từ câu lạc bộ rời đi về sau hắn gác lực trợ thủ john gạo lưỡi thay thế lao đầu chọc vị trí đảm nhiệm đội bóng thủ tịch chấp hành quan mà lúc này giờ phút này nghe được áp ra mo vít xảy ra bất ngờ thậm chí có chút không hiểu thấu một câu lúc hắn thốt ra liền muốn nói Đội bóng vẫn là phải đưa vào nhất danh cường lực tiền đạo đến thay thế giờ Juba, tốt nhất là giống tô Đông dạng này tiền đạo. Nhưng lời đến quai miệng, lại nhìn thấy một bên Chủ tịch bở rủ sơ bụt cùng Lão bản trợ Lý Mạ Di nạ gở giả ngộ Hịa En ký đều bất động thanh sắt lúc, hắn quả thực là đem nói cho một lần nữa nuốt xuống. Tại Chelsea mấy năm này, nhất là đi theo Peter kẹt nỉ ở bên cạnh làm việc trong khoảng thời gian này, gã lịch thấy rất rõ ràng, Chelsea căn bản chính là áp ra Movit nhất ngôn đường. Tất cả mọi người ở chỗ này tác dụng chỉ có một cái, đó chính là để Lão bản cao hứng. Chỉ cần Lão bản cao hứng, vậy thì cái gì đều có thể xử lý. Thật giống như bộ As. Lúc trước lao bản đối với hắn tràn ngập chờ mong, thậm chí không tiết hoa 1500 vạn Euro giải ước ngôn cũng muốn đem hắn đảo tới. Đây chính là 1500 vạn Euro, đã có thể mua xuống nhất danh nhất lưu ngôi sao bóng đá. Kết quả đây, hiện tại mùa giải còn chưa tới một nửa, bộ đã triệt để mất đi áp gia Movitz tín nhiệm, cơ bản đã đến xuống khóa biên giới, nếu như trận đấu này thua, hắn đêm nay liền xuống khóa, tất cả mọi người sẽ không cảm thấy ngoài ý muốn. Thậm chí, gã ấy có loại cảm giác, áp gia Movitz tới đây nó chiến, nói không chừng chính là muốn làm trận xảo rơi bộ as. Huấn luyện viên trưởng là như thế, thủ tịch chấp hành quan là như thế, câu lạc bộ trên dưới tất cả mọi người là như thế. Nếu như muốn nói có ai là không thể thay thế, vậy cũng chỉ có thể là Abramovich. Nghĩ đến nơi này, gã lầy cũng liền không muốn nói thêm gì nữa. Bởi vì hắn biết, mặc kệ chính mình nói cái gì, kỳ thật không có tác dụng gì. Nhiều khi căn bản cũng không phải là hắn đủ khả năng cải biến. Chelsea Zen cùng quy tắc vận chuyển, từ Abramovich thu mua đội bóng bắt đầu từ ngày đó cũng đã là chú định. So sánh với Manchester City Abu Dha tập đoàn liền cho tần quản lý rất lớn phát huy không gian, thậm chí cơ bản đều không thế nào quản sự tình liền ngay cả chủ tịch mũ bạ giặc đều giống như linh vật, số gì cùng bờ ghi gì gì sợ kẹn thì là tiến triển sở trưởng, đem Manchester City kinh doanh đến phát triển không ngừng, huấn luyện viên trưởng Guardiola cũng là vững như thái sơn, có trưởng kỳ chấp giáo dấu hiệu. có lẽ, giờ giờ bị ở kịp ngay tại nên đón, hoặc là nói, đã nên đón Manchester City vương triều. chương 944, thiết quân là luyện thành như thế nào? rất nhiều người nói, hiện tại Manchester City tựa như là mấy năm trước Chelsea, đây thật ra là đánh giá cao Manchester City, cũng đánh giá thấp Chelsea. tại Abu Dha tập đoàn nhập chủ trước đó. Manchester City tại giờ giờ mì ở kịp chính là một chi bất nhập lưu đội bóng. Cho dù là tại Thiên Tân vạn khổ sông về giờ mì ở kịp về sau, Manchester City cũng là đóng vai lấy quả hồng mềm nhân vật đến mức MU mới có thể như thế không nhìn cái này ẩm ý hàng xóm để Manchester đẹp bị thùng rỗng tiêu to. Nhưng Chelsea rõ ràng nhất khác biệt. Tại áp gia Mo viết nhập chủ trước đó, Chelsea cũng đã làm là giờ mì ở kịp bài danh phía trên đội mạnh có điểm giống là hiện tại Tottenham Hotspur luôn luôn kẹt tại trang Thiolit khu bên dưới, còn kém như vậy lập tức. Càng quan trọng hơn là Chelsea trưởng kỳ đều có chọn vẹn phi thường mình sắc kinh doanh mạch suy nghĩ. Rất nhiều người đều chỉ nhớ rõ, năm 1996 Heger không hàng Arsenal, nhưng không biết là, so cái này sớm một năm, cũng chính là 1995, Hà Lan Tam kiếm khách một trong biện huấn luyện viên rủ Guti lịt liền tự do chuyển nhượng Chelsea, cũng tại năm 96 thay thế Glenn Hoddle, lấy cầu thủ kiêm huấn luyện viên trưởng thân phận, chấp giáo Chelsea. Đồng dạng là tại năm 96, Ý Tiên Phong vị Oli lấy 1000 vạn USD giá cả, từ Juventus chuyển nhượng Chelsea, 2 năm sau 98 năm, đương rủ Guti lịt từ Chelsea soái vị trên dưới giờ dạy học, vì Oli lấy cầu thủ kiêm huấn luyện viên trưởng thân phận, tiếp tục dẫn đầu đội bóng tiến lên. Từ dù cũ ly đến vị Oli, Chelsea vẫn luôn là đi tại lập tờ dở mì ở kịp châu Âu đại lục hóa vận động tuyến đầu. Đồng thời từ đó nếm đến ngon ngọt. Cho nên tại vị Oli tan học về sau, Chelsea tiếp tục kiên trì đi đường này tuyến. Mời tịn, Czeni Erji đến chấp giáo. Lần này Czeni Erji tại Chelsea chờ đợi chọn vẹn thời gian 4 năm, thẳng đến áp ra Movit nhập chủ về sau, dót vào món tiền khổng lồ. Chelsea thực lực tổng hợp đạt được triệt để thay biến. Czeni Erji cũng bị cho rằng không thích hợp nữa Chelsea. Ngược lại mời Mujiño đến đây chấp giáo. Có thể nói, tại Mujiño chấp giáo Chelsea trước đó, Thebalo cũng đã là tờ dở mì ở kiềm cường đội đội mạnh cũng nhiều năm tiên chỉ đi tại tự giờ mì ở kịp châu Âu đại lục hóa phong trào tuyến đầu, vì Mujinho chấp giáo trong lúc đó triệt để thay biến, đặt xuống vững chắc cơ sở. Từ Geny Erdy biến thành Mujino, một cái là Mujino mang đến lúc ấy châu Âu giới bóng đá tân tiến nhất huấn luyện lý niệm, đồng thời còn có phía đối diện phong coi trọng, cùng đội bóng tinh khí thần tạo nên, những này đều để Chelsea từ lúc đầu cường đội đội mạnh, lột xác thành một chi ngoan cường thiết huyết quân đoàn. Có lẽ, Mujino không thể dẫn đầu Chelsea đoạt lấy Champions League, nhưng ở hắn chấp giáo những năm kia, Chelsea là toàn bộ châu Âu giới bóng đá Tất cả mọi người không nguyện ý đụng phải Thiết Quân, bản thân cái này cũng đủ để chứng minh Muji chấp giáo thành công. Thậm chí rất nhiều nhân sĩ chuyên nghiệp đều cho rằng, Muji chấp giáo Barcelona chính là một sai lầm. Ba ca là đi kỹ thuật lưu phái, cùng Muji lý niệm từ đầu tới đuôi đều không phù hợp. Càng quan trọng hơn là, ba ca bọn này kỹ thuật thiên tài căn bản không có biện pháp giống Muji muốn cầu như thế, đã ra hắn mong muốn cái chủng loại kia kiến tưởng. Muji tại Ba ca thành công, kia là Ba ca bóng đá thành công, nhưng ở Chelsea thành công, mới là thuộc về Muji thành công. Thậm chí cho dù là đến bây giờ, huấn luyện viên trưởng nhiều lần thay đổi chi này chelsea vẫn như cũ không thể dựa đi trên thân loại kia mù gì nô chỗ lưu lại tới ân ký. bolas đã mất đi giờ juba, lam mắt cùng keji đầu này trục trung tâm, lập tức liền chơi không chuyển, cuối cùng cũng không thể không một lần nữa để giờ Zobar cùng keji thừa vị, bị ép thỏa hiệp, cái này đã đầy đủ nói rõ vấn đề. kỳ thật, bolas cũng không có sai, cho nên hắn cũng đã nhận được chelsea tầng quản lý tán thành. bọn này lao tướng nghiên kỷ đều lớn rồi, nên lui ra tới. chelsea không có khả năng vĩnh viễn dựa vào bọn này lao tướng đi liều, các lao tướng cũng không có khả năng vĩnh viễn bá chiếm chelsea chủ lực vị trí không thả. nhưng rất rõ ràng một điểm chính là. Liên tạm thời tới nói, Chelsea vẫn là không có cách nào hoàn toàn thoát ly quá khứ vài chục năm chế tạo ra một bộ này dằn vung. Đây đã là xâm nhập đến Chelsea cầu thủ, xâm nhập đến đội bóng các mặt. Manchester City huấn luyện viên trưởng Guardiola lúc trước nói tới giao đấu Chelsea, tiên tiến cầu phi thường trọng yếu chính là từ đối với Chelsea hiểu rõ, chỉ có tiên tiến cầu mới có thể khiến cho Chelsea ép ra đánh. Nếu để cho Chelsea tiên tiến cầu, tiếp theo bờ lưu liền sẽ bắt đầu tiến vào bọn hắn quen thuộc nhất ổn thủ phản kích chiến thuật. Chỉ là ai cũng không nghĩ tới, vừa mở trận Manchester City liền có thể rất bóng. Cái này không chỉ có đem Chelsea cho đánh cho hồ đồ, thậm chí liền ngay cả chính Manchester City đều có chút không lớn thích đứng, đến mức dẫn bóng về sau mấy phút bên trong, hai đội đều bị đá có chút hỗn loạn. Manchester City cũng không biết, mình là hẳn là tiếp tục đoạt công đâu, vẫn là thích hợp thả chậm tiết tấu, ổn định khống chế bóng quyền, để Chelsea ép ra. Bên sân Guardiola cùng trên sân bóng đội trưởng Tô Đông đều rất nhanh ý thức được đội bóng vấn đề, hai người song song đứng ra, ổn định đội bóng trận cược, tiếp tục công một trận, sau đó chậm dần tiết tấu, kiên nhận khống chế bóng, để Chelsea ép ra. Chelsea cũng không có mù quáng lao ra, bọn hắn cũng là một chi kinh nghiệm mười phần phong phú đội bóng. Ném cầu về sau, một mực điều chỉnh đến phút thứ 25, Chelsea mới bắt lấy một đợt thời cơ, đánh ra một trận cao hứng ra. Đầu tiên là tơ di chuyển bóng, Jojo ba tại bên trong cấm khu một lần góc gần góc cửa, bị Cú Toa ra sức đập ra. Sau đó, du An mạ ở tại chuyển bóng, để Jojo ba tại vùng cấm địa bên trong lại lần nữa thu hoạch được lên chân cơ hội, nhưng lần này thoáng lẹ ra. Chelsea công sau một lúc, cũng thích hợp chậm lại tiết ấu. Thật không nghĩ đến, tại phút thứ ba Chelsea đột nhiên lại đá ra một lần nhanh chóng phản kích. Bất kết giữa trận truyền bóng bị đoạn. Sterling xuyên thẳng Marcelo sau lưng, nhanh sinh sinh dùng tốc độ giải khai Manchester City phòng tuyến, tránh đi trước điểm giờ Jota, đưa bóng truyền đến không người phòng thủ sau điểm. Cu phản ứng thần tốc, cấp tốc vị trí chạy, cả người bỏ cửa xuất kích, đoạt tại Mẹ Messi trước đó, một tay đưa bóng đánh ra lớn vùng cấm địa. Mình cũng bởi vậy cùng Messi dạt đụng vào nhau. Cầu bị Tony cờ rột trực tiếp đá ra giới ngoại. Manchester City hóa giải một lần vô cùng nguy hiểm tiến công. Cu lần này phòng thủ thậm chí thắng được Sir Temphot mở sân bóng không ít tiếng vô tay, nhưng chính hắn cũng bị đâm đến không nhẹ. Bị đội y mang lên bên sân tiến hành xử lý, may mà không có trở ngại, rất nhanh liền quay về sân bóng. Về sau hơn nửa hiệp, xu thế cơ bản vẫn là Manchester City khống chế cầu quyền, ngẫu nhiên thông qua truyền bóng thẩm thấu sáng tạo ra cơ hội. Chelsea thì là kiên nhẫn ủ thủ, chờ đợi thời cơ phản công, nhưng song phương đều không thể lại chế tạo ra uy hiếp Nửa trang sau đổi bên tái chiến về sau, Chelsea một tuổi còi liền đánh ra một đợt nhanh tiết tấu đoạt công, đồng thời trong tay động tác cũng bắt đầu trở nên càng lúc càng lớn. Hiện nhiên The Blues cầu thủ cũng đều bắt đầu cảm nhận được áp lực, nhưng Manchester City phòng thủ cũng đồng dạng không phải giấy. Gần hai cái mùa giải đến nay, Pep VV cùng công trung vệ tổ hợp vẫn luôn làm tự rở mì ở kịp vững chắc nhất trung vệ công tác, cứ việc Marcelo cùng dã bạ Lý Tạ đều lệnh tiến công, nhưng Manchester City chuyển khống chế bóng năng lực mạnh, tranh tài phần lớn thời gian đều khống chế tại Manchester City dưới chân, cho nên Manchester City phòng thủ cũng vẫn luôn tại tự rở mì ở kịp số một số hai. Đường Chelsea đoạt công gặp khó lúc, Manchester City cũng tại kiên nhận chờ cơ hội. Phút thứ 58, Manchester City giữa trận bao vây trận đánh, rốt cục tại trung tuyến phụ cận, thành công cắt bóng rẻ mì rẹt dưới chân cầu, David Silva cấp tốc chuyển trò Tô Đông. Tô Đông ngừng cầu quen người xảy bước hướng phía trước mang theo mấy bước, nhìn thấy Chelsea phòng tuyến đang nhanh chóng lùi lại, hắn không nhiều do dự, dòm chuẩn thời cơ, trực tiếp xông lên tiền đến, co cẳng giật bắn. Một cước này khoảng cách cầu môn khoảng chừng 27m xa xót xa, đánh cho tất cả mọi người trở tay không kịp. Chelsea thủ môn Betley nguyên bản chọn vị trí lệch dựa vào bên ngoài, lúc này cũng bị đánh cho bất ngờ, cả người không chỗ ở lui về sau, cuối cùng nhảy lên thật cao, ý đồ đưa bóng đỡ ra sảng ngang. Thật không nghĩ đến, tô Đông xạ trình mặc dù xa, nhưng cước lực hết sức kinh người, Betley một tay vậy mà không có thể đem cầu cho đánh đi ra, vẹn vẹn chỉ là để cầu thoáng thay đổi một cái phương hướng. Nhưng như trước vẫn là rơi vào Chelsea Cổ Môn. Gỗ ổn. Thế giới giao động. Ông trời ơi, lại là một cước thế giới giao động. Tô Đông diễn ra lập cú đút, phi thường đặc sắc dẫn bóng, hay không? Tô Đông điên cuồng xông về bên sân, một đường cuốn trận phi nước đại, tại đội khách huấn luyện viên tịch bị Guardiola cho ngăn lại, hai người ở đây bên cạnh chăm chú ông, mà còn lại Manchester City cầu thủ cũng đều nhao nhao đuổi theo, đứng thành một đoàn Manchester City thật phi thường đoàn kết, cho chúng ta lưu lại sâu sắc không gì sánh được cấn tượng. Rất nhiều người đều nói, Guardiola kỳ thật cũng không am hiểu phòng thay quần áo quản lý, ngược lại là đội trưởng Tô Đông là phòng thay quần áo linh hồn, hắn rất tốt ổn định Manchester City phòng thay quần áo, để chung quanh đồng đội đều chăm chú đoàn kết cùng một chỗ. Muốn để Manchester City dạng này một chi sáng lập đội bóng đánh ra thành tích, đánh ra lực lượng tụ, đây là phi thường khó khăn sự tình, nhưng chính là Tô Đông cùng Guardiola chung sức hợp tác, hai người cùng một chỗ chế tạo ra tại trên sân bóng chiến vô bất thắng Manchester City. Hay không, cái này điểm số để sở Templeford bị sân bóng trở nên hoàn toàn yên tĩnh. Chelsea fan bóng đá khẳng định có chịu, nhưng lại không thể không thừa nhận, liền trước mắt mà nói, Manchester City thực lực sát thực ổn tại Chelsea phía trên. Đừng nói là tận phái chủ lực, liền xem như Manchester City lấy thay phiên đội hình xuất chiến, đều chưa hẳn sẽ thua bởi Chelsea. Không có cách, nhiều tiền lắm của đội bóng chính là như thế tùy hứng. Năm đó Chelsea cũng từng dạng này trà đạp qua tờ giờ mì ở kịp còn lại đội bóng, phong thủy luân chuyển, hiện tại đến phiên bọn hắn bị Manchester City trà đạp. Cuối cùng, vẫn là vốn liếng lực lượng. Chỗ khác biệt chính là... Manchester City có giống tô đông dạng này siêu cấp tự tình, cái này khiến Manchester City vượt khởi đến so năm đó Chelsea càng nhanh, càng tấn mãnh, đồng thời cũng càng thêm không thể ngăn cản. Đội chủ nhà huấn luyện viên từ trước, Buas hai tay bắt chéo bên hông, mím môi, hiển nhiên đối kết quả này cũng không hài lòng, nhưng hắn cũng biết, cầu thủ đã tận lực. Chelsea đội hình giả, thời gian càng kéo, đối Chelsea càng bất lợi. Giữa tuần cùng chết Valencia trận chiến kia, đối Chelsea ảnh hưởng rất lớn, cầu thủ tiêu hao rất lớn, dẫn đến tại trận đấu này, từ đầu đến cuối không có thể ngăn ở Manchester City thẩm thấu cùng tiến công. Nhất là bọn hắn như Thủy Ngân chạy chuyển không chế bóng năng lực, thật là phi thường đáng sợ, khó lòng phòng bị. Boaz cũng không thể không thừa nhận, chỉ có 3K cùng 3K dòng chính, mới có thể điều giáo ra dạng này truyền không chế bóng hệ thống. Đây là còn lại đội bóng không học được. Chương 945, sáng tạo ghi chép. 20 Manchester City cuối cùng tại Sở Tempford nương tựa theo tô đông lập cú đút, đánh bại Chelsea chính như Sir các sport trực tiếp Dương nôn viên tiến hành sau trận đấu tổng kết nói như vậy, tại Manchester City đánh bại Chelsea về sau, có thể ngăn cản Kessi tỷ dần lấy toàn thắng chiến tích đoạt lấy nửa trình quan quân, liền chỉ còn lại truyền thuyết kia bên trong lễ giáng sinh ma quỷ lịch đấu. 15 thắng liên tiếp, cái này sáng tạo ra tờ giờ Mỹ ở kịp bóng đá trong lịch sử dài nhất thắng liên tiếp ghi chép. Manchester City cũng nương tựa theo bản mùa giải cái này một đợt thắng liên tiếp, làm cho cả tờ giờ Mỹ ở kịp, thậm chí toàn bộ châu Âu giới bóng đá đều thấy được bọn hắn thống trị lực. Gadio là càng là nương tựa theo quá khứ một năm rưỡi bên trong, Manchester City xuất sắc chiến tích, trở thành thế gian nghe tiếng đỉnh tiêm danh suất. Nhất là hắn vì Manchester City chế tạo ra một bộ này chuyển không chế bóng đấu pháp, càng là tại toàn thế giới đều đã dẫn phát một cỗ trào lưu. Trước kia, Real Madrid cùng Barca không phải là không có đá chuyển không chế bóng, nhưng này càng nhiều là xây dựng ở cầu thủ thực lực trên cơ sở. Real Madrid gã là cả cổ thời kỳ, Barca Cúp Juip dở dạng timi, Van Gaan cùng Dịt cắt giờ dạng tim hai thời kỳ, đội bóng đều là đã chuyển không chế bóng nhưng chưa từng có cái nào một chi đội bóng giống bây giờ Guardiola Manchester City dạng này, dẫn phát nhiều như vậy nghị luận. Mỗi một trận đấu đều là tới, thậm chí vượt qua bảy thành không chế bóng xuất, đây là cỡ nào kinh người số liệu. Mấu chốt là Guardiola chuyển không chế bóng hệ thống phi thường ổn, thậm chí liền ngay cả cầu thủ tự thân sai lầm đều có thể bị hữu hiệu phòng ngừa. Chính như Sir Alex Sướng luôn viên nói tới, hiện nay tợ giờ Mỹ ở kịp, đã không có bất luận cái gì một chi đội bóng có thể ngăn cản Manchester City, thậm chí ta cảm thấy, nếu như Manchester City tại hạ nửa trình tiếp tục bảo trì loại này thắng liên tiếp trận thái, chúng ta cũng không nên có bao nhiêu kinh ngạc mỗi ưu tự thân vấn đề rất nhiều, ba đầu tuyến đều xảy ra vấn đề, Chelsea phòng thay quần áo mâu thuẫn, cùng đội bóng thay cũ đổi mới cũng xuất hiện vấn đề, Arsenal cùng Liverpool bản mùa giải cũng còn khuyết thiếu sức cạnh tranh, Tottenham hụt bựa cùng Newcastle càng là không cách nào dung chuyển Manchester City đối với đội giờ mi ở kịp thống trị. Phen này phân tích đến, sướng luôn viên cuối cùng cho ra kết luận chính là, dựa theo trước mắt xu thế đến xem, đội giờ mi ở kịp còn lại 19 chi đội bóng muốn đánh lén Manchester City, cơ bản cũng chỉ có thể theo chờ đợi Manchester City chủ động phạm sai lầm hoặc xuất hiện trọng đại biến cố. Bất quá Manchester City thay họa ngầm cũng vẫn là rất nhiều trước mắt mà nói, Manchester City tại League Cup sát nhập vào bán kết, trải qua lễ giáng sinh ma quỷ lịch đấu về sau, Cup FA cũng muốn tiến vào lịch đấu, lại thêm tháng 2 ngọn nguồn bắt đầu trang bị on League đấu vòng loại, Manchester City tại thi đấu vòng tròn hạ nửa trình muốn bắt đầu tiếp nhận tứ tuyến tác chiến áp lực, muốn nói băng ghế độ dày, kia Manchester City thực lực tuyệt đối không có còn lại đội bóng có thể đưa ra phải, nhất là tại đưa vào Adiuto, há giận, David Luiz, lây tờ Tổng Ben chờ cầu thủ về sau, Manchester City toàn bộ băng ghế độ dày đã trở nên phi thường hùng hậu, dùng thẹn ăn thuyết pháp, Manchester City thậm chí có thể bài xuất hai bộ đội hình đi đá tờ dở mì ở Kim. Nhưng đa tuyến tác chiến, cùng tổn thương bệnh, cầu thủ trạng thái chập trùng mang đến vấn đề cũng sẽ trở nên càng ngày càng nghiêm trọng. Manchester City có thể hay không tại hạ nửa trình gánh vác áp lực, nhất là trong lịch sử lần đầu tham gia Champions League đấu vòng loại, Manchester City khuyết thiếu phương này liền kinh nghiệm, có thể hay không bảo trì trên nửa trình trạng thái, đây là một cái không thể biết được. Nhưng có một chút có thể khẳng định, đó chính là bản mùa giải tự giờ mi ở kịp quán quân nhìn thật không có nhiều ít dư niệm. Chỉ ít, tại 15 vòng sau khi đã xong, hào lấy 15 thắng liên tiếp Manchester City đã dẫn trước tên thứ 2 MU nhiều đến chín phần. Nếu là Manchester City có thể lấy dạng này trạng thái kiên trì qua Noel lịch đấu cùng Đông Nghị Kỳ, kia thi đấu vòng tròn quán quân liền triệt để không có tranh luận. Đã xong Chelsea, toàn bộ nước Anh, thậm chí châu Âu, thậm chí là toàn thế giới đều tại nhiệt nghị lấy tờ giờ mì ở kịp trận này tiêu điểm chiến. Nhưng cùng lúc đó, Manchester City nhưng không có lập tức trở về Manchester, mà là lưu tại London. Cầu thủ tại trong phòng thay quần áo cọ rửa sạch sẽ về sau, cũng không có thay đổi đội bóng thống nhất trang phục, mà là riêng phần mình mặc vào y phục hàng ngày, leo lên đội bóng xe bus, tiến về Hải Đức công viên phụ gần một nhà hàng liên hoan. Đêm nay Manchester City sẽ tại nơi này tổ chức bọn hắn mỗi năm một lần Noel liên hoan. Bản mua giải cho đến bây giờ, Manchester City cơ bản đều là một tuần xong thi đấu, không có ngừng qua. 15 vòng cùng vòng thứ 16 ở giữa, khó được không có tranh tài, nhưng tiếp xuống chính là ma quỷ lễ giáng sinh trước sau lịch đấu, vòng thứ 17 cùng vòng thứ 18 ở giữa, liền cách 4 ngày, ở giữa còn có lễ giáng sinh. Cho nên, đội bóng tại nhiều lần cân nhắc về sau, quyết định đem lễ giáng sinh liên hoan an bài tại một tuần này. Đầu tiên là cầu thủ tại trong phòng thay quần áo phát biểu ý kiến, mọi người cũng đều cơ bản đồng ý liên hoan, thảo luận trọng điểm là liên hoan địa điểm. Cùng liên hoan về sau phải chẳng còn nếu lại an bài một chút tiết mục. Manchester phòng ăn cơ bản đều đến qua, gà z gì liền đưa ra, hắn biết London bên này có một nhà rất không tệ phòng ăn, ngay tại Hải Đức công viên phụ cận, đề nghị liền đá xong Chelsea về sau, đến phòng ăn bên kia đi liên hoan. Đây nhất định không có vấn đề. Nhưng liên hoan về sau, bọn này khó được ngày nghỉ cầu thủ đều nghẹn điên rồi, còn muốn đi chơi. Dô hát, gà z gì, Adam Johnson bọn người là hộp đêm khách quen, căn cứ bọn hắn nói. Luôn luôn mũi phì người khu có một nhà cấp cao hộp đêm đang chuẩn bị cốt tờ lễ chủ đề hoạt động, nên đón sắp đến lễ giáng sinh, bọn hắn đề nghị đội bóng đoàn xây đi tham gia trận này hoạt động, nếm thử tươi. Bất quá, cái này mang đến một cái vấn đề khác, đó chính là sáng mai khôi phục tính chất huấn luyện làm sao bây giờ. Trong phòng thay quần áo tuyệt đại đa số người đều đồng ý, dù sao bọn hắn đều không coi chơi qua, hơn nữa còn là đội một tập thể hoạt động, mọi người cùng nhau hống, cũng đều tới hào hứng, cho nên tất cả đều mắt ba ba nhìn hướng tô đông. Đội trưởng đứng ra thời điểm đến, tô đông không có cách gật đầu đáp ứng đi tìm huấn luyện viên tổ xin, đem nguyên bản tranh tài ngày kế tiếp buổi chiều cùng hậu thiên sáng sớm ngày nghỉ, điều chỉnh làm tranh tài ngày kế tiếp toàn bộ ngày nghỉ. dạng này cầu thủ liền có đầy đủ thời gian tại London tour đêm suốt sáng cùng hoan, đương tô đông đưa ra xin, cung cấp ra đầy đủ lý do về sau. Guardiola cùng huấn luyện viên tổ cũng đều đồng ý, thần quản lý bên kia cũng phê chuẩn, biểu thị chỉ có cầu thủ tham gia liền lộ ra hàn sớm, thế là đưa ra để cầu thủ gia thuộc cũng theo đội xuống nam, cùng một chỗ tham gia liên hoàn cùng Noel hoạt động, tất cả chi tiêu toàn bộ từ câu lạc bộ phụ trách thanh lý, cũng vì đội bóng đặt trước khách sạn. Có thể nói, cái này hậu cần bảo hộ công việc thật sự là không có cách nào chọn. Nhưng Guardiola đưa ra một cái yêu cầu, đó chính là cầu thủ tận lực không uống rượu, đồng thời không thể vượt qua 3 giờ sáng, nhất định phải về khách sạn nghỉ ngơi, hiện nhiên cũng là sợ cầu thủ quá phấn khởi, ảnh hưởng đến lễ dáng sinh lịch đấu. Còn có chính là, sợ bọn này chơi điên rồi cầu thủ lại tuôn ra cái gì lớn tin tức tới. Thế là, liền xuất hiện giao đấu Chelsea sau khi cuộc tranh tài kết thúc, Manchester City cầu thủ tất cả đều tiến về phòng ăn liên hoan một màn. Cả kiện sự tình từ đầu tới đuôi Manchester City chưa hề đều không lo lắng có thể hay không đánh bại Chelsea, chưa từng lo lắng thua cầu sau còn có hay không tâm tình đi tham gia trận này của Hoan. Cái này kỳ thật cũng coi là Manchester City lòng tự tin tăng lên một loại biểu tượng. Cầu thủ gia thuộc cũng đều sớm bị câu lạc bộ chuyến đặc biệt nhận được London, quan sát tranh tài về sau, lại đến phòng ngăn trở. Đội một cầu thủ ngăn lại thời điểm, tự nhiên là một fan náo nhiệt. Để cho an toàn, Manchester City trực tiếp bao xuống cả gian phòng ăn, chuyên môn uống thuốc Manchester City cầu thủ, huấn luyện viên tổ cùng nhân viên công tác, theo đội xuất trình kỹ thuật tổng thành tra bợ nghỉ dị sợ tèn cũng ở trong đó cũng đại biểu câu lạc bộ cảm tạ cầu thủ tại quá khứ một năm này làm ra cố gắng cống hiến, đồng thời cũng hy vọng cầu thủ có thể đón thêm lại lệ, tranh thủ nửa chẳng sau xuất ra tốt hơn biểu hiện. Guardiola cũng đại biểu huấn luyện viên tổ nói chuyện, cũng là một bộ cảm tạ lý do thoái thác, nhưng chủ yếu vẫn là đang nhắc nhở cầu thủ, sau khi cơm nước xong, chơi thì chơi, nháo thì nháo, tuyệt đối đừng làm ra sự tình, còn có chính là cầu thủ nhất định phải đúng giờ trở về khách sạn. Bởi vì hắn đêm nay liền muốn đi theo bợ gù gì rỉ sợ tẹn trở về Manchester, cho nên giám sát cầu thủ nhiệm vụ liền rơi vào đội trưởng Tô Đông trên vai, ai bảo cả kiện sự tình đều là hắn ra mặt đâu. Sau khi cơm nước xong, cầu thủ liền mang theo ra quyến tiến về mũ phỉ người khu nhà kia gọi là ạ này ạ hậu đêm. Mũ phỉ người là Luton thượng lưu quảng trường, ạ này ạ là cấp cao hộp đêm. An toàn cùng tư ẩn các phương diện là khẳng định không thành vấn đề, mà lại hộp đêm phương diện cũng biết Manchester City sắp đến, cho nên sớm làm chuẩn bị, bao quát cung cấp một hệ liệt của đội lẻ đạo cụ. Hộp đêm bị trang trí thành tinh khủng phong phong cách, nhìn hơi có chút quỷ dị, nhất là buổi tiếp Luton bóng đêm. Đem cầu thủ đưa đến địa phương về sau, tô Đông đặt địa nhìn một chút hiện trường, phát hiện đám người kia thật đặc biệt có ý tứ. Agüero cải trang thành Hazard rẻ cô đóng vai sở ta hụt hát võ sĩ, vtv thì là đóng vai bị dơ man, david siwa mặc vào sở hại dơ man quần áo. ngoài ra còn có giống hạ vả tạ, hoang dã lớn phiếu khách chờ phim cùng trong trò chơi nhân vật, đạo cụ ở chỗ này đều cái gì cần có đều có, tất cả cầu thủ đều lựa chọn mình thích mặc vào, nhìn đều đặc biệt có vui cảm giác. trong đó tối khôi hài vẫn là há giận, hắn vậy mà lựa chọn người rơi, vấn đề là, liền cái kia thân cao. thưa ta, đây tuyệt đối là sử thượng tốt nghe người rơi. được rồi, các vị đều nghe ta nói. tô đông nhìn thấy bọn hắn đều tiến vào trạng thái, dùng sức vỗ tay, đem bọn hắn đều hô tới tất cả mọi người nghe được vừa rồi huấn luyện viên trưởng lời nói hắn để cho ta nhìn chằm chằm các ngươi tô đông lời này để hiện trường tất cả mọi người sắc mặt biến hóa loại thời điểm này ai còn nguyện ý bị người trông coi đương nhiên là buông tay buông chân thỏa thích chơi nhưng là tô đông lời nói xoay chuyện ta còn có việc cho nên liền không ở lại nơi này cùng các ngươi chơi ta hy vọng tất cả mọi người có thể chơi đến vui vẻ chơi đến tận hứng thời gian chính các ngươi không chế ta sẽ cùng bên ngoài kia mấy nhà ký giả truyền thông thương lượng một chút nhưng không cho phép đợi cho hưởng đông a sở vừa nghe xong cả người liền kích động đến nhảy dựng lên đám người cũng đều là một trận cười vang, trang diện lại lần nữa nhiệt liệt. vẫn là câu nói kia, hảo hảo chơi, tận lực đừng uống rượu, không cho phép náo sự, không cho phép phát sinh xung đột, đừng đợi cho hưởng đông, cứ như vậy. nói xong, tô đông dùng sức vỗ tay một cái, ra hiệu giải tán. tô, ta yêu ngươi. Manchester trong đám người đột nhiên hô một cung họng, ta cũng vậy, ta muốn gả cho ngươi. đám người lại là một trận cười vang, nhưng không thể không thừa nhận, tô đông làm việc sát thực hợp tâm ý của bọn hắn, nên chăm chú lúc chăm chú, nên buông tay lúc buông tay, cái này khiến Manchester City cầu thủ đối với hắn đều là phi thường hài lòng. Từ tất cả mọi người hồn ào bên trong liền không khó coi ra, bọn hắn đối Tô Đông là phát ra từ nội tâm kính trọng cùng tình yêu. Điều này cũng làm cho Tô Đông tin tưởng, mình tại Manchester City làm hết thảy, đều không có uổng phí. Trưng 946, Thượng Đế, cầu ngươi thả qua cái này nam nhân đi. Tháng 12-18 ngày muộn, tờ giờ bị ở kịp vòng thứ 16, Manchester City tỏa chấn sân nhà nên chiến nó ít. Bản mùa giải 3 chi mới được thăng cấp đều biểu hiện được rất không tệ. Nó ít xếp hạng tối cao. Trước mắt xếp ở vị trí thứ 10, theo sát phía sau là đứng thứ 11 Sar Ansi, cái này hai chi đội bóng thi đấu vòng tròn xếp hạng thậm chí so chương 12 vị Everton còn cao hơn, vị thứ 13 chính là quyền các rèn chờ. Từ trước mắt xu thế đến xem, cái này ba chi đội bóng không thể nói an toàn, nhưng bảo đảm cấp khả năng vẫn là rất lớn. Ngược lại là rất nhiều fan bóng đá đều nghe nhiều nên thuộc buồn tẩn, vừa Lever, ngoài rằng Atletico cùng họ vừa Everton, trước mắt đều xếp tại đến ngược. Từ một điểm này cũng có thể nhìn ra, trước mắt tợ giờ mì ở kịp cạnh tranh khốc liệt đến mức nào. Bảng điểm số ngoại trừ Manchester City lấy 15 thắng liên tiếp nhất kỷ tuyệt trần bên ngoài, chứ bốn còn lại ba cái danh ngạch tranh đoạt cũng là giết đến hôn thiên ám địa. MU, Tottenham Hotspur, Newcastle, Chelsea, Arsenal cùng Liverpool, cái này sáu chi đội bóng đều tại tranh đoạt cái này ba cái danh ngạch, đến cùng ai có thể bảo trụ trước bốn, ai liền có thể tại hạ mùa giải Champions League trên sàn thi đấu phát tài. Tạo thành loại này kịch liệt cạnh tranh nguyên do, kỳ thật cũng cùng tờ giờ mi ở kịp tiếp sóng quyền Queenix lợi phân phối có quan hệ, dù sao 20 chi đội bóng, bao quát đã xuống cấp đội bóng, đều có thể từ tiếp sóng Queenix lợi tăng lên phía trên thu hoạch được gíc lợi thật lớn, cũng tạo thành tợ giờ mi ở list hiện tại sức mua phi thường tương thế. Tại London kia một trận quần hoan cũng không có ảnh hưởng đến Manchester City chuẩn bị chiến đấu. Trên thực tế, quần hoan sau ngày kế tiếp tại truyền thông bên trên cơ bản không thể nhìn thấy tin mới gì, liền xem như có cũng chính là sơ lược áp dụng xuân thu bất Pháp, cơ bản không có truyền thông trắng trận phủ lên cùng lỡ luận. Cái này cũng đại biểu cho Manchester City đã bắt đầu sơ bộ thành lập được cùng truyền thông ở giữa liên hệ. Có thể nói đây là một loại trao đổi. Bất quá tô Đông ngược lại là bị huấn luyện viên tổ phát một phần nội bộ cảnh cáo, nguyên nhân là làm đội trưởng, hắn không có quản lý tốt cầu thủ, dẫn đến rất nhiều cầu thủ trái với huấn luyện viên trưởng Guardiola yêu cầu. Tại hộp đêm cuồng hoan đến cơ hồ hưởng đông, Tô Đông vui vẻ chịu đựng nhận phần này nội bộ cảnh cáo, thu hoạch phòng thay quần áo cầu thủ tiến một bước quyết tâm. Tất cả mọi người biết là Tô Đông vì bọn họ dưới lưng cái này nổi. đương nhiên, bọn hắn sẽ không biết kỳ thật sớm tại Tô Đông rời đi hộp đêm lúc, liền đã cùng Guardiola thông qua điện thoại cũng ủng hộ Guardiola xử phạt, bởi vì huấn luyện viên trưởng cũng cần bảo vệ cho hắn quyền uy, phòng ngừa cầu thủ này sau vi phạm. Cho nên kết quả sau cùng chính là cầu thủ chơi này nhưng To Đông bị phạt. Có lẽ là rất ít một tuần xong thi đấu nguyên nhân, Manchester City tại Etihad sân bóng giao đấu nót ít tranh bắt đầu giai đoạn lại có chút không thể đứng hậu phòng tuyến xuất hiện chỗ sơ suất kém một chút liền bị mò dì sờn tại thứ 4 phút đánh lén dẫn bóng tuy nói là thoáng được ra nhưng vẫn là để Manchester City tất cả mọi người dọa chạy mồ hôi lạnh ướt xuống cả người thứ 10 phút PP tại phòng thủ bên trong cũng xuất hiện sai lầm lại là mò dì sờn dẫn bóng đột nhập vùng cấm địa hình thành đơn đao bị quả quyết bỏ cửa xuất kích cu toa đập ra hóa giải một lần tình hình nguy hiểm liên tục hai lần sai lầm tô Đông Triệt để giận trực tiếp tại trên sân bóng nổi giận khiển trách mình đồng đội Manchester City cầu thủ cũng ý thức được vấn đề rất nhanh liền thu thập tâm tình lại lần nữa tiến vào Manchester City tiếc đấu, một mực khống chế cầu quyền, cũng tại phút thứ 16, Tony Ckoz chọc khe vùng cấm địa phía bên phải, Sanchez dẫn bóng đột phá đến cùng tiến sau ngược lại tam giác chuyền về, Tô Đông phía trước cầu môn đuổi theo đẩy bắn trúng đích, vì Manchester City thủ kéo ghi chép. 1-0. Cái này dẫn bóng cũng triệt để thổi lên Manchester City tiến công kèn lệnh. Nottwitco vào giữ rìn, ý đồ ổn định mình phòng thủ. Phút 26, Tony Ckoz một cước qua đỉnh chuyển xa, cho đến bên trái sau lưng, Marcelo cao tốc chen vào về sau, cánh trái chuyền bóng đến trung lộ, Tô Đông lại lần nữa cùng lên đến lăng không góc cửa. Kết quả Lần này cầu điểm rơi quá gần, Tô Đông suốt goal bị thủ môn ngã ở. Vẹn vẹn 4 phút về sau, Musket giữa trận cắt bóng về sau, đưa ra một cước chọc khe cho đến Tô Đông dưới chân. Đưa lưng về phía phe tấn công hướng Tô Đông, đối mặt Musket chuyển bóng, trực tiếp một cước phát cầu, đem bóng đá từ phòng thủ hắn trung vệ ba nẹt dưới hông truyền đi, mình quay người sau khởi động, cả người như báo săn, cấp tốc hướng phía trước bắn vọt. Liên một chút, Tô Đông liền hất ra tất cả phòng thủ cầu thủ, tại lớn vùng cấm địa tiến đầu đuổi kịp cầu về sau, thoăn qua xuất kích đến nửa đường thủ môn, nhẹ nhõm đẩy bắn không môn đá thủ, 2-0. Manchester City công được thế như trẻ che. 2 phút sau, lại là cánh trái, Marcelo cùng Di Griezmann gặp trở ngại thức phối hợp về sau, đưa bóng chuyển cho David Silva. Tây Ban Nha giữa trận ngừng cầu điều chỉnh về sau, trực tiếp đưa ra một cước chọn khét cầu, cho đến phòng tuyến sau lưng vùng cấm địa bên trái. Marcelo bắn vọt đến ranh giới cuối cùng trước, đưa bóng chuyển về cho lớn bên trong cầm khu Tô Đông. Chỉ gặp Tô Đông lại là một lần xinh đẹp ngay cả ngừng mang qua, toàn bộ quá trình như nước chảy mây trôi tiêu sái, thất ra phòng thủ hắn trung vệ Martin về sau, đối mặt hiệp phòng bạn liên tục hai lần trong phạm vi nhỏ đổi tốc độ biến hướng, chụp qua bạn chân phải giục bắn, lại một lần nữa công phá nó của môn, 3-0. Hachiji Đông kích động giang hai cánh tay ra, giống một khung tàu lượng, lao vụn vụt tại hế T-hat sân bóng bên trong. Toàn trường gần 5 vạn tên Manchester City fan bóng đá, tất cả đều tại khán cả giọng la lên tên của hắn. Mà liên tục dẫn bóng về sau, Manchester City cũng không có cảm thấy thỏa mãn, mà là tiếp tục điên cuồng tấn công. Từ 34 phút bắt đầu, đến hơn nửa hiệp kết thúc, ngắn ngủi tầm 10 phút bên trong, Manchester City tổng cộng đá ra 7 chân sút gôn, trong đó có 4 lần đều kém chút phá khung thành đạt được, cái này khiến Notwich cầu môn là một mảnh thần hồn nát thần tính. Mà xuống nửa trang đổi bên tái chiến về sau, Phút thứ 51, đến từ Tô Đông trở công, rất khó được dẫn bóng bất kết dùng một cước vùng tấm địa cung đỉnh rút bắn, công phá Notovic cầu môn, 4-0. Thật có thể nói là là cây vạn tuế ra hoa. Sau đó không bao lâu, Tô Đông liền bị Agüero cho thay thế ra sân, bởi vì từ trận này bắt đầu, chính là ma quỷ lễ giáng sinh lịch đấu, Guardiola muốn để Tô Đông kiểm chế một chút đá. 4-0 dẫn trước về sau, Manchester City tiếp tục đuổi đánh tới cùng. Đầu tiên là Tony Caceros thông qua một cước trực tiếp đá phạt, công phá Notovic cầu môn, tiếp lấy Agüero cùng dự bị ra sân Du Costa cũng tại tranh tài giai đoạn sau cùng tuần tự dẫn bóng. Cuối cùng Manchester City tại mình sân nhà, bảy so với không quần thắng mới được thăng cấp Notuít. Tháng 12 năm 2021, tờ giờ bị ở kịp vòng thứ 17. Manchester City tỏa chấn sân nhà nên chiến sở Tốt City. Ở trên một vòng đánh bại Notuít về sau, Guardiola tiến hành trên phạm vi lớn thay phiên, nhưng Tô Đông vẫn như cũ ra sân từ đầu. Cái này cũng không khó coi ra, Guardiola đối Tô Đông tín nhiệm cùng nể trọng, mà Tô Đông cũng vẫn luôn tại dùng dẫn bóng, vừa đi vừa về báo huấn luyện viên trưởng. Manchester City fan bóng đá cùng tầng quản lý tín nhiệm với hắn. Mở màn về sau, To Đông liên liên tiếp chế tạo ra nguy hiểm, đồng thời tại phút thứ 15. Bất kết phân, cầu đến cánh phải. Đuất Lát Costa dẫn bóng từ sườn phải đột phá nhập vùng cấm địa về sau, mình lên chân giúp bắn, đánh vào hậu vệ trên đùi, bắn ngược mà ra. Tô Đông nhẹ bén tại Peñanti điểm phụ cận, bắt lấy cầu đường, bù bắn trúng đích. Vì Manchester City thủ kéo vi chép, 1-0. Phút thứ 29, Manchester City một lần chiến thuật phạt góc, chuyển về cho David Silva một lần nữa tổ chức về sau. Tây Ban Nha giữa trận dòm chuẩn thời cơ, một cước chọc khe cầu cho đến vùng cấm địa bên trái, há giận chọn chuyển đến phía trước cầu môn. David Luiz cướp được điểm, phía trước cầu môn ba mét chỗ đẩy bắn, kết quả bị thủ môn sổ dẹn sển ngã xuống đất đập ra. Hảo chết không chết chính là, cước này cầu quỷ thần xui khiến lại rơi xuống Tô Đông dưới chân, hắn dừng lại, lại đâm, cầu lại tiến vào. Dẫn bóng về sau, Tô Đông cười ha ha hai tay một đám. Ta suy đoán, Tô Đông hiện tại trong lòng nhất định là nói, trời ạ, ta đều không muốn bảo, làm sao cầu còn chuyên môn hướng ta bên này chạy? Các ngươi không phải dạng này buộc ta dẫn bóng sao? Ta liền không thể hảo hảo chổng cái lưỡi, thiếu tiến mấy cái cầu. Thượng đế, van cầu ngươi, vung tha cái này nam nhân đi. Ha ha. Tô Đông đúng là đang lừa biếng, nhưng đây là tới từ huấn luyện viên tổ thủ ý, Gadiola cũng không hi vọng Tô Đông quá đầu nhập và tiêu hao. Dù sao cái này lễ giáng sinh lịch đấu thật sự là quá phiền phức, tranh tài quá dày đặc, căn bản không làm cho người ta bất luận cái gì cơ hội thở dốc, nhất là còn dễ dàng thụ thương. Khoảng cách tô đông đánh vào cái thứ 2 dẫn bóng về sau, vẻn vẹn 7 phút, mụ tỷ nổ vùng cấm địa tuyến đầu cầm bánh đột phá không có kết quả, nhưng đối phương giải vây không có đa xa, cầu rơi xuống Dulac Costa dưới chân, bờ ra rượu biên phong trực tiếp một cước đại lực giúp bắn, lại lần nữa công phá sở Toxic đội của môn ba không. Bất quá, tại hạ nửa chảng vừa mới bắt đầu sau không bao lâu, dã bão lìa tạ ngay tại một lần cùng đối phương chiến đấu ở trong thụ thương ra sân, bị đội y trực tiếp mang tới phòng thay quần áo. Gadiola bị ép dùng Trippe ở đem hắn thay đổi. Đây cũng là ma quỷ lịch đấu một mầm hoa lớn. Tranh tài quá dày đặc, cầu thủ áp lực quá lớn, thủ thương xác suất là thẳng tắp lên cao. Gadiola lỏng còn sợ hãi phía dưới, lập tức dùng Agüero thay đổi Tô Đông, sợ không cẩn thận đem Tô Đông cho cả đả thương. Ra sân vẹn vẹn 4 phút, Griezmann dị trước trận cắt bóng sau đưa ra diệu chuyển, Agüero phía trước cầu môn 7 mét chỗ nhẹ nhõm đẩy bắn phá không thành, 4-0. Argentina tiên phong lại lần nữa diễn ra dự bị ra sân thiết mục. Cuối cùng, Manchester City bốn cầu sân nhà toàn thắng sở top đội tiến vào lịch đấu dậy đặc lễ giáng sinh ma quỷ lịch đấu mỗi đội bóng biểu hiện cũng là tốt xấu nửa nọ nửa kia Manchester City tiếp tục thắng liên tiếp đứng đầu thắng liên tiếp ghi chép đã đạt đến 17 vòng nhưng MU trận này làm khách London năm không cùng thắng phun hẻm bebek Nani Zidzzy Zzsi Juni cùng bẹt bạ tổ năm quả đến từ năm tên cầu thủ điều này cũng làm cho Ferguson cao hứng phi thường biểu thị MU ngay tại dần dần khôi phục trạng thái tiến công thủ môn cũng tại bắt đầu tìm về dẫn bóng cảm giác khung tâm bừng bừng MU giáo phụ lại lần nữa quẳng xuống ngoan thoại muốn tại lễ giáng sinh cùng đông nghị kỉ bảo trì toàn thắng Tương đối Arsenal dàn nan nan 2 so với một sân khách đánh bại Aston Villa, Newcastle 2 so 3 sân nhà bại bởi West Ham Liverpool sân khách không so với không chiến bình ngoại gặp Atletico, Chelsea sân khách 1 so với một chiến tình tổ tốt Tottenham mẫu hơn vừa, MU trận này cùng thắng sắc thực đáng giá ca ngợi. Nhất là tuổi trẻ thủ môn De Gea ạ biểu hiện, cho người ta lưu lại sâu sắc không gì sánh được ấn tượng, ẩn ẩn có thay thế Gea như thế. Bất quá, tại MU cùng thắng phía sau Hai tên tiểu tướng Mogi Sơn cùng Ba đều không thể thu hoạch được ra sân cơ hội, điều này cũng làm cho bọn hắn 10 phần bất mãn, Mogi Sơn đã minh xác tỏ thái độ muốn chuyển nhượng, mà Ba cũng thông qua người đại diện đối ngoại tỏ thái độ. Nước Pháp thiên tài đem sẽ không theo M.U. Utu tầm. Chương 947, quà tặng trong ngày lễ ngày chi chiến. Tại lễ giáng sinh trước đó, Manchester City fan bóng đá nhận được một phần chờ mong đã lâu lễ vật, đó chính là Utu tầm. Manchester City chính thức website tuyên bố, đội bóng chính thức tục tầm huấn luyện viên trưởng Guardiola, thời gian là kỳ 3 năm. Từ lễ chính nhiên chấp giáo Manchester City về sau, Guardiola chấp giáo phong cách tại Manchester City đạt được đầy đủ thể hiện, tuy nói cái thứ nhất mùa giải biểu hiện không tốt, nhưng theo Tô Đông gia nhập Liên minh, cùng cương viện lần lượt đến, Guardiola chuyển không chế bóng hệ thống đạt được đầy đủ thể hiện, bị toàn thế giới đều rộng vì khen ngợi, lý niệm cũng là phi thường vượt mức quy định. Trước đó có tin tức lộ ra, Barcelona cố ý muốn mời về Guardiola, thay thế Mujino, cứ việc bị Guardiola người đại diện Kaká chỗ phủ nhận, nhưng như trước vẫn là đưa tới Manchester City tầm quản lý coi trọng. Song phương tại trải qua đàm phán về sau, cuối cùng đạt thành nhất trí, Guardiola lấy 1500 bảng Anh giá trên trời lương một năm thành công tục tầm Manchester City, cái này khiến hắn trở thành trên thế giới lương 1 năm cao nhất huấn luyện viên trưởng, đồng thời hắn cũng sẽ tại Manchester City chấp giáo đến 2015. Manchester City chính thức website bên trên thả ra Guardiola, Soziano cùng bởi ghi gì sợ kẹn hợp đồng ảnh trụ, cũng đăng xuất Guardiola 10 câu, Tây Ban Nha tịch huấn luyện viên trưởng biểu đạt mình đối chấp giáo Manchester City tiền cảnh chờ mong. Guardiola biểu thị, nơi này có tốt nhất cầu thủ, có đoàn kết phòng thay quần áo, còn có chuyên nghiệp tầng quản lý, hắn cho rằng toàn thế giới chỉ sợ rất khó lại có còn lại đội bóng có thể đạt tới Manchester City độ cao, cho nên hắn rất tình nguyện tiếp tục lưu lại Manchester City, tiếp tục dẫn đầu đội bóng lấy được thành công. Manchester City huấn luyện viên trưởng nói, hắn cũng không cho rằng Manchester City liền đối tợ giờ mì ở kịp nắm vững thắng lợi, hắn biểu thị đội bóng hạ nửa chỉnh khiêu chiến vẫn như cũ 10 phần to lớn, nhưng đây cũng là tợ giờ mì ở kịp mê người nhất địa phương. tiếp nhận dạng này khiêu chiến là tràn ngập khích lệ, nó lại không ngừng cổ vũ huấn luyện viên trưởng, khích lệ cầu thủ xuất ra tốt hơn biểu hiện cùng trạng thái. cuối cùng Guardiola cảm tạ tầng quản lý cùng huấn luyện viên tổ, đồng thời cũng đặc biệt điểm danh Tô Đông, biểu thị ra mình đối Tô Đông cảm tạ, nhất là tại Tô Đông gia nhập liên minh về sau, hắn biểu thị mình đạt được Tô Đông đại lực ủng hộ và trợ giúp. Hắn tại chúng ta quản lý phòng thay quần áo lúc, phát huy ra tác dụng cực kỳ trọng yếu, thậm chí từ một loại nào đó trình độ đã nói, hắn mới là Manchester City phòng thay quần áo người quản lý, mà hắn đối ta ủng hộ để cho ta cảm động hết sức. Một câu đơn giản lời nói, nhưng đã để lộ ra Guardiola cùng Tô Đông quan hệ trong đó. Hai người có thể nói là lẫn nhau thành kỷ, cộng đồng sáng lập Manchester City gần nhất hai cái mùa giải đỉnh phong biểu hiện. Không chỉ có một chính là, tại chính thức tuyên bố tục tầm Guardiola ngày kế tiếp, Manchester City chính thức tuyên bố, cùng Tô Đông chính thức đặt thành tục tầm hiệp nghị, biểu thị Tô Đông đem tiếp tục lưu lại Manchester City, thẳng đến suất ngũ mới thôi. Chúng ta hy vọng hắn có thể đá phải 40 tuổi, thậm chí nhiều hơn, lấy trước mắt hắn thân thể điều kiện, cùng hắn tự hạn chế, chúng ta tin tưởng hắn là có thể làm được, hắn sẽ trở thành Manchester City, thậm chí nước Anh bóng đá trong lịch sử một đường tấm bia to cùng cúp tiêu. Giám đốc số gì ạ nổ cho Tô Đông tục tầm cực cao đánh giá, đồng thời cũng biểu thị, tại Tô Đông xúc tiền dưới Manchester City toàn cầu tan ra mở đất lấy được tương đương rõ ràng phát triển. Hắn tin tưởng vững chắc Manchester City sẽ rất sắp trở thành toàn thế giới lớn nhất ảnh hưởng lực thể dục nhãn hiệu. Tô Đông cũng tiếp nhận Manchester City chính thức website phỏng vấn đối tục tâm một chuyện biểu thị cảm tạ. Hắn biểu thị mình tại Manchester City trôi qua phi thường vui vẻ. Từ tầng quản lý đến huấn luyện viên tổ đến cầu thủ, cuối cùng đến fan bóng đá, tất cả mọi người để hắn cảm thấy phi thường dễ chịu. Hắn không có lý do không tiếp tục lưu lại Manchester City. Giống như Guardiola, To Đông cũng nhắc nhở đội bóng tuyệt đối không thể mù quáng tự đại. Chúng ta người Trung Quốc có một câu đi trăm dặm người nửa chín Ý tứ nói đúng là, muốn đi 100 trăm dặm đường, đi đến 90 cây số mới vẹn vẹn đi một nửa. Cuối cùng kia 10 cây số mới là trọng yếu nhất, đồng thời cũng là khó khăn nhất. Tô Đông hô hào Manchester City tất cả cầu thủ muốn không tiêu không nạo, tại cúp vô địch không có tới tay trước đó, chúng ta đều muốn bảo trì gian nan khổ cực ý thức, nhất định không thể có mảy may lơn là bất cẩn, bởi vì chúng ta đối thủ cạnh tranh ngay tại sau lưng theo đuổi không bỏ. Đối với mình tục tầm Manchester City một chuyện, Tô Đông biểu thị, có phải là hay không chung thân hợp đồng, tạm thời còn khó nói. Hắn hy vọng mình có thể vì Manchester City làm nhiều công hiến, nhưng nếu như tương lai có một ngày. Manchester City không cần hắn, cảm thấy song phương đều không thích hợp, vậy hắn chọn thể diện rời đi, mà sẽ không ỉ lại đội bóng. Về phần đến lúc đó là suất ngũ, vẫn là chuyển ném còn lại đội bóng, hắn tạm thời không có cách nào nói. Về sau sự tình, ai nói đến chuẩn đâu. Nhưng có một chút là có thể khẳng định, đó chính là Manchester City sẽ trở thành tô đông chức nghiệp tiếp sống bên trong hiệu lực thời gian dài nhất đội bóng. Đương nhiên, Manchester City cho ra điều kiện cũng là nhất là hậu đãi. Mặc dù không có đối ngoại lộ ra, cụ thể tô đông tục tâm đích lương hàng năm là nhiều ít, ký tên phí lại là nhiều ít, nhưng bên ngoài truyền thông như trước vẫn là đang suy đoán. Tô Đông tục tầm Manchester City về sau, Lương 1 năm sẽ ở lúc đầu trên cơ sở tăng lên 50% mà lại là thuế sau. Có thể nói, Manchester City vì lưu lại Tô Đông cũng là bỏ hết cả tiền vốn. Nhưng cái này cũng có thể lý giải, bởi vì hiện tại Tô Đông chính là Manchester City hạch tâm nhất sức cạnh tranh. Đừng nhìn Tô Đông ở thời điểm, Rẽ cùng Agüero chờ cầu thủ đều có dẫn bóng, nhất là Agüero, dẫn bóng cũng không ít, nhưng trên thực tế đâu? Đợi đến Tô Đông không có ở, đội bóng gặp được phiền toái, Rẽ cùng Agüero đều là nhất tay đầu hàng, cuối cùng vẫn là cần nhờ Tô Đông lai giải quyết trận đấu. Đối với điểm này Mặc kệ là Manchester City fan bóng đá, vẫn là phía ngoài truyền thông, thậm chí là Manchester City trong phòng thay quần áo bộ, đối với cái này đều sớm có kết luận, cho nên bọn hắn cũng đều chấp nhận Tô Đông nên cầm tới toàn đội tối cao, thậm chí là cao đến phi thường kinh người lương một năm. Thực lực của hắn liền còn tại đó, không phục được không? Đối với Manchester City tụ tập Tô Đông cùng Guardiola một chuyện, mặc kệ là phòng thay quần áo cầu thủ, vẫn là phía ngoài truyền thông, cùng fan bóng đá, phản ứng đều là phi thường tích cực cùng chính diện. Mi giờ Lựu Tạ Tự liền biểu thị Tại Manchester City hoàn thành hai tên hạch tâm linh hồn nhân vật tục tầm về sau, Đợt giờ Mỹ ở kịp quán quân đã cơ bản tới tay. Nước Anh truyền thông biểu thị, Tô Đông cùng Guardiola đối Manchester City tầm quan trọng không cần nói cũng biết, mà Manchester City gần nhất hai cái mùa giải tiến bộ, cũng là rõ như ban ngày, hiện nay Manchester City đã là châu Âu tràn ngập sức cạnh tranh đội bóng, tục tầm Tô Đông cùng Guardiola có thể giúp đội bóng ổn định quân tâm, tốt hơn nên đón hạ nửa trình kiêu chiến. Manchester báo chiều thì là phỏng vấn Manchester City kỹ thuật tổng thanh tra bở gì từ phía sau biểu thị, thành công tục tầm Tô Đông cùng Guardiola về sau. Manchester City công việc mới chỉ là vừa mới bắt đầu, tiếp xuống đội bóng sẽ tiến thêm một bước, tục tầm đội bóng nội bộ những cái kia cống hiến to lớn, tác dụng rõ ràng cầu thủ. Chúng ta là một chi phi thường trẻ tuổi đội bóng, chúng ta đội một thậm chí chỉ có 2-3 tên vượt qua 30 tuổi cầu thủ, đội hình chủ lực bên trong cầu thủ tuổi tác lớn nhất chính là 28 tuổi. Cái này khiến chúng ta có lý do tin tưởng, đội bóng còn có tăng thêm một bước không gian, chúng ta còn có thể biểu hiện được càng tốt hơn. Bởi ghi gì sợ khen biểu thị? Manchester City tầng quản lý sẽ tiến một bước đào móc đội bóng tiềm lực, tăng lên cầu thủ tính tích cực, trọng yếu nhất chính là bảo trì đội bóng ổn định, cho nên lần này tục tầm phạm vi rất lớn, hy vọng có thể lưu lại trong đội nhóm này cầu thủ. Mà cái này cũng bị coi là là Manchester City tương lai mấy năm to lớn kế hoạch. Lấy Manchester City tình thế trước mắt cùng đội hình, nếu như có thể bảo trì lại ổn định, tương lai mấy năm, Manchester City đều chính là châu Âu giới bóng đá lớn nhất sức cạnh tranh đội bóng, thậm chí có thể sẽ trở thành châu Âu giới bóng đá tối cường thế đội bóng. Cho dù ai cũng nhìn ra được, Manchester City tầng quản lý giá tâm mừng mừng, một lòng muốn mượn nhờ cơ hội lần này đem Manchester City chế tạo thành tờ giơ mị ở kịp, thậm chí châu Âu rơi bóng đá đỉnh tiêm trung tâm huấn luyện cầu thủ, dựa vào thực sự thành tích, vì Manchester City đánh xuống vững chắc căn cơ. Lễ giáng sinh trước hai phần tụ tập, không thể nghi ngờ chính là tốt nhất quả giáng sinh, đã dẫn phát nhiệt nghị, ngược lại làm cho lễ giáng sinh có vẻ hơi bình thản, dù sao đội bóng nghỉ một ngày, làm cho tất cả mọi người tất cả về nhà đoàn tụ. Nhưng ở lễ giáng sinh ngày kế tiếp sáng sớm, tất cả mọi người lại không thể không rời đi ấm áp thoải mái dễ chịu nhà, tiến về băng lãnh cả dị tỉnh tổng trụ sở huấn luyện đưa tin, leo lên đội bóng xe bus, lên đường xuôi nam tiến về 150 cây số bên ngoài West Bromwich. Toà này tiểu chấn ở vào bờ mĩ ngả tây bắc, khoảng cách Manchester đại khái là xe hơn 1 giờ trình. Tranh tài là tại hạ buổi trưa cử hành, đôi này Manchester City tới nói cũng là một đại khảo nghiệm. Không người nào nguyện ý tại lễ giáng sinh ngày kế tiếp, sáng sớm liền rời đi người nhà, không thể không tiến về sân khách tham gia trận đấu. Càng quan trọng hơn là vừa mới thả lễ giáng sinh giả, trái tim tất cả mọi người Thái đều mười phần buông lòng cùng vui vẻ, rất nhiều người thậm chí đều nghiêm trọng không tại tranh tài trạng thái, cái này dẫn đến lễ giáng sinh ngày kế tiếp trận đấu này, nhất là sân khách tranh tài thường thường lại biến thành ít lưu ý dương ấm là tất cả cường đội gây kích nặng thái khu quả nhiên tại Manchester City ngăn lại West Zone mặc kí lúc, liền nhận được cảng phương Nam London tin tức truyền đến Chelsea một so với một sân nhà chiến bình phu hẻm trận này xì si dạn thật thả đẹp bị cuối cùng là lấy bắt tay giảng hòa kết thúc nhưng đôi này Chelsea tới nói tuyệt đối không phải một chuyện tốt Blues xoáy vị lại một lần nữa bị giao động tại sân nhà thảm bại cho Manchester City về sau Chelsea nênh đón tam liên hòa mà lại ba trận tất cả đều là một so với một cái này hiển nhiên không phải hiện tượng tốt nhất là cho tới bây giờ loại này lễ giáng sinh ma quỷ lượt đấu Loại này liên tục tranh tài, căn bản sẽ không cho đội bóng bất luận cái gì cơ hội thở dốc, rất có thể là bại một lần lại bại. Manchester City là lượt này trận thứ 2 tranh tài, đồng thời tiến hành còn có Everton sân khách khiêu chiến Sunderland tranh tài. Huế mở dọa huấn luyện viên trưởng là trước Liverpool chủ xoáy Roy Hodgson, vị lao xoáy này cũng là chấp giáo kinh nghiệm phi thường phong phú, tớ giờ mì ở kịp kẻ ra đời, chấp giáo năng lực không thể chê. Lúc trước từ Liverpool sau khi tan học, một tháng liền được chấp giáo Huế mở dọa nguy công việc, năng lực có thể thấy được lố lốn. Đối với tờ giờ Mỹ ở kịp khuôn thuộc, để Hot sân Phi thường rõ ràng làm sao lợi dụng quà tặng trong ngày lễ ngày loại này sân nhà ưu thế, tới đón đau đầu kích sân khách tác chiến đội bóng, cho dù là mạnh như Manchester City, cầu thủ tâm tư đều không ở trong trận đấu. Mở màn về sau, quyết bở rõ Ngụy liền chủ động xuất kích, sáo trộn Manchester City muốn khống chế lại tranh tài cầu quyền cùng tiết tấu ý nghĩ, để Manchester City bắt đầu có vẻ hơi bị động, lại thêm cầu thủ có chút không tại trạng thái, dẫn đến đội bóng bắt đầu bị đá rất loạn. Bắt đầu đoạt một đợt về sau, Hotson đội bóng thấy tốt thì lấy, tại Manchester City ý đồ phản công lúc, bọn hắn quả quyết lui giữ, tổ chức lên phòng thủ nghiêm mật trận thế, để Manchester City ép ra công, mình thì là chuyên tâm chờ cơ hội đánh phản kích. Hotson hết sức rõ ràng, qua tặng trong ngày lễ ngày loại này tranh tài, cầu thủ trạng thái không tốt là nhân chi thường tình, chỉ cần Manchester City xuất hiện sai lầm, chính là Wesborough rỡ ngửi cơ hội. Đương nhiên, điều kiện tiên quyết là quân tụ phòng thủ nếu có thể chống đỡ được Tô Đông mới được. Chương 948, để cho ta tới. Đương tranh tài tiến hành đến 58 phút thời điểm, Guardiola làm ra toàn trường lần thứ nhất thay người. Hắn dùng Aguizo thay đổi Mewner. Đây là một lần tăng cường đội bóng trước trận tiến công tín hiệu. Đối diện Hudson cũng rất nhanh làm ra hướng đối, dùng số 17 giữa trận gỡ dạ hẻm đồ dạn sờ, thay đổi tiên phong áo đỏ e ẩy màu ôn cát, tuy nói đồ dạn sờ cả công lẫn thủ, nhưng dùng nhất danh giữa trận thay đổi tiên phong, bản thân cái này chính là phòng thủ tín hiệu. Hai tên huấn luyện viên trưởng cũng đều là tại thi triển thủ đoạn, Gadiola muốn tấn công, Hudson thì là muốn ổn định phòng thủ. Tranh tài liền tiếp tục như vậy ràng co. Tại bất luận cái gì một trận chính quy bóng đá trong trận đấu, phòng thủ mãi mãi cũng là so tiến công tới càng thêm dễ dàng, đối cầu thủ yêu cầu cũng càng thấp. Đây cũng chính là vì cái gì, cơ hội tất cả đội yếu đều sẽ khai thác phòng thủ phản kích chiến thuật, mà không phải chủ động xuất kích đi tiến công. Dẫn bóng là cần phải đi sáng tạo, mà phòng thủ chỉ cần phá hư. Đây cũng chính là vì cái gì, bóng đá cải cách vẫn luôn đang khích lệ tiến công, cổ vũ dẫn bóng. Có người nói, bóng đá chiến thuật là xoắn ước lên cao. Kỳ thật có thể nhìn như vậy, đó chính là theo khoa học kỹ thuật phát triển, tin tức hóa thời đại đến. Huấn luyện cầu thủ thủ đoạn cùng năng lực cũng đang không ngừng tăng lên. Từ ẩm thực đến thân thể huấn luyện, từ đủ loại số liệu phân tích, những này đều để cầu thủ huấn luyện phát sinh biến hóa nghiêng trời lệ đất. Cái này mang đến một loại kết quả, đó chính là cầu thủ thân thể trở nên càng nhanh càng cường tráng. Như vậy vấn đề tới, đối cầu khống chế sẽ theo thời đại tiến bộ mà tăng lên sao? Đáp án là cũng sẽ không. Tỷ lệ cùng Maradona loại này bất thế gia thiên tài, cho tới bây giờ, cầu gió sẽ cải biến, đá bóng phong cách sẽ cải biến, thân thể sẽ cải biến, nhưng bọn hắn như trước vẫn là bất thế gia siêu cấp thiên tài, có thể giống những ngày thiên tài. Tại trên sân bóng thành tạo không chế bóng đá cầu thủ, mãi mãi cũng là số ít. Theo thời đại tiến bộ, phòng thủ sẽ càng ngày càng mạnh, áp bách sẽ càng ngày càng gấp, lưu cho tiến công, cầu thủ không gian cũng sẽ càng ngày càng nhỏ, hết thảy luôn luôn hướng phía càng có lợi hơn tại phòng thủ phía kia đi phát triển. Cho nên, liền cần thông qua cải cách đi cổ vũ tiến công. Đồng dạng đạo lý, phóng tới một trận bóng đá tranh tài, nhất là quà tặng trong ngày lễ ngày bóng đá trong trận đấu, đương song phương đều trạng thái không tốt thời điểm, đều không thể dẫn bóng thời điểm. Trên thực tế là phòng thủ một phương chiếm cứ ưu như thế. Nhưng Manchester City đổi lại Aguero về sau, biểu hiện như trước vẫn là không có rất lớn khởi sắc. Agrizo bị Guardiola đặt ở cùng loại với giữa trận cùng hộ công vị trí này, hy vọng hắn có thể phát huy sau trên vào, tới lui sau lưng Tô Đông cùng chung quanh, tùy thời chuẩn bị bắt giữ chiến cơ, nhưng hắn phát huy đến cũng không lý tưởng. Đã tầm 10 phút sau, Tô Đông liền cùng bên sân Guardiola tiến hành câu thông, tìm được Agrizo, cùng hắn trao đổi vị trí. Người chống đi tới, ta lui về. Nói xong, Tô Đông không đợi Agrizo đáp ứng, trực tiếp liền chạy trở về giữa trận. Argentina tiên phong ngược lại là có chút không dám tin tưởng, Tô Đông đây là muốn cho mình làm cầu tiếp tố. Hắn có loại cảm giác thụ sủng ngược kinh, cái này khiến hắn đè vào trước trận, càng thêm tràn đầy lực lượng. Nhưng rất nhanh, Aguiro phát hiện, hắn suy nghĩ nhiều. Đương tranh tài tiến hành đến phút thứ 77 lúc, Manchester City tại một lần giữa trận chậm rãi ngược lại chất lúc, Miet mở Jọ Mit đã tổ chức lên phòng thủ nghiêm mật trận thế, nhịp điệu thi đấu thả trầm. Ngay tại kéo sau Thiago bắt được cầu, tìm kiếm lấy ra cầu điểm thời điểm, liền thấy Tô Đông chạy về đến nhấc tay muốn banh. Thiago cơ hội là không chút nghĩ ngợi đưa bóng chuyển cho Tô Đông. Tô Đông phía sau chính là vừa mới dự bị ra sân, biểu hiện được rất xinh mánh chạy 10 phần tốc cực độ dạn sợ. Cũng không có chờ độ dạn sợ tới gần, Tô Đông đón tiếp bóng trực tiếp kéo một phát, ngay cả ngừng mang quanh người lập tức đem đổ dạn sờ ngăn tại mình khía cạnh, cũng ra chân đưa bóng chuyển cho trước mặt Agizo. Dẫm ở, để cho ta tới. Tô Đông hô một tiếng. Agizo chạy tới nhận banh, nghe được Tô Đông tiếng la về sau, hắn vô ý thức liền đem banh cho dẫm ở, ngay sau đó cũng cảm giác được một đầu hùng tráng thân ảnh như gió tầm thường hướng lấy mình chạy như bay đến, loại kia đập vào mặt tác lực, để hắn cảm nhận được một trận ngắt thở Dưới chân chợt nhẹ, liền cảm thấy mình vừa rồi dẫm ở cầu bị Tô Đông cho đâm đi. Tô Đông lực bộ phát thực sự quá nhanh. Đợi đến Agizo kịp phản ứng, nhìn sang lúc, tốc độ của hắn đã tức dậy, dẫn banh, thẳng bước vượt gió huýt hậu phong tiến. Cũng tại lớn vùng cấm địa cung đỉnh trong vùng, đối mặt quần thụng trung vệ ổn sen, đột nhiên một cái dừng, đưa bóng phát hướng về phía phía bên phải, tránh khỏi ổn sen về sau, lại đuổi tại khác nhất danh trung vệ mũ còi phụ kín trực tiếp, chân phải co cẳng giật bắn, từ khởi động đến dừng biến hướng, đến lên chân gõ cửa, hết thảy tất cả đều phát sinh ở trong ngay mắt, đợi đến tất cả mọi người kịp phản ứng lúc, cầu đã giống một đạo thiểm điện, xuyên thấu hết mở dò mịt phòng tuyến, từ hai tên chung vệ ở giữa bay vụn mà qua, chui vào cầu môn dưới góc phải, thủ môn phủ nghiêng người bay nảo, nhưng căn bản không kịp, tiếng bóng chui vào lưới, va, Và lại là một cước đến từ tô đông trọng pháo xuất xa tại vùng cấm địa cung đỉnh khu tô đông một cước trọng tháo gõ wrist bờ dò mịt cầu môn thật xinh đẹp quá nhẹ nhàng vui vẻ lâm ly manchester city tại phút thứ 77, rốt cục dẫn đầu phá vỡ tranh tài cục diện bế tắc một không tô đông dẫn bóng về sau cả người hai tay nắm tay cao cao nâng qua đỉnh đầu gầm thét một tiếng trung quanh manchester city cầu thủ cũng đều nao nao đuổi theo aguero thì là đứng tại chỗ ngây ra như phúng mà nhìn xem tô đông phản phất giống như là đang nhìn tượng đế hắn hiện tại rốt cuộc minh bạch vì cái gì tô đông sẽ chủ động yêu cầu lui về nguyên lai like không phải là vì cho hắn làm cầu mà là nhìn không được Cảm thấy hắn dự bị ra sân sau không có thể thay đổi biến tranh tài xu thế, vì hắn gánh vác phòng thủ áp lực, cho nên dứt khoát hắn liền tự mình đến, để cho mình chống đi tới. Nghĩ đến đây, Agüero thật là có điểm hổ thẹn, nhưng càng nhiều vẫn là khâm phục. Hắn vẫn luôn biết Tô Đông rất mạnh, nhưng lần này thật thật sự là quá mạnh, để hắn không đội phục đều không được. Vừa vặn có nhất danh đồng đội từ Agüero bên cạnh sông đi lên, để Argentina tiên phong đánh thức, hắn cũng lập tức hướng phía Tô Đông chạy như bay. Tô Đông dẫn bóng vì Manchester City mở ra thắng lợi chí môn. Huýt bợ giọng nhịt tại ném cầu về sau, cũng không phải không nghĩ tới muốn phản công, nhưng hốt sân hiển nhiên phi thường rõ ràng, hắn đội bóng là không thể nào tại phản công tình huống dưới, còn thủ được phe mình cầu môn. Cho nên cuối cùng, quân thụ từ bỏ phản công, tiếp tục chuyên tâm từ thủ, chờ đợi Manchester City phạm sai lầm. Cuối cùng, Manchester City là nương tựa theo Tô Đông dẫn bóng, sân khách 1-0 đánh bại West Bromwich. Làm đội bóng dẫn bóng công thần, Tô Đông tại sau trận đấu chủ động tiếp nhận truyền thông phỏng vấn, cũng vì buồn chẳng tranh tài nhiều tên biểu hiện không lý tưởng đồng đội giải thích, hắn biểu thị, không ít Manchester City cầu thủ cũng còn không thích hứng đông nghĩ kỳ loại này dày đặc lực đấu lại thêm là quà tặng trong ngày lễ ngày, cho nên đội bóng chỉnh thể biểu hiện không phải đặc biệt lý tưởng, cái này có thể lý giải. Bất kể nói thế nào, chúng ta cuối cùng lấy được quý giá 3 phần." Tô Đông cười nói. "Cái này 3 phần để Manchester City thắng liên tiếp ghi chép vẫn còn tiếp tục, đã đạt đến 18 trận thắng liên tiếp. Manchester City cầm xuống nửa trình quán quân, cái này sớm đã không phải tin mới gì, chân chính tin tức là Manchester City có thể hay không lấy 19 thắng liên tiếp, cũng chính là toàn thắng chiến tích, cầm xuống cái này nửa trình quán quân. Phải biết, mặc kệ là tờ giỡm mì ở kịp, vẫn là nước Anh top list trong lịch sử." Cho tới bây giờ không có cái nào một chi đội bóng lấy toàn thắng chiến tích, lấy được nửa trình quán quân, thậm chí tại còn lại top league, đây đều là tuyệt vô cần hữu. Đường ký giả truyền thông hỏi thăm về lúc đến, Tô Đông biểu thị rất chờ mong đội bóng trương 19 trận đấu. Xui xẻo là, Manchester City liên tục nên đón sân khách, đôi này Manchester City tới nói, sắc thực phi thường bất lợi. Vòng thứ 19, đối thủ là Martin Ornery chấp giáo mèo đen Sunderland, cũng là một cái cọng dân cứng. Tô Đông nói đùa mà tỏ vẻ ngay cả lịch đấu đều không hy vọng Manchester City lấy toàn thắng chiến tích cầm xuống nửa trình quân. Nhưng Manchester City trên dưới đối với cái này lại tràn đầy chờ mong cùng khát vọng. Đây đối với chúng ta tất cả mọi người tới nói đều là một phần khó được vinh dự. Nhưng Tô đông cũng nhiều lần nhắc nhở tất cả mọi người, Sunderland không phải một chi đơn giản đội bóng. Đừng nhìn mèo đen Sunderland trước mắt xếp tại thứ giờ mì ở kịp trường 15 vị đối mặt thi đấu vòng tròn trước 7 đội bóng, ngoại trừ Manchester City bên ngoài, vẹn vẹn chỉ ở giao đấu Liverpool lúc lấy được một trận thế hòa, còn lại đều không ngoại lệ, tất cả đều là là bại. Nhưng nếu như bởi vậy liền khinh thị Sunderland. Vậy liền mười phần sai. Martin O'Neill chấp giáo đội bóng, trong đội còn có David Bersang, O'C' cùng Ben N' trở thành danh ngôi sao bóng đá, cái này khiến mèo đen Sunderland thực lực cũng không yếu, mà lại liền xem như đối mặt Chelsea, M.U, Arsenal chờ đội bóng, Sunderland đều có thể bị đá có đến có về, có thể thấy được bản thân thực lực không tầm thường. Quà tặng trong ngày lễ ngày một trận chiến này, đông đảo The The Mi ở League đều lần lượt mất điểm. Chelsea một so với một sân nhà chiến bình phun hẹp, Liverpool một so với một sân nhà chiến bình bờ Liver, Arsenal sân nhà một so với một chiến bình họ vợ hẹp tận, ba trận tất cả đều là một so với một, để cho người ta thấy được quà tặng trong ngày lễ ngày một trận chiến này ra nan. Nhưng nhất làm cho người cảm thấy ngoài ý muốn chính là MU. Quỷ đỏ tọa trấn sân nhà nên chiến bại gang Atletico, tại Juni dự bị tình huống dưới, nương tựa theo bẹt bạ tổ Hachin, cùng các Ji Sung cùng Valencia dẫn bóng, năm không cùng thắng đối thủ. Đây đã là Quỷ đỏ liên tục hai vòng tranh tài, năm không toàn thắng đối thủ, bên trên một vòng là sân khách giao đấu phun hẹp. Mà nhất làm cho Ferguson cao hứng là tiêu sái ca bẹt bạ tổ vậy mà tại lễ giáng sinh ma quỷ lịch đấu bên trong một lần nữa tìm về trạng thái tốt nhất, cái này khiến MU nguyên bản mềm nhũn tiến công đạt được tăng lên cực lớn, liên tục hai vòng đại thắng đối thủ. Càng quan trọng hơn là, bên trên một trận là năm tên chuyên công kích phân biệt dẫn bóng, mà trận này là bẹt bạ tổ, Papu Sung cùng Valencia dẫn bóng, cái này khiến MU tiến công đội hình thoạt nhìn là mọc lên như nấm trạng thái, cái này cùng Manchester City Cityỷ lại Tô Đông, Arsenal ỷ lại Van Persie, Chelsea ỷ lại Hazard tình huống là hoàn toàn khác biệt. Đội bóng đại thắng cho Ferguson mang đến lực lượng, đồng thời cũng làm cho hắn một lần nữa tìm về xung kích thi đấu vòng tròn quan quân, lịch chuyển Manchester City hùng tâm. Ferguson biểu thị, MU là một chi kinh nghiệm cực kỳ phong phú đội bóng, đồng thời có lịch chuyển ưu lương truyền thống, cho nên hắn cũng không lo lắng hiện tại lạc hậu Manchester City nhiều ít, bởi vì mặc kệ lạc hậu mấy phần, hắn đều sẽ nghĩ biện pháp đi chuyển. Nước Anh truyền thông đối với MU cường thế khôi phục, cũng là đưa cho khá cao đánh giá. Nhưng lại tại bên ngoài cho Quỷ Đỏ phô thiên cái địa khen ngợi lúc, 3 ngày sau tự giờ mì ở kịp vòng thứ 19, MU liền lộ tẩy Trường 949, xưa nay chưa từng có nửa trình quân quân. Có người nói, thi đấu vòng tròn vòng thứ 18 làm tọ rơ mì ở kịp cường đội nhóm tập thể ngủ gật, chỉ có Manchester song hùng từ đầu tới cuối duy trì cường thế. Nhưng đến vòng thứ 19, phong thủy luân chuyển. Đầu tiên là Liverpool ba so với một sân nhà nghịch chuyển điệu cá sổ, vợ lạm bị chỉnh diễn lập cú đút, gỡ rắt đánh vào một cầu. Đạn lit giao đấu cho tiến hành cường độ không nhỏ thay phiên, nhưng vợ lạm bị biểu hiện xuất sắc, để hồng quân trên người trích trẻ toàn lấy 3 phần. Arsenal ngược lại là không có trên diện rộng thay phiền, nhưng vẫn như cũ nương tựa theo Vanter si dẫn bóng, một không thắng hiệm quỷ nắc diễn Mặc kệ là hơn quân, vẫn là Arsenal, ở trên một vòng buồn bực hòa về sau, một vòng này tuy nói đều có chút gặp đèn, thậm chí hiểm tượng hoàn sinh, nhưng ít ra cũng đều lấy được ba phần. Chỉ có xui xẻo Chelsea. Từ sân nhà bại bởi Manchester City về sau, Chelsea liền lên đón tam liên Hòa, toàn bộ đều là một so với một, bộ ả đội bóng nhận lấy chất vấn, xoáy vị cũng lại lần nữa bị dao động. Vòng thứ 19, Chelsea tọa trấn sân nhà lên chiến Aston Villa, cái này vốn là cực kỳ tốt một cơ hội. Jorginho ba mở màn phút thứ 32 liền vì Chelsea đánh vào một cầu, nhưng ai đều không nghĩ tới, vẹn vẹn 5 phút sau Aston Villa liền san đều tỷ số điểm số. Về sau, mặc cho Chelsea như thế nào tiến công, chứng cư ưu thế áp đảo, nhưng từ đầu đến cuối không thể công phá Aston Villa cầu môn. Ngược lại là tại chương 83 cùng 86 phút, về chỗ cùng dự bị ra sân đã rèn mẻ hai lần phản kích, vì Aston Villa đánh vào chiến thắng hai cái dân bóng, trợ giúp đội bóng sân khách ba so với một nghịch chuyển Chelsea. Sau trận đấu, Chelsea huấn luyện viên trưởng Bồ Amsterdam buồn chẳng tranh tài thất bại quy kết làm lịch đấu bất công, bởi vì lễ giáng sinh cái này bốn trận tranh tài. Chelsea muốn tại trong vòng 11 ngày đã xong, nhưng mở ưu là 15 ngày, trong đó có 2 trận tranh tài trước sau chỉ kém 48 giờ. Đối với bổ lời nói này, nước Anh truyền thông phản ứng là tiêu cực, cho là hắn là đang vì thua cầu tìm lý do cùng lấy cớ. Đó giờ bị ở kịp lễ giáng sinh lịch đấu cũng không phải là năm nay mới có, trải qua nhiều năm như vậy, vẫn luôn tồn tại, cái này cũng bị coi là nước Anh thể dục một hạng truyền thống, không chỉ có là bóng đá, bao quát bóng bầu dục, bóng chảy chờ còn lại thi đấu sự tình, tại lễ giáng sinh trong lúc đó cũng đều là tại tranh tài, thậm chí là thêm thi đấu, đây là vì tốt hơn lấy lòng nước Anh bản thổ fan bóng đá làm Chelsea huấn luyện viên trưởng, Boas không có lý do không biết đây hết thảy. Về phần nói lịch đấu, Chelsea tranh tài áp lực cũng không phải là lớn nhất, tỷ như Manchester City, Chelsea tỉ dần áp lực liền so Chelsea lớn hơn. Boas có lý do cho rằng lịch đấu đối bọn hắn không công bằng, nhưng nếu như bọn hắn đem thất bại quy tội vì lịch đấu, cái này sẽ chỉ tăng thêm người khác cho cười, bởi vì cùng Manchester City so ra, Chelsea áp lực lớn sao? Gần nhất 3 lượt tranh tài, Chelsea có hai cái sân nhà, một khách trận, trong đó một khách trận là sân khách giao đấu Tottenham vừa, cũng tại Bắc London, cái này 3 trận tranh tài bọn hắn thậm chí đều không cần rời đi London. Manchester City đâu? Vòng thứ 17 là sân nhà, vòng thứ 18 cùng vòng thứ 19 đều là sân khách, tại quà tặng trong ngày lễ ngày sáng sớm liền xôi nam bởi mị nạm, sân khách khiêu chiến huyết bởi giọng đi, trở lại Manchester về sau, bọn hắn lại ngửa không dừng võ bất thượng, tiến về hơn 200 cây số bên ngoài Sunderland. Tại Chelsea bại bởi Aston Villa về sau, Manchester City giao đấu Sunderland tranh tài còn chưa có bắt đầu, nhưng truyền thông cho rằng, coi như Manchester City thua, lệ dáng sinh lịch đấu thành tích cũng như thường vẫn là so Chelsea càng thêm xuất sắc. Nói cách khác, luận lịch đấu, Chelsea so Manchester City chiếm yêu, kết quả thành tích còn không bằng Manchester City, này làm sao nói? Trên thực tế, Chelsea bản mùa giải xếp hạng vẫn luôn không lý tưởng, hiện tại càng là từ đầu đến cuối tại thứ 5 cùng thứ 6 ở giữa bồi hồi, khoảng cách fan bóng đá mong muốn trước 4 còn không có trên lệch rõ ràng, Boaz cũng bị ngoại giới hát suy. Chelsea chân chính vấn đề là, Boaz đã đối phòng thay quần áo không kiểm soát. Daily Mail càng phi thường bén nhọn chỉ ra hiện tại Chelsea vấn đề lớn nhất. Nhà này truyền thông lấy đại thiên bức đưa tin, từ Boaz lên ải, cùng Giờ Zobar, Càng về sau không thể không một lần nữa trọng dụng ba cùng Pedri, bây giờ lại từ đầu đến cuối trên ép 5 h những này đều để bộ Ars đã mất đi phòng thay quần áo ủng hộ. Vung nổi cho dự đấu, cái này bất quá chỉ là bộ Ars kế hòa bình. Tháng 12 năm 31, tờ giờ Mỹ ở kịp vòng thứ 19, Manchester City sân khách khiêu chiến Sunderland. Manchester City lại lần nữa tiến hành thay phiên, lần này ngay cả Tô Đông đều ngồi lên ghế dự bị. Guardiola an bài rẻ cô cùng Agüero hai người đồng thời xuất ra đầu tiên, ý đồ tăng cường đội bóng tấn công, tranh thủ tại sân khách cầm xuống mèo Sunderland. Đồng thời cũng ở giữa sân an bài David Silva cùng Tony Carlos tỏa chấn. Rất bình thường hiển nhiên, Guardiola vẫn là muốn lấy toàn thắng chiến tích cầm xuống trận đấu này. Tranh tài bắt đầu về sau, sân nhà tác chiến Sunderland đầu tiên là đánh ra một đợt đoạt công, nhưng rất nhanh liền bị Manchester City cho chấn áp xuống dưới. Theo tỷ dần nương tự theo thành thạo chuyển không chế bóng, rất nhanh khóa chặt lại ưu thế, cũng tại bên trong trước trận liên tiếp sáng tạo ra cơ hội. Có thể nói đến cũng là sâu quỷ, rẽ cô cùng Agüero hai người vậy mà tại trận đấu này bên trong cùng nhau vứt bỏ suốt v Từ lễ giáng sinh trước bắt đầu, Agrizo trạng thái vẫn không phải rất tốt, hiển nhiên là tại thích dưỡng tờ dở mì ở kịp lễ giáng sinh lịch đấu, dù sao khoảng thời gian này, còn lại thi đấu vòng tròn đều đã nên đón đông nghị kỳ, nhưng tờ dở mì ở kịp không có đông nghị kỳ, ngược lại là lịch đấu dày đặc nhất thời kỳ, đôi này rất nhiều cầu thủ tới nói, đúng là cần thích dưỡng. Nhưng rẽ cô về chỗ thời gian cũng không tính ngắn, lần này vậy mà cũng không thể điều chỉnh ra trạng thái tới. Thế là, Manchester City hoàn toàn không chế được trên trận ưu thế, nhưng chậm chạp không thể phá khung thành được, nhiều lần bỏ lỡ đạt được cơ hội tốt. Sunderland ở trên nửa chẳng bỏ lỡ một lần tuyệt hảo cơ hội kia là đến từ một lần phản kích, bất hình thành đơn đao về sau, bị cu toa đập ra, không thể hình thành phá không thành. Nửa trang sau thì là nghiêng về một bên bị Manchester City để ép công, ngay cả ra dáng phản kích đều đánh không ra. Manchester City bên này là đắc thế không đạt được, sấm to mưa nhỏ, khống chế bóng xuất cùng suốt gôn số lần khiến cho rất bình thường cao, nhưng chính là không thể phá không thành đạt được, cái này khiến rất nhiều người đều lo lắng. Phút thứ 75, mươi lăm, mắt thấy thế cục không có đảo ngược, rốt cục không thể nhịn được nữa, đổi lại tô đông. Ngắn ngủ không đến mười ngày thời gian, đây đã là tô đông trận thứ tư so tài. Trước đó ba trận tất cả đều là xuất ra đầu tiên, nhưng đều bị sớm thay thế ra sân, mà lần này, đội bóng vốn là không có ý định để Tô Đông bên trên, là Tô Đông chủ động yêu cầu tiến vào dự bị danh sách, để phòng vận nhất, không nghĩ tới cuối cùng vẫn là lên.